bắt đầu tiến hành rồi kiểm tra. Tô chết đầu tiên thử nghiệm chính là mình cử tạ, hắn muốn thử mình một chút năng lượng cao nhất giờ lên nặng bao nhiêu. ở phòng hầm bên trong có đi đặc thủ đính tạo tạ, trong đó có một cái tạ, hắn trọng lượng đã đã đạt đến 1.400 kg, vê đút vê đút vê đút. rồi, đương nhiên cái này tạ người bình thường căn bản nâng không đứng lên, để xuống đất trong phòng chiếm cứ không gian rất lớn. tại trước hôm nay, Tô chết cũng là nâng không nổi cái này nặng đến 1.400 kg tạ, hắn đã đã nếm thử nhiều lần, đương nhiên mỗi một lần đều là lấy thất bại là kết cục. cho nên cái này tạ cũng một mực bỏ không ở một bên.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 hoặc là đang cùng người lúc thì thí, hơi bất cẩn một chút, liền sẽ đối với mấy cái này bình thuốc tạo thành phá hoại, cái kia đan dược cũng rất dễ dàng liền lãng phí. Chính là bởi vì những nguyên nhân này, cho nên Tô chết Đem những đan dược này luyện chế ra đến sau, liền một mực ở lại trí Tôn trong đỉnh, cũng không hề lấy ra. Mà đợi được hắn cần dùng đến đan dược, hắn mới trực tiếp từ trí Tôn trong đỉnh lấy ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 1036, trí Tôn đỉnh không gian. Chương 1036, trí Tôn đỉnh không gian Tô Triết Đem đan dược luyện chế ra đến sau, liền trực tiếp chứa đựng tại Chí Tôn trong đỉnh, không cần lấy ra. Bởi vì làm như vậy Hắn vừa có thể đem những đan dược này bên người mang theo bên người, muốn dùng lời nói là có thể lập tức dùng đến. Hơn nữa lại không cần ở trên người thả mấy cái bình thuốc, vậy thì để hắn phương tiện rất nhiều, cho nên hắn vẫn luôn là làm như vậy. Quan trọng nhất là, nếu như đem tam chuyển tẩy tùy đan các loại đan dược chứa đựng tại bình thường bình thuốc lời nói, theo thời gian trôi qua, này sức thuốc là sẽ từ từ tiêu tán. Tuy rằng dược lực tiêu tán tốc độ cũng không nhanh, thế nhưng sau một quãng thời gian lời nói, tam chuyển tẩy tùy đan dược hiệu trùng quy sẽ nhược không ít. Nhưng mà nếu như đem tam chuyển tẩy tụi đan đặt ở chí tôn trong đỉnh lời nói, liền hoàn toàn khác nhau, bất luận thả bao lâu, hắn dược hiệu cũng sẽ không một phần yếu bớt. "Thôi đi, tôi hiểu, tô chết thả thời gian lâu như vậy, đều chưa từng thấy Tam chuyển tẩy tùy đan dược hiệu có giảm nhỏ qua, đều là cùng vừa mới luyện chế lúc đi ra vậy, không hề khác gì nhau. Cứ như vậy, đem Tam chuyển tẩy tùy đan đặt ở trí tôn trong đỉnh chứa đựng lời nói, liền so với chứa đựng tại bình thường bình thuốc lên, mạnh hơn quá nhiều rồi. Tuy rằng như vậy sử dụng thời điểm, tôi chết trước phải xác nhận không có ai ở bên ngoài, mới sẽ cho gọi ra trí tôn trong đỉnh đến. Dù sao tôi chết cũng không muốn để người ta biết trí tôn đỉnh, hơn nữa càng thêm không muốn để người ta biết trí tôn đỉnh, còn có thể ở lại trong cơ thể hắn, như vậy huyền huyễn sự tình, hắn không muốn khiến người khác biết. Cho nên" Hắn hiện tại muốn lấy ra Tam chuyển tủy tùy đan trước đó, nhất định phải trước tiên xác nhận phụ cận không có ai, hắn mới sẽ đem đan dược lấy ra, lời nói như vậy, liền có vẻ có một chút không tiện. Bất quá so với đem đan dược chứa đựng tại bình thường bình thuốc bên trong, vẫn là dễ dàng rất nhiều, cho nên hắn liền một mực làm như vậy. Không vẹn vẹn chỉ là Tam chuyển tủy tùy đan, chính là trị liệu nước thuốc, hắn cũng là chứa đựng tại trí tôn trong đỉnh. Bởi vì hiện tại Tô chết mỗi lần luyện chế trị liệu nước thuốc là càng ngày càng nhiều, hơn nữa hắn đại đa số đều là một tháng cho trưởng hoa dược nghiệp đưa hai lần trị liệu nước thuốc, cho nên mỗi lần tích lũy được trị liệu nước thuốc liền nhiều vô cùng rồi. Hơn nữa mỗi lần luyện chế tốt trị liệu nước thuốc, hắn đều lấy ra lời nói, vậy thì sẽ chiếm cứ trong nhà rất nhiều không gian. Tô chết không muốn trở thành để trong nhà không gian càng ngày càng ít. Dù sao đặt thuốc bắc đều chiếm không ít địa phương, nếu như lại tăng thêm trị liệu nước thuốc lời nói, vậy trong nhà không gian liền còn thừa không có mấy, như vậy rồi cùng một cái nhà kho không lầm. Vì trong nhà không đến nỗi trở thành một nhà kho, vì để cho chính mình có một cái thư thích hoàn cảnh. Cho nên, Tô chết mỗi lần luyện chế trị liệu nước thuốc đi ra sau, đều là không có lấy ra, trực tiếp liền chứa đựng tại trí tôn trong đỉnh, như vậy liền không dùng chiếm dụng trong nhà địa phương đợi được trường hoa dược nghiệp cần trị liệu nước thuốc thời điểm, hắn sẽ đem trị liệu nước thuốc lấy ra, chứa ở bên trong thùng, sau đó lại đưa đi trường hoa dược nghiệp. làm như vậy cũng không phiền phức. cho nên, trí tôn đỉnh liền giúp hắn chiếu cố rất lớn, giải quyết xong rất nhiều phiền phức. có lúc, tô chiết đang đại nghĩ, nếu trí tôn đỉnh có chứa đựng đan dược và nước thuốc năng lực, vậy nói rõ trí tôn trong đỉnh là nắm giữ không gian của mình, mới có thể chứa đựng đan dược và nước thuốc. cho nên hắn đang nghĩ trí tôn đỉnh không gian bên trong, có thể hay không chứa đựng thứ khác, tỷ như thuốc bắc, hoặc là thứ khác. bất quá tô chiết cũng thử nghiệm rất nhiều lần, vẫn luôn chưa thành công qua bởi vì chỉ cần đem thuốc bóc bỏ vào trí tôn đỉnh lời nói, lập tức liền sẽ bị luyện hóa thành tinh hoa, căn bản là chứa đựng không được. mà những thứ khác, tô chết căn bản thu không vào trí tôn trong đỉnh, liền càng không cần phải nói chứa đựng ở bên trong. đến cuối cùng, hắn đã chết tâm, tạm thời trước mắt hắn là sẽ không làm tiếp thử. đương nhiên, chờ sau này trí tôn đỉnh lần nữa lên cấp sau, hay là tiểu có khả năng thực hiện tô chết ý nghĩ, đây là hắn hiện nay đối trí tôn đỉnh lớn nhất mong đợi. nếu như trí tôn trong đỉnh thật sự có một cái không gian, hắn có thể làm được muốn thả cái gì để lại gì gì đó lời nói, vậy thì thật lợi hại. Này không chỉ rất gốc, hơn nữa còn có thể đưa đến rất nhiều tác dụng. Bất quá hiện nay tới nói, Tô Chí liền không dùng trông cậy vào, hắn đã nếm thử nhiều lần như vậy, đã biết bây giờ là đường đụ. Ba hạt Tam chuyển tẩy tùy đan bị Tô Chí ném vào trong miệng sau, lập tức liền hóa thành một luồng tinh khiết dược lực, chạy vào hắn vùng đan điền, sau đó bị hắn chậm chậm hấp thu. Sau đó hắn liền bắt đầu tu luyện lên luyện thể thuật rồi, đến ra tốc hấp thu trong đan điền dược lực, để dùng đến tăng lên chính mình thể chất. Tô Chí xuất hiện đang tu luyện vẫn là luyện thể thuật thứ nhất, hiện nay này thứ nhất đối với hắn mà nói, đã là cực kỳ thông thạo. Cho nên hắn hiện tại đánh tới thứ nhất thời điểm, liền có thể làm được nước chảy mây trôi một lần, mỗi một cái động tác đều có thể làm đến tùy tâm sử dụng, phảng phất lưu động nước sông như thế tự nhiên. Mỗi lần Tô Chiết tu luyện luyện thể thuật, cũng có thể đem tiềm lực của hắn toàn bộ phát huy ra, cho nên hắn có thể làm được làm ít mà hiệu quả nhiều, thực lực tăng lên tốc độ cũng là so với những người khác sắp rồi. Căn cứ Tô Chiết từ trí tôn hệ thống lấy được tin tức, hắn biết trí tôn luyện thể thuật tổng cộng có 10 tầng thức, chủ tu. Hắn không biết nếu như tu thành trí tôn luyện thể thuật thức thứ 18, sẽ để cho thực lực của hắn đạt đến mức nào, sẽ có hay không có sức mạnh hủy thiên diệt địa. Hơn nữa Tô Chiết hiện tại cũng không dám đi hy vọng xa vời thứ thứ 18, bởi vì trước mắt mới thôi, hắn tu luyện vẫn như cũ chỉ là thức thứ nhất, liền ngay cả thức thứ 2 đến bây giờ không tu luyện được. Hắn cũng không biết trí tôn luyện thể thuật thức thứ 2 cần đạt đến điều kiện gì, hắn mới có thể tiến hành tu luyện, bởi vì trí tôn hệ thống cũng không hề cho hắn kiến thức của phương diện này, cho nên hắn hiện tại chỉ có thể vớt tảng đá qua sông, đi được tới đâu hay tới đó. Bất quá Tô Chiết từ không hề từ bỏ muốn tu luyện thức thứ 2 ý nghĩ, cho nên hắn tại mỗi lần thể chất sau khi đột phá, đều sẽ thử một chút luyện chế thứ thứ 2, hoặc là nói không chắc thì đến được điều kiện tu luyện, cũng là nói không chừng. Thế nhưng mỗi lần tu chết đều là lấy thất vọng cao trùng, nhiều lần như vậy rồi, cho tới hôm nay đến, hắn vẫn là không cách nào tu luyện thức thứ hai, vẫn còn đang tu luyện thức thứ nhất. Bất quá hắn cũng không có vì vậy mà nhụt trí, bởi vì hắn tin tưởng cuối cùng có một ngày, hắn là có thể tu luyện thức thứ hai. Tô chết cũng không tin chí tu luyện thể thuật có 18 thức, hắn liền vẹn vẹn chỉ có thể tu luyện thức thứ nhất, phía sau 17 thức đều là lừa người, hắn tin tưởng chỉ cần tồn tại, khẳng định liền có ý nghĩa của hắn, hắn nhất định là có thể tu luyện. Chỉ là hiện tại thể chất của hắn vẫn không có đạt đến tu luyện tiêu chuẩn, cho nên hắn hiện tại mới không tu luyện được thế nhưng tô rất tin tưởng chỉ cần hắn kiên trì nhất định có thể để cho thể chất đạt đến điều kiện tu luyện đến lúc đó hắn là có thể tu luyện thức thứ hai rồi đương nhiên hắn sở dĩ sẽ nghĩ như vậy tu luyện thức thứ hai điều này là bởi vì trí tu luyện thể thuật thức thứ nhất sự giúp đỡ dành cho hắn cũng đã lớn như vậy nếu như là thức thứ hai lời nói cái kia có thể tạo được tác dụng liền nhất định sẽ càng gia tăng hơn đến lúc đó tô sẽ tu luyện thức thứ hai lời nói cái kia tốc độ tu luyện khẳng định thì càng thêm sắp rồi cho nên hắn mới sẽ như vậy chờ mong thức thứ hai đối với cái này một mực nhớ mãi không quên chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 1037 Luyện thể thuật đệ hai thức. Chương 1037, luyện thể thuật đệ hai thức Tô Chiết tin tưởng nếu như có thể tu luyện luyện thể thuật thức thứ hai lời nói, cái kia tu luyện của hắn hiệu suất nhất định sẽ càng cao hơn. Cho nên hắn một mực không hề từ bỏ, tuy rằng đã thất bại thật nhiều lần, thế nhưng hắn vẫn là tại thử nghiệm tu luyện thức thứ hai. Đang tu luyện một lần luyện thể thuật sau, Tô Chiết không khỏi nghĩ đến, không biết ta bây giờ có thể không thể thỏa mãn thức thứ hai điều kiện tu luyện. Tô Chiết bây giờ thể chất đã đạt đến 200 điểm, bất quá bởi vì hắn vẫn không có nếm thử tu luyện qua, cho nên chính hắn cũng không biết hiện tại có thể hay không tu luyện luyện thể thuật thức thứ hai hiện tại hắn quyết định lần nữa thử một chút, nói không chắc hắn đã đạt đến tu luyện thức thứ hai điều kiện, cũng là nói không chừng. cho nên, tô chiết ở trong đầu hồi tưởng một lần, luyện thể thuật thức thứ hai tất cả động tác sau, liền chuẩn bị bắt đầu thử nghiệm tu luyện. luyện thể thuật thức thứ hai so với thức thứ nhất, động tác phồn nhiều hơn không ít, khó khăn kia cũng càng thêm đại. bởi vì lúc trước tô chiết đã tiến hành nhiều lần thử nghiệm, cho nên thức thứ hai mỗi một cái động tác, hắn đã nhớ rõ rất nhẫn nhuyễn rồi. trước lúc này, hắn đã làm được đem thức thứ hai, hoàn hoàn chỉnh chỉnh diễn luyện một lần đi ra. bất quá, bởi vì tô chiết một mực chưa đầy đủ thức thứ hai điều kiện tu luyện, cho nên hắn cho dù đem thức thứ hai tất cả động tác đều hoàn chỉnh diễn luyện ra cũng là không hề có một chút tác dụng, bởi vì hắn không cách nào thông qua thức thứ thứ 2 đến xúc động thần lực, đồng thời đến tăng cường thể chất của mình. Mà trí tôn luyện thể thuật là nhất định phải thông qua thần lực đến tu luyện mới có thể phát ra tác dụng, nếu không, trí tôn luyện thể thuật chính là không tiêu căng. Mà trong cơ thể không có thần lực người thì không cách nào tu luyện trí tôn luyện thể thuật, cho nên trên thế giới này cũng chỉ có Tô chết mới có thể tu luyện trí tôn luyện thể thuật. Nhưng là vì Tô chết chưa đầy đủ thứ thứ 2 điều kiện tu luyện, cho nên hắn không cách nào thông qua thứ thứ 2 đến hoạt động động thần lực. Tự nhiên thứ thứ 2 đối với hắn cũng không có tác dụng cho nên hắn trước đây tuy rằng đem thức thứ hai động tác đều nhớ kỹ, còn có thể hoàn chỉnh đánh ra đến, thế nhưng cũng sẽ không có một chút hiệu quả, chỉ là tương đương với phổ thông tập thể hình thuật như thế. Thế nhưng tô chết tại thể chất đạt đến 200 điểm sau, lần nữa thử nghiệm tu luyện luyện thể thuật thức thứ hai, lại là có không tưởng tượng được thu hoạch. Trước đó bất luận tô chết tu luyện bao nhiêu lần thức thứ hai, dù cho mỗi một cái động tác làm được lại tiêu chuẩn, cũng không có tạo được hiệu quả gì đi ra. Thế nhưng bây giờ cùng trước đó có khác nhau rất lớn, chỉ là vừa mới vừa tu luyện luyện thể thuật thứ hai, đồng thời hắn theo bản năng bắt đầu điều động trong cơ thể thần lực, phối hợp tu luyện. Mà ngày trước đều là không nhúc nhích thần lực, nếu bắt đầu ở Tô chết dưới sự dẫn đường, nếu bắt đầu ở trong cơ thể hắn lưu chuyển. Nói cách khác trí tôn luyện thể thuật thức thứ 2, hiện tại rốt cuộc xuất hiện tác dụng, cũng không tiếp tục là không có động tĩnh gì rồi, này làm cho trong lòng hắn không khỏi vui vẻ, trên mặt cũng xuất hiện nụ cười đi ra. Nguyên lai like, trí tôn luyện thể thuật thức thứ 2, là muốn Tô chết thể chất đạt đến 200 điểm, mới có thể thỏa mãn tu luyện điều kiện. Trước đó hắn tu luyện thức thứ 2, trong cơ thể thần lực không hề có một chút phản ứng, là bởi vì hắn thể chất không phù hợp hắn tu luyện tiêu chuẩn, thế nhưng hiện tại liền không giống nhau, trong cơ thể thần lực đã vận chuyển lại rồi. Hơn nữa, Tô Triết phát hiện này trong cơ thể thần lực, vận chuyển tốc độ so với bình thường ít nhất phải nhanh 5 lần. Nói cách khác cứ như vậy, hiện tại Tô Triết tu luyện thời gian 1 tiếng, muốn so ngày xưa tu luyện thời gian 5 tiếng, hiệu suất còn tốt hơn. Hơn nữa trong cơ thể tam chuyển tẩy tùy đan, khi hắn tu luyện thức thứ 2 ảnh hưởng, hấp thu tốc độ cũng nhanh không ít, ít nhất muốn so tu luyện thức thứ nhất nhanh gấp đôi trở lên. Tô Triết một mực biết tu luyện luyện thể thuật thức thứ 2, muốn so thức thứ nhất hiệu suất cao hơn rất nhiều, thế nhưng hắn lại chưa hề nghĩ tới, hiệu suất sẽ tăng cao nhiều như vậy, lập tức tăng lên 5 lần trở lên. Chỉ cần điểm này, cũng đủ để cho hắn mừng rỡ như điên rồi. Vốn là Tô Triệt tu luyện hiệu suất, so sánh cái khác võ giả tới nói, liền cực kỳ khủng bố rồi, xuất hiện đang tu luyện thức thứ 2, còn đưa ra cung năm lần, này càng làm cho người vọng Trần mặt cợt. Nếu không phải Tô Triệt bây giờ thời gian tu luyện còn thiếu, cho nên còn không thể hiện được luyện thể thuật chỗ kinh khủng. Nếu có nhân hòa Tô Triệt đồng thời bắt đầu tu luyện, nằm ở đồng dạng khởi điểm, vậy dạng này vừa so sánh lời nói, tu luyện của hắn hiệu suất là có thể thể hiện ra, cái kia đủ để đem tất cả mọi người làm hạ thấp đi. Cho dù Tô Triệt không dựa vào bất kỳ ngoại lực, chỉ có một đan tu luyện luyện thể thuật, tại tốc độ tu luyện lên, sẽ không có người có thể so sánh được với hắn. Từ Tô Chí đạt được trí tuệ hệ thống bắt đầu, đến bây giờ cũng không quá không tới một năm này, lại làm cho hắn từ một cái thể chất là 8 người bình thường, trở thành một thể chất đạt đến 200 điểm võ giả. Loại tốc độ tu luyện này, đủ để làm cho tất cả mọi người giật mình, dù cho luyện võ tư chất lại cao hơn người, cũng không cách nào cùng Tô Chí đánh đồng với nhau. Hiện tại Tô Chí tu luyện hiệu suất, chạm một cái từ tăng lên 5 lần trở lên, càng làm cho người tuyệt vọng. Cho nên xuất hiện đang đối mặt Tô Chí võ giả, chỉ có thể dựa vào thời gian để thủ thắng, cũng chính là chỉ có thể ỷ vào chính mình thời gian tu luyện trường, cho nên tu vi mới có thể mạnh hơn hắn. Ngoài ra, Tôi không khả năng cùng Tô chết so sánh. Hiện tại Tô chết biết võ giả tròn, tư chất người tốt nhất chính là Trịnh Viêm cùng Nhậm Ly Nhiên rồi, thu vi của bọn họ ai mạnh ai yếu còn khó nói, bất quá hẳn là siêu xích không nhiều. Trịnh Viêm cùng Nhậm Ly Nhiên đều là cao cấp nhất cao thủ võ đạo, thực lực ép thẳng tới dư lão như vậy thái cực quyền đại sư, hay là chẳng bao lâu nữa, liền đủ để vượt qua dư già rồi. Mà tuổi tác của bọn họ đều không có vượt qua 30, loại tư chất này đủ khiến bọn hắn kiêu ngạo. Nhưng mà nếu như để Nhậm Ly Nhiên cùng Trịnh Viêm, biết Tô chết thời gian tu luyện, bọn hắn thì sẽ không lại bởi vì chính mình tư chất mà cảm thấy tự hào. Bởi vì liền coi như bọn họ luyện võ tư chất lại cao hơn, cũng không cách nào tại ngăn ngắn một năm này, từ một người bình thường trở thành một thể chất đạt đến 200 điểm cao thủ võ đạo. Như vậy tu luyện hiệu suất, bọn họ là không cách nào làm được, thế nhưng Tô Thiết nhưng lại làm được rồi. Cho nên nếu như so với tư chất lời nói, Nhậm Ly Nhiên cùng Trịnh Viêm đều không thể tại Tô Thiết trước mặt tự tiêu. Tuy rằng bất kể là Nhậm Ly Nhiên, vẫn là Trịnh Viêm, tại thực lực bản thân lên so với bây giờ Tô Thiết cao hơn quá nhiều rồi, thế nhưng lấy Tô Thiết bây giờ tu luyện hiệu suất, hay là không tốn thời gian giải, liền sẽ bị hắn vượt qua. Nhậm Ly Nhiên cùng Trịnh Viêm đều là tự tiểu liền tiếp tu luyện bắt đầu tu luyện võ đạo, ỷ vào tự thân tư chất, cùng với gia tộc có ưu thế, hơn nữa tại mấy năm trước, thiên địa nguyên khí trở về thời điểm, bọn hắn càng là bắt được kỳ ngộ, cho nên mới có hôm nay một thân thực lực. Bọn họ là dựa vào nhiều như vậy kỳ ngộ cùng ưu thế, mới để cho bọn họ trở thành bây giờ cao thủ võ đạo. Thế nhưng tôi chết không giống nhau, hắn chỉ là dùng một năm này, hơn nữa hắn cũng không có gia tộc có thể cung cấp thuận tiện, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình, đi tới hôm nay bước này. Cho nên tính toán ra, tôi chết so với Trịnh Viêm cùng Nhậm Ly Nhiên, mạnh hơn quá nhiều rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 1038 một đôi phụ tử, trước 1038, một đôi phụ tử mặc dù bây giờ tô chiết thực lực so với nhậm ly nhiên cùng trịnh viêm muốn thấp, thế nhưng lấy hắn biểu hiện ra tu luyện hiệu suất vượt qua nhậm ly nhiên cùng trịnh viêm cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hơn nữa hiện tại tô chiết tu luyện thức thứ hai càng làm cho tu luyện của mình hiệu suất đề cao năm lần, cho nên thực lực của hắn muốn vượt qua trịnh viêm cùng nhậm ly nhiên càng là dễ dàng rất nhiều. Coi như là điều nghiên cả đời võ đạo dư lão, đối tô chiết tới nói tại thực lực bản thân trên phương diện muốn siêu dư lão cũng không phải xa không thể chạm sự tình. Cho nên đối tô chiết tới nói hắn chỉ là thiếu thời gian mà thôi nếu như có đầy đủ thời gian khiến hắn tu luyện, cái thiên thực lực của hắn có thể đạt đến những người khác đuổi theo không kịp trình độ, làm cho tất cả mọi người đều chỉ có thể ngước nhìn hắn. Đến đó một ngày, Tô chết chỉ là dựa vào thực lực bản thân, liền không cần lại kinh hãi bất kỳ thế lực nào nguy hiếp cũng có thể nhờ vào đó trở thành võ đạo chí tôn. Tô chết hiện tại chuyện cần làm chính là chuyên tâm tu luyện, để hết thể chứa ngại vật đều trở thành chí tôn con đường đá đặt chân. Mà hắn cũng là một mực làm như vậy, trừ một ít chuyện nhất định muốn cho hắn lý bên ngoài, những chuyện khác hắn đều muốn giao cho những người khác phụ trách, hắn cũng rất ít sẽ đích thân đi xử lý. Bất quá. Tô Chiết cũng không có vì vậy mà ngung quẩn, nhận thức là tốc độ tu luyện của mình so người khác nhanh, liền kiêu ngạo lên, xem thường mọi người. Bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, dù cho tốc độ tu luyện của hắn nhanh hơn nữa, cũng là cần mũi tên đông bắc, vây đút, vây đút, vây đút muốn thời gian, mà hắn hiện tại ở trên cái thế giới này còn phi thường nhỏ yếu, có rất nhiều người đều mạnh hơn so với hắn, cho nên Tô Chiết cũng không có vì vậy mà thư giãn, trái lại càng thêm nỗ lực, cũng một mực rất biết điều, như vậy mới có thể để cho mình trở thành chí tôn trước đó, bảo vệ tính mạng của mình. Chí tôn luyện thể thuật thức thứ hai, để Tô Chiết trở thành chí tôn con đường lại rút ngắn không ít chỉ là luyện thể thuật thức thứ hai tu luyện hiệu suất liền so với thức thứ nhất phải nhanh 5 lần này làm cho hắn đối chi tôn luyện thể thuật càng thêm mong đợi cũng không biết kế tiếp thức thứ ba lại có dạng gì thần kỳ tác dụng này làm cho hắn bắt đầu có chút không thể chờ đợi cũng không biết này thức thứ ba muốn tu luyện thỏa mãn điều kiện ra sao không biết thể chất của hắn muốn đạt đến bao nhiêu mới có thể tu luyện này thức thứ ba bất quá tô chiết cũng biết thức thứ hai mới vừa vặn mở ra hắn hôm nay mới có thể tu luyện muốn mở ra luyện thể thuật thứ ba còn muốn rất đường xa phải đi cho nên hắn cũng chỉ là khát vọng một lát sau liền không suy nghĩ thêm nữa rồi mà là chuyên tâm tu luyện lên này thức thứ 2 rồi. Vào lúc này, nắm chặt thời gian tăng lên chính mình thực lực mới là chuyện quan trọng nhất. Chí tôn luyện thể thuật thức thứ 2 so với thức thứ nhất tuy rằng hiệu suất đề cao năm lần trở lên. Bất quá độ khó cũng tương tự đi theo tăng lên rồi. Tu luyện luyện thể thuật thức thứ 2 độ khó cao hơn quá nhiều rồi, hơn nữa hắn tiêu tan hao tổn thần lực tốc độ cũng là cực tốc tăng cường. Tô chết chỉ là hoàn chỉnh đánh một lần thức thứ 2, trong cơ thể hắn nguyên bản xung tốc thần lực hiện tại chỉ là còn lại nửa dưới không tới, có thể tưởng tượng được tu luyện thức thứ 2 cần tiêu hao bao nhiêu thần lực rồi. Bất quá hắn lại là không có chút nào quan tâm. Bởi vì tiêu hao thần lực mặc dù nhiều, thế nhưng hiệu suất lại là so với thứ thứ nhất cao hơn nhiều lắm. Cung cấp 5 lần hiệu suất, thần lực tiêu hao tự nhiên sẽ lớn, điểm này Tô Triết cũng là có thể hiểu được. Hôm nay chỉ là ở phòng hầm tu luyện một cái sáng sớm thời gian, hắn cảm thấy so với trước đây tu luyện một ngày hiệu quả còn tốt hơn. Nhìn một chút trên điện thoại di động biểu hiện thời gian sau, Tô Triết rời khỏi phòng dưới đất, mới vừa mới vừa đi tới lầu một tiền thính, hắn liền thấy An Hân cầm mấy cái hộp cơm đi vào. Đây chính là thực sự quá trùng hợp, Tô Triết chỉ là muốn tới đi tới, An Hân liền chính xác cho hắn đưa cơm lại đây. Hắn tiếp nhận An Hân trong tay hộp cơm sau, liền đi đi gọi Dương Dương đi ra. An Hân thấy Dương Dương đầu đầy mồ hôi, liền cầm khăn mặt cho hắn lau mồ hôi, lại rót một chén nước cho hắn uống. Sau đó nàng mới mở ra hộp cơm, để Dương Dương ngồi xuống ăn. Tô Chiết cùng Dương Dương hai người cũng đã cực đói rồi, cho nên ngồi xuống đến liền ăn ngấu nghiến rồi. Mà An Hân liền ngồi ở bên cạnh nhìn bọn họ. Tô Chiết cùng Dương Dương tướng ăn để trên mặt của nàng nhiều hơn một chút ý cười. Bởi vì Tô Chiết cùng Dương Dương ăn được vội vã như vậy, cũng là chứng minh bọn hắn thích nàng làm cơm nước, tự nhiên sẽ để tâm tình của nàng vui vẻ rồi. Kỳ thực không biết tại sao, Dương Dương cùng Tô Chiết tại một ít hành vi lên là càng ngày càng tương tự, tỷ như động tác căn gơm đều có chút vậy, người không biết còn tưởng rằng tô chiết cùng dương dương là một đôi phụ tử, có thể là bởi vì dương dương cùng tô chiết ở cùng một chỗ, cho nên hai người có chút động tác mới sẽ như vậy tương tự, cũng có khả năng là vì tại dương dương trong lòng, tô chiết chính là hắn tốt nhất tấm gương, cho nên liền bất chi bất giác tại mô phỏng theo hắn. Như dương dương hài tử lớn như vậy, chính là thích nhất mô phỏng theo cùng học tập thời điểm, hơn nữa cha mẹ là hài tử người đầu tiên nhận chức giáo sư, cũng là hài tử mô phỏng theo cùng học tập đối tượng, bởi vậy cha mẹ một chút ngôn hành cử chỉ, thậm chí tính cách cùng tinh khí đều có khả năng sẽ bất chi bất giác mà ảnh hưởng hải tử. Mà tô chiết tuy rằng không phải dương dương phụ thân, nhưng lại là dương dương sùng bái nhất người. Trong tiềm thức, dương dương cũng hy vọng tô chiết là cha của hắn. Cho nên, dương dương sẽ mô hình cùng học tập tô chiết nôn hành tự trị, cũng chính là phi thường bình thường. Bất quá tại tô chiết trong lòng, hắn cũng là phi thường nguyện ý có dương dương hải tử như vậy, bởi vì hắn hiểu chuyện thông minh, không cần đại nhân bận tâm. đương nhiên tất cả mọi người muốn có một cái như dương dương nhất dạng hải tử. Cho nên nếu như dương dương nguyện ý, tô chiết cũng thì nguyện ý làm dương dương phụ thân tuy nhiên có đôi khi vận mệnh đã xác định rõ ràng rồi, tô chết không thể làm dương dương cha ruột, thế nhưng làm hắn dưỡng phụ cũng là có thể, đồng dạng cũng là có thể gánh nặng lên phụ thân trách nhiệm. mà ở trong cuộc sống, tuy rằng dương dương là xương hô, tô chết là ca ca, thế nhưng tô chết tại trong cuộc sống là đảm nhiệm dương, dương dương, ca ca cùng phụ thân hai loại thân phận. bất quá chỉ cần dương dương cao hứng lời nói, bất kể là xương hô tô chết là ca ca, vẫn là phụ thân, tô chết đều là không sao cả. đây chỉ là một xương hô mà thôi, không quá quan trọng, chỉ cần dương dương hài lòng là được rồi. đợi dương dương sau khi cơm nước xong, an hân liền thu thập xong hộp cơm, chuẩn bị đi trở về rồi. Bởi vì An Hân hôm nay là lái xe tới, cho nên Tô Triết cũng không có đưa nàng đi trở về, mà là mang theo Dương Dương đi đến phòng làm việc của hắn, để Dương Dương ở bên trong phòng nghỉ ngơi ngủ trước cái ngủ trưa. Đây là Tô Triết đối Dương Dương quy định, tiểu hài tử mỗi ngày đều ngủ trưa rồi nói, vẫn có không ít chỗ tốt. Hơn nữa nếu như hắn không có như vậy quy định rồi nói, cái kia Dương Dương tại sau khi ăn cơm chưa xong, nhất định sẽ lập tức chạy đi luyện quyền, đối với hắn như vậy thân thể không tốt, cho nên Tô Triết không thể làm gì khác hơn là định ra quy định này, để Dương Dương mỗi ngày sau khi ăn cơm tối xong, đều phải đến phòng làm việc của hắn ngủ cái ngủ trưa sau, mới có thể đi luyện quyền. Nếu như Dương Dương không buổi trưa ngủ, tôi chết là sẽ không khiến hắn luyện tiếp quyền. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1039, không có tìm được mẹ của nó ơi. Chương 1039, không có tìm được mẹ của nó ơi, đợi Dương Dương nằm ở trên giường thời điểm, tôi chết vì hắn đắp chăn. Sau đó tôi chết đối Dương Dương cười nói, tối ngày hôm qua ngươi muộn như vậy ngủ, hiện tại ngươi ít nhất phải ngủ hơn 1 giờ mới có thể lên nhà. Bởi vì tối ngày hôm qua tôi chết cùng Dương Dương, đồng thời lắp ráp bản tay mô hình Tuy rằng Dương Dương so với Tô Chiết tương đối sớm một điểm trở về phòng, thế nhưng lúc ấy cũng là phi thường chậm, cho nên hắn hiện tại mới sẽ để Dương Dương ngủ lâu một chút. Lấy Tô Chiết bây giờ thể chất, cho dù mấy ngày không ngủ, hắn vẫn như cũ có thể làm được tinh thần sáng láng. Thế nhưng Dương Dương liền không giống nhau, hắn còn chỉ là một đứa bé, giấc ngủ không đủ, ảnh hưởng nhưng là không nhỏ. Nếu như Tô Chiết không để cho Dương Dương ngủ thêm một lát lời nói, cái kia Dương Dương khẳng định không đến bao lâu, liền sẽ lên luyện quyền rồi. Dương Dương phi thường nghe Tô Chiết lời nói, cho nên hắn phi thường ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó liền nhắm mắt lại. Tuần nữa Dương Dương hiện tại cũng sắp thực bị nhốt, cho nên không đến bao lâu, hắn liền ngủ mất rồi. Tô Chiết không sai nở nụ cười, sau đó sờ soạn một cái Dương Dương đầu, sau liền nhẹ nhàng đi ra trong phòng nghỉ ngơi. Hắn lúc đi ra, vừa vặn gặp Tiêu Chiến. "Quán chủ, chỗ ngươi sao yêu thích hải tử, chính mình làm sao không sinh một cái?" Tiêu Chiến khó được mở ra một lần chuyện cười. "Ta cũng muốn a. Nay không phải là bởi vì ta xuất hiện tại không có tìm được mẹ của nó ơi nha, ta nghĩ sanh dã sinh không được a." Tô Chiết cũng là cười nói. "Muốn tìm mẹ của nó ơi không phải rất dễ dàng sao? Ngươi xem bên cạnh ngươi không thì có một cái sao?" Tiệu Chiến có ý riêng nói. Tiệu Chiến chỉ là An hân, hắn là người từng trải, tự nhiên có thể xem được rõ ràng Bạch An hân đối Tô Triết tình cảm, hiện tại cũng chỉ có Tô Triết không có nhìn đâu. Hắn vẫn chưa hay biết gì. Anh thuần theo tự nhiên đi. Cuối cùng, Tô Triết chỉ có thể nói như vậy. Tiệu Chiến cũng biết lấy Tô Triết tính cách như vậy. Gia mặt thật sự là quá mỏng, muốn cho hắn đi ra bước thứ nhất, có thể không phải phi thường chuyện dễ dàng, cho nên hắn cũng không nói gì nữa, miễn cho Tô Triết sẽ lung túng. Sau đó nhàn rỗi vô sự, Tô Triết cùng Tiệu Chiến ngồi cùng nhau, Hàn Huyên một hồi liên quan với Chí Tôn Vũ quán về sau phát triển. Tô chết cũng nhân cơ hội hướng về Thiệu Chiến đưa ra hắn quy hoạch. Tỷ như tại phụ cận thành thị thành lập phân quán vấn đề, hắn muốn cùng Thiệu Chiến trao đổi một chút ý kiến, như vậy cũng có thể sớm làm tốt tương quan chuẩn bị. Đợi được thời cơ vừa thành thục, lập tức liền có thể bắt đầu hành động, như vậy thì sẽ không lãng phí thời gian rồi. Đối với Chí Tôn Vũ quán thành lập phân quán sự tình, Thiệu Chiến cũng là phi thường tán đồng, hắn cũng là có hy vọng có một ngày Chí Tôn Vũ quán có thể thành vị thiên hạ đệ nhất võ quán. Mà nếu quả như thật có một ngày như thế, cái kia Thiệu Chiến làm Chí Tôn Vũ quán tổng giáo luyện, tự nhiên là sẽ phi thường tự hào. Chí Tôn Vũ quán về sau phát triển Tôi chết là sẽ không mọi việc đều tự thân làm, hắn chỉ là sẽ cung cấp đầy đủ tài chính, cùng với một ít ưu thế, mà những chuyện khác liền sẽ giao cho Triệu Chiến phụ trách đi làm. Hiện tại Triệu Chiến có thể nói là chí tôn vũ quán chủ cột, bởi vì thực lực của hắn là cao nhất, có hắn tại võ quán bên trong tòa trấn, một ít hạng giá áo túi cơm mới không dám qua tới quấy rối. Từ khi Tô Chíệt đổi vạn gia quyền tâm pháp, đồng thời giao cho Triệu Chiến tu luyện sau, thực lực của hắn có thể nói là biến hóa long trời lở đất, cũng không phải là quá đáng. Triệu Chiến điều nghiên cả đời võ đạo, xuất hiện tại thiên địa nguyên khí trở về, thêm vào vạn gia quyền tâm pháp tác dụng, hắn mấy chục năm qua tích lũy được tiềm năng rốt cuộc toàn bộ bộ phát ra. Trong thời gian thật ngắn, Thiệu Chiến thực lực có thể nói là tăng nhanh như gió, khiến người ta thật sự là dự liệu không đến. Hiện tại Tô Thiết chân thị chi nhãn trải qua quá nhiều lần luyện tập sau, chỉ muốn đối phương thể chất không cao hơn hắn gấp đôi, hắn cũng có thể dùng chân thị chi nhãn quan sát đi ra. Tô Thiết bây giờ thể chất là 202 điểm, nói cách khác chỉ cần thể chất không cao hơn 404 điểm lời nói, hắn cũng có thể dùng chân thị chi nhãn quan sát đi ra. Mà hắn đối Thiệu Chiến sử dụng chân thị chi nhãn sau, đã biết Thiệu Chiến bây giờ cụ thể thể chất rồi, hiện tại Thiệu Chiến thực lực còn mạnh hơn hắn quá nhiều. Bởi vì Thiệu Chiến thể chất đã là đạt đến 318 điểm, trọn vẹn so với Tô chiết thể chất cao tháng 1 năm 1 năm điểm. Có thể thấy được Thiệu Chiến gia như vậy đồng lửa võ giả, đáng sợ dường nào, chỉ cần để cho bọn họ tu luyện võ công tâm pháp lời nói, vậy bọn họ nhiều năm nỗ lực liền sẽ toàn bộ bắn ra. Tô chiết tốc độ tu luyện đã rất khủng bố rồi, thế nhưng Thiệu Chiến thực lực tăng lên tốc độ, nhưng là càng thêm kinh người. Đương nhiên Thiệu Chiến như vậy tốc độ tu luyện cũng không phải không phục chế, chỉ cần ngươi có thể làm được giống như Thiệu Chiến, mấy chục năm như một ngày, kiên trì không ngừng tu luyện võ công lời nói, cho dù thực lực không có được một điểm tăng lên đều là vẫn như cũ có thể kiên trì tiếp tục như vậy, nếu như ngươi có thể làm được lời nói, vậy ngươi cũng có thể giống như Thiệu Chiến. Cho nên nói Thiệu Chiến bây giờ tốc độ tu luyện là những người khác ước ao không đến, có bao nhiêu người có thể làm được giống như hắn. Theo Tô Triết biết, hắn cũng chỉ là biết Dư lão giống như Thiệu Chiến, đều dựa vào điều nghiên cả đời võ công mới nắm giữ như vậy ưu thế. Hay là Như Dư lão cùng Thiệu Chiến như vậy võ giả, còn sẽ có như vậy võ giả, thế nhưng số lượng khẳng định không nhiều. Hiện tại Thiệu Chiến có thành tích như vậy, cùng hắn giữ vững được mấy chục năm là không phân ra, đương nhiên hắn cũng là phi thường cảm kích Tô Triết bởi vì nếu như không có tô chiết lấy ra vạn gia quyền tâm pháp lời nói, vậy hắn này mấy chục năm nỗ lực, cũng rất có thể sẽ trở thành không cố gắng. cho nên tại thiệu chiến trong lòng, đối tô chiết là một mực còn có cảm kích tri tâm, cũng một mực dùng hành động hồi báo trở lại, hắn toàn tâm toàn lực phụ trợ tô chiết phát triển trí tôn vũ quán, đây cũng là hắn tốt nhất hồi báo. đối tô chiết tới nói, dùng một quyển tâm pháp đổi tới một cái như thế hết sức chân thành cao thủ võ đạo là phi thường đắt giá, hắn cho là mình kiếm bận rồi. hiện tại thiệu chiến thể chất đã đạt đến ba điểm, so với tô chiết mạnh hơn nhiều như vậy, có hắn tại võ quán tòa chấn, chỉ cần đầu không có tú đầu người đều sẽ không có người đến võ quán bày rối hoặc là đến pha quán hay là được sự giúp đỡ của tô chết có một ngày thiệu chiến thực lực cũng có thể đạt đến dư lão như vậy độ cao tuy rằng dư lão tu luyện thái cực quyền thời gian muốn so thiệu chiến trường rất nhiều hơn nữa dư lão tại thiên địa nguyên khí một hồi về thời điểm hắn là có thể tu luyện thái cực quyền tâm pháp mà thiệu chiến tu luyện vạn gia quyền tâm pháp nhưng là so với hắn chậm nhiều lắm thế nhưng thiệu chiến thực lực muốn đạt đến cùng dư lão vậy độ cao này cũng không phải là không có khả năng bởi vì tô chết trội hối đoái đi ra ngoài vạn gia quyền tâm pháp so với Thái cực quyền tâm pháp muốn cao cấp, hắn tu luyện hiệu quả tự nhiên sẽ càng thêm khá một chút. Đây là không cần chất vấn. Hơn nữa, Tô Chiết cũng sẽ cho Tiêu Chiến cung cấp những trợ giúp khác. Tỉ như thất linh tẩy tùy thủy, lấy cùng những đan dược khác các loại, hắn có rất nhiều biện pháp có thể tăng lên Tiêu Chiến thực lực. Được sự giúp đỡ của Tô Chiết, tất cả những thứ này đều cũng có khả năng thực hiện, cho nên Tiêu Chiến thực lực tuyệt đối vẫn là có thể tiếp tục tăng lên. Hơn nữa, hắn so với dư lão ưu thế cũng là lớn hơn nhiều. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1040, Tô Chiết thể chất đặc thù. Trước 1040, tô chết thể chất đặc thù kỳ thực dư lão hiện tại bởi vì tuổi tác đã cao, hắn võ đạo có thể nói chạy tới đầu. Cho dù dư lão thực lực còn có chỗ tăng lên, cũng là cũng lại tăng lên không được bao nhiêu rồi. Thế nhưng thiệu chiến liền không giống nhau, tuổi tác của hắn cũng không tính lớn, cho nên hắn còn có rất nhiều thời gian có thể tu luyện. Hơn nữa tô chết cũng sẽ đỉnh lực chống đỡ hắn. Cứ như vậy, thiệu chiến không gian phát triển, đương nhiên phải so với dư lão lớn hơn nhiều. Nếu như thiệu chiến thực lực có thể đạt đến dư lão như vậy độ cao lời nói, vậy đối tô chết trợ giúp là phi thường nhiều, hắn có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Cho nên, đối với nghĩ biện pháp tăng lên tiểu chiến thực lực, Tô Chíệt là sẽ không để lại dư lực, hắn sẽ nghĩ tất cả biện pháp, phương diện này hắn là tuyệt đối sẽ không kiêu kiện. Hơn nữa Tô Chíệt thể chất hiện tại đã đạt đến 202 điểm, người bình thường đã không phải là đối thủ của hắn. Nếu như hắn bây giờ muốn thông qua chiến đấu, đến nhanh chóng tăng lên chính mình thực lực, đối với hắn mà nói, đã trở nên phi thường khó khăn. Đương nhiên chiến đấu không ngừng, vẫn là Tô Chíệt tăng cao thực lực cấp tốc nhất một trong phương thức, thế nhưng đã không có bao nhiêu người có thể cùng hắn tiến hành chiến đấu. Bởi vì đối phi hắn bọn hắn 6 người, cho dù lại tăng thêm tà thủ, cũng đã không phải là đối thủ của Tô Chíệt rồi. Liên coi như bọn họ hiện tại toàn bộ liên hợp lại, cùng tôi chết chiến lệnh cũng là càng lúc càng lớn, hai người đã không thể ngang hàng rồi. Mà nếu như tôi chết chiến đấu đối tượng, thực lực cách biệt quá lớn lời nói, cái kia thì không cách nào nhanh chóng tăng lên thực lực của hắn. Chỉ có cùng thực lực không kém nhiều, hoặc là thực lực cao hơn hắn người chiến đấu, mới có thể đạt đến nhanh chóng tăng cao thực lực mục đích, bằng không là không có tác dụng gì. Cho nên hiện tại tôi chết cùng tạ thủ bọn hắn chiến đấu, kỳ thực ý nghĩa đã không lớn. Tôi chết cùng thực lực bọn hắn ở giữa chiến lệnh, thật sự là quá lớn, liên coi như bọn họ liên hợp lại, tác dụng đối với hắn cũng là không lớn. Lấy Tô Chiết thực lực bây giờ, muốn thông qua cùng tạ thủ bọn hắn chiến đấu, đến nhanh chóng tăng lên chính mình thực lực, tuy rằng không thể nói hoàn toàn không có tác dụng, thế nhưng hiệu quả cũng chỉ là nhỏ bé không đáng kể mà thôi. Cho nên, hắn muốn thông qua chiến đấu đến nhanh chóng tăng lên chính mình thực lực. Nhất định phải mặt khác tìm kiếm đối thủ, ít nhất thực lực muốn cùng hắn sàn sàn nhau, hoặc là mạnh hơn hắn người. Mà Thiệu Chiến không thể nghi ngờ chính là một cái tốt vô cùng đối tượng rồi, hắn bây giờ thể chất đã có 318 điểm, mạnh hơn Tô Chiết rất nhiều, hơn nữa thực lực của hắn còn tại không ngừng tăng lên bên trong. Cho nên, Thiệu Chiến liền là phi thường thích hợp Tô Chiết đối thủ rồi. Hiện tại trí Tôn Vũ quán bên trong, Tô Chiết cũng chỉ có thể cùng Tiêu Chiến tiến hành chiến đấu, mới có thể nhanh chóng tăng lên chính mình thực lực. Liên chỉ cần điểm này, Tô Chiết liền sẽ toàn tâm toàn ý tăng lên Tiêu Chiến thực lực. Đang trợ giúp Tiêu Chiến đồng thời, hắn cũng đang trợ giúp chính mình. Tiêu Chiến thực lực có thể đạt được tăng lên. Như vậy hắn mới có thể làm Tô Chiết đối thủ, mới có thể giúp hắn nhanh chóng tăng cao thực lực, hai người là hỗ trợ lẫn nhau. Nghĩ đến đây, hắn liền bắt đầu có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn cùng Tiêu Chiến chiến đấu. Tuy rằng Tô Chiết biết rõ mình bây giờ cũng không phải là đối thủ của Tiểu Chiến. Tiểu Chiến thể chất trọn vẹn cao hơn hắn 116 điểm, trên lệch này có thể là phi thường lớn, cho nên hắn đi khiêu chiến Tiểu Chiến lời nói, có thể nói là thuần túy tìm hai vạn. Bất quá Tô Chiết cũng không để ý, dù cho sẽ bởi vậy sẽ bị thương nặng, thế nhưng chỉ cần có thể đối với chính mình tăng cao thực lực có trợ giúp, hắn tuyệt đối là phi thường nguyện ý làm như vậy. Thế là Tô Chiết cùng Tiểu Chiến tán gẫu sau liên quan với trí tôn vũ quán phát triển sau, hắn liền chủ động hướng về Tiểu Chiến đưa ra tỷ võ. Tiểu Chiến đối với cái này tự nhiên là sẽ không từ tuyệt, bởi vì hắn biết chiến đấu đối Tô Chiết chỗ tốt, biết Tô Chiết thông qua chiến đấu có thể cấp tốc tăng lên chính mình thực lực. Bởi vậy Thiệu Chiến cũng là phi thường ước cao To Chiết Thể chất đặc thù, bởi vì hắn có thể thông qua chiến đấu đến tăng lên chính mình thực lực. Tuy rằng thực chiến là tăng cao thực lực biện pháp tốt nhất, đối với những người khác đồng dạng cũng là như thế. Thế nhưng cái khác võ giả đều không thể nào làm được To Chiết như thế, tăng lên nhanh chóng như vậy. Những võ giả khác tuy rằng như thế có thể thông qua chiến đấu đến tăng lên chính mình thực lực, thế nhưng hiệu quả cũng không phải rõ ràng như vậy, chỉ có yếuớt tác dụng mà thôi. Đại đa số đều chỉ có thể thông qua chiến đấu đến tăng lên chính mình kinh nghiệm thực chiến, ở trong chiến đấu lĩnh hội nhiều một chút cảm ngộ mà thôi. Cho nên. Bọn hắn căn bản không khả năng có thể giống như Tô chết, mỗi lần Tô chết tại chiến đấu qua đi, lấy được chỗ tốt đều là phi thường lớn, thực lực của hắn tăng lên đều là hết sức rõ ràng, đây là những người khác so sánh không bằng. Hơn nữa nhất làm cho thiệu Chiến kinh dị là, Tô chết thân thể tự lành năng lực thật sự là quá cường hãn, thậm chí có thể nói là biến thái đến cực điểm rồi. Bởi vì mỗi một lần luật bản, Tô chết đều là lấy vết thương trồng chất kết quả kết thúc, thế nhưng chẳng bao lâu nữa, hắn lại có thể lần nữa sinh long hoạt hổ lên, trên người tất cả thương thế đều sẽ khôi phục như lúc ban đầu chỉ cần điểm này, liền để Thiệu Chiến phi thường ước ao, bởi vì cái này có thể nói là đánh không chết tiểu quỷ rồi. Tô chết thể chất khiến hắn trong chiến đấu có thể được rất nhiều thu hoạch, thêm vào thể chất lên ưu thế, cũng không trách hắn sẽ hứng thú với chiến đấu. Đương nhiên, Thiệu Chiến cũng không biết Tô chết loại này thể chất đặc thù, là vì tu luyện luyện thể thuật quan hệ, cho nên hắn mới có thể từ trong chiến đấu tăng lên chính mình thực lực. Hơn nữa hắn còn phục dụng Tam chuyển tẩy tùy đan, nếu như thông qua chiến đấu kịch liệt, cũng là có thể nhanh chóng hấp thu Tam chuyển tủy đan dược lực. Thêm vào tại Tô chết bị thương thời điểm, chí tôn đỉnh đan học phát dược lực đi ra, không chỉ có thể khôi phục thương thế của hắn, cũng có thể tăng lên thực lực của hắn. Tại nhiều như vậy loại nguyên nhân dưới, tô chiết thân thể tự lành năng lực mới sẽ mạnh như vậy hung hãn, hơn nữa còn có thể thông qua trong chiến đấu tăng lên chính mình thực lực. Đây chính là hắn thực lực có thể tăng lên như thế nhanh chóng nguyên nhân, mà đây là những võ giả khác đều không thể phục chế. Tuy rằng thiệu chiến không biết những cái này nguyên nhân, bất quá hắn chỉ cần biết rằng tô chiết thông qua chiến đấu, là có thể nhanh chóng tăng lên chính mình thực lực liền đủ rồi. Chính là bởi vì thiệu chiến biết điểm này, cho nên mỗi lần tô chiết nhắc lên cùng hắn so tài ý nghĩ lúc, hắn đều là sẽ không tự tuyển bởi vì thiệu chiến cũng là phi thường tình nguyện nhìn tô chiết tiến bộ nếu chiến đấu có thể giúp được tô chiết lời nói cái kia thiệu chiến tuyệt đối sẽ to lớn chống đỡ tự nhiên cũng sẽ không tự tuyệt hơn nữa thiệu chiến bản thân cũng có chút đưa tay hắn cũng muốn cùng người luận bản bất quá tại võ quán bên trong hắn rất ít có thể tìm được đối thủ tuy rằng tô chiết thực lực so với thiệu chiến yếu thế nhưng tô chiết một khi toàn lực ứng phó thời điểm cũng là không thể khinh thường cho nên thiệu chiến cùng tô chiết luận bản võ nghệ thời điểm cũng là có thể đạt được không ít là thú thiệu chiến cả đời này si mê với võ đạo đối những chuyện khác hứng thú cũng không lớn Bây giờ có thể tìm tới cùng hắn hưng thú vậy người trong đồng đạo, hắn cũng là cao hứng vô cùng. Thế là đối Tô chết mời, Thiệu Chiến tại chỗ liền đáp ứng, "Được, chúng ta bây giờ liền đi phòng luyện công." Tô chết thấy Thiệu Chiến tiếp bị mời đến rồi, trên mặt không khỏi nhiều hơn một chút ý cười đi ra, lúc này hắn liền cùng Thiệu Chiến đồng thời, tại võ quán bên trong tìm một gian chống không phòng luyện công. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1041, không thể để cho người thất vọng. Chương 1041, không thể để cho người thất vọng xuất hiện vào lúc này, học viên cùng đệ tử tu luyện đều đã kết thúc rồi, là võ quán lúc nghỉ ngơi. Mà nguyên bản thừa dịp buổi trưa thời gian nghỉ ngơi, vây tại một chỗ đang tại nói chuyện phiếm trang trai bọn hắn, thấy Tô Chiến cùng sư phụ của bọn họ Thiệu Chiến muốn cắt tha sau, không khỏi đều lớn cảm thấy hứng thú, cũng là theo cùng đi rồi. Không chỉ là trang trai bọn hắn, liền ngay cả Tạ Thủ cũng tạm thời đình chỉ tiếp tục luyện quyền, cũng đi theo, hắn cũng muốn quan sát Thiệu Chiến cùng Tô Chiến chiến đấu. Như Tô Chiến cùng Thiệu Chiến như vậy cao thủ võ đạo, nếu như có thể nhìn thấy bọn hắn vật lộn lời nói, đối những võ giả khác tới nói, là phi thường khó được sự tình, có thể từ đó đạt được không ít thu hoạch. Còn đối với Tạ Thủ tới nói, đồng dạng là như thế. Hắn có thể thông qua bảng quan thiệu chiến cùng tô chiết đánh luận, từ đó thu được cảm ngộ, do đó phát xuất hiện thiếu sót của mình, đồng thời cải tiến khuyết điểm của mình. Cho nên, tà thủ mới sẽ bỏ qua tu luyện của mình thời gian, cũng muốn đi qua quan sát tô chiết cùng thiệu chiến quyết đấu. Đây không phải hắn yêu thích tham gia trò vui, mà là làm một cái mê võ nghệ bản năng. Ta phát hiện quán chủ không chỉ có yêu thích ngược đáy chúng ta, còn yêu thích tự hành hạ nha. Trang trai ở phía sau nhỏ giọng đối với bên người Đỗ Phi hãn nói ra, nhìn Đỗ Phi háng nghi hoặc ánh mắt khó hiểu, trang trai giải thích, ngươi xem quán chủ thường thường tới tìm chúng ta luận võ, mỗi lần đều đem chúng ta đánh cho vết thương chóng chết này còn không phải yêu thích ngược đại chúng ta sao? mà quán chủ biết rõ hắn đánh không lại sư phụ, mỗi lần cùng sư phụ luận bàn, hắn đều là lấy trọng thương thu chàng, nhưng là quán chủ vẫn là làm không biết mệt, đây là yêu thích tự, hành hạ sao? Trang trai lưu loát nói xong, thì dường như phát hiện tô chiết bí mật nhỏ như thế, nói đến kích động chỗ, trang trai thanh âm của đều lớn lên, để rất nhiều người đều nghe được lời của hắn, mà bản thân hắn còn không tự chủ, còn đang không ngừng nói xong, càng nói càng là kích động. đợi được trang trai sau khi nói xong, hắn mới chú ý tới đô han trên mặt biểu tình quái dị, này làm cho hắn rất là không rõ, hơn nữa hắn phát hiện không khí chung quanh. Dường như đều đọc lại như thế, lần này liền để trong lòng hắn có chút bất an rồi. Làm quay đầu đi chàng trai, mới phát hiện phía trước Tô chết nhìn hắn, hơn nữa trên mặt còn mang theo một tia nụ cười không mang theo ý tốt. Này làm cho chàng trai mới ý thức tới hắn lời mới vừa nói, cũng đã làm cho Tô chết toàn bộ nghe được, này làm cho trong lòng hắn không khỏi thầm hô xong đời. Ở phía sau nói quán chủ nói xấu, còn bị quán chủ nghe được, chàng trai cho là mình cuộc sống sau này sợ là không dễ chịu lắm. Chàng trai nhìn Tô chết, chỉ có thể ngượng ngập chế cười, mà không biết làm sao hỏi mình giải thích mới tốt. Người đã nói ta thích ngược đãi ngươi, cái kia vô luận nói như thế nào Ta cũng không thể cho ngươi thất vọng, ngươi thấy đúng không? Chờ một chút ta liền tới tìm ngươi." Tô chết đối chàng trai nói ra. Tuy rằng hắn giọng nói chuyện rất là bình thản, thế nhưng là để chàng trai hai hùng kết vã, nghe được Tô chết chờ một chút còn muốn tới tìm hắn, càng làm cho hắn mắt tối sầm lại. Suýt chút nữa giọng ngắt đi, bởi vì Tô chết đây là nói rõ muốn việc công trả thù riêng rồi, chàng trai vừa nghĩ tới Tô chết võ lực, hơn nữa còn muốn đặc thủ chiếu cố hắn. Vậy thì đầy đủ khiến hắn kinh tâm tán động rồi. Hiện tại chàng trai đều hận chết đã biết há mồm rồi, không có chuyện gì chém rõ gì thế, không có chuyện gì nói bậy nói bạ cái gì, đây cũng chính là được rồi hơn nữa còn tại Tô chết mặt sau nói, thậm chí còn đều bị Tô chết nghe được. Đây đều là chàng trai nói không biết lựa lời gây ra họa. Này làm cho hắn bây giờ là hận không thể rút miệng mình, nếu như có thể vãn cứu trở lại. Hắn thì nguyện ý làm như vậy. Bởi vì hắn thật sự là quá sợ sẽ Tô chết tới tìm hắn tính sổ, tư vị này nhất định là không dễ chịu. Tô chết cùng chàng trai tại lái qua chuyện cười sau, liền tiếp tục đi đi phòng luyện công rồi, hắn đối với chàng trai lời nói cũng không có để ý nhiều, cũng không hề để ở trong lòng, hắn vừa nãy cũng chỉ là đang cùng chàng trai lái qua chuyện cười mà thôi. Đương nhiên nếu như chờ một chút còn có sức lực để nói, Tô Triết cũng không ngại cùng chàng trai đến một hồi tâm sự, cho hắn biết có mấy lời là không thể nói lung tung, đương nhiên hắn là sẽ dùng vũ lực cùng chàng trai tâm sự. Đi tới trong phòng luyện công, Thiệu Chiến liền ra hiệu Tô Triết trước tiên có thể ra tay. Tô Triết cũng không có khách khí, hắn cũng biết mình cùng Thiệu Chiến chiến lệnh, cho nên hắn liền xuất thủ trước. Chỉ là một cái cất bước, hắn liền đi tới Thiệu Chiến trước mặt, cũng không có làm ra quá nhiều thăm dò động tác, hắn nắm chặt nắm tay phải trực tiếp đánh tới. Tô Triết tốc độ rất nhanh, liên tiếp động tác tại nháy mắt cũng đã hoàn thành, khiến người ta nhìn đều có chút đáp ứng không xuể, tại bọn hắn đều chưa kịp phản ứng hắn cũng đã ra chiêu, bất quá tô chiết tốc độ nhanh hơn nữa, cũng không thể nhanh hơn thiệu chiến, dù sao bọn hắn giữa hai người tranh lệch là rất lớn. thiệu chiến ra tay rồi, chỉ là trong nháy mắt hắn liền bắt được tô chiết nắm tay phải, đồng thời khiến hắn không cách nào xuất lực. tại tô chiết tránh thoát thời điểm, thiệu chiến cấp tốc xuất cước, đá vào tô chiết chân nhỏ, nhất thời khiến hắn mất đi trọng tâm. tiếp lấy, thừa dịp tô chiết mất đi trọng tâm thời điểm, thiệu chiến nắm lấy tô chiết nắm tay phải thủ, dùng một lát lên lực, liền đem tô chiết thật cao quăng lên. tại nháy mắt công vu, thiệu chiến không khỏi hóa giải tô chiết thế tiến công, còn đem hắn quăng lên, kết quả như thế nhìn như ngoài ý muốn, lại hợp tình hợp lý bị Thiệu Chiến băng lên tô chết tại tiếp xúc rơi xuống đất thời điểm thân thể của hắn trên không trung mạnh mẽ nhất chuyển lật ra trở về sau đó hai tay trên đất trồng chất vú một cái tháo rơi xuống đất xu thế mới miễn ở đập xuống đất rồi tại đây một cái quá trình Thiệu Chiến bản có cơ hội có thể ra tay mượn cái này một lần hành động đánh bại tô chết hơn nữa tô chết cũng không có năng lực lực có thể trở về kích. bởi vì tô chết tại rơi xuống đất thời điểm chính là hắn lộ ra sơ hở thời điểm vào lúc này xuất thủ liền có thể đánh bại dễ dàng hắn thế nhưng Thiệu Chiến cũng không hề mượn cơ hội này ra tay mà là trở tô chết đứng lên bởi vì Thiệu Chiến hiện tại sở dĩ sẽ cùng Tô Chiết tranh đấu cũng là vì tăng lên Tô Chiết thực lực mà không đơn thuần chỉ là vì đánh bại Tô Chiết đơn giản như vậy nếu như nhanh như vậy liền kết thúc sau quyết đấu sẽ không có tác dụng cho nên Thiệu Chiến lại tại sao lại như vậy làm hơn nữa vì để cho hiệu quả càng thêm được để Tô Chiết từ trong chiến đấu đạt được thu hoạch lớn hơn Thiệu Chiến còn cố ý đã không chế chính mình sức mạnh hắn sẽ không toàn lực ra tay hắn đem sức mạnh của mình không chế tại so với Tô Chiết thoáng cường một điểm cứ như vậy Tô Chiết mới có thể thỏa thích cùng Thiệu Chiến tranh đấu đem tiềm lực bản thân đều phát huy ra mà không đến nỗi vừa bắt đầu liền bị thua. Chỉ có làm như vậy, Tô chết mới có thể để thực lực của mình đạt được tăng lên. Bởi vì nếu như Tô chết vừa bắt đầu liền bị thua, vậy hắn hấp thu tam chuyển tẩy tùy đan tốc độ, mặc dù sẽ có một chút tăng lên, thế nhưng chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, tự nhiên cũng liền không có thu hoạch gì rồi. Thế nhưng Tô chết nếu như có thể làm được, một mực duy trì cường độ cao chiến đấu, cái kia kết quả cuối cùng liền khẳng định không giống nhau. Chính vì như vậy lời nói, hắn hấp thu tam chuyển tẩy tùy đan hiệu suất, liền sẽ tăng lên đến cao nhất, cũng có thể thời gian dài duy trì hiệu suất như vậy, cái kia thực lực của hắn tự nhiên sẽ tăng lên rất nhanh rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tang Tư Việt trên 1042, đánh không chết tiểu cường. Trên 1042, đánh không chết tiểu cường vì để cho Tô chết có thể từ lần chiến đấu này trong đạt được càng nhiều hơn thu hoạch. Cho nên tiểu Chiến xuất hiện đang không chế ở sức mạnh của mình, chỉ là so với Tô chết thoáng cường một điểm, như vậy mới có thể đối với hắn đưa đến trợ giúp lớn nhất. Để Tô chết có thể ở trong chiến đấu, tăng lên chính mình thực lực. Đương nhiên nếu như tiểu Chiến chỉ là muốn đánh bại Tô chết lời nói, cũng không cần phiền toái như vậy, trực tiếp lấy thực lực mạnh mẽ áp chế là được rồi. Bất quá làm như vậy, liền mất đi lần này quyết đấu ý nghĩa, cho nên Thiệu Chiến là sẽ không lựa chọn làm như vậy. Tô Chíệt vừa mới đứng vững thân thể, liền lại hướng về Thiệu Chiến vọt tới, hắn muốn nghỉ vào chính mình mạnh mẽ thể chất, cùng với cường hãn tự lành năng lực, lựa chọn cùng Thiệu Chiến đánh nhau tay đôi, này là ưu thế của hắn. Hơn nữa quan trọng nhất là đánh nhau tay đôi, có thể để cho Tô Chíệt hấp thu tam chuyển tẩy tùy đan hiệu suất, tăng lên tới lớn nhất. Cho nên hắn mới lựa chọn cùng Thiệu Chiến đánh nhau tay đôi, lựa chọn kịch liệt nhất cứng đối cứng, tuy rằng như vậy sẽ càng thêm dễ dàng bị thương, thế nhưng đây là duy nhất có thể phát huy ra ưu thế của hắn. Vọt tới Thiệu Chiến trước mặt sau, Tô Chíệt dụng cả tay chân, dùng hết toàn lực điên cuồng công kích Thiệu Chiến thế nhưng thiệu chiến lại không chút hoang mang, từng cái hóa giải tô chiết thế tiến công, khiến hắn tiến công toàn bộ mất đi hiệu lực. hơn nữa tại hóa giải tô chiết thế tiến công lúc, thiệu chiến còn đang tìm kiếm sơ hở của hắn, sau đó một trường vỗ tại tô chiết một chỗ, nhất thời miễn cưỡng đem tô chiết đánh lùi vài bước. tô chiết thật vất vả đã ngừng lại thế lùi sau, không khỏi xoa xoa lồng ngực của mình. thiệu chiến một trường này cường độ không nhẹ, khiến hắn cảm thấy rất là khó chịu, đợi khí huyết hơi chút hồi phục sau khi xuống tới, hắn lại phấn khởi tiến công, phảng phất không biết thể vậy như thế. mà ở một khắc tiếp theo, tô chiết thân thể lần nữa ngược lại bay lên, tại ánh mắt kinh dị của mọi người trực tiếp ngang qua hơn 10 mét khoảng cách, sau đó trồng chất nện xuống đất, để vây xem trang trai bọn hắn đều có chút mí mắt nhảy lên. Tình cảnh này để trang trai bọn hắn nhìn đều cảm thấy đau, thế nhưng tô chiết lại lập tức từ dưới đất bò dậy, liền giống như là đánh không chết tiểu cường như thế. Tô chiết trên ngực để lại một cái rõ ràng vết chân, rất hiển nhiên hắn vừa nãy là so với thiệu Chiến đã bay. Một cước này để Tô chiết bay ngược mười mấy mét sau mới khiến cho hắn rơi trên mặt đất, có thể thấy được thiệu Chiến một cước này cường độ nặng bao nhiêu rồi. Nếu như đổi lại những người khác lời nói, đừng nói là đứng lên, nói không chắc đi đời nhà ma đều có khả năng. Bất quá Thiệu Chiến biết công kích như vậy, đối Tô Triết tới nói, vẫn là có thể chịu đựng được xuống, cho nên hắn cũng không lo lắng Tô Triết sẽ bởi vậy mà ra việc. Quả nhiên, như Thiệu Chiến suy nghĩ, sau một khắc, Tô Triết liền lập tức từ dưới đất bò dậy rồi. Lần này, Tô Triết cảm giác mình cả người đều muốn rời ra từng mảnh, ngực chỗ càng là đau đớn khó nhịn. Bất quá may là trí Tôn đỉnh không ngừng tỏa ra tinh khiết dược lực đi ra, khôi phục thương thế của hắn, mới khiến cho hắn dễ chịu một điểm. Sau đó, Tô Triết lần nữa xông hướng Thiệu Chiến, mà ở trên nửa đường, hắn càng là sử dụng ra bạo liệt quyền đi ra, đây là hắn mạnh nhất dựa dẫm. Coi như là cường đại như Thiệu Chiến, đang đối mặt Tô Triết bạo liệt quyền lúc, cũng không dám ngại tiếp. Cho dù Thiệu Chiến thực lực mạnh hơn Tô Triết, thế nhưng nếu là hắn bị bạo liệt quyền chính diện đánh trúng lời nói, cũng nhất định sẽ được vết thương không nhẹ. Thiệu Chiến cũng không có Tô Triết cường đại như vậy tự lành năng lực, bị thương có thể là sẽ không dễ dàng như vậy khôi phục. Cho nên Thiệu Chiến tạm thời lựa chọn tránh lui, tránh được Tô Triết bạo liệt quyền. Đợi đến bạo liệt quyền đi đến thế tiêu tan tởn ở lúc, hắn tóm lấy Tô Triết thủ, sau đó hướng về bụng của hắn một quyền tiếp tục đánh. Tháng đó lấy một quyền này sau, Tô Triết không khỏi rên khẽ một tiếng, tư vị này thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Nếu không phải là hắn tay bị Triệu Chiến bắt được lời nói, hiện tại hắn khả năng lại một lần nữa bay ngược ra ngoài rồi. Thế nhưng cũng là bởi vì Tô chết thủ bị Triệu Chiến nắm lấy, để hắn không có cách nào hoàn thành tác lực, bởi vậy hắn thừa nhận cường độ liền càng gia tăng, điều này cũng làm cho hắn càng thêm khó chịu, mới không nhịn được kêu rên. Tiếp lấy, Tô chết cùng Triệu Chiến đồng thời ra quyền, hơn nữa đều phân biệt đánh trúng vào đối phương. Sau đó, hai người cũng không khỏi rút lui, bất quá Triệu Chiến chỉ là lui lại mấy bước, liền đột nhiên ngừng lại thế đi, mà Tô chết lại là lui mười mấy bước, mới miễn cưỡng giữ vững thân thể. Tô chết bụng liên tiếp đá trúng hai quyền, để hắn không khỏi những mày, bưng kín bụng, nhìn ra được hắn rất là khó chịu. Bất quá sau một khắc, tô chiết lại lần nữa hung hán không sợ chết, xông lên trên, sau đó lại lần nữa bị thiệu chiến đánh bay ra ngoài. Mỗi lần tô chiết bị thiệu chiến đánh bay ra ngoài, hắn đều sẽ ngay đầu tiên bỏ lên, sau đó lần nữa xông lên, dường như có không dùng hết khí lực như thế. Nhìn tô chiết một lần lại một lần bị thiệu chiến đánh bay ra ngoài, hơn nữa mỗi lần hắn đều dường như không biết đau nhức như thế, để nơi xa xem cuộc chiến trang trai bọn hắn nhìn đều cảm thấy đau. Trang trai tự cho là mình, tuyệt đối không cách nào làm được tô chiết lời nói như vậy, điều này cần rất lớn dũng khí cùng nghị lực mới có thể làm đến bước này. Mỗi lần bị đánh bay ra ngoài, tô chiết cũng cảm thấy phi thường thống khổ. Hắn cảm giác mình cả người đều nhanh muốn rời ra từng mảnh. Bất quá hắn cảm nhận được trong cơ thể tam chuyển tẩy tùy đan bị cấp tốc hấp thu tiêu hóa, hóa thành thực lực của hắn, hấp thu hiệu suất đạt đến cao nhất. Đúng là hắn có thể cảm giác được thực lực của mình tại không ngừng tăng lên trong, mới khiến cho hắn có cái này nghị lực tiếp tục kiên trì. Đồng thời một lần lại một lần xông lên trên. đương nhiên tô chiết có thể kiên trì lâu như vậy, mỗi lần bị tiểu chiến đánh bay ra ngoài sau cũng có thể đứng lên. này dĩ nhiên không phải vẹn vẹn dựa vào hắn nghị lực liền có thể làm được, mà là trí tôn đỉnh giúp hắn chiếu cố rất lớn. Mỗi một lần bị thương, trí tôn đỉnh đều sẽ tỏa ra dược lực, trợ giúp hắn khôi phục thương thế. Thương thế càng nặng, trí tôn đỉnh tản mát ra dược lực liền sẽ càng nhiều. Mà đang khôi phục tô chiết thương thế lúc, đồng dạng cũng sẽ khôi phục hắn thể lực. Đây mới là hắn có thể kiên trì lâu như vậy nguyên nhân. Nếu không phải là bởi vì hắn nắm giữ trí tôn đỉnh lời nói, hắn sớm liền bị đánh ngã, cũng lại không bỏ dậy nổi. Dù cho hắn nghị lực to lớn hơn nữa, cũng không khả năng một lần lại một lần đứng lên. Chính là bởi vì trí tôn đỉnh tồn tại, mới khiến cho tô chiết đã sáng tạo ra cái này không nhỏ kỳ tích đi ra, khiến hắn trở thành đánh không chết tiểu cường bởi vì chí tôn đỉnh sẽ không ngừng tỏa ra dược lực đến, có thể khôi phục tô chiết thương thế, cũng có thể bổ sung hắn thể lực, vậy thì khiến hắn có thể mỗi lần đều sung lên. như vậy sau một quãng thời gian lời nói, liền ngay cả tiểu chiến cũng bắt đầu cảm giác mình có chút kiên trì không xuống. tuy rằng tiểu chiến không có bị thương gì, nhưng là của hắn thể lực đã bắt đầu theo không kịp tiêu hao, còn tiếp tục như vậy, một khi tiểu chiến thể lực không chống đỡ nổi, rất có thể sẽ bị tô chiết chuyển bại thành thắng. này làm cho tiểu chiến không khỏi lần nữa cảm thán tô chiết tự lãnh năng lực thực sự quá đáng sợ, nếu như tại ngang nhau dưới thực lực, dựa vào tô chiết tự lãnh năng lực, tuyệt đối không có ai có thể đánh bại hắn. Bất quá cuối cùng, vẫn là Tô Triết trước tiên không tiếp tục kiên trì được, hắn bị Thiệu Chiến lần nữa đánh bay sau, liền cũng không còn khí lực xông lên, lên rồi, hắn đã là sức cùng lực kiệt rồi, cho nên cũng chỉ có thể dừng tay. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 1043, chân chính mê võ nghệ. Chương 1043, chân chính mê võ nghệ Thiệu Chiến biết nếu như Tô Triết có thể lại kiên trì mấy vòng lời nói, hay là bị thua người, liền là chính hắn. So với kỳ bên trong, Van, Lưới, Đâu Phát bởi vì Thiệu Chiến thể lực hiện tại đã sắp muốn đã tiêu hao hết, cũng lại kiên trì không được bao lâu, cho nên Tô chết lại kiên trì một hồi lời nói, kết quả là không giống nhau. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Thiệu Chiến muốn không chế lại sức mạnh của mình, không thể vượt qua Tô chết quá nhiều. Như vậy Tô chết mới có thể dựa vào mạnh mẽ tự lành năng lực, lấy tiêu hao Thiệu Chiến thể lực, cuối cùng đạt đến thủ thắng khả năng. Nếu không, Thiệu Chiến vừa bắt đầu tiểu lấy thực lực mạnh mẽ, đánh bại hắn lời nói, hắn cũng là không có cơ hội tiêu hao Thiệu Chiến thể lực, tự nhiên cũng không khả năng có cơ hội thắng rồi. Bất quá coi như là như vậy, Tô chết hiện tại có thể làm đến bước này, đã là rất đáng mừng có thể làm được tô chết người như vậy cũng không nhiều, thế nhưng điểm này hắn cũng đã đủ để kiêu ngạo. Tuy rằng tô chết có chi tôn đỉnh phụ trợ khiến hắn thể lực có thể được bổ sung, thương thế cũng đang nhanh chóng khôi phục. Thế nhưng một lần lại một lần tiến công, vẫn để cho hắn đạt đến cực hạn, suýt chút nữa khiến hắn không đứng lên nổi, cho nên hắn mới sẽ đình chỉ chiến đấu. Tại khí lực hơi chút khôi phục một ít sau, tô chết lập tức liền ngồi xếp bằng ngồi dưới đất bắt đầu tu luyện. Bởi vì nhận được trọng thương thời điểm, tu luyện hiệu quả là tốt nhất, hắn hiệu suất là cao nhất. Hơn nữa thương thế của hắn hiện tại cũng là cần khôi phục, cho nên hắn nắm chặt thời gian hấp thu lên chi tôn đỉnh lực. Tuy rằng tô chết hiện tại thương thế nhìn lên rất nghiêm trọng, thế nhưng Tiệu Chiến biết lấy hắn tự lành năng lực, tin tưởng hắn rất nhanh liền có thể khôi phục trở về rồi. Cho nên Tiêu Chiến cũng không lo lắng tô chết sẽ có chuyện gì. Tiêu Chiến biết hiện tại tô chết cần chính là thời gian. Vào lúc này, tốt nhất đừng làm cho người quấy rầy hắn. Cho nên tại tô chết bắt đầu hấp thu chí tôn đỉnh dược lực lúc, Tiêu Chiến liền để chàng trai bọn hắn đều rời đi phòng luyện công, lưu tô chết một người ở trong này, khiến hắn hảo hảo lợi dụng cơ hội lần này tu luyện. Mọi người đều biết tô chết đang tu luyện, cho nên đều không có người lưu lại, rồi dập rời khỏi phòng luyện công. Rất nhanh khổng lồ phòng luyện công, cũng chỉ là còn lại Tô Triết một người. Mà rời khỏi phòng luyện công tà thủ, nhìn lên ý chí chiến đấu sục sôi. Vừa nãy Tô Triết cùng Thiệu Chiến quyết đấu, khiến hắn nhiệt huyết sôi trào, đặc biệt là Tô Triết một lần lại một lần hung hãn không sợ chết xông lên lúc, càng là khơi dậy ý chí chiến đấu của hắn. Vào đúng lúc này, tà thủ phi thường muốn cùng Tô Triết tới một lần quyết đấu, hắn cũng muốn giống như Tô Triết, có thể một lần một lần khởi sướng xung phong. Bất quá tà thủ cũng biết hiện tại Tô Triết được bị thương rất nặng, đã không thích hợp cùng quyết đấu, chuyện này chỉ có thể khiến hắn lựa chọn tạm thời từ bỏ, đợi được Tô Triết hồi phục như cũ, mới có thể khởi sướng tiêu chiến. Cho nên, Tạ Thủ không thể làm gì khác hơn là trước tiên tạm thời rời đi phòng luyện công, sau đó trở về của mình trong phòng luyện công, một lần lại một lần lên Thái Quyền, lấy để phát tiết chính mình rồi rảo ý chí chiến đấu. Ước chừng hơn nửa canh giờ thời gian trôi qua, Chí Tôn đỉnh tản mát ra dự lực, rốt cuộc bị Tô Chiết toàn bộ hấp thu sạch sẽ, mà thương thế của hắn cũng gần như khôi phục. Mặc dù bây giờ thương thế của hắn không thể hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, thế nhưng cũng tốt thất thất bát bát, còn dư lại thường, đối ảnh hưởng của hắn đã không lớn. Cho nên chiến đấu đối Tô Chiết tới nói, tuyệt đối là tăng cao thực lực tối hiệu suất phương pháp xử lý một trong. Nguyên bản hắn hôm nay phục dụng 3 hạt Tam chuyển tẩy tùy đan, đang cùng Triệu Chiến quyết đấu trước đó, trong cơ thể hắn dược lực còn sót lại 2 hạt nhiều hơn trường. mà bây giờ cũng chỉ là còn lại 1 hạt tả hữu dược lực còn trường, như vậy hấp thu hiệu suất so với bình thường muốn nhanh đâu chỉ gấp 10 lần trở lên. Hơn nữa tô chất thể chất cũng trong lần chiến đấu này tăng lên 1 điểm. Tuy rằng thể chất chỉ là tăng lên 1 điểm, thế nhưng lấy hắn bây giờ thể chất, muốn tăng lên 1 điểm là phi thường khó khăn. Hơn nữa đối những võ giả khác tới nói, muốn tăng lên 1 điểm thể chất, cho dù tư chất cho dù tốt, lại không có ngoại lực phụ trợ dưới, ít nhất cần muốn mấy ngày mới có thể làm được cho nên tô chiết bây giờ có thể thông qua chiến đấu tăng lên một điểm thể chất đã là phi thường khiến người ta hâm mộ dù sao hắn và thiệu chiến tiến hành chiến đấu nhìn như rất khổ cực thế nhưng cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm đến tính mạng tuy rằng làm được bản thân đầy người đều là vết thương chấm chích thế nhưng tại mạnh mẽ tự lành dưới năng lực cũng rất nhanh có thể khôi phục lại tô chiết tin tưởng chỉ cần đem trong cơ thể còn dư lại tam truyền tẩy tùy đan toàn bộ hấp thu xong lời nói thể chất của hắn là có thể lại tăng lên một chút đối kết quả như thế hắn vẫn tính thỏa mãn cũng không buồn hắn ăn nhiều như vậy vì đắng hấp thu xong dược lực sau tô chiết liền đi ra phòng luyện công chỉ là hắn mới vừa mới đi ra phòng luyện công, Tả Thủ liền lập tức tới ngay tìm hắn. Kỳ thực đối với Tả Thủ ý đồ đến, Tô Chiết không có chút nào cảm thấy bất ngờ, bởi vì hắn biết vừa nay hắn và Thiệu Chiến quyết đấu, tuyệt đối sẽ làm cho Tả Thủ lên hứng thú. Cho nên Tô Chiết đã sớm dự liệu được Tả Thủ sẽ khiêu chiến hắn, hơn nữa này không có chút nào ghét bỏ, bởi vì Tả Thủ mới là chân chân chính chính mê võ nghệ, hắn đối võ đạo si mê, có thể so với Tô Chiết phải mãnh liệt nhiều lắm, càng là hứng thú với khiêu chiến mạnh hơn hắn cao thủ võ đạo. Tại bình thường thời điểm, cũng không đơn thuần là Tô Chiết đi tìm Tả Thủ là bạn, mà Tả Thủ cũng là thường xuyên đến tìm Tô Chiết so tài. Vì thực Tô chết là phi thường đối phục tà thủ, bởi vì chính hắn sở dĩ sẽ hạnh phúc với khiêu chiến cao thủ, là vì thông qua thực sự có thể nhanh chóng tăng lên chính mình thực lực. Thế nhưng tà thủ liền không giống nhau, hắn không có Tô chết thể chất là thủ, cũng không có mạnh mẽ như vậy tự lành năng lực, cho nên hắn không thể giống như Tô chết, có thể từ trong chiến đấu nhanh chóng tăng lên chính mình thực lực. Tà thủ nhiều nhất chỉ có thể thông qua chiến đấu, để cho mình kinh nghiệm thực chiến đạt được tăng lên, hay là từ đó đạt được một ít cảm ngộ, về phần nhanh chóng tăng lên chính mình thực lực, phải không quá thực tế. Thế nhưng coi như là như thế, tà thủ đối khiêu chiến cao thủ, vẫn là làm không biết mệt, cũng thường thường chủ động tới khiêu chiến Tô Thiết. Dù cho Tả Thủ rõ ràng biết mình đánh không lại Tô Chiết, muốn đạt được thắng lợi hy vọng là phi thường xa vời, thế nhưng hắn vẫn như cũ sẽ làm như vậy. Hay là Tả Thủ chỉ là đơn thuần yêu thích chiến đấu mà thôi, hắn chỉ là ưa thích loại này kịch liệt trò chơi mà thôi, cũng không phải giống như Tô Chiết, cho nên hắn mới sẽ bội phục Tả Thủ. Đối với Tả Thủ khiêu chiến, Tô Chiết là sẽ không tự tuyệt, coi như làm huấn luyện một chút của mình kinh nghiệm thực chiến, cùng với phản ứng lực, cho nên hắn không có suy nghĩ nhiều liền đáp ứng tu luyện. Tuy rằng Tô Chiết xuất hiện tại thương thế trên người vẫn chưa hoàn toàn tốt lên, không quá thừa dưới vết thương nhỏ. Đối với hắn cơ bản đã không có ảnh hưởng gì rồi, sẽ không đối phát huy của hắn tạo thành vấn đề. Bởi vậy, Tô Triết lúc này cùng tà thủ bắt đầu quyết đấu. Mà Tô Triết cùng tà thủ tình hình trận chiến, cơ bản cùng Tô Triết cùng Triệu Chiến tình hình trận chiến là giống nhau, chỉ là nhân vật đổi rồi. Tô Triết thay thế Triệu Chiến vị trí, mà tà thủ thay thế Tô Triết vị trí, thay lời khác tới nói, chính là chịu đòn người đã là tà thủ rồi, mà không còn là Tô Triết rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1044, không muốn gặp lại người. Chương 1044, không muốn gặp lại người tại gần trong đoạn thời gian. Tuy rằng Tà thủ đã nhận được Tô chết cung cấp tam truyền tủy tùy đan, khiến thực lực của hắn tăng lên không ít. Thế nhưng đối mặt Tô chết thời điểm, hắn vẫn là không có chút nào phần thắng. Bởi vì Tô chết thực lực và Tà thủ cách biệt quá nhiều, liền giống như bây giờ Tô chết đối mặt Triệu Chiến như thế, đều là không có một chút nào phần thắng. Hơn nữa Tà thủ cũng không có Tô chết ưu thế, hắn không có mạnh mẽ tự lành năng lực, cũng không có trí tôn đỉnh có thể dùng để khôi phục thương thế, bổ sung thể lực, như vậy càng là không có phần thắng khả năng. Cho dù Tô chết hiện tại áp chế sức mạnh của mình, mà Tà thủ luyện tập thái quyền lại dùng hung ác nổi danh, thế nhưng tại tô chiết trước mặt, tả thủ vẫn như cũ chiếm không được tốt, vẫn bị tô chiết đè lên đánh. bất quá coi như là như vậy, tả thủ vẫn là hung hãn không sợ chết, không ngừng về phía trước. chỉ nếu không tới sức cùng lực kiệt, cũng đứng lên không nổi nữa đến, hắn là sẽ không bỏ qua. tô chiết là vì liều mạng chiến đấu, có thể tăng lên chính mình thực lực, cho nên hắn mới có thể tiếp tục kiên trì, mới có nghị lực như thế làm như vậy. thế nhưng tả thủ hoàn toàn là hứng thú với chiến đấu, chỉ là đơn thuần yêu thích chiến đấu, mới có thể tiếp tục kiên trì. điểm này cùng tô chiết hoàn toàn khác nhau, cho nên Tôi chết mới sẽ cho rằng Tạ Thủ mới thật sự là mê võ nghệ, bởi vì cũng chỉ có mê võ nghệ mới sẽ hứng thú với đánh lộn. Chẳng qua nếu như Tạ Thủ không phải loại tính cách này lời nói, không là ưa thích đánh lộn lời nói, hắn cũng đi không tới hôm nay, càng thêm không thể tại đánh lộn trong trận đấu, đã sáng tạo ra thuộc về hắn truyền kỳ. Tại tôi chết cùng Tạ Thủ lúc tử thí, tại một gian ra gia chính trung tâm cửa vào, lại là xuất hiện hai cái hắn không muốn gặp lại người. Một cái tiếp cận 50 tuổi đàn ông trung niên, mặt khác nhưng là một cái hơn 30 tuổi phụ nữ. Chúng ta phải đi vào thật sao? Cái này đàn ông trung niên đứng ở gia chính trung tâm cửa vào, có chút do dự nói ra, không vào được. Chúng ta tới đây bên trong làm gì? Ta đã nói với ngươi, ngươi đừng lệm mà lệm mẹ. Mà cái này phụ nữ nhưng là hồi đáp. Sau đó này người phụ nữ lại phàn nàn nói, còn không phải ngươi sinh con gái tốt, một điểm lương tâm đều không có, hiện tại cũng câu lên kim phi tới rồi, leo lên cảnh cây cao rồi, cũng không biết chiếu cố một chút chúng ta, bây giờ muốn tìm nàng. Còn muốn chúng ta tới đây bên trong, thiệt thòi ta nhóng ngậm đắng nuốt cây nuôi các nàng hai tỷ mười nhiều năm như vậy. Ngươi đừng nói như vậy Tiểu Hân, nàng không phải là người như thế. Đàn ông trung niên sắc mặt không khỏi xuất hiện một ít xấu hổ. Nàng không phải là người như thế. Cái kia An Điển ngươi nói cho ta nghe một chút, nàng là hạng người gì? Nay người phụ nữ nghe nói như thế, lập tức liền không vui. Đàn ông trung niên nghe vậy, không khỏi không đúng, nói không ra lời. Đối mặt này người phụ nữ, đàn ông trung niên thật không có dũng khí phản bác, dù cho hắn biết rõ nàng nói không sai đúng. Hơn nữa nàng xuất hiện đang chỉ trích người, còn là nữ nhi ruột thịt của hắn. Hắn vẫn như cũ không dám phản bác lời của nàng. Nguyên đến cái này đàn ông trung niên chính là An Điển, cũng chính là An Hân cha ruột, mà cái này hơn 30 tuổi phụ nữ, nhưng là Tạ Xuân Hương, cũng là An Hân mẹ kế. Mà An Điển cùng Tạ Xuân Hương sở dĩ sẽ đi tới nơi này ra chính trung tâm bên trong, chính là vì tìm đến An Hân. Lần kia Tạ Xuân Hương ở trên đường gặp phải An Hân, bởi vì Tô Chiết nhìn thấy nàng bắt nạt An Hân, cho nên hắn cầm tiền làm nhục Tạ Xuân Hương một phen. Lúc đó Tô Chiết tình nguyện đem tiền đưa cho một cái vốn không quen biết An Sinh người, cũng không muốn cho Tạ Xuân Hương. Này lúc đó để Tạ Xuân Hương suýt chút nữa tức nổ tung, đây chính là chọn vẹn ba ngày, này cần phải An Điển làm hơn nửa năm cu li mới có thể kiếm được, mà Tô Chiết nói cho liền cho, hơn nữa còn là cho một cái vốn không quen biết An xi người. Hiện tại Tạ Xuân Hương nhớ tới đều cảm thấy trong lòng mơ hồ làm đau, nàng đều đem này 30 ngàn khối coi như là của mình tiền, hiện tại chạy tới trong tay người khác, tự nhiên làm cho nàng đau lòng vô cùng. Bất quá điều này cũng làm cho Tạ Xuân Hương biết rồi Tô Chiết có tiền, ít nhất hắn sẽ không để ý chỉ là 30 ngàn khối, cho nên hắn mới sẽ cam lòng nắm 30 ngàn khối, dùng để khí Tạ Xuân Hương. Hơn nữa Tô Chiết tại mang An hơn lúc rời đi, là mở bù gạ tỷ vậy dần đi. Lúc đó Tạ Xuân Hương cũng chỉ là làm một chiếc phổ thông xe thể thao, thế nhưng trải qua người qua đường cùng cháu ngoại của nàng giang tắc nhắc nhở sau, nàng mới biết bù gạ tỷ vậy dẫn giá trị bao nhiêu tiền một chiếc phổ thông bù gạ tỷ vẩy dần bán được tông nước liền cần mấy chục triệu hơn nữa tô chiếc bù gạ tỷ vẩy dần vẫn là bản số lượng có hạn giá trị khả năng đã qua trăm triệu nay mới khiến Tạ Xuân Hương đối tô chiếc tài lực có một cái càng rõ ràng hơn nhận thức rồi hơn nữa sau đó Tạ Xuân Hương cũng cố ý đi tìm hiểu qua bù gạ tỷ vẩy dần nàng càng hiểu rõ đến bù gạ tỷ vẩy dần giá trị liền để trong lòng nàng càng hối hận một chiếc xe nếu giá trị một trăm triệu có thể lái nổi bù gạ tỷ vẩy dần người không phải là vẹn vẹn có tiền đơn giản như vậy mà là phi thường có tiền siêu cấp có tiền nếu như lúc đó không có đắc tội qua tô chiếc lời nói cái kia thì tốt biết bao Tạ Xuân Hương tại biết Tô chết tài lực sau, nàng liền không chỉ một lần nghĩ như vậy qua. Bởi vì nếu như không có đắc tội Tô chết lời nói, Tạ Xuân Hương cho là mình khẳng định có thể đạt được không ít chỗ tốt, này làm cho của nàng hối hận phát điên rồi. Bất quá đã chuyện đã xảy ra, cho dù Tạ Xuân Hương lại hối hận, cũng là là chuyện vô bổ rồi. Thế nhưng Tạ Xuân Hương nhớ tới nàng là An Hân mẹ kế, mà An Điền là phụ thân của nàng, hiện tại An Hân đối tượng có tiền như vậy, vậy thì làm cho nàng bắt đầu kiểm chế không được. Tạ Xuân Hương bởi vì nàng hẳn là có thể từ đó đạt được chỗ tốt, đi theo An Hân hưởng phúc mới đúng, bởi vì nàng là An Hân mẹ kế. Tại Tạ Xuân Hương trong mắt, Tô chết cùng An Hân đã ở cùng một chỗ, khả năng cũng đã xảy ra quan hệ. Cho nên Tạ Xuân Hương liền cho rằng An Hân khả năng về sau liền sẽ là nhà giàu thiếu nãi nãi rồi, có thể trải qua cuộc sống của người có tiền liền rồi, vậy nàng là An Hân mẹ kế, tự nhiên có thể đi theo An Hân đồng thời hưởng phúc. Làm lại vào lúc này, Tạ Xuân Hương đã mang tính lựa chọn quên mất, nàng trước kia là làm sao đối xử An Hân cùng An Uyên, nàng đoạt lấy An Hân cùng An Uyên chính mình, khổ cực kiếm được học phí đi đánh bạc, cũng đoạt lấy An Uyên cứu mạng tiền đi đánh bạc. Thế nhưng hiện tại Tạ Xuân Hương cũng đã quên mất chính mình đã từng hành động, nàng chỉ là biết mình thân phận là An Hân mẹ kế. Hiện tại An Hân có tiền, đương nhiên phải dẫn nàng đồng thời hưởng phúc. Vô Liêm sỉ tạ Xuân Hương là cho rằng tất cả những thứ này đều là thiên kinh địa nghĩa. An Hân hiếu thuận nàng là chuyện đương nhiên, nàng là sẽ không bởi vì là những chuyện này mà có một chút xấu hổ cùng ngượng ngùng. Cũng chỉ có muốn tiền thời điểm, Tạ Xuân Hương mới sẽ coi như An Hân mẹ kế, đây là nàng nhất quán cách làm. Nếu như không làm muốn tiền, Tạ Xuân Hương là một mực đem An Hân cùng An Huyên hai tỷ muội coi như cựu nhân đối lãi, thị xử nơi thấy các nàng hai tỷ muội không vừa mắt, mà Tạ Xuân Hương hiện tại chỉ biết nghĩ làm sao mới có thể từ An Hân cùng tô chết trong tay đạt được nhiều nhất chỗ tốt. Về phần trước đây Tạ Xuân Hương đối An Hân đã làm sự tình, nàng hiện tại đã toàn bộ quên mất, cho dù nhớ rõ, nàng cũng sẽ không để ý chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tảng thư viện. Chương 1045, không có Tôn Nghiêm nam nhân. Chương 1045, không có Tôn Nghiêm nam nhân hiện tại Tạ Xuân Hương hiện tại muốn từ An Hân cùng Tô Chiết trong tay đạt được chỗ tốt. Thế nhưng An Hân nhưng vẫn chưa từng trở về, tự nhiên cũng làm cho Tạ Xuân Hương không có cơ hội, vậy thì làm cho nàng là hận đến răng ngứa ngứa. Bởi vì chuyện này, Tạ Xuân Hương đã không chỉ một lần tại An Điền trước mặt lờ check An Hân rồi. Hơn nữa nàng mỗi lần mắng lời nói đều là rất khó nghe. Tại Tạ Xuân Hương trong miệng phản phất nàng chính là một cái hiển thê lương mẫu, mà An Hân chính là không có một điểm lương tri, không biết hồi báo ác độc con gái. Thế nhưng An Điền biết rõ là Tạ Xuân Hương không đúng, hắn lại như cũng không dám lên tiếng phản bát nàng, chỉ có thể làm cho nàng tiếp tục bẻ cong sự thực, điên đảo hết bạch. Cũng là bởi vì An Điền loại này hèn yếu tính cách, mới khiến cho Tạ Xuân Hương càng ngày càng càng hằn hớn, cũng làm cho An Hân cùng An Huyên vì thế được rất nhiều gái nữ, An thật nhiều khổ. Cho dù An Điền biết mình xin lỗi con gái, trong lòng hắn cũng rất hổ thẹn, thế nhưng hắn vẫn không có dũng khí ngăn cản Tạ Xuân Hương. Tạ Xuân Hương muốn từ An Hân cùng Tô chết trong tay đạt được chỗ tốt, muốn cùng theo một lúc hưởng phúc, tự nhiên là muốn tìm được trước An Hân mới có thể, nếu không, tất cả những thứ này cũng chỉ là tại phán đoán mà thôi. Bởi vì Tạ Xuân Hương cùng An Điền đều không có An Hân địa chỉ, cũng không có điện thoại của nàng, trước đó bọn họ là không quan tâm chút nào An Hân, chỉ là biết đòi tiền nàng mà thôi, tự nhiên không có địa chỉ của nàng cùng điện thoại. Hơn nữa trước đó An Hân rời nhà sau đó Tạ Xuân Hương cũng không biết cao hứng bao lâu, nàng ước gì An Hân cả đời không trở lại, càng là chưa hề nghĩ tới đi tìm An Hân trở về. Cho nên Tạ Xuân Hương bọn hắn hiện tại mới sẽ không biết làm sao tìm tới An Hân. Nếu như không tìm được An Hân lời nói, cái kia Tạ Xuân Hương tính toán mưu đồ liền toàn bộ rơi vào khoảng không, không hề có một chút khả năng. Cho nên Tạ Xuân Hương cùng An Điển hiện tại mới sẽ đi tới nơi này ra chính trung tâm tìm đến An Hân. Điều này là bởi vì trước đây An Hân còn không hề rời đi trong nhà thời điểm. An Điển từng nghe đã nói An Hân đã tới này từng nhà chính trung tâm, nhận lời mời qua bảo mẫu trước. Nay tại trước đây An Hân vừa mới tìm tới công tác thời điểm, nói với An Điển qua một tiếng, cho nên An Điển mới sẽ đối nhà này chính trong lòng có chút ấn tượng. Lúc đó Tô Chiết cũng là thông qua nhà này chính trung tâm mới sẽ gặp phải An Hân. Hai người mới sẽ vì vậy mà biết. An Điển tại Tạ Xuân Hương lần lượt bước mắt dưới, hắn chỉ có thể đem chuyện này nói ra. Làm Tạ Xuân Hương biết An Hân đã tới ra chính trung tâm tìm việc làm, nàng liền bắt đầu ngồi không yên. Lập tức cùng An Điển đã tới, liền bài đều không để ý tới đánh. Bởi vì nàng biết ra chính trung tâm đều sẽ lưu lại cố chủ, cùng với ra chính nhân viên phương thức liên lạc, cho nên nàng cho rằng tới nơi này liền có thể tìm được An Hân phương thức liên lạc, thậm chí có thể biết Tô chết địa chỉ. Bởi vậy Tạ Xuân Hương cùng An Điển mới sẽ đi tới nơi này, chính là vì tìm tới An Hân lúc trước đăng ký tư liệu. Mà An Điển bản thân là thật không tiện tới. Hắn không muốn quấy rầy An Hân sinh hoạt, cũng không có mặt mũi tới gặp An Hân. Bởi vì An Điển cho là mình thua thiệt An Hân cùng An Huyền 2 tỷ muội nhiều lắm, đời này cũng đã trả không hết rồi, nơi nào còn có mặt mũi lại đây. Huống chi hắn cũng biết Tạ Xuân Hương muốn tìm An Hân nguyên nhân, nàng chỉ là muốn từ An Hân cùng Tô Triết trong tay, đạt được chỗ tốt mà thôi. Nay càng làm cho hắn không có mặt đã tới, không nghĩ đến quấy rầy An Hân sinh sống. Thế nhưng ở nhà, Tạ Xuân Hương xưa nay đều là nói một không hai, nàng chuyện muốn làm, An Điển là quản không được, hơn nữa hắn còn nhất định phải nghe Tạ Xuân Hương lời nói, đi theo nàng cùng đi tìm An Hân trước đó An Hân sẽ đến ra chính trung tâm tìm việc làm, nhận lời mời gia đình bảo mẫu nghề nghiệp, là vì An Huyên lúc đó bị bệnh, đang tại nằm viện, hơn nữa còn cần phải phẫu thuật, cần không ít tiền. cho nên An Hân vì cho An Huyên gom góp tiền chữa bệnh, nàng mới sẽ đến ra chính trung tâm nhận lời mời gia đình bảo mẫu. nhưng khi nàng từ tô chết nơi đó dự chi đến hai mươi ngàn hối, đồng thời dẫn tới tháng thứ nhất tiền lương, chuẩn bị đi giao tiền nằm bệnh viện thời điểm. An Hân lại gặp Tạ Xuân Hương, hơn nữa còn làm cho nàng biết phát tiền lương. Tạ Xuân Hương tại biết rõ số tiền này, cũng là vì cho An Huyên chữa bệnh dùng, đều là cứu mạng tiền, hơn nữa nàng còn muốn An Hân đem những này tiền đưa cho nàng đi làm của nàng tiền đánh bạc. Tại An Huyên cần tiền chữa bệnh thời điểm, Tạ Xuân Hương không lấy tiền đi ra coi như xong, còn muốn nắm An Hân tiền đi đánh bạc, hơn nữa An Hân không đem tiền cho nàng, nàng còn muốn động thủ đi cướp, còn muốn đánh An Hân. Mà lúc đó An Điển cũng ở tại chỗ, An Huyên cho rằng tiền này là An Huyên cứu mạng tiền, An Điển là sẽ ngăn cản Tạ Xuân Hương hành vi. Thế nhưng để An Huyên không có nghĩ tới là, An Điển dĩ nhiên sẽ để cho nàng đem tiền cho Tạ Xuân Hương, dù cho hắn biết rõ Tạ Xuân Hương sẽ nắm tiền này đi đánh cược, mà An Huyên chờ tiền này đi chữa bệnh, thế nhưng hắn vẫn là như vậy làm. Tuy rằng An Điển cũng vì này xấu hổ rất lâu, tự trách rất lâu, thế nhưng hắn cuối cùng vẫn là làm như vậy. Hơn nữa nếu như chuyện này phát sinh nữa một lần lời nói, An Điển vẫn là sẽ đứng ở Tạ Xuân Hương bên này, mà không phải giúp đỡ An Hân. Này lúc đó để An Hân lòng của lệnh đến cực điểm, nàng không nghĩ tới phụ thân của nàng sẽ làm như vậy, này làm cho nàng đối phụ thân của nàng triệt để tuyệt vọng, cho nên nàng mới sẽ rời nhà trốn đi, cũng không còn chờ lại qua. Từ chuyện này là có thể biết An Điển có cỡ nào sợ sệt Tạ Xuân Hương, có cỡ nào nghe lời của nàng, cho nên Tạ Xuân Hương hiện tại muốn tới tìm An Hân, An Điền căn bản cũng không dám ngăn cản. Hắn chỉ biết đàng hoàng cùng theo một lúc lại đây, hay là thôi đi, chúng ta trở về đi thôi, ở nơi này cũng không nhất định có thể tìm được Tiểu Hân. An Điển do dự rất lâu, mới lấy Dũng Khí nói rồi một câu như vậy. Ta lúc đó làm sao sẽ mắt bị mù, gả cho ngươi cái này vô dụng nam nhân, con gái của ngươi là như thế này không có lương tâm người, ngươi cũng là như thế này, này làm cho ta về sau sống thế nào? Kết quả không nghĩ tới, Tạ Xuân Hương nghe xong An Điển lời nói, ngược lại là trước tiên nháo lên rồi. Tại trước mặt mọi người, Tạ Xuân Hương không ngừng chỉ trích An Điển, lời nói cũng là càng nói càng có nghe, thế nhưng An Điển chỉ là cúi đầu, Một câu lời cũng không dám thốt một tiếng, mặc cho Tạ Xuân Hương đánh chửi, hắn không hề có một chút nam nhân tôn nghiêm. Tạ Xuân Hương tuy rằng không biết xấu hổ, muốn ỷ vào mình là An Hân mẹ kế, từ Tô chết trên người của mò chút chỗ tốt, thế nhưng nàng cũng là không lốc. Nàng biết nếu như mình như vậy chạy đi tìm An Hân lời nói, lấy nàng cùng An Hân quan hệ, mò chút chỗ tốt việc này căn bản cũng không có hy vọng. Nhưng là có An Điển vậy thì không giống nhau, dù sao An Điển là An Hân cha ruột, Tạ Xuân Hương cũng không tin An Hân lòng của sẽ như vậy dứt rắn, sẽ hoàn toàn mặc kệ An Điển. Nếu có An Điển ở đây, nàng muốn từ Tô chết cùng An Hân trên người của kiếm chỗ tốt cơ hội, liền lại rất nhiều muốn không là bởi vì nguyên nhân này lời nói, Tạ Xuân Hương đã sớm chính mình chạy đi tìm An Hân rồi, mới sẽ không quản An Điển sống hay chết, mới sẽ không quản hắn có tới hay không. Tạ Xuân Hương cũng là muốn mò được càng nhiều hơn chỗ tốt, cho nên mới phải lôi kéo An Điển cùng đi đến, nàng muốn An Điển tại An Hân trước mặt giả bộ đáng thương, nói tốt, như vậy mới có thể bắt được càng nhiều hơn chỗ tốt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1046, ngươi thẳng thắn chết đi coi như xong. Chương 1046, ngươi thẳng thắn chết đi coi như xong, Tạ Xuân Hương là càng nói càng kích động, liên tục cầm ngón tay đâm An Điển đầu. Nàng là hoàn toàn không có cân nhắc an điển cảm thụ, chỉ là cố lấy đem trong lòng mình quả khí, toàn bộ phát tiết ra ngoài. Về phần tại này trước mặt mọi người, đem an điển chửi đến ác như vậy, có thể hay không khiến hắn thật mất mặt. Tạ Xuân Hương là từ đến cũng sẽ không hiểu, nàng mới sẽ không đi quản an điển, có thể hay không thật mất mặt. Bởi vì an điển xưa nay đều là nhẫn nục chịu đựng, chưa bao giờ sẽ cãi lời Tạ Xuân Hương, đã để nàng nuôi thành thói quen. Ở trước mặt của hắn, nàng xưa nay đều là trắng trợn không tiếc rẻ, sẽ không cân nhắc đến an điển cảm thụ. Liên giống như Tạ Xuân Hương một mực mắng không ngừng, cầm đầu ngón tay liều mạng đâm an điển đầu, đổi thành những người khác lời nói, đã sớm nổi giận. Thế nhưng An Điển nhưng chỉ là cúi đầu, tùy ý Tạ Xuân Hương đánh chửi, bị nàng dùng ngón tay đầu đâm đầu, hắn cũng không dám đối với nàng như thế nào, thậm chí lớn tiếng nói một câu, hắn cũng không dám. Cho nên nói đến cùng, An Điển sẽ có hôm nay bộ dạng này, hoàn toàn là hắn tự làm tự chịu, nếu không phải hắn quá mức sợ sệt Tạ Xuân Hương lời nói, nàng sẽ không ở trước mặt của hắn lớn lối như vậy, không, có sợ hãi rồi. Người chung quanh thấy Tạ Xuân Hương liên tục trách cứ An Điển, không chỉ lời nói đến mức rất khó nghe, hơn nữa còn nắm đầu ngón tay đâm đầu của hắn, vậy thì hấp dẫn không ít người dừng lại chú ý người vây xem càng nhiều, thì càng thêm đè An Điển khó chịu, thế nhưng coi như là như vậy hắn cũng chỉ là đem đầu thấp đến mức thấp hơn ngươi cái này vô dụng nam nhân ngoại trừ sẽ dụ đầu ngươi còn có thể làm cái gì ngươi muốn tiền không có tiền liền con gái đều giáo không tốt ngươi nói ngươi làm người còn có cái gì dùng ngươi thẳng thắn chết đi được rồi như vậy cũng cho ta thanh tĩnh hơn nhiều miễn cho ta nhìn vào ngươi liền cảm thấy sinh khí tạ xuân hương mạnh mẽ đâm một cái an điền đầu trong miệng một mực không có dừng lại đến người trung bình nghe được tạ xuân hương ác độc như vậy lời nói cũng không khỏi những mày như vậy người đàn bà chênh chua thật sự là để người chán ghét rốt cuộc có một người già nhìn không được hắn đi tới nói ra tiểu thư Cho dù hắn làm sai, cũng không cần thiết đem lời nói đến mức khó nghe như vậy. Nghe vậy, Tạ Xuân Hương mạnh mẽ trừng ông già này nhà một mắt, lớn tiếng mắng, người lão già đáng chết này, ngươi nói ai là tiểu thư, cả nhà ngươi đều là tiểu thư, muốn ngươi lão già đáng chết này quản việc không đâu, nhà chúng ta việc mắc mớ gì tới ngươi, ngươi nơi nào mát mẹ chạy đi đâu. Tạ Xuân Hương là hoàn toàn không cho lão mặt mũi của người ta, hơn nữa còn chửi đến khó nghe như vậy, suýt chút nữa để cái này hảo tâm lão nhân ra khí không kịp thở, tức đến bệnh tim đều nhanh muốn nổi giận rồi. Lao tay của người ta che nơi tim, hắn lao lực thở hổn hển đã qua rất lâu, lão nhân gia mới thở được một hơi, mới không có sống sờ sờ bị Tạ Xuân Hương tức chết, nhất làm cho lão nhân gia sinh khí là, hắn Hảo Tâm lại đây giúp An Điền nói chuyện, thế nhưng An Điền lại là đầu đều không có nâng lên, này làm cho hắn cảm thấy Hảo Tâm bị xem thành lòng lang dạ thú, cho nên lão nhân gia mạnh mẽ phật một cái ống tay áo, liền rời khỏi nơi này, hắn đã không có ý định xen vào nữa này chuyện hư hỏng, lão nhân gia lo lắng cho mình ở lại chỗ này nữa, sẽ bị người sống sờ sờ tức chết, hơn nữa An Điền người đàn ông này cũng không đáng biết dùng người băng. Tạ Xuân Hương khinh thường liếc mắt nhìn lão nhân gia, mới xoay đầu lại. Vốn là nàng còn muốn tiếp tục mắng An Điển, bất quá mắng lâu như vậy, đã để nàng miệng đắng rơi khô, không có khí lực mắng nữa rồi. Cho nên, Tạ Xuân Hương mạnh mẽ trừng lên An Điển, nói ra, "Ta hiện tại hỏi lần nữa, ngươi muốn hay không đi theo ta đi vào trung?" Lần này An Điển không nói gì nữa, chỉ là gật gật đầu, hắn không dám lại nói thêm gì nữa bảo, chỉ có thể theo Tạ Xuân Hương ý tứ. An Điển cái này từ thái độ, này mới khiến Tạ Xuân Hương cảm thấy dễ chịu một điểm, sau đó nàng liền cùng An Điển khí hung hăng đi vào gia chính trung tâm. Đã qua rất lâu, An Điển cùng Tạ Xuân Hương cuối cùng từ gia chính trung tâm đi ra. Mà chỉ biết Tạ Xuân Hương đã từ gia chính trung tâm bên trong lấy được An Hân cùng tô Chết Phương thức liên lạc, cùng với gia đình địa chỉ đợi tài liệu. Vốn là gia chính trong lòng có nghĩa vụ bảo vệ tốt khách hàng cùng nhân viên tạm thời việc riêng tư, những tài liệu này là sẽ không bị người ngoài lấy được. Nhưng là không có cách nào, Tạ Xuân Hương vì bắt được những tài liệu này còn cố ý đem hộ khẩu bản đã mang đến chứng minh rồi An Điển là An Hân con gái, mà hắn bây giờ tìm An Hân có việc, cho nên gia chính trung tâm mới sẽ đem những tài liệu này đưa cho Tạ Xuân Hương. Nếu không phải Tạ Xuân Hương cung cấp những này chứng minh lời nói, nàng Kim Thiên tuyệt đúng là không lấy được An Hân cùng To Chết tư liệu. Tạ Xuân Hương hiện tại lấy được những này tư liệu không để cho nàng cấm mặt mày hớn hở lên, bởi vì cái này thì có hy vọng tìm tới An Hân cùng tô chết, cũng liền có cơ hội từ tô chết trên người của mọ được chỗ tốt rồi. Tạ Xuân Hương tin tưởng lấy tô chết tài lực, nếu hắn có thể lái nổi giá trị quá trăm triệu siêu xe, tùy tiện mọ chút chỗ tốt cũng có thể làm cho nàng tiêu xài cả đời. Hơn nữa Tạ Xuân Hương cũng chuẩn bị kỹ càng, nàng là muốn đổ thừa tô chết cùng An Hân cả đời, lời nói như vậy, cuộc sống của nàng sau này liền không dùng lại yêu sầu rồi, cho dù thiếu nợ nhiều thêm tiền nợ ấy mạc, đều không cần lo lắng. Tất cả những thứ này Tạ Xuân Hương cũng đã nghĩ kỹ, thậm chí nàng cũng đã nghĩ bắt được tiền rau. Nàng cần phải thế nào đi tiêu hết số tiền này rồi. Vì ngày hôm nay, nàng có thể là làm thật nhiều ngày mượn ban ngày. Nhìn tạ Xuân Hương cười đến không ngậm miệng lại được, An Điển chỉ cảm thấy trong lòng càng là xấu hổ, bởi vì hắn xong đều biết rõ Tạ Xuân Hương đang suy nghĩ gì, cũng biết nàng tại đánh cái gì chú ý tuy rằng An Điển biết như vậy đối An Hân rất không công bằng, rất xin lỗi An Hân, hắn hiện tại cũng không mặt đi gặp An Hân, thế nhưng hắn nhưng không có dũng khí đi ngăn cản Tạ Xuân Hương. Thậm chí An Điển cũng biết Tạ Xuân Hương nhất định sẽ lợi dụng hắn, sau đó từ An Hân cùng Tô chết trên người của Vevert chỗ tốt, những chuyện này, hắn đều biết, trong lòng cũng là phi thường rõ ràng thế nhưng hắn hay là không dám ngăn cản Tạ Xuân Hương. Hơn nữa chỉ cần Tạ Xuân Hương khiến hắn từ an Hân trên người của cho nàng kiếm chỗ tốt, hắn vẫn là sẽ làm như vậy, mà không phải từ chối. trong lòng hổ thẹn đã để An Điền cảm giác không đất dung thân, thế nhưng hắn lại như cũ cố không nổi dung khí, đi ngăn cản Tạ Xuân Hương. hơn nữa còn cùng nàng đồng thời làm sàng làm bậy đi xuống. An Điền cũng không biết mình tại Tạ Xuân Hương trước mặt vì sao lại như thế nhu nhược, cho tới nay đều chỉ có thể dựa theo của nàng dặn dò sống sót. cũng là bởi vì Tạ Xuân Hương mới khiến cho hắn hai nữ nhi An Hân cùng An Huyên một lần lại một lần được qua nước, chịu nhiều đau khổ, khắp nơi bị Tạ Xuân Hương bắt nạt. An Điển rõ ràng là có năng lực đi ngăn cản Tạ Xuân Hương, thế nhưng hèn yếu hắn, lại là không có một lần dám đi ngăn cản của nàng, chỉ có thể nhìn hai nữ nhi bị nàng bắt nạt. Tại Tạ Xuân Hương trước mặt, An Điển là mãi mãi cũng không ngóc đầu lên được là người, cũng mất đi một người đàn ông tôn nghiêm, càng là không có tận cùng làm vì phụ thân trách nhiệm. Đừng ở trước mặt ta ủ rũ tối đầu, lão nương hiện tại tâm tình vừa đúng, ngươi bây giờ cái này kinh sợ dạng đừng đến phá hoại tâm tình của ta." Tạ Xuân Hương mạnh mẽ trừng lên An Điển, không khách khí nói. Đối với cái này, An Điển cũng chỉ có thể cười khổ một cái, sau đó liền không dám nói nữa cái gì, càng thêm không dám đi đỉnh lời của nàng chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 1047 cái gì mã cái gì đế chương 1047 cái gì mã cái gì đế Tạ Xuân Hương được tỏa nguyện từ gia chính trung tâm bên trong lấy được tô chích cùng An Hân tin tức cá nhân sau nàng liền chuẩn bị rời khỏi mà An Điền cũng đàng hoàng đi theo phía sau của nàng một câu lời cũng không dám thốt một tiếng phản phất hắn không phải Tạ Xuân Hương chư phụ mà chỉ là một cái tùy tùng như thế hay là liền tùy tùng cũng không bằng đi bởi vì làm người tùy tùng ít nhất có tiền có thể lĩnh thế nhưng An Điền lại là cần đem nhọc nhằn khổ sở làm lao động kiếm được tiền giao cho Tạ Xuân Hương trong tay cho nàng coi như tiền đánh bạc, cho nên An Điển tại Tạ Xuân Hương trước mặt so với tùy tùng còn không bằng. Bất quá, dù cho hắn cũng biết điểm này, hắn vẫn như cũ không dám có bất kỳ ý kiến, cũng chỉ có thể tiếp tục lựa chọn phục tùng. Nói cho cùng, tất cả những thứ này đều là An Điển tự tìm, cũng là chính hắn một tay tạo thành, không trách bất luận người nào. Tạ Xuân Hương cùng An Điển chuẩn bị mặc băng qua đường, chuẩn bị đi đối diện ngồi xe. Vừa lúc đó, mắt sắc Tạ Xuân Hương tại trên đường cái, nhìn thấy một chiếc mạ dở dạ tỷ CEO đang chờ đèn xanh đèn đỏ. Tạ Xuân Hương sở dĩ sẽ nhận thức chiếc này mạ giờ dạ tỷ CEO là vì hai ngày trước nàng cùng cháu ngoại của nàng Giang Tắc cùng đi Yến Vân thị xe Dương trong xe rồi. Lúc đó Tạ Xuân Hương cùng Giang Tắc liền xem qua chiếc xe này, mà nàng đối này mạ giờ dạ tỷ CEO ký ức sở dĩ sẽ như vậy sâu sắc là vì chiếc xe này giá bán muốn hơn 200 vạn, này có thể nhường cho Tạ Xuân Hương liễu lữa. Cho nên bây giờ thấy mạ giờ dạ tỷ CEO, nàng liền lập tức nhận ra, này làm cho nàng hết sức ghen tị, bởi vì nàng lúc gần lúc hiện nhìn thấy mạ giờ dạ tỷ CEO chủ xe là một người nữ. Đây chính là nàng ghen tị nguyên nhân, trong lòng nàng cực kỳ không thăng bằng đồng dạng là nữ nhân. Tại sao người khác là có thể mở này hơn 200 vạn xe con? mà nàng cũng chỉ có thể cùng An Điển cùng đi đường. Tạ Xuân Hương đang muốn phát hỏa mắng An Điển vài câu, để trong lòng chính mình cân bằng một điểm lúc, nàng đột nhiên phát hiện mạ vợ Dạ tỷ CEO chủ xe, nhìn có chút quan mắt. Nàng đến gần vài bước sau, mới phát hiện nàng nhận thức người chủ xe này, thế là nàng nhanh chóng hướng về mạ vợ Dạ tỷ CEO chạy tới. An Điển thấy thế, tuy rằng hắn không biết Tạ Xuân Hương tại sao đột nhiên vội vã như vậy, thế nhưng cũng chỉ có thể chạy theo. Bất quá, làm Dạ Xuân Hương chạy tới thời điểm, đèn xanh đèn đỏ vừa mới chuyển đổi lại đây cho nên mạ giờ dạ tỷ CEO cũng đã lái đi, chỉ là lưu cái bóng lưng cho nàng mà thôi, mà nàng cũng không khả năng đuổi tới. Chớp mắt nhìn mạ giờ dạ tỷ CEO lái đi, này làm cho Tạ Xuân Hương thập phần ảo não, nàng không cam lòng tại đường cái bên trong dập chân, mà mặt sau xe liên tục hướng về nàng ấn cỏi, bởi vì nàng đứng ở ngựa giữa đường tắc giao thông, để phía sau xe đều mở không đi. Gấp cái gì, phải hay không đều vội vàng đi đầu thai. Đang tại đang tức giận Tạ Xuân Hương, nhất thời hướng về phía phía sau tài xế quát. Lần này Tạ Xuân Hương mà đắc tội với không ít tài xế. Có người muốn từ trong xe xuống, cùng Tạ Xuân Hương nói lý, để miệng của nàng khô sạch một điểm. An Điển thấy thế, cấp vội vàng đi tới, cho tất cả người tài xế chịu nhận lỗi, để cho bọn họ không nên chấp nhặt với Tạ Xuân Hương, sau hắn vội vàng đem Tạ Xuân Hương dụ đi được, đem đường ngừng ra. Tạ Xuân Hương vốn là thấy nhiều như vậy tài xế nghĩ ra được, nàng đã bắt đầu sợ hãi, bất quá thấy An Điển đã nói xin lỗi, mà tài xế cũng lái xe rời khỏi, nàng lại nhất thời trở nên kêu ngạo rồi, lại đang trách cứ lên An Điển. Người còn có cái gì dùng? Lao bà ngươi bị người bắt nạt, ngươi cũng chỉ sẽ cùng người nói xin lỗi, ngươi quả thực là một tên rắc rối. Tạ Xuân Hương chống nạnh chỉ vào An Điền, mắng. Đối với cái này, An Điền chỉ là khúm núm nói không ra lời. Việc này rõ ràng chính là Tạ Xuân Hương không đúng, là nàng chiếm đường, tắc giao thông. Hơn nữa lại là nàng trước tiên lối ra mắng người. Nếu không phải An Điền đứng ra, cho nàng nói tốt lời nói, hiện tại nàng khả năng đều sẽ bị người đánh. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt rồi, Tạ Xuân Hương không có chút nào cảm kích, trái lại trách cứ lên Tạ Xuân Hương, dường như là nàng được oan ức như thế. Bất qua An Điền đã bị mắng thói quen, cho nên bị Tạ Xuân Hương không ngừng mắng, tuy rằng trong lòng có chút khó chịu, thế nhưng hắn vẫn là một câu nói đều không có phản bác, tùy ý nàng mắng đi xuống. Xuân Hương, ngươi vừa nãy làm sao đột nhiên đi được vội vã như vậy?" Chờ Tạ Xuân Hương mắng sảng khỏe đến, An Điển mới mở miệng hỏi. "Vừa nãy Tạ Xuân Hương đột nhiên vội vã như vậy vội vã chạy đến trên đường cái, nhưng là để An Điển không nghĩ ra, không biết nàng tại truy cái gì. Ngươi mới vừa mới nhìn đến này, chiếc mạ vợ dạ tỷ CEO hay chưa?" Bị An Điển như vậy vừa nhắc nhở, Tạ Xuân Hương mới nhớ tới việc này đến rồi. "Cái gì mã cái gì đấy, CEO?" Trung thực căn Điển, căn bản cũng không có nghe nói qua mạ vợ dạ tỷ CEO xe này, cho nên hắn không biết Tạ Xuân Hương đang nói cái gì. Người tên nhà quên này, liền mạ rở dạ tỷ CEO cũng không biết, ngươi chỉ cần biết rằng xe này nhưng là bán hơn 200 vạn. Tạ Xuân Hương nhất thời tại An Điền trước mặt tìm tới cảm giác ưu Việt. Đương nhiên Tạ Xuân Hương biết mạ rở dạ tỷ CEO, cũng chỉ là 2 ngày trước tại xe Dương bên trong, nghe người ta giới thiệu mới biết, bằng không nàng không quen biết xe này. An Điền nghe vậy, không khỏi sao thế lửễu lươi, hơn 200 vạn ở trong mắt hắn, nhưng là một số tiền lớn, có thể làm được rất nhiều chuyện rồi. Ngươi biết vừa nãy mở mạ rở dạ tỷ CEO người, là ai chăng? Tim đụ cảm giácưu Việt sau, Tạ Xuân Hương mới tiếp tục nói. An Điền thành thật lắc đầu. Hắn vừa nãy căn bản cũng không có chú ý tới Mạ Dở Dạ tỷ CEO, chớ nói chi là ngồi ở bên trong chủ xe rồi. Ngươi nói ngươi còn có cái gì dùng, liền cá nhân đều không nhìn thấy. Tạ Xuân Hương còn nói mang An Điền một câu sau, mới tiếp tục nói, vừa nãy ngồi ở Mạ Dở Dạ tỷ CEO người ở bên trong, chính là ngươi cái kia không có lương tâm con gái, ai bì à, nếu lái nổi hơn 200 vạn xe, lần này nàng thật đúng là leo lên cảnh cây cao rồi. Ngươi nói vừa nãy người kia là nhỏ hơn, không thể nào. Nàng không biết lái xe. An Điền có chút không tin, bởi vì hắn trước đây xưa nay chưa từng nghe nói An Hân biết lái xe. Không biết lái xe? sẽ không học a. Người tên nhà quê này, có tiền muốn làm cái gì cũng có thể." Tạ Xuân Hương khinh thường nói. Lần này để Tạ Xuân Hương tận mắt thấy An Hân mở ra mạ giờ dạ tỷ CEO, càng làm cho nàng vững tin An Hân cùng Tô Chiết đã tại giống nhau, đã làm đến nhà giàu thiếu loại nãy, nãy rồi. Hiện tại Tạ Xuân Hương là tuyệt đối sẽ không tin tưởng An Hân, chỉ là tại Tô Chiết trong nhà là một cái gia đình bình thường bảo mẫu, nếu như An Hân chính là một cái bình thường gia đình bảo mẫu, làm sao có thể sẽ có mạ giờ dạ tỷ CEO mở, đây chính là giá trị hơn 200 vạn rồi. Thử hỏi cái nào cổ chủ sẽ cho nhà bảo mẫu mở mạ giờ dạ tỷ CEO, dù như thế nào Tạ Xuân Hương đều là sẽ không tin tưởng chuyện như vậy, nàng càng thì nguyện ý tin tưởng An Hân cùng Tô chết quan hệ của hai người tuyệt đối là không phổ thông. Lần này, liền để Tạ Xuân Hương càng thêm tức giận rồi, đối An Hân thì càng thêm ghen ghét rồi. Bởi vì nàng ở nơi này dùng hai cái chân bước đi, mà An Hân lại là mở ra hơn 200 vạn xe, này làm cho nàng quả thực phát điên hơn lên. Cho nên Tạ Xuân Hương hiện tại mắng lên An Hân đến thì càng thêm ra sức, nói cái gì đều mắng được ra khẩu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 1048, ai gặp phải ai tựu sôi sèo. Chương 1048 Ai gặp phải ai tiểu xui xẻo bị Tạ Xuân Hương mắng một cái như vậy, An Điển cũng không thể nói gì hơn. Nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết hay ghé thăm. Vốn là Tạ Xuân Hương chính là muốn đi tìm An Hân, cho nên nàng mới vừa mới nhìn đến An Hân mở mạc rở rạc tỷ CEO sau, đã nghĩ ngợi lấy được theo. Chỉ là không có nghĩ đến trùng hợp như vậy, An Hân liền chính xác lái đi, hơn nữa cũng không có chú ý tới An Điển cùng nàng. Vậy thì để Tạ Xuân Hương hận đến nha dương dương, nàng cũng ngồi một chút này hơn 200 vạn xe, bất quá bây giờ là không có cơ hội, cho nên nàng mới sẽ tức giận như vậy. Nếu An Hân không ở nơi này, Tạ Xuân Hương không có cách nào mắng nàng. Vậy cũng chỉ có thể đem khí rơi tại An Điển trên người của. Cho tới nay, đều là nhẫn nhục chịu đựng An Điển, cũng đã bị mang thói quen, cho nên cũng không có bao nhiêu phản ứng, chỉ có thể yên lặng chống đỡ. An Điển trong lòng, cũng là phi thường nghĩ không hiểu, hắn không biết tại sao An Hân biết lái xe, hắn trước đây xưa nay chưa từng nghe nói An Hân học qua lái xe, hơn nữa cũng không có điều kiện đi học. Hơn nữa từ tạ Xuân Hương trong miệng, hắn cũng biết An Hân không chỉ có biết lái xe, hơn nữa còn mở là giá trị hơn 200 vạn xe, này quả là làm cho hắn phi thường giật mình, khiến hắn dự liệu không đến Lẽ nào thật sự như Tạ Xuân Hương chớ nói như thế, An Hân thật sự cùng với Tô Triết rồi, cho nên mới có điều kiện học tập lái xe, cũng có hơn 200 vạn xe có thể mở. Nếu quả như thật là như thế này, cái tia an điển trong lòng cũng sẽ thay An Hân vui vẻ, bởi vì hắn từ Tô Triết biểu hiện bên trong, biết Tô Triết là thật tâm đối An Hân tốt, cho nên An Hân cùng Tô Triết thật sự tại vậy lời nói, vậy cũng tính một chuyện tốt. Bất quá An Điển vừa nghĩ tới hiện tại Tạ Xuân Hương chuẩn bị qua đi tìm bọn họ kiếm chỗ tốt, trong lòng hắn liền cảm thấy hổ thẹn, hắn đời này không có vì con gái đã làm gì, chỉ là làm cho nàng được rất nhiều oan ức. Hiện tại An Hân sinh hoạt bắt đầu biết tốt mà hắn còn muốn cùng Tạ Xuân Hương đi qua quấy rầy cuộc sống của nàng, này làm cho trong lòng hắn rất là ấy nấy, thế nhưng hắn lại không có năng lực ngăn cản Tạ Xuân Hương. Tạ Xuân Hương bây giờ thấy An Hân mở hơn 200 vạn sau xe, trong lòng nàng thì càng thêm kiểm chế không được, cho nên nàng liền vội vội vàng vàng lôi kéo An Điền đi rồi. Bởi vì nàng hiện tại đã không thể chờ đợi, nàng muốn từ tô chết cùng An Hân trên người của mỏ chút tiền, trước tiên đem của nàng tiền nợ đánh bạc trả lại, sau đó lại đi đại sát tứ phương, của nàng đánh cược nghiện đã sắp sắp không nhịn được nữa. lòng tham Tạ Xuân Hương đã là nghĩ kỹ cuộc sống sau này muốn làm sao mà qua nổi mới tốt nữa. nửa giờ sau. Tạ Xuân Hương cùng An Điền rốt cuộc đi tới, tổ chết nhà trọ ở tiểu khu. Bất quá ở nơi này, Tạ Xuân Hương cùng An Điền bị tiểu khu bảo vệ cửa ngăn lại, không để cho bọn họ đi vào. Cũng không phải tiểu khu bảo vệ cửa mắt cho coi thường người khác, y thế hết người, mà là bởi vì nơi này tiểu khu bảo vệ cửa chưa từng thấy bọn hắn đã tới, cho nên tiểu khu bảo vệ cửa liền muốn bọn hắn trước ghi danh, mới có thể đi vào trong tiểu khu. Đây là tiểu khu quy định. Nếu như tùy tiện người nào cũng có thể đi vào lời nói, ở trong đó các gia đình an toàn tiểu không được đến bảo đảm. Bởi vậy tiểu khu bảo vệ cửa muốn bọn hắn trước ghi danh, cũng là hợp tình hợp lý cũng không phải cố ý làm người khác khó chịu. Thế nhưng Tạ Xuân Hương một mực chính là không phối hợp, nàng chính là không muốn đăng ký, cũng là vô lý thủ nháo, cho nên mới phải cùng tiểu khu bảo vệ cửa phát sinh mâu thuẫn, không vào được trong tiểu khu. Ngươi có biết hay không con rể của ta liền ở bên trong, hơn nữa hắn là ước vạn phụ ông, ngươi dám ngăn cả ta, có hay không không muốn lầm rồi. Tạ Xuân Hương một tay chống nạnh, một ngón tay bảo vệ cửa. Xuân Hương, được rồi, chúng ta liền đăng ký một cái tư liệu, cũng không phiền phức. An Điển không muốn tiếp tục náo đi xuống, cho nên liền quên ngủ. Hắn bằng muốn ta đăng ký, ta tới nơi này xem con rể còn muốn đăng ký, đây là cái gì quy định? Tạ Xuân Hương lại là không buông không tha. Tiểu Khu bảo vệ cửa cũng không muốn cùng Tạ Xuân Hương tiếp tục nói, hắn không muốn cùng một cái người đàn bà tranh chua nói lý, như vậy chỉ sẽ để cho mình không công sinh khí, cho nên hắn đi vào trong phòng gác cửa, coi như làm không Tạ Xuân Hương người này. Nói chung Tạ Xuân Hương không ghi danh lời nói, hắn là sẽ không làm cho nàng đi vào. Bởi vì nàng không có cách nào chứng minh nàng trong nhận thức các gia đình, nếu như không có làm cho nàng đăng ký tiểu thả nàng đi vào lời nói, cái kia vạn nhất nếu là có chuyện gì xảy ra lời nói, này tiểu Khu bảo vệ cửa liền phải chịu trách nhiệm. Cho nên Tạ Xuân Hương không ghi danh, hắn thì sẽ không làm cho nàng đi vào. Dù cho thanh âm của nàng to lớn hơn nữa, hắn cũng nên làm không có nghe thấy rồi. Ngươi có phải biết hay không? Ta gọi ngươi mở cửa, để ta đi vào. Tạ Xuân Hương hướng về phía tiểu khu bảo vệ cửa quát. Tiểu khu bảo vệ cửa chỉ là hướng nàng nước mắt, liền không tiếp tục để ý nàng. Nay vốn là cũng chỉ là một chuyện nhỏ, chỉ là trèo lên cái nhớ cũng là mấy phút sự tình mà thôi. Thế nhưng một mực Tạ Xuân Hương liền không phối hợp, nhất định phải nháo lên, thật coi mình là hoàng thân quốc thích rồi, muốn người khác cho nàng mở đặc thù thông đạo. Nay đã hoàn toàn là cố tình gây sự, cũng chỉ có Tạ Xuân Hương nhân tài như vậy làm ra được. Tạ Xuân Hương thấy mình mắng lâu như vậy, tiểu khu bảo vệ cửa đều thờ ơ không động lòng, vậy thì bản thân nàng cảm thấy có chút mất mặt, thế là nàng đã nghĩ ngợi lấy cứng rắn xuống bảo. Vậy thì để tiểu khu bảo vệ cửa cung lên, Tạ Xuân Hương bây giờ còn chưa có đăng ký, nếu như cho nàng đi vào trong tiểu khu, một khi có chuyện gì xảy ra, hắn có thể không tiện khai báo. Cho nên tiểu khu bảo vệ cửa vội vàng từ trong phòng gác cửa đi ra, ngăn cản Tạ Xuân Hương, không cho nàng đi vào. Vậy thì để Tạ Xuân Hương càng thêm tức giận điên rồi, tại cửa tiểu khu bên trong rồi cùng bảo vệ cửa lôi kéo lên, vùng lên rồi đến, tuyệt đối là nhất quyết rồi hơn nữa tiểu khu bảo vệ cửa cũng nắm tạ xuân hương không có cách nào hắn không tốt đầu thủ chỉ có thể tránh né của nàng gái gặp phải như vậy cực phẩm người đàn bà tranh chua tiểu khu bảo vệ cửa trong lòng cũng là cực kỳ bất đắc dĩ ngươi còn như vậy ta liền báo cảnh sát tiểu khu bảo vệ cửa không có cách nào chỉ có thể nói như vậy ngươi báo a ta xem là ngươi có lý hay là ta có lý đến lúc đó ta liền cùng cảnh sát nói ngươi đánh người con rể của ta là ước vạn phù ông, nhìn hắn không chỉnh trên ngươi. tạ xuân hương lại là không hề có một chút lùi bước nghe nói như thế, tiểu khu bảo vệ cửa đều cho rằng Tạ Xuân Hương là tâm lý có bệnh, nếu không cũng sẽ không luôn lặp lại nói nàng con rể là ước vạn phú ông rồi. Hơn nữa bây giờ là Tạ Xuân Hương không muốn đăng ký, muốn xông vào tiểu khu, hơn nữa cũng là nàng trước tiên cửa đối diện vệ độc thủ, hiện tại nàng ngược lại tốt, còn chuẩn bị trả đũa, nói bảo vệ cửa đánh người. giống như vậy người đàn bà tranh chua, ai gặp phải ai tiểu xui xẻo, đây chính là bảo vệ cửa ý nghĩ trong lòng. Vừa lúc đó, một chiếc xe con hướng về bên này lại tới, tiểu khu bảo vệ cửa biết xe này là nơi này hội gia đình, cho nên vội vàng mở ra đón xe cái, chuẩn bị thả xe đi vào. mà lúc này. Tạ Xuân Hương cũng không gấp tiến vào, nàng nhìn thấy xe này sau, con mắt chính là sáng ngời, vội vàng chạy đến này xe con trước mặt ngăn cản, không cho đi qua. Tiểu khu bảo vệ cửa bị sợ hết hồn, hắn không nghĩ tới Tạ Xuân Hương sẽ làm như vậy, nếu như Tạ Xuân Hương ảnh hưởng đến chủ xe, để người chủ xe này đi tầng quản lý khiếu lại, cái này tiểu khu bảo vệ cửa tháng này tiền thưởng liền nếu không có rồi. Cho nên tiểu khu bảo vệ cửa vội vàng chạy tới, chuẩn bị kéo Tạ Xuân Hương rời khỏi, miễn cho bị chủ xe đi quản lý nơi trách cứ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 1049, xe này là mua thức ăn dùng. Trước 1.049, xe này là mua thức ăn dùng bảo vệ cửa thấy Tạ Xuân Hương đột nhiên xông tới muốn ngăn xe, hắn vội vàng chạy tới, chuẩn bị đi kéo nàng tránh hứng ra. Ngươi nhanh buông tay cho ta, không nên kéo ta, nàng là con gái của ta, ta là mẹ của nàng. Tạ Xuân Hương vội la lên. Bảo vệ cửa nghe nói như thế sau, không khỏi có chút há hốc mồm đi lên, hắn không nghĩ tới chuyện này sẽ như vậy hí kịch hóa, cho nên trong lòng hắn là có chút không tin lời của nàng. Mà trước này lái vào tiểu khu xe con, hắn chủ xe chính là An Hân rồi, cho nên Tạ Xuân Hương mới có thể nói nàng là An Hân mẹ. Tiểu khu bảo vệ cửa là nhận thức an hơn. Hơn nữa ở nơi này làm bảo an người, đều biết An Hân người rất tốt, bình thường trong nhà mua một chút hoa quả hoặc là một ít đồ ăn, nàng đều sẽ lấy ra đến cho nơi này bảo vệ cửa ăn. Hơn nữa An Hân người ngoài chân thành, người vừa lại thiện lương, tại đây trong tiểu khu, danh tiếng của nàng là vô cùng tốt. Cũng bởi như thế nguyên nhân, cho nên bảo vệ cửa bất kể như thế nào đều không thể tin tưởng Tạ Xuân Hương sẽ là mẫu thân của An Hân, hắn không nghĩ ra tại sao ngang ngược không biết lý lẽ người đàn bà chanh chua sẽ có tốt như vậy con gái, này hoàn toàn không còn gì để nói. Cho nên tại Tạ Xuân Hương vừa bắt đầu nói ra nàng là An Hân mẹ lúc, bảo vệ cửa là hoàn toàn không tin. Bất quá hắn thấy An Hân không có phản bác, này mới có chút tin tưởng Tạ Xuân Hương lời nói, này làm cho hắn càng là không thể nào tiếp thu được rồi. Kỳ thực An Hân lái xe đến đây thời điểm, tuy rằng phát hiện bảo vệ cửa cùng người ở nơi này lôi kéo, nhưng là vì nàng lái xe quá mức chuyên tâm, cũng không hề phát hiện cùng bảo vệ cửa lôi kéo người, chính là An Điển cùng Tạ Xuân Hương. Thẳng đến Tạ Xuân Hương vọt tới xe trước mặt, đem An Hân cản lại sau, nàng mới biết hai người này là Tạ Xuân Hương cùng An Điển. An Hân không biết Tạ Xuân Hương cùng An Điển. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này, thế nhưng nàng lại không muốn gặp lại Tạ Xuân Hương. Bất quá An Điển thủy chung là cha ruột của nàng tuy rằng hắn không có tận cùng làm chút gì phụ thân trách nhiệm, cũng làm cho nàng đối với hắn triệt để thất vọng. thế nhưng hắn thủy chung là phụ thân của nàng, điểm này dù như thế nào cũng không thể thay đổi. cho nên nàng đến cuối cùng vẫn là không cách nào chân chính quyết tâm lựa chọn đối Tạ Xuân Hương cùng An Điền tránh mà không thấy. bởi vậy An Hân chỉ có thể lựa chọn xuống xe, cùng bảo vệ cửa giải thích rõ ràng, sau đó dẫn theo An Điền cùng Tạ Xuân Hương đi vào. làm An Hân chính mồm thừa nhận An Điền là phụ thân của nàng. Tạ Xuân Hương là mụ mụ của nàng lúc bảo vệ cửa miệng sẽ không có hợp lại đã tới. thằng đến An Hân bọn hắn tiến vào rất lâu, hắn đều chưa có lấy lại tinh thần đến bởi vì bảo vệ cửa bất luận đều không nghĩ ra tại sao thông tình đặt lý ôn nhu thiện lương an hân, sẽ có như vậy mẫu thân tại sao như vậy ngang ngược không biết lý lẽ chỉ biết hồ dạo man truyền người đàn bà chênh chua sẽ có như vậy con gái này làm cho bảo vệ cửa hoàn toàn không nghĩ ra đương nhiên rồi bảo vệ cửa cũng không biết tạ xuân hương chỉ là an hân mẹ kế nếu như hắn biết điểm này lời nói cũng sẽ không như vậy ngoài ý muốn lão an ta đều nói cho ngươi xe này là con gái ngươi tại mở ra ngươi còn không tin tạ xuân hương ở phía sau đáp ý cùng an điển nói ra đối với cái này, an điển cũng chỉ có thể ấp úng đáp lời, không biết nói cái gì cho phải. làm an hân đem xe ngừng ở chỗ đỗ xe, từ trong xe đi ra sau, tạ xuân hương lập tức liền lại gần rồi. khuyết nữ, xe này là của ngươi sao? tạ xuân hương hỏi. một tiếng này khuyết nữ, tạ xuân hương gọi là e rằng so với thân thiết, phản phất nàng cùng an hân cảm tình rất tốt như thế, tựa hồ nàng đã quên mất trước đó. nàng là làm sao ở sau lưng mắng an hân? thế nhưng tạ xuân hương hiện tại loại này tư thái, chỉ là khiến người ta cảm thấy làm bộ làm tịch. đối với nàng trước kia hành động, an hân đã sớm buông lòng, đối với nàng lại càng không có điểm tốt cảm giác. Nếu không phải An Điển thủy Trung là An Hân cha ruột, mà Tạ Xuân Hương lại là An Điển thế tử, không phải là bởi vì điểm này lời nói, An Hân nhìn thấy Tạ Xuân Hương, căn bản cũng không sẽ để ý tới nàng, cũng sẽ không dẫn nàng đi vào. Cho nên, hiện tại Tạ Xuân Hương hỏi vấn đề, An Hân căn bản cũng không muốn trả lời. Bất quá Tạ Xuân Hương thấy An Hân không muốn trả lời, nàng liền lấy túi trò đầy một cái An Điển, ra hiệu hắn đi hỏi. An Điển không có cách nào, do dự một lát sau, tại Tạ Xuân Hương ánh mắt bức bách dưới, cuối cùng hắn vẫn là mở miệng hỏi, "Tiểu Hân, xe này là chính ngươi lấy sao? Ngươi trường nào thì học được lái xe?" Tạ Xuân Hương lời nói, An Hân không muốn trả lời, thế nhưng An điền vấn đề, nàng lại là không làm được bỏ mặc, trái tim của nàng trung quýt thì không cách nào cứng rắn xuống. Xe này là Tô chết mua, hắn là để cho ta đi mua thức ăn thời điểm dễ dàng một chút, ta cũng là quãng thời gian trước mới học được lái xe." An Hân nói ra. Nói xong, nàng liền từ trong xe lấy ra, vừa mới mua về nguyên liệu nấu ăn. Nghe vậy, Tạ Xuân Hương không nhịn được liễu lưỡi rồi, nàng không nghĩ tới mua giá trị hơn 200 vạn xe, nếu là vì mua thức ăn dễ dàng một chút, tiểu sinh hoạt này, nàng là không tưởng tượng ra được rồi. Bất quá nàng cũng từ An Hân bên trong biết, này giá trị hơn 200 vạn xe, đích thật là Tô chết mua cho An Hân mở, hơn nữa là cho nàng đi mua thức ăn. Vậy thì để Tạ Xuân Hương càng cao hứng hơn rồi, bởi vì cái này đã đủ để chứng minh Tô chết đối An Hân rất tốt, cái kia Tạ Xuân Hương muốn lợi dụng An Hân, từ trên người Tô chết đạt được lợi ích cơ hội thì càng thêm dễ dàng thành công. Cho nên Tạ Xuân Hương mới sẽ như vậy cao hứng, gửi đến hợp bất long trừ. Thậm chí nàng hiện tại cũng cũng định được, nàng muốn cùng An Hân lấy tiền, sau đó đi thi cái hộ chiếu, trở lại tự mình mở một cái này hơn 200 vạn xe, lái đi ra ngoài uy phong uy phong một hồi. Đương nhiên Tạ Xuân Hương nghĩ tới tươi đẹp như vậy, hoàn toàn không có cân nhắc đến Tô chết cùng An Hân sẽ đáp ứng chuyện này sao? Điều này là bởi vì nàng cho rằng An Điển là An Hân cha ruột, mà nàng cũng là An Hân mẹ kế, cho nên nàng cho rằng An Điển cùng nàng vậy cũng là Tô chết nhạc phụ cùng nhạc mẫu. Hiện tại nhạc mẫu muốn phải lái xe, An Hân cùng Tô chết làm con gái cùng con rể, chẳng lẽ không hẳn là to lớn chống đỡ sao? Cho nên Tạ Xuân Hương mới sẽ cho rằng tất cả những thứ này đều là thiên kinh điểm nghĩa. Chỉ là nàng cũng không ngẫm lại trước đó nàng là làm sao đối xử An Hân, nàng có coi An Hân là làm con gái qua sao? Nàng là hoàn toàn coi An Hân là làm kẻ thu đi. Hiện tại thấy ở đây mới có lợi chiếm, nàng liền vô liêm sỉ chạy tới, còn cho rằng An Hân cùng Tô chết đối với nàng được, là chuyện đương nhiên. Sợ là đổi thành những người khác người, bất luận đều sẽ không như thế ra mặt dày đi. Chẳng qua nếu như Tạ Xuân Hương không phải chẳng biết xấu hổ người, hơi chút có một chút ấy nấy lời nói, nàng hiện tại cũng sẽ không tha thiết mong chờ chạy tới. Tạ Xuân Hương thấy An Điển hỏi sau xe, liền không nói gì nữa, nàng nhất thời có chút cũng lên. Bởi vì nếu như vậy đi xuống, nàng là làm sao có khả năng từ An Hân trên người của bắt được tiền. Tuy rằng Tạ Xuân Hương ở trong lòng đã đem An Điển chửi đến máu chó đầy đầu, Thế nhưng nàng mặt ngoài đối An Điển nhưng lại không thể không cười, bởi vì nàng muốn từ An Hân bắt được tiền, tự nhiên không thể đối An Điển hơi quá đáng. Nếu như bây giờ để An Hân nhìn thấy Tạ Xuân Hương mang An Điển lời nói, nàng kia muốn cùng An Hân lấy tiền thì càng thêm khó khăn. Cho nên Tạ Xuân Hương hiện tại mặc dù đối với An Điển rất là bất mãn, thế nhưng nàng lại không có cách nào mang ra miệng, chỉ có thể giấu ở trong lòng, làm cho nàng thập phần khó chịu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 1050, Tiểu huyên khỏi bệnh rồi sao? Chương 1050, Tiểu Huyền khỏi bệnh rồi sao? An Điển không chủ động tiếp lời để Tạ Xuân Hương trong lòng tràn đầy hỏa khí. Thế nhưng nàng lại chỉ có thể nhịn. Bây giờ đang ở An Hân trước mặt, nàng không dám cùng An Điền cấp, cũng không dám hướng hắn phát hỏa. đương nhiên đây chỉ là Tạ Xuân Hương, vì thuận lợi từ An Hân bên trong bắt được tiền, mới sẽ nhẫn nhịn, bằng không tại bình thời, An Điền sớm đã bị nàng chửi đến máu chó đầy đầu. Khó mà nói cũng đã động bắt đầu rồi, mà Tạ Xuân Hương ở trong lòng đã quyết định được rồi, chờ một chút rời đi nơi này sau, liền để An Điền đẹp đẽ. Ai kêu An Điền như thế chất phác, một câu nói cũng không nói, không có chút nào chủ động, làm cho nàng không có cơ hội hay không cùng An Hân lấy tiền. An Điển sợ dĩ chẳng hề nói một câu, là vì đối mặt An Hân, trong lòng hắn cảm thấy rất hổ thẹn, hắn cho là mình không có tận cùng làm cha trách nhiệm, cảm giác mình rất có lỗi với An Hân, cho nên hắn mới không có lời gì để nói. Nếu An Điển không có lời gì để nói, cái kia Tạ Xuân Hương chỉ có thể không chuyện tìm chuyện rồi, nàng nói với An Hân, "Ồ, tại sao không có nhìn thấy Tiểu Uyên, nàng vẫn chưa về sao?" Tạ Xuân Hương chỉ là tại làm bộ quan tâm An Huyên, kỳ thực nàng chỉ là vì đem câu chuyện tiếp theo, như vậy mới phải cùng An Hân nhắc lên đòi tiền, nếu không, nàng mới sẽ không đi quản An Uyên chết sống. An Điển nghe Tạ Xuân Hương nhắc lên An Uyên, cũng là không nhịn được nhìn hướng An Hân, hắn cũng muốn biết An Huyên tin tức, bởi vì hắn cũng rất lâu chưa từng thấy An Huyên rồi. Hơn nữa lúc ấy An Huyên được rồi trọng bệnh, còn tại trong bệnh viện chờ tiền chữa bệnh, hiện tại hắn cũng không biết bệnh xong chưa. Nhất làm cho An Điền ấy nay chính là tại An Huyên cần tiền chữa bệnh thời điểm, hắn đem mình tiền đưa cho Tạ Xuân Hương đánh bạc, mà không phải để cho An Huyên chữa bệnh. Đồng thời Tạ Xuân Hương lúc đó muốn cấp đi An Hân, là An Huyên chữa bệnh chuẩn bị tiền, mà lúc ấy hắn chẳng những không có ngăn cản Tạ Xuân Hương, hơn nữa còn đang giúp nàng để An Hân đem tiền cho Tạ Xuân Hương, mà An Điền biết rõ tiền này là vì An Huyên chữa bệnh dùng cũng biết Tạ Xuân Hương muốn tiền này đều chỉ là vì đi đánh bạc mà thôi, thế nhưng hắn vẫn là làm ra lựa chọn như vậy, chỉ để thương thấu An Hân trái tim. An Điền biết lúc đó An Huyên bệnh đã vô cùng nghiêm trọng rồi, nếu như trễ trị liệu rất có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng hắn vẫn là để An Hân đem tiền cho Tạ Xuân Hương. này làm cho An Điền trong lòng hổ thẹn đến bây giờ, lại không có năng lực đi cứu vãn, chỉ để đau thấu tim An Hân. tại buổi tối hôm đó sau liền rời nhà cũng không có trở lại nữa, bất quá nàng tại lúc rời đi còn đem tiền để lại cho hắn. lúc đó An Điền nhìn thấy An Hân lưu lại tờ giấy cùng tiền lúc, hắn là khóc một đêm, hắn biết hắn sai rồi. Làm xin lỗi hai nữ nhi sự tình, hắn người nọ là không đáng giá tha thứ. An Điển biết mình hay là như tô chết chô nói như thế. Hắn cũng không xứng làm một cái phụ thân, hắn vũ nhục phụ thân hai chữ này. Đặc biệt nhớ đến hắn lần này cùng tạ Xuân Hương mục đích tới nơi này lúc, liền càng làm cho hắn cảm thấy không đất dung thân. Từ khi An Hân lưu lại tờ giấy cùng tiền sau, nàng và An Huyên liền cũng không còn trở lại qua, cũng không có liên lạc qua An Điển. Cho nên đến bây giờ, An Điển cũng không biết An Huyên tin tức, cũng không biết bệnh của nàng xong chưa vì rằng An Điền biết mình là không mặt mũi thấy An Huyên rồi, thế nhưng hắn bây giờ còn là muốn biết An Huyên tin tức, chỉ là muốn biết An Huyên bệnh đã chưa khỏi chưa có. Cho nên, hắn nhìn An Hân, muốn từ An Hân bên trong biết An Huyên tin tức, thế nhưng là thật không tiện mở miệng. Vốn là An Hân cũng không muốn trả lời, bởi vì nàng vẫn không có quên đêm đó, Tạ Xuân Hương muốn cướp đi tiền của nàng. Tạ Xuân Hương đã đoạt lấy, hoặc là trộm qua rất nhiều lần An Hân khổ cực kiếm được tiền, coi như là bản thân nàng kiếm được học phí, cũng đã cho Tạ Xuân Hương lấy đi qua mấy lần, làm cho nàng không có tiền nộp học phí. Thế nhưng coi như là như vậy, An Hân cũng không có trách qua nàng, cũng không có hận qua nàng. Bởi vì cho tới nay, An Hân đều là đem Tạ Xuân Hương coi như mẫu thân của nàng, hơn nữa nàng cũng là An Điển Thế tử. Cho nên, Tạ Xuân Hương làm được nhiều hơn phân điều tốt, An Hân trong lòng đều không có bao nhiêu ghét khí, có lẽ là bởi vì nàng quá thiện lương. Thế nhưng tại đêm đó, Tạ Xuân Hương biết rõ tiền này là cho An Hân chữa bệnh dùng, nàng vẫn là muốn cấp đi, này mới khiến An Hân bắt đầu chân chính hận nàng. An Hân không nghĩ ra, tại sao có tâm địa của người ta có thể như vậy được các, có thể làm ra chuyện như vậy. Cho nên từ đêm hôm đó lên, An Hân sẽ không có coi Tạ Xuân Hương là làm của nàng mẹ kế rồi, trong lòng nàng đối Tạ Xuân Hương cũng không còn nửa điểm hảo cảm. Bởi vậy, hiện tại Tạ Xuân Hương nhắc lên An Huyền đến, càng làm cho An Hân nhớ tới chuyện lúc trước, tự nhiên cũng không muốn trả lời vấn đề của nàng. An Hân cũng nghĩ không thông Tạ Xuân Hương hiện tại hoàn hảo ý tứ nhắc lên An Huyền, lẽ nào Tạ Xuân Hương liền quên chính mình đã từng hành động sao? Nàng có tư cách nhắc lên An Huyền sao? Thế nhưng An Hân thấy An Điển cũng muốn biết bộ dáng, nàng lại không đành lòng không trả lời rồi. "Ừm. Tiểu Huyền đi học rồi, vẫn chưa về." Cuối cùng, An Hân chỉ là thản nhiên nói. Tuy rằng nàng trả lời cái vấn đề này, thế nhưng cũng không hề nói với bọn họ, An Huyền đã chuyện trưởng sự tình. Nàng cũng không muốn An Huyên bị quấy rầy rồi, cho nên cũng không tính đem việc này nói với bọn họ. An Điển nghe được An Huyên bây giờ là đi học, vẫn chưa về, vậy thì để cho hắn yên tâm tâm rất nhiều. Bởi vì cái này ít nhất chứng minh An Huyên bệnh ít nhất phải đã đến công chế, như vậy nàng mới có thể đi đi học, cho nên vậy thì chứng minh nàng xuất hiện tại không có nguy hiểm tính mạng, liền để cho hắn yên tâm tâm rất nhiều. Bất quá An Hân không có chính mồm nói ra An Huyên bệnh đã được rồi, vẫn để cho An Điển trong lòng vẫn là có một chút không yên lòng. Cho nên hắn cuối cùng vẫn là không nhịn được mà miệng, hỏi, "Tiểu Huyên khỏi bệnh rồi sao?" Cái vấn đề này, để An Hân ánh mắt cũng bắt đầu đỏ lên. An Điển còn nhớ An Huyên bệnh, thế nhưng hắn lúc đó như thế nào nhẫn tâm đi giúp Tạ Xuân Hương, còn đối với An Huyên lại là bỏ mặc. An Hân không muốn nghĩ cái vấn đề này, bởi vì cái này vấn đề sẽ để cho trong lòng nàng rất khó chịu, cũng sẽ để cho nàng đối phụ thân của nàng cảm thấy trái tim băng giá, thế nhưng nàng lại không có cách nào tránh đi cái vấn đề này. Đặc biệt là An Điển hiện tại đứng ở trước mặt của nàng, càng làm cho nàng không cách nào về tránh không được. An Điển cũng nhìn thấy An Hân ánh mắt, vào đúng lúc này, ấy náy hắn, thống khổ cúi đầu, không, có mặt mũi đi đối mặt An Hân, hắn cũng không dám nhìn tới An Hân thương tâm ánh mắt. An Hân dùng rất lớn khí lực mới để cho mình nhìn xuống, không khóc đi ra, nàng ở trong lòng không ngừng nói với tự mình, chuyện bây giờ đã qua, nàng muốn học dũng cảm, nàng không thể không nữa. Bởi vì nàng trong lòng đối An Điển đã là triệt để thất vọng rồi, cho nên nàng không muốn tại An Điển trước mặt khóc lên. Tiểu Huyên bệnh đã được rồi. Đến cuối cùng, An Hân chỉ là lạnh lùng nói, nàng không nói gì thêm, bởi vì nàng sợ chính mình sẽ không nhịn được hỏi phụ thân của nàng, lúc đó tại sao phải như vậy đối với các nàng hai tỷ muội, tại sao hắn có thể độc ác như vậy, làm ra chuyện như vậy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Việt. Trước 1051, người có tiền chính là cổ quái nhiều. Trước 1051, người có tiền chính là cổ quái nhiều làm An Điền biết An Huyên trị hết bệnh sau, trong lòng liền đại đại thở phào nhẹ nhõm. Lần này, trong lòng hắn tảng đá lớn rốt cuộc có thể bung ra rồi. Nếu như An Huyên bởi vì An Điền ngay lúc đó hành động, mà trì hoãn trị liệu tốt nhất thời kỳ, do đó để bệnh tình càng thêm nghiêm trọng, vậy hắn tuyệt đối sẽ vì vậy mà mà lại ấy nãy cả đời. Lúc đó An Huyên bệnh đã là vô cùng nghiêm trọng rồi, thậm chí đều không có chữa trị khả năng. Tuy rằng An Điển không biết An Huyên là làm sao tốt, thế nhưng chỉ cần nàng không có chuyện gì liền an tâm, bất quá hắn cho rằng An Huyên có thể tốt lên, phải cùng Tô Triết có quan hệ. Bởi vì hắn biết An hơn người quen biết trong, cũng chỉ có Tô Triết mới có năng lực này chữa khỏi An Huyên. Hay là cũng là bởi vì Tô Triết có tiền, có cái điều kiện này mới có thể trị hết An Huyên bệnh, hắn là nghĩ như vậy. Trên thực tế, An Điển nghĩ tới cũng không sai, An Huyên thân thể có thể khôi phục khỏe mạnh, cũng đích thật là bởi vì Tô Triết quan hệ, bất quá cũng không phải An Điển châu nghĩ như vậy, không phải là bởi vì hắn có tiền mới có năng lực chữa khỏi An Huyên. An Huyên bệnh chính là Tô Triết tự tay trị tốt cũng không hề dùng tiền mời những người khác đến trị liệu. Điểm này, sợ là An Điển không thể nào tưởng tượng được đi ra, bất quá cho dù hắn không biết, cũng không có cái gì ảnh hưởng, chỉ cần An Huyên không có chuyện gì là tốt rồi. An Điển hướng về An Hân hỏi An Huyên bệnh tình sau, lại lần nữa rơi vào trầm mặc bên trong, không nói gì thêm rồi. Này suýt chút nữa để bên cạnh Tạ Xuân Hương đau nhức mắng ra, bởi vì nàng thật vất vả mới gây nên đề tài, muốn tìm đến cơ hội cùng An Hân lấy tiền. Kết quả ngược lại tốt, nàng còn chưa kịp mở miệng, hiện tại lại bị An Điển cho nói không còn. Tạ Xuân Hương mới sẽ không quan tâm An Huyên bệnh có tốt không, nàng chỉ là tại ý chính mình có thể hay không bắt được tiền mà thôi, hiện tại mấy người lại lâm vào không lợi nào để nói mức độ, này làm cho nàng làm sao có cơ hội cùng An Hân lấy tiền. Cho nên nàng mới sẽ tức giận như vậy, thầm mắng An Điển không tức thời, thành sự thì ít bại sự thì nhiều. Thế nhưng hiện tại bất kể như thế nào, vì có thể bắt được tiền, tại An Hân trước mặt, Tạ Xuân Hương cũng không dám tùy tiện xông An Điển phát hỏa, cho nên nàng chỉ có thể nhịn. Tại An Điển trước mặt, Tạ Xuân Hương xưa nay đều chưa từng thử qua giống như bây giờ hất tức qua, này làm cho nàng rất là khó chịu, thế nhưng cũng không thể không cưỡng nhan hoàn cười. Tiểu Hân a, Ta và cha ngươi ở bên ngoài đợi lâu như vậy đều mệt mỏi, ngươi không để cho chúng ta đi vào ngồi sao? Tạ Xuân Hương đột nhiên nói ra. An Hân cũng không muốn để Tạ Xuân Hương đi vào, bởi vì nàng không muốn gặp lại Tạ Xuân Hương, càng thêm không muốn để cho nàng tiến vào. Hơn nữa nàng cũng lo lắng tô chết sẽ bởi vậy mà không cao hứng. Thế nhưng cuối cùng nàng xem xem An Điền sắp mặt, đích thật là có chút vẻ vải, cho nên nàng cũng là không đành lòng, cự tuyệt, cũng lại cũng cũng không nói ra được. Bởi vậy An Hân chỉ có thể mở cửa để Tạ Xuân Hương cùng An Điền đi vào. Nàng vừa mở cửa ra, vẫn không nói gì, Tạ Xuân Hương liền lập tức chính mình đi vào, đồng thời giày đều không có thời gian liền thẳng tắp đi tới trên ghế sofa nằm xuống, thật đem nơi này xem là nhà của nàng, bắt đầu quan sát cái nhà này. trong phòng khách nguyên bản sạch sẽ sàn nhà, cũng bởi vì Tạ Xuân Hương đến, mà nhiều hơn không ít vết bẩn đi ra. An Hân không khỏi những mày, cuối cùng vẫn là không hề nói gì, nàng vẫn là không tốt ý tứ đi nói Tạ Xuân Hương, bởi vì dù sao Tạ Xuân Hương là của nàng mẹ kế, nàng cũng không tiện nói thêm cái gì. cho nên An Hân mặc dù đối với Tạ Xuân Hương bất mãn, thế nhưng là cũng không nói gì, chỉ là đem mua được món ăn nắm tiến vào trong phòng bếp, mà Tạ Xuân Hương ngồi một lát sau, liền bắt đầu chủ động tham quan lên phòng ở nói đến. Tạ Xuân Hương nhìn thấy cái phòng này thời điểm trong lòng là thất vọng rồi không ít, bởi vì cái này phòng ở tuy rằng không nhỏ, thế nhưng cũng không tính lớn, hơn nữa bên trong trang trí cũng không tính xa hoa xa xỉ, tối thiểu cũng không thể tính là biệt thự. Tại Tạ Xuân Hương trong mắt, tô chết nhưng là ước vạn phù ông, hẳn là ở biệt thự biệt thự mới đúng. Làm sao sẽ ở phòng ốc như vậy, này cùng trong lòng nàng tưởng tượng trên lệ rất lớn. Bất qua nói tóm lại, phòng này so với Tạ Xuân Hương cùng An Điền Châu ở phòng ở, muốn thật tốt hơn nhiều, ít nhất ở cũng sẽ thoải mái rất nhiều. Cho nên Tạ Xuân Hương liền đánh tới phòng này chú ý rồi nàng muốn vào đến ở tuy rằng tô chết phòng này không tính biệt tự thế nhưng ít nhất so với nàng phòng nát tử muốn xịn, nàng dĩ nhiên muốn đi vào nơi này ở hơn nữa tạ xuân hương cho rằng cùng tô chết cùng với an Hân ở tại cùng một cái phòng ở như vậy mới thuận tiện lấy tiền về phần nàng đi vào ở nguyên nhân cũng là vô cùng đơn giản tạ xuân hương cho là mình là an Hân mẹ kế cũng coi như là tô chết nhạc mẫu lẽ nào cùng bọn họ đồng thời ở đều không thể được sao cho nên tạ xuân hương cho rằng tất cả những thứ này đều là chuyện đương nhiên đây đều là tô chết cùng an Hân phải làm hẳn là hiếu thuận của nàng an hơn mới vừa cho an điển cùng ăn điển ngược lại tốt hai chén nước trà đi ra thời điểm, đúng dịp thấy Tạ Xuân Hương sau khi mở ra viện cửa kính, chuẩn bị đi hậu viện, này làm cho nàng sợ hết hồn, cho nên An Hân vội vàng đem nước trà phong tới trên bàn, sau đó chạy tới đem cửa kính đóng lại rồi, không cho Tạ Xuân Hương đi hậu viện, bởi vì Tô Chiết ở bên trong loại rất nhiều dược liệu, tuy rằng An Hân không biết những cái này dược liệu nằm, thế nhưng nàng chỉ ít biết những dược liệu này giá trị liên thành, Tô Chiết cũng không muốn để người ta biết, để tránh khỏi gây nên một ít phiền phức không tất yếu, cho nên An Hân mới sẽ ngăn cản Tạ Xuân Hương, không để cho nàng đi hậu viện, mà lại không nói Tô Chiết loại tại hậu viện trong dược liệu, riêng là hai con long quy tự không thể để người ngoài theo thì biết rõ rồi. này hai con Long Quy đều là thế giới này đều không có chủ loại, lại cùng trong truyền thuyết cố sức gần như một cái bộ dáng. nếu như truyền đi, nhưng là sẽ gây nên sóng lớn minh ngông. điểm này An Hân cũng là phi thường rõ ràng, nàng tự nhiên biết không có thể tùy tiện để Tạ Xuân Hương nhìn thấy Long Quy, cho nên nàng mới sẽ chạy trốn vội vãi như vậy rồi. làm sao vậy? hậu viện này còn không cho người ta tiến vào. Tạ Xuân Hương thấy An Hân ngăn cản, không khỏi có chút bất mãn lên, nàng nói nói, tôi chết không thích khiến người ta sau khi tiến vào viện. An Hân giải thích một câu, người có tiền chính là cổ quá nhiều, chẳng qua là một cái hậu viện mà thôi, ta còn không thèm mở khát nhìn. Tạ Xuân Hương bĩu môi, có chút khinh thường nói, Xác thực, tại Tạ Xuân Hương trong mắt, hậu viện này cũng chỉ là loại một chút thực vật mà thôi, nàng cũng không có chú ý tới bên trong có hai con long quy, cho dù nhìn thấy, không nhìn kỹ, cũng chỉ biết xem là phổ thông quy. Cho nên, Tạ Xuân Hương mới sẽ cho rằng hậu viện này không có gì tốt hiếm lạ, không dùng tới như thế hiếm lạ bà bối, cho nên nàng đối Tô chết cùng An Hân cách làm có chút khinh thường. Đương nhiên nàng là không biết hậu viện này tích chứa giá trị, cho nên mới phải nghĩ như vậy." Nếu để cho Tạ Xuân Hương biết hậu viện này dược liệu, tùy tiện một gốc dược liệu giá trị đều là qua trăm vạn, coi như là qua ngàn vạn dược liệu, thậm chí giá trị quá trăm triệu dược liệu, tại hậu viện bên trong cũng có thể dễ dàng tìm tới. Liên có tính hay không lên hai con long quy, đơn riêng chỉ là hậu viện dược liệu. Nếu như nắm đi ra ngoại giới, đều sẽ khiến cho tất cả mọi người đổ xô tới, tranh nhau chen lấn đến đoạt chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của táng thư viện. Chương 1052, xui xẻo Tạ Xuân Hương. Chương 1052, xui xẻo Tạ Xuân Hương chính là bởi vì Tạ Xuân Hương không biết hậu viện này giá trị Cho nên nàng mới sẽ cho rằng Tô Chiết cùng An Hân chuyện bé xé ra to. Một cái bình thường hậu viện cũng đáng giá An Hân sốt sáng như vậy, vậy thì làm cho nàng có chút bất mãn. Tạ Xuân Hương cho rằng Tô Chiết không khiến người ta sau khi tiến vào viện, chỉ là của hắn của quái, mà nàng cũng không thèm mở khát đi vào. Chỉ là một cái hậu viện mà thôi, không nhìn liền không nhìn, có gì đặc biệt hơn người? Đây là Tạ Xuân Hương ý nghĩ, trong lòng nàng đối với cái này ít nhiều có chút khinh thường. Bất quá không có ai nói với Tạ Xuân Hương, lấy tầm mắt của nàng, tự nhiên cũng sẽ không biết hậu viện này dư liệu, hắn giá trị có cỡ nào kinh người rồi, có chút dư liệu, coi như là có tiền cũng không mua được. Kỳ thực nàng không biết hậu viện này giá trị, đối Tô chết cùng An Hân tới nói, tuyệt đối tính là một chuyện tốt. Bởi vì Tạ Xuân Hương không biết hậu viện giá trị, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì quỷ tâm tư rồi. Nếu như nàng biết hậu viện này bên trong có rất nhiều giá trị liên thành dược liệu, nàng kia nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đánh những dược liệu này chú ý cho nên, mới có thể nói Tạ Xuân Hương không biết hắn giá trị, đối Tô chết tới nói, là một chuyện tốt. Như vậy, dược liệu của hắn thì sẽ không bị Tạ Xuân Hương mượn. Bởi vậy, Tạ Xuân Hương nói đây là có người có tiền cổ quái, đồng thời biểu hiện ra khinh thường thời điểm, An Hân cũng không hề giải thích, nàng tự nhiên hy vọng nàng không biết hậu viện này giá trị. Về phần Tạ Xuân Hương muốn nghĩ như thế nào, An Hân mới sẽ không đi quản, chỉ cần hậu viện này sẽ không có bất kỳ tổn thất nào là được rồi. An Hân không cho Tạ Xuân Hương sau khi tiến vào trong viện, sau đó, bản thân nàng lại chủ động đi tới chỗ khác tham quan đi rồi. Còn tới nơi chỉ chỉ trò trò, nói nơi này không tốt, nơi đó cũng không tiện. Tạ Xuân Hương không có ai mời nàng đến tham quan, bản thân nàng tại trong nhà của người khác đi tới đi lui, đã phi thường không tốt, xem như là không có giáo dục rồi, bây giờ còn đối phòng ở chỉ chỉ trò trò, rất nhiều bất mãn. An Hân vừa không có làm cho nàng phát biểu ý kiến, vừa không có mời nàng tới đây, hiện tại nàng mình làm như vậy cũng không cảm thấy thẹn thùng. Bất quá Tạ Xuân Hương không biết xấu hổ, An Hân cũng là bắt nàng không có cách. Nàng không có Tạ Xuân Hương mặt như vậy ra, tự nhiên cũng không tiện đi phản bác lời của nàng. Cho nên An Hân chỉ có thể làm làm không nghe thấy Tạ Xuân Hương lời nói, tùy ý nàng một người nói đủ, An Hân cũng sẽ không đi tiếp lời. Miễn cho để cho mình tìm chịu tội. Tạ Xuân Hương một người nói một đống lớn lời nói, nói miệng đắng lư khô, thế nhưng An Hân nhưng vẫn không có tiếp lời, mà An Điển cũng chỉ là chất phát theo ở phía sau, cũng là chẳng hề nói một câu. Cứ như vậy, liền để Tạ Xuân Hương cảm giác không có gì vui, cũng liền không nói gì nữa. Ngoại trừ hầu viện lầu một những địa phương khác, Tạ Xuân Hương đại thể tham quan đã qua. Bất quá tô chiếc căn phòng, An Hân cũng không hề làm cho nàng đi vào. Xem xong rồi lầu một sau, Tạ Xuân Hương đã nghĩ ngợi lấy đi lầu hai nhìn xem. Nàng đã đem mình làm đến xem phòng ở, hoàn toàn không có lo lắng đến người khác có nguyện ý hay không cho nàng xem. Liên ở Tạ Xuân Hương vừa mới đạp lên thang lầu, chuẩn bị đi tới lầu hai thời điểm, nguyên bản một mực tại lầu hai chơi, không có xuống Tiểu Tuyết Long chúng nó. Đột nhiên như ong vỡ tổ chạy xuống, ngoại trừ Tiểu Bạch Hổ cùng Tiểu Hôi bất ngờ, bất kể là Tiểu Tuyết Long vẫn là Tiểu Hắc Tiểu Bạch, thân hình của bọn nó đều là tương đương kinh người so với nhà bình thường khuynh muốn lớn hơn nhiều, hơn nữa chó ngao tây tạng cùng tàng sư nhìn lên, riêng là bề ngoài cũng đủ để làm kinh sợ người, khiến người ta khiếp sợ rồi. cho nên tiểu tuyết long chúng nó đột nhiên từ trên lầu chạy xuống lúc, nhưng là đem tạ xuân hương sợ đến không nhẹ, lúc đó bắt đầu hoảng hốt chạy bừa, hướng về phía sau lui đi. mà tạ xuân hương lúc tiến vào là không có đổi giày, mà nàng lại là ăn mặc một đôi giày cao gót, kết quả hiện tại quỳ lên, chân chính là đốn một cái, sau đó liền thẳng tắp về phía sau ngã đi. đợi ở phía sau an điền phản ứng lại, chuẩn bị tiếp được của nàng thời điểm, nàng đã là chặt chẽ vững vàng ngã xuống đất, lần này nhưng là đem nàng rơi không nhẹ. Đau đến nàng nhè răng trợn mắt. Vậy cũng là của nàng tự làm tự chịu rồi, bởi vì vừa nãy nếu như nàng chủ động đổi giày, không chỉ sẽ không đem mức độ giẫm bẩn, hiện tại cũng sẽ không ngã sắp xuống rồi. Tuy rằng Tạ Xuân Hương sợ dĩ sẽ ngã sắp xuống, là vì Tiểu Tuyết Long chúng nó đột nhiên từ lầu 2 chạy xuống, đem nàng sợ hết hồn. Thế nhưng có quan hệ rất lớn, cũng là bởi vì nàng đi vào giày cao gót mới sẽ đứng không vững mà ngã xuống đất, cho nên nói, cái này cũng là của nàng báo ứng. Tuy rằng Tạ Xuân Hương vậy một hồi, làm cho nàng cảm giác cả người đều muốn rời ra từng mảnh nhưng là vì nàng sợ sẽ tiểu tuyết long trùng nó sẽ xông lại căn nàng, cho nên nàng lập tức từ trên mặt đất chạy, trốn ở an điền mặt sau, cả người không ngừng run rẩy, có thể thấy được nàng là bị dọa đến không nhẹ. nàng tóm chặt lấy an điền quần áo, núp ở phía sau. lúc này nàng là liền đầu cũng không dám lộ ra, chỉ lo tiểu tuyết long trùng nó sẽ nhào tới căn nàng. một cái nhìn thấy nhiều như vậy mấy quyển, an điền cũng là bị dọa đến không nhẹ, trong lòng hắn cũng là không có đáy ngọn nguồn. tuy rằng hắn hiện tại cũng rất sợ sệt, nhưng là vì tạ xuân hương đang núp ở phía sau của hắn, cho nên hắn là không dám trốn, cũng chỉ có thể thẳng đứng chính diện đối mặt tiểu tuyết long trùng nó. Đồng thời bất cứ lúc nào phòng ngự tiểu tuyết long chúng nó sẽ nhào tới. Không biết là bởi vì trong nhà đột nhiên có thêm người xa lạ, còn là tiểu tuyết long chúng nó thấy Tạ Xuân Hương khó chịu nguyên nhân, bình thường rất ít đối người giống tiểu tuyết long chúng nó, xuất hiện đang không ngừng hướng về phía Tạ Xuân Hương gầm rú. Tiểu tuyết long chúng nó cái kia vang dội tiếng gào, nhưng là đem Tạ Xuân Hương sợ đến suýt chút nữa tè ra quần. Chó là có linh tính động vật, mà đã hấp thu không ít thần lực tiểu tuyết long chúng nó, càng phải như vậy, linh tính mười phần chúng nó có thể phân biệt ra được thiện ác thị phi mà Tạ Xuân Hương cái này kẻ ác, tại Tiểu Tuyết Long chúng nó trước mặt cũng là không có kết quả tốt, khiến chúng nó lần thứ nhất thấy đến nàng, liền không thích nàng. Nếu không, Tiểu Tuyết Long chúng nó cũng sẽ không đối với Tạ Xuân Hương giống, mà không có đối An Điển gầm rú rồi. Đồng dạng là chưa từng gặp mặt người xa lạ, thế nhưng An Điển cùng Tạ Xuân Hương đãi ngộ lại là không giống với, từ một điểm này cũng đủ để nhìn ra Tạ Xuân Hương tương đương không được hoan nghênh rồi, cho nên Tiểu Tuyết Long chúng nó mới sẽ không thích nàng, mà không ngừng xông nàng giống lên. Liền Tiểu Tuyết Long chúng nó đều đối Tạ Xuân Hương có ý kiến, có thể thấy được nàng có cỡ nào khiến người chán ghét rồi. Không thể gọi Thấy An Điển cùng Tạ Xuân Hương đều bị giật mình, An Hân vội vàng đi tới, đối với tiểu tuyết long chúng nó nói ra: "Tiểu tuyết long chúng nó là phi thường có linh tính, thêm vào bị Tô Chí Vân luyện qua sau, chúng nó đều là phi thường nghe lời, cho nên An Hân nói chỉ là một tiếng, tiểu tuyết long chúng nó liền toàn bộ ngoan ngoãn dừng lại, không, có lại kêu một tiếng." Bất quá tiểu tuyết long chúng nó mặc dù không có lại giống, thế nhưng vẫn như cũ đối Tạ Xuân Hương mắt nhìn chằm chằm, bởi vì bọn chúng không thích nàng, bởi vì nàng không phải người tốt, cho nên chúng nó liền muốn phòng bị nàng. Nếu như Tạ Xuân Hương hiện tại làm ra cái gì quá đáng cử động, tiểu tuyết long chúng nó tuyệt đối sẽ vồ tới. Thấy tiểu tuyết long chúng nó yên tĩnh lại sau, An Điển mới yên tâm một điểm, hiện tại cuối cùng cũng coi như có thể thở một hơi. Vừa nãy thật là của hắn bị dọa đến không nhẹ, may mà tiểu tuyết long chúng nó tuy rằng giống được rất lớn thanh âm, thế nhưng cuối cùng là không có nhào tới cá người, này làm cho hắn cực kỳ may mắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1053: Tự làm tự chịu. Chương 1053: Tự làm tự chịu, Tạ Xuân Hương cũng là cảm giác mình dường như từ quỷ môn quan đi rồi một chuyến. Hiện tại nàng cảm giác được chính mình cũng bị dọa đến cả người vô lực rồi, hai chân đến bây giờ đều vẫn là bồn rủn vô lực, đều có điểm đứng không yên. Tạ Xuân Hương hướng về phía An Hân, bất mãn nói, trong nhà nuôi nhiều như vậy chó, nên buộc lại, không nên thả ra. Nếu như cắn được ta làm sao bây giờ? A nhẽ, ta hiện tại cả người đều đau nhức. Lần này ngược lại tốt, Tạ Xuân Hương bắt đầu đoán giận lên An Hân, đem nàng bị Tiểu Tuyết Long trung nó hù đến đoan khí, toàn bộ rơi tại An Hân trên người của. Thế nhưng rất hiển nhiên, nàng đã quên lần này tới nơi này, cũng không phải An Hân mời nàng tới, mà là bản thân nàng không mời tự đến, là bản thân nàng chạy vào trong phòng. Trọng yếu nhất cái này cũng là Tạ Xuân Hương không có đem mình làm người ngoài, tại tô chết trong nhà khắp nơi đi tới đi lui, nếu như bản thân nàng an phận một chút. Không tới nơi loạn đi, hiện tại cũng sẽ không có cơ hội được Tiểu Tuyết Long chúng nó hù dọa đến. Hơn nữa nàng ngã sắp xuống nguyên nhân, tuy rằng cùng Tiểu Tuyết Long chúng nó có quan hệ không sai hệ, dự định nói cho cùng, cũng là bản thân nàng mang giày cao gót mới sẽ ngã sắp xuống. Tất cả những thứ này đều là Tạ Xuân Hương đáng đời, nàng hiện tại ngược lại không ngại ngùng đến đoán giận lên An Ân rồi, còn đem hết thảy cơn giận đều chút lên An Ân trên người của, thật coi chính mình là thành đại nhân vật rồi. Đây là Tô chết nhà, hắn ở nhà chăn nuôi sủng vật, ở nhà cho dù không đổi thì thế nào, chỉ cần hắn tình nguyện là được, lại mắc mớ gì đến Tạ Xuân Hương. Hơn nữa liền ngay cả này cư dân phụ cận đối với cái này cũng không có ý kiến, bởi vì tiểu tuyết long chúng nó đều phi thường nghe lời, lại được người ta yêu thích, cho dù không được lại cũng không có hàng xóm sẽ bất mãn. Liên này tiểu khu cư dân đối cái này cũng không có ý kiến, lại nơi nào đến phiên nàng người ngoài này, tới nhà vung tay mua chân. Đến đoán giận sao? Nàng có tư cách này sao? Tiểu tuyết long chúng nó thấy Tạ Xuân Hương đối An Hân ngữ khí bất thiện. liền sắp không nhịn được nữa. Dồn dập đứng lên, tựa hồ muốn dạy dỗ Tạ Xuân Hương như thế. Tại tiểu tuyết long trong mắt của bọn nó, An Hân nhưng là bọn chúng nữ chủ nhân, cho bất chấp mọi thứ người đối với nàng bất tính. Cho nên Tạ Xuân Hương như bây giờ đối An Hân, liền gây nên tiểu tuyết long địch ý của bọn nó rồi, khiến chúng nó rất muốn công kích nàng. Bất quá An Hân lập tức ngăn lại chúng nó, khiến chúng nó không thể thương tổn người, này mới khiến tiểu tuyết long chúng nó không có vô tới. Nếu không, Tạ Xuân Hương nơi nào còn có thể, có thể hoàn hảo không chút tổn hại đứng đấy. Tạ Xuân Hương thấy tiểu tuyết long chúng nó đứng lên, nhất thời là bị sợ hết hồn, không kìm lòng được lui một bước. Bất quá nàng thấy tiểu tuyết long chúng nó tại An Hân ngăn lại dưới, lại cũng không có làm gì, dũng khí liền lại lớn lên, thêm vào hắn lại nhiều lần bị tiểu tuyết long chúng nó hù đến, trong lòng vốn là bất mãn lên rồi. Tạ Xuân Hương như vậy, kẻ ác cùng người đàn bà tranh chua, tại sao có thể bị vài con chó hủ đến? Lúc này miệng của nàng liền không lưu tình đi lên. Thiều Hân A, không phải ta nói ngươi, em đẹp ở nhà nuôi cái gì chó? Coi như là tô chết phải nuôi, ngươi cũng có thể ngăn cản hắn, đừng làm cho hắn ở nhà nuôi chó. Hơn nữa còn nuôi nhiều như vậy chỉ, đây không phải lãng phí tiền sao? Tạ Xuân Hương bắt đầu lại nhà lại nhả nói, ta xem những này chó như thế cường tráng, mỗi ngày nhất định phải ăn không ít đi. Này cần phải không ít tiền, ta xem hôm nay tô chết sau khi trở lại, liền để hắn đem những này chó đều làm thịt, sau đó nấu đến ăn, này cũng có thể bồi bổ thân thể. Ta xem cứ làm như thế. Hiện tại Tạ Xuân Hương hoàn toàn là đem mình cho rằng cái nhà này chủ nhân, hoàn toàn là một fan bên mặt hất hàm sai khiến biểu lộ thần thái, phảng phất cái nhà này là nàng tại làm chủ như thế, Tô chết cùng An Hân đều phải nghe nàng. Tạ Xuân Hương lời nói để An Hân chắn nản, trước tiên không nói Tô chết đối với mấy cái này chó thái độ, An Hân bản thân cũng rất yêu thích trong nhà chăn nuôi sùng vật, cùng chúng nó đều đã có rất sâu cảm tình, nàng làm sao có thể sẽ đồng ý Tạ Xuân Hương lời nói. Bất quá An Hân còn chưa kịp mở miệng phản bác, Tiểu Tuyết Long chúng nó liền không nhịn được trước rồi, lúc này đối Tạ Xuân Hương giống lên, hơn nữa bất cứ lúc nào chuẩn bị vồ tới cắn Tạ Xuân Hương. Linh tinh mười phần chúng nó đã hoàn toàn nghe rõ Tạ Xuân Hương lời nói, này khiến chúng nó làm sao có thể chịu được. Vốn là Tiểu Tuyết Long chúng nó liền không thích Tạ Xuân Hương, là vì An Hân ở bên cạnh ngăn lại, cho nên chúng nó mới không có đối Tạ Xuân Hương làm cái gì, bằng không chúng nó đã sớm xông tới cắn nàng, nơi nào sẽ làm cho nàng ở nơi này, chi chi cha cha nói không ngừng. Hiện tại ngược lại tốt, Tạ Xuân Hương là càng ngày càng được voi đòi tiền, nếu để An Hân đem chúng nó làm thịt đến ăn, vậy thì khiến chúng nó tại chỗ nổi giận. Tiểu Tuyết Long chúng nó toàn bộ khí thế hùng hổ, hướng về Tạ Xuân Hươngồ tới. Này nhưng làm Tạ Xuân Hương sợ sợ, nhìn Tiểu Tuyết Long chúng nó nhào tới. Nàng hoang mang hoảng loạn hướng về phía sau thối lui, chỉ là lùi quá mau, nàng mang giày cao gót chân lại lần nữa bị méo một cái. Thế là, lúc trước bi kịch lần nữa trình diễn, Tạ Xuân Hương lần nữa chặt chẽ vững vàng ngã xuống đất, lần này đầu của nàng còn bị giật đầu, làm cho nàng đầu váng mắt hoa. Kỳ thực Tiểu Tuyết Long chúng nó cũng chỉ là dọa dọa nàng mà thôi, không có An Hân mệnh lệnh, chúng nó là sẽ không tùy tiện thương tổn người, chớ nói chi là nhào tới cá người. Dù cho Tạ Xuân Hương người này lại chẳng ghét, chỉ cần nàng không có thương hại An Hân cử động, hoặc là không có An Hân chỉ lệnh, Tiểu Tuyết Long chúng nó sẽ không làm như vậy. Tiểu Tuyết Long chúng nó sợ dị khí thế hung hăng vô tới, cũng là vì trừng phạt một cái tạ xuân hương, làm cho nàng đừng lớn lối như vậy, căn bản cũng không có nghĩ tới muốn đi cắn tạ xuân hương. Chỉ là không có nghĩ đến tạ xuân hương như thế không kinh hãi, sẽ liên tiếp quăng ngã hai lần, bất quá này lại không đáng giá đồng tình. Ai kêu bản thân nàng không giữ mồm giữ miệng, còn muốn cho an hân đem tiểu tuyết long chúng nó làm thịt đến ăn. Nếu như không phải tạ xuân hương chính mình miệng tiện lời nói, tiểu tuyết long chúng nó như thế nào lại muốn giọn nàng. Cho nên đây là bản thân nàng tự làm tự chịu, không trách tiểu tuyết long chúng nó. Làm tạ xuân hương té nga sau, Tiểu Tuyết Long chúng nó liền lập tức dừng lại rồi, cũng không có lại nhào tới rồi, bất quá chúng nó vẫn là nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt cũng tràn đầy cảnh cáo, hiện tại liền xem bản thân nàng nhận thức không thức thời rồi. Nếu như nàng sau vẫn là cố ý không đổi, cái kia tiểu tuyết long chúng nó cũng không ngại lại dọa nàng một lần. Tạ Xuân Hương nhìn thấy tiểu tuyết long chúng nó đối với nàng nhe răng trợn mắt, nàng vội vàng hoang mang hoảng loạn từ trên mặt đất chạy lên, sau đó trốn ở an điền mặt sau. Nàng cũng không nghĩ tới nói chỉ là mấy câu nói mà thôi, sẽ để cho tiểu tuyết long phản ứng của bọn nó lớn như vậy, này mới khiến nàng ý thức được tiểu tuyết long chúng nó là có thể rõ ràng ý của nàng. Lần này Nàng cũng không dám nữa nói lung tung. Tạ Xuân Hương thấy Tiểu Tuyết Long chúng nó không có lại nhào tới sau, trong lòng sợ hãi mới thiếu một chút. Cho đến lúc này, nàng mới cảm giác được cả người đều đau nhức, này liên tiếp quằn ngã hai lần, nhưng là tương đương không dễ chịu. Hơn nữa Tạ Xuân Hương cảm giác mình đầu đều nhanh đau muốn chết rồi, nàng nhẹ nhàng sờ soạn một cái sau, mới phát hiện đã sưng lên một cái túi lớn đi lên. Tuy rằng này làm cho trong lòng nàng rất phẫn nộ, thế nhưng là không còn dám phát hỏa, miễn cho Tiểu Tuyết Long chúng nó lại lần nữa phát uy, hướng về nàng nhào tới. Một loại tư vị, để Tạ Xuân Hương khóc không ra nước mắt lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Việ Chương 1054, muốn được quá mức chuyện đương nhiên. Chương 1054, muốn được quá mức chuyện đương nhiên, Tiểu Tuyết Long chúng nó đem Tạ Xuân Hương sợ đến tam hồn không gặp bảy phách, mà trái lại chúng nó lại là như không có chuyện gì xảy ra, bắt đầu chơi đùa lên, dường như chuyện gì đều chưa từng làm như thế. Tình cảnh này để An Hân không khỏi có chút dở khóc dở cười, bất quá nàng cũng biết Tiểu Tuyết Long chúng nó làm như vậy, cũng là vì cho nàng hạ giận, mới sẽ đi dọa Tạ Xuân Hương, cho nên nàng cũng sẽ không nhận tâm trách mang chúng nó điều bị. Bất quá An Hân xem Tạ Xuân Hương bị sợ đến Sắc mặt cũng đã thanh đi lên, cho nên nàng hiện tại cũng không tiện để tiểu tuyết long chúng nó đợi ở chỗ này rồi, không thể làm gì khác hơn là khiến chúng nó đi tới lầu 2 chơi. Tiểu tuyết long chúng nó mặc dù có chút không tình nguyện, chúng nó còn muốn ở chỗ này nhìn Tạ Xuân Hương phòng bị nàng bắt nạt tan Hân. Thế nhưng An Hân cũng đã mở miệng, cho nên chúng nó cũng chỉ có thể ngoan ngoãn lên rồi. Bất quá ở trên đi lầu 2 trước đó, tiểu tuyết long chúng nó đều đối với Tạ Xuân Hương một phen nghe răng chớp mắt, bao quát tiểu bạch hổ cũng là như thế, bất quá lấy tiểu bạch hổ nhỏ nhắn sinh sẵn linh lung thân thể, liền không có nửa điểm ý hiếp lực có thể nói. Tuy rằng Tiểu Bạch Hổ đối với người nghe răng trăn mắt sẽ chỉ làm người cảm thấy nó đang diễn kịch mua vui mà thôi, sẽ không để cho người cảm thấy sợ sệt, thế nhưng này chỉ ít biểu lộ Tiểu Bạch Hổ bảo vệ chủ nhân quyết tâm. Tiểu Bạch Hổ đối Tạ Xuân Hương nghe răng trăn mắt, cảnh cáo một phen sau, mới nún nhảy một cái lên lầu 2. Tuy rằng Tạ Xuân Hương không có bị Tiểu Bạch Hổ hù đến, nhưng là Tiểu Tuyết Long sức uy hiếp của bọn họ, lại là không có gì sánh kịp, đem nàng hù đến trốn ở an Điền mặt sau, cực kỳ lâu cũng không dám lộ đầu ra rồi. Thằng đến Tiểu Tuyết Long chúng nó đi rồi rất lâu, Tạ Xuân Hương mới dám cẩn thận từng ly từng tí chạy ra. Vốn là thấy Tiểu Tuyết Long chúng nó cũng đã lên lầu 2, bị sợ nhiều lần tạ xuân hương, nhất thời đã nghĩ bức nhân phát hỏa, chỉ là nàng vừa mới muốn mắng lên tiếng. Liền nghĩ đến tiểu tuyết long chúng nó, cho tới bây giờ tạ xuân hương đối tiểu tuyết long chúng nó vẫn là lòng còn sợ hãi, vạn nhất tại lầu 2 tiểu tuyết long chúng nó nghe được thanh âm của nàng, nhất định sẽ trước tiên lao xuống, nàng cũng không muốn lại trải qua nhiều một lần. Cho nên nghĩ tới chỗ này, tạ xuân hương tiu xanh xanh đem lời thô tục nuốt trở lại trong bụng, một câu cũng không dám mắng ra, cũng không dám sẽ đem khí rơi tại an hân trên người của. Thế nhưng nghẹn khó chịu tạ xuân hương, liền lén lút tại véo an điền điệt, để phát tiết trong lòng lửa giận. Hôm nay nàng mặt mũi này nhưng là triệt để ném đi được rồi, bị vài con chó dọa thành bộ dáng này, làm được bản thân chật vật như vậy, đến bây giờ nàng đều cảm giác đau nhức toàn thân, hơn nữa đầu còn rất dài một cái túi lớn. Vốn là Tạ Xuân Hương vừa nãy là muốn lên lầu 2 đi tham quan, thế nhưng bị Tiểu Tuyết Long Trung nó như thế giật mình, nàng cũng không có tâm tình lên rồi. Quan trọng nhất là Tiểu Tuyết Long Trung nó bây giờ còn tại lầu 2 bên trong, nàng cũng không dám lên lên rồi, nàng không muốn gặp lại được Tiểu Tuyết Long Trung nó. Bất quá Tạ Xuân Hương đã nghĩ kỹ, chờ nàng tới nơi này ở được, liền để Tiểu Tuyết Long Trung nó từng cái nấu đến ăn, cho dù không thể ăn nàng cũng sẽ mua một ít lồng chó trở về, đem chúng nó toàn bộ nhốt lại, không khiến chúng nó có cơ hội xông nàng hung hăng. đương nhiên đây chỉ là của nàng mong muốn đơn phương, trước tiên không nói tô chiết sẽ sẽ không đồng ý đem tiểu tuyết long chúng nó nhốt tại lồng chó. quan trọng nhất là, tô chiết căn bản cũng không có thể sẽ để tạ xuân hương có cơ hội đi vào nơi này ở nàng có thể nói là tô chiết kẻ đáng ghét nhất một trong rồi, hắn thấy đều không muốn gặp lại nàng, làm sao có thể sẽ làm cho nàng đến cái này trong nhà ở tạ xuân hương đem tất cả những thứ này đều muốn được thái lý sợ đương nhiên, chỉ là cố lấy mình ở phán đoán, nhưng không có suy nghĩ một chút những người khác ý nghĩ có thể là nàng đem thật sự đem mình làm tô chết nhạc mẫu, cho nên mới phải có ý nghĩ như thế. Hơn nữa cho dù tô chết cùng an hân thật sự cùng nhau, hắn cũng là sẽ không đem tạ xuân hương coi như nhạc mẫu, bởi vì hắn xưa nay sẽ không có coi tạ xuân hương là làm an hân mẹ, lại làm sao có thể sẽ coi nàng xem là nhạc mẫu, cũng hiểu không khả năng sẽ để cho nàng đi và ở đã không dám lên đi lầu 2 tạ xuân hương, thêm vào chính mình liên tiếp ngã sấp xuống hai lần, cả người đều không khác mấy muốn tan vỡ nàng, chỉ có thể ngồi vào trong phòng khách trên ghế sofa. An hân đem vừa nãy ngược lại nước trà cầm tới, cho an điển cùng tạ xuân hương từng người đưa cho một chén. Tạ Xuân Hương uống một ngụm trà, hơi chút ổn định tinh sau, liền mở miệng nói ra: "Tiểu Hân, ngươi cũng biết ta và cha ngươi hiện tại nơi ở, cái kia hoàn cảnh có bao nhiêu chiến lệnh, căn bản cũng không có thể ở ngươi. Ngươi xem nơi này vẫn còn phòng trống giữa, các ngươi cũng không có bao nhiêu người ở, ta và cha ngươi liền chuyển tới cùng các ngươi đồng thời ở, như vậy cũng dễ dàng một chút. Tuy rằng tô chiếc cái phòng này, cùng Tạ Xuân Hương trong tưởng tượng biệt thự không giống nhau, thế nhưng cái này đồng hào bằng bật lầu, ít nhất phải so với nhà của nàng tốt hơn rất nhiều, hoàn cảnh chung quanh cũng rất tốt. Cho nên nàng đã nghĩ dở vào đến đồng tội ở, hơn nữa cùng tô chết ở cùng một chỗ, mới tương đối dễ dàng lấy tiền." Nghe được tạ Xuân Hương lời nói sau, An Hân không khỏi khẽ nhếch miệng, có vẻ hơi giật mình, ánh mắt có chút quái dị nhìn nàng. Bởi vì An Hân không nghĩ tới tạ Xuân Hương sẽ như vậy nói, nếu đã biết, sẽ nghĩ đi vào ở, lời nói như vậy thật là làm cho người ta bất khả tư nghị. Đây là tô chết nhà, An Hân cho là mình ở nơi này, chỉ là một cái bảo mẫu mà thôi, dù cho tôi chết đối với nàng tốt vô cùng, thế nhưng nàng cũng không cho là mình có thể dẫn người đi vào ở, cho nên nàng mới sẽ như vậy bất ngờ tạ Xuân Hương nói chúng chi an hân chính mình cũng không muốn gặp lại tạ xuân hương, mà tô chiết cũng là phi thường căm ghét tạ xuân hương, tự nhiên cũng sẽ không khiến nàng đi vào ở bất quá an hân còn chưa kịp mở miệng từ chối, tạ xuân hương lại tiếp tục nói, bất quá ta xem phòng này trang trí cũng đã rất cũ kỹ rồi, tại chúng ta chuyển tiến vào trước khi, nhất định phải trước hết để cho tô chiết đem nơi này sửa chữa một lần, chúng ta mới sẽ rời vào đến ở. ngươi muốn nói với tô chiết một tiếng, khiến hắn sớm điểm đi làm. an hân đều không có đồng ý, tạ xuân hương ngược lại tốt, đã bắt đầu ghét bỏ phòng này chúng tu, còn muốn tô chiết trước tiên sửa chữa phòng ở, nàng mới sẽ rời vào đến. Giọng nói của nàng liền giống như là người khác xin nàng đi vào ở như thế, mà không phải mình muốn rời vào đến. Hơn nữa phòng này tuy nhiên giả vờ sửa thời gian có chút dài, bất quá nhìn lên cũng không lâu. Hơn nữa quang thời gian trước, tô chiết mới một lần nữa thay thế một chút gia cụ cùng thiết bị điện, cũng khiến trong nhà nhìn lên rực rỡ hẳn lên, căn bản cũng không có tất muốn sửa chữa. Cho dù muốn sửa chữa, Tạ Xuân Hương cũng không có tư cách này tới nơi này vung tay múa chân. Nếu như tô chiết bây giờ đang ở nơi này nghe được Tạ Xuân Hương lời nói, nhất định sẽ cảm thấy đầu của nàng phải hay không tú đầu, hoặc là vừa nãy đầu bị mẻ hỏng rồi, cho nên mới phải nói ra như vậy ngốc nứt lời nói. Để cho tiện một điểm, ta xem ta và cha ngươi sẽ ngủ ở lầu 1, liền gian phòng này là tốt rồi. Tạ Xuân Hương lại tiếp tục nói, mà nàng chỉ vào căn phòng, chính là tô chít ở căn phòng, bởi vì nàng xem gian phòng này khá lớn một điểm, mà nàng cũng không muốn ở tại lầu 2 gian phòng. Nếu như có thể ở tại lầu 1 căn phòng, cái kia lời nói như vậy, liền sẽ thuận tiện rất nhiều, cho nên nàng mới sẽ chọn tô chít căn phòng. Về phần ý kiến của những người khác, Tạ Xuân Hương là không có cân nhắc đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Trước 1055, G Trước 1055, gạo nấu thành cơm đây là tô chết căn phòng, hơn nữa các người cũng không thể chuyển. Cho đến lúc này, Thừa dịp Tạ Xuân Hương dừng lại thời điểm, An Hân mới có cơ hội nói một câu. Bất quá nàng chính muốn nói ra đây là tô chết nhà, nàng không thể để cho Tạ Xuân Hương chuyển lúc tiến vào, của nàng lời còn chưa nói hết, đã bị Tạ Xuân Hương trực tiếp chói đã cắt đứt, không để cho nàng có thể tiếp tục nói. Tạ Xuân Hương đương nhiên biết đây là tô chết căn phòng rồi, bất quá nàng bởi vì nàng là tô chết nhạc mẫu, mà làm con rể tô chết, đương nhiên muốn nhân nhượng nàng mới đúng. Cho nên tô chết đem gian phòng nhường cho nàng ở, nàng cho rằng cái này cũng là phi thường tận phải chính là phi thường hợp tình hợp lý, đương nhiên đây chỉ là nàng ý nghĩ của mình. nay có những gì, ngươi không phải là tại lầu 2 ở sao? Liên để hắn đi tới cùng ngươi đồng thời ở là được rồi, đem căn phòng này nhường cho ta, ta xem quyết định như vậy. Tạ Xuân Hương thậm chí đều trực tiếp đánh nhịp, quyết định tốt hết thảy. hơn nữa đừng nói ta cái này là mẹ, không có dạy ngươi, ngươi xem tô chết có tiền như vậy, các ngươi đã đã ở cùng một chỗ, ngươi liền phải tóm lấy cơ hội, nhanh chóng đem gạo sống nấu thành cơm chín. ngươi muốn chủ động một điểm, sớm một chút cùng hắn phát sinh quan hệ, như vậy mới có thể vững trái lao chảo trong lòng bàn tay. nếu không, hắn chạy đi ra bên ngoài trông tay người hối hận cũng không kịp. Tạ Xuân Hương lại là tiếp tục nói, hơn nữa nàng còn là một bộ rụ rỗ từng bước dọa dịu, dường như nàng lợi này là quan tâm An Hân mới có thể nói. Nhưng mà nếu như Tạ Xuân Hương thật sự quan tâm An Hân, liền sẽ không nói ra lời nói như vậy, người nào mẫu thân sẽ dạy nữ nhi, còn gạo nấu thành cơm. Tạ Xuân Hương cũng chỉ là lo lắng tô chiết cái này Kim Quy Tế sẽ từ trong tay trốn, mới sẽ để An Hân cùng tô chiết phát sinh quan hệ, bởi vì chỉ có như vậy, nàng mới có thể dài hạn từ tô chiết này bên trong đạt được lợi ích, mà không cần lo lắng tô chiết sẽ trốn. Bị Tạ Xuân Hương như thế mấy câu nói nói rằng đến. An Hân cũng bắt đầu bó tay rồi, không biết làm sao lên tiếng mới tốt nữa. Thay lời khác tới nói, chính là An Hân bị Tạ Xuân Hương lời nói cho sợ ngây người, tại sao Tạ Xuân Hương sẽ cảm thấy tất cả những thứ này đều là chuyện đương nhiên? Hơn nữa An Hân cho rằng cho dù nàng thật sự cùng với Tô Triết, Tạ Xuân Hương cũng không có tư cách giở vào đến ở tiểu lấy Tạ Xuân Hương trước kia hành động, xưa nay sẽ không có đem An Hân cùng An Huyên xem là con gái đối xử đã qua, lấy tranh chua tư thế đối đợi các nàng. Hơn nữa tại Tạ Xuân Hương động thủ đoạt An Huyên tiền chữa bệnh lúc, An Hân cũng đã cùng nàng xích mích, hai người đã không có bất kỳ tình nghĩa có thể dạng, thậm chí Tạ Xuân Hương chính mình biểu hiện ra thái độ chính là cùng An Hân sung khắc như nước với lửa. Mà bây giờ Tạ Xuân Hương lại như thế nào không biết xấu hổ, nói ra muốn chuyển tới nơi này ở, làm được tốt tượng nàng và An Hân cảm tình rất tốt như thế, hoàn toàn đem chính mình đã từng đã làm sự tình, mang tính lựa chọn quên đến không còn một nốt. Lấy Tạ Xuân Hương đưa tới hành động, cùng với nàng đối xử An Hân cùng An Huyên hai tỷ mỗi thái độ, hiện tại nàng đi vào nơi này. An Hân không có cầm tay chổi đem nàng đuổi ra ngoài, cũng coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Nàng còn không thấy ngại nói muốn rời vào đến ở, còn đem tất cả những thứ này nói tới như thế thiên kinh địa nghĩa. Hơn nữa không đơn thuần như thế, nàng còn rất nhiều yêu cầu. Muốn tô chết đem phòng này sửa chữa, còn muốn cho tô chết đem gian phòng nhường cho nàng, dường như xem thành là tô chết cùng An Hân xin nàng đi vào ở như thế. Này làm cho An Hân hoàn toàn không nghĩ ra, tại sao có mặt người ra có thể dạy đến loại trình độ này, có thể làm ra như vậy mặt dạy chuyện vô sỉ. Có mấy người, người vĩnh viễn sẽ không biết bọn hắn hạn cuối ở nơi nào, mà Tạ Xuân Hương chính là người như vậy, nàng hoàn toàn không biết liêm sỉ hai chữ là làm sao viết, nàng có thể một mực tại trước mặt ngươi đổi mới hạ cuối. Đừng mặn người a. Đợi tô chết sau khi trở lại, ngươi liền lập tức cùng hắn giảng chuyện này, khiến hắn sớm một chút đem phòng này chủ tu, ta và cha ngươi cũng tốt sớm rời vào đến ở. Chúng ta nhà kia ở là một ngày đều không được sức lực. Tạ Xuân Hương trực tiếp giải quyết rất qua rồi, mà An Điển cái gì biểu thị đều không có, chẳng hề nói một câu, chỉ là lúng túng nhìn An Hân, chứ hắn cũng không biết Tạ Xuân Hương sẽ nói như vậy. Bất quá coi như là trước đó hắn liền biết Tạ Xuân Hương có quyết định như vậy, hắn cũng không có quyền lợi ngăn cản. Lúc này, An Hân rốt cuộc mới phản ứng, nàng mặt lộ vẻ khó xử nói, "Phòng này là Tô chết, ta không có quyền để cho các ngươi đi vào ở." "Tiểu Hân, lời này của ngươi cũng không đúng rồi, ngươi đều cùng với Tô chết rồi, để ta và cha ngươi lại đây cùng các ngươi đồng thời ở, có vấn đề gì sao?" lẽ nào Tô Triết cái này đều không đồng ý. Vậy thì để Tạ Xuân Hương tại chỗ bất mãn lên rồi, lập tức phát tác. Ta cùng Tô Triết chỉ là An Hân biết Tạ Xuân Hương đã hiểu lầm, nàng đang muốn giải thích mình và Tô Triết cũng không có quan hệ gì, nàng ở nơi này chỉ là tại làm bảo mẫu. Tuy rằng Tô Triết đối An Hân tốt vô cùng, mà An Hân đối Tô Triết cũng có hảo cảm, thế nhưng Tô Triết cùng An Hân quan hệ, kỳ thực đến bây giờ còn là một mực không có thay đổi, nàng vẫn là Tô Triết bảo mẫu. Chỉ là nàng lời giải thích, còn không có nói ra cũng đã bị Tạ Xuân Hương đã cắt đứt, căn bản cũng không cho nàng cơ hội giải thích. Ta và cha ngươi đem ngươi nuôi đến lớn như vậy, Nhọc nhằn khổ sở tạo điều kiện cho ngươi đến trường, cho dù không có công lao cũng cũng có khổ lao, mà bây giờ ngươi leo lên cảnh cây cao rồi, có thể làm nhà giàu thiếu lãoại lại rồi, ngươi cuộc sống bây giờ thư thái, ngươi liền không nhớ rõ hai người chúng ta công lao, ngươi nói ngươi làm như vậy đúng không? Ngươi xứng đáng trời đất chứng dám sao? Những này che giấu lương tâm lời nói, đối tạ Xuân Hương tới nói, lại là một điểm áp lực đều không có, chúng ta nhọc nhằn khổ sở đem ngươi nuôi lớn, hiện tại chúng ta chuyển tới nơi này ở rất quá đáng ư ngươi xem một chút nhà khác con gái là làm sao làm, có ai giống như ngươi vậy đời sao? Tuy rằng trên thực tế này cùng Tạ Xuân Hương cho nói, hoàn toàn không phù hợp, thế nhưng nàng nhưng bây giờ nói tới yên tâm thoải mái, hoàn toàn không hề có một chút thật không tiện. Tạ Xuân Hương những câu nói này, nói tới thực sự thật khó nghe, nàng đem mình nói tới vĩ đại như vậy, lại đem An Hân nói tới khó nghe như vậy, hơn nữa cái nào là mẹ người, sẽ nói con gái leo lên cảnh tây cao. Những câu nói này, liền giống như hóa thành một cái sắc bén dao găm, mạnh mẽ đâm vào An Hân trong lòng, một cái lại một cái, đem An Hân bị thương thương tích khắp người. An Hân nghe đến mấy câu này, con mắt của nàng cũng bắt đầu đỏ đi lên, bởi vì nàng trong lòng cảm thấy rất tức. Từ khi An Điển cưới Tạ Xuân Hương sau, từ rất nhỏ bắt đầu, An Hân liền phải chịu trách nhiệm lập nghiệp trong hết thể việc nhà, muốn giặt quần áo làm cơm, trong nhà lớn lớn nhỏ nhỏ việc nhà đều là nàng tại làm, một mực nhẫn nục chịu khó, không hề lời oán hận, mà Tạ Xuân Hương lại là chưa từng có động thủ một lần. Hơn nữa Tạ Xuân Hương chỉ cần đánh bài đánh thua, hoặc là tâm tình không tốt lời nói đối An Hân cùng An Huyên hai tỉ muội, không phải đánh chính là mắng, còn đối với An Hân càng phải như vậy rồi, xưa nay cũng không có lưu tình qua. cho nên An Hân cùng An Huyên hai tỉ muội có thể nói là tại Tạ Xuân Hương dưới bóng râm lớn lên. trong nhà có như vậy tranh chua cái mẫu, An Hân cùng An Huyên chịu khổ, là rất nhiều người đều không cách nào tưởng tượng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1056, Ủy Quách An Hân. Chương 1056, Ủy Quách An Hân quan trọng nhất là, An Hân tại lúc còn rất nhỏ, nàng liền đi ra làm việc vặt làm kiêm trước, cho nên có lẽ là trước đó, nàng sẽ không có lại cùng trong nhà cầm qua một phân tiền rồi. An Hân cùng An Huyên sinh hoạt phí cùng học phí đều là bản thân nàng nhọc nhằn khổ sở làm kiêm trước kiếm được, nàng chưa từng dùng qua trong nhà một phân tiền. Có lúc, nàng cũng sẽ đem làm kiêm trước kiếm được tiền, nắm một ít đi ra chợ giúp trong nhà gia dụng. Thậm chí An Hân chính mình kiếm được sinh hoạt phí cùng học phí, có lúc đều sẽ bị Tạ Xuân Hương trộm đi hoặc trực tiếp động thủ đoạt, sau đó đều cầm đánh bài, đem các nàng học phí một đêm thua sạch sự tình, để An Hân cùng An Huyên không nộp ra học phí, chuyện như vậy cũng là xảy ra không ít lần. Hơn nữa cho dù lúc đó Tạ Xuân Hương động thủ đoạt An Huyên tiền chữa bệnh, để An Hân đối cái nhà này triệt để thất vọng, mà lựa chọn rời đi, đồng thời không sẽ liên lạc lại An Điền cùng Tạ Xuân Hương. Thế nhưng coi như là như vậy, An Hân vẫn là mỗi tháng đều sẽ cố định cho bọn họ gửi một ít tiền trở lại. Tuy rằng số tiền này cũng không tính nhiều, nhưng là vẫn đầy đủ An Điền cùng Tạ Xuân Hương, hai người sinh hoạt cần thiết rồi. Bang không, lấy Tạ Xuân Hương dùng tiền đại thủ đại cước, lại thích đánh bài lấy An Điền kiếm được điểm này tiền, hai người bọn họ đã sớm chết đói đầu đường. Mà An Hân chính mình lại không bỏ được tốn một phân tiền, nàng không biết mình có bao nhiêu năm, không có mua qua quần áo mới rồi. Mỗi người nữ sinh đều sẽ thích đẹp, mỹ phẩm cùng mỹ phẩm dưỡng da đã là nhu phẩm cần thiết rồi, thế nhưng nàng liền chưa từng có mua qua, nàng như vậy tiết kiệm tiền cũng là vì đem tiền đều tổn hạ đến, tốt cho An Điền cùng Tạ Xuân Hương hai người đương ra dùng. An Hân đã làm được vô cùng tốt rồi, nắm giữ như vậy phụ thân và kế mẫu đổi thành những người khác, hay là đã sớm liền không quan tâm rồi, thế nhưng nàng không có làm như vậy, vẫn là khắp nơi tại vì bọn họ suy nghĩ thế nhưng an hân cũng đã làm được mức độ như vậy rồi. thế nhưng tại tạ xuân hương trong miệng, an hân chính là một cái hoàn toàn không có lương tâm, không có hiếu tâm con gái. mà ở tạ xuân hương trong miệng, bản thân nàng lại là một cái hiển thê lương mẫu, hơn nữa còn ngậm đắng nuốt cay đem an hân cho nuôi lớn. tạ xuân hương những câu nói này đã hoàn toàn vặn vẹo sự thực, đem an hân nói tới không chịu được như thế, để trong lòng nàng cảm thấy thập phần oan ức, cho nên mới phải có xung động muốn khóc. an hân có rất nhiều rất nhiều lời nói, có thể tới phản bác tạ xuân hương. nàng cũng rất nhớ này dạng làm, thế nhưng lời nói vừa đến bên mép, lại thì không cách nào không nói ra được. nàng sợ chính mình lời nói ra liền sẽ không nhịn được khóc lên. Nàng không muốn tại Tạ Xuân Hương cùng An Điển trước mặt khóc lên, cũng không muốn ở trước mặt của bọn họ rơi lệ, hết thảy trong lòng nàng có mấy lời, tuy rằng có thể tới phản bác Tạ Xuân Hương, nhưng là vì không khóc lên, nàng không còn gì để nói, chỉ có thể giấu ở trong lòng. Để cho mình khó chịu. An Hân chỉ là đỏ lên một đôi mắt, bị Tạ Xuân Hương nói thành như vậy không thể tả. Trong lòng nàng rất khó vượt qua, cũng rất đau ức. Hoặc hứa An Hân nếu như đối Tạ Xuân Hương cùng An Điển, không quan tâm lời nói, nàng kia hiện tại liền sẽ dễ chịu một ít, sẽ không bởi vì Tạ Xuân Hương bẻ cong sự thực mà thương tâm khổ sở. Thế nhưng làm cho nàng đối Tạ Xuân Hương cùng An Điển không quan tâm lời nói, nàng lại không làm được, dù cho bị hủy khuất nàng, vẫn là làm không ra chuyện như vậy, bởi vì nàng tâm quá thiện lương quá mềm yếu rồi, cho nên nhất định nàng là chịu hủy khuất người. Nghe xong Tạ Xuân Hương lời nói sau, An Điển chỉ có thể yên lặng túi đầu, nghe những câu nói này, hắn cảm giác được không đất dung thân. Bởi vì cái này chút lời nói, càng dường như hơn là đúng An Điển chả phúng, là sự bất lực của hắn mới tạo thành. An Điển biết Tạ Xuân Hương lời nói, không có một câu là sự thực. Mà nàng bây giờ đang ở An Hân trước mặt nói ra những những lời này, cũng chỉ là tại tổn thương An Hân lòng của, hắn cũng rất rõ ràng. Nếu như cái nhà này không có An Hân đang yên lặng nỗ lực lời nói, cũng sớm đã không vượt qua nổi rồi. An Điển Phi thường rõ ràng nếu như chỉ dựa vào một mình hắn kiếm được mỏng manh tiền lương, nhà này căn bản là chống đỡ không nổi đi. Tạ Xuân Hương sở dĩ bây giờ còn có thể tay chân lớn, còn có tiền ra ngoài đánh bài, quan hệ rất lớn là vì An Hân trả giá. Thế nhưng Tạ Xuân Hương không chỉ cho rằng An Hân trả giá là chuyện đương nhiên, nàng không biết cảm ơn coi như xong, bây giờ còn cố ý bẻ cong sự thật, đem tất cả mọi chuyện điều đảo, còn đem An Hân nói tới như thế không chịu nổi. An Hân bỏ ra nhiều như vậy, ăn nhiều như vậy khổ, bị nhiều như vậy oan ức, quay đầu lại lại bị Tạ Xuân Hương an toàn bất hiếu mũ. Những câu nói này Tạ Xuân Hương có thể nói được không hề gánh nặng, thế nhưng tại An Điển nghe tới lại là vô cùng chói tai. Những câu nói này phản phất một lần lại tại một lần đang hỏi trách lương tâm của hắn. Hắn biết mình rất có lỗi con gái, làm cho nàng không công ăn nhiều như vậy khóc, cho nên hắn cảm giác được không có mặt mũi đối mặt An Hân. An Điển biết chính mình thời điểm này, hắn hẳn là đứng ra lại An Hân nói chuyện, phản bác Tạ Xuân Hương những này tranh chua, vặn vẹo sự thật lời nói, làm cho nàng cho An Hân xin lỗi, để An Hân trong lòng không hề bị oan nữa. Đây là hắn làm vì phụ thân hẳn là là con gái làm, hắn đều biết, thế nhưng hắn không có. Tại cần hắn cái này làm cha đứng ra, là con gái giữ gìn lẽ phải, hắn lựa chọn lùi bước, chuyện gì đều không có làm. Cho nên, cảm thấy xấu hổ An Điền, thậm chí hắn đều không dám nhìn tới An Hân, nàng không giúp dáng vẻ, sẽ để cho trong lòng hắn càng thêm hối hận, sẽ để cho mình trách hỏi lương tâm của mình. Cho nên hắn chỉ có thể cúi đầu, không dám ngẩng đầu lên. Thời khắc này, An Điền cho là mình xấu hổ thiên tàng người, không xứng làm phụ thân của An Hân. Tiểu Hân a, ngươi xem ta và cha ngươi cũng đã không trẻ, chúng ta nhọc nhằn khổ sở đem ngươi nuôi lớn, về tình về lý, ngươi đều hẳn là gánh nặng phụ dưỡng trách nhiệm mới đúng. Trước đây bởi vì ngươi còn nhỏ vậy liền coi là rồi. Không nuôi ta nhóm, ta không trách ngươi, Thế nhưng hiện tại ngươi cũng đã thành niên, còn tìm đến một cái như thế đàn ông có tiền, ngươi không thể đối với chúng ta như vậy à? Chờ mặt không quen biết chuyện, có thể không làm được. Cây nghiệt thiếu tình cảm Tạ Xuân Hương vẫn còn tiếp tục lại nhà lại nảy nói xong, không có ý tứ dừng lại. Hơn nữa sắc mặt còn đen hơn phải vô cùng khó coi, phản phật An Hân không đáp ứng yêu cầu của nàng, chính là cùng hung cực các sự tình, hẳn là bị Bị Thiên Lôi đánh như thế. Tạ Xuân Hương cho rằng đem mình đặt tại đạo đức điểm cao nhất lên, để An Hân cảm thấy hổ thẹn, như vậy mới có thể thu được lợi ích lớn nhất. Hơn nữa An Hân đối với nàng có thể nói là nói gì nghe lấy vẫn luôn phi thường nghe lời của nàng, xưa nay cũng không dám phản bác lời của nàng, cho nên nàng mới sẽ như vậy trắng trợn không kiêng dè, tại an Hân trước mặt vận vẹo sự thực. đây là nàng vẫn luôn hung hăng quen rồi, cho nên nói lên những những lời này, nàng là không kiêng dè chút nào. cho nên tạ xuân hương cho là mình bày cái sắc mặt cho an Hân xem, còn sợ nàng sẽ không đáp ứng điều kiện của mình sao? cho nên nàng mới có thể nói xuất ác độc như vậy lời nói. về phần có thể hay không thương tổn được an hơn lòng của, có thể hay không làm cho nàng chịu đến oan ức, tạ xuân hương mới sẽ không đi để ý tới, chỉ cần có thể đạt được lợi ích lớn nhất, làm chuyện gì cũng có thể. Cho nên che giấu lương tâm nói chuyện, đối tạ Xuân Hương tới nói, là một điểm áp lực trong lòng đều không có. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1057, càng quan tâm người thương người càng sâu. Chương 1057, càng quan tâm người thương người càng sâu có lúc càng là quan tâm người, mới là thương người sâu nhất người, mới là cho người đau nhất người. Bởi vì bọn họ vậy là đủ rồi giải ngươi, có thể dễ dàng đem ngươi thương tổn được thương tích khắp người, chính vì bọn họ biết ngươi yêu đất nhất địa phương, cho nên bọn hắn lời nói ra, liền giống như một cây đao, sâu sắc đâm vào ngươi yêu đất nhất địa phương, có thể để cho ngươi thống khổ vạn phần. Có mấy lời Có lẽ sẽ vĩnh viễn lưu ở trong lòng cả đời, mãi mãi cũng quên không được, thỉnh thoảng cho ngươi nhớ tới những thống khổ này. Mà An Điền cùng Tạ Xuân Hương, có thể nói là An Hân người quan tâm nhất rồi, bọn hắn một cái là cha ruột của nàng, một cái là của nàng kế mẫu. Thế nhưng làm kế mẫu Tạ Xuân Hương, lại là tại An Hân nói ra như vậy thương tổn nhân, hơn nữa không hề có một chút gánh nặng. Tạ Xuân Hương những lời ác độc lời nói, thậm chí để An Hân cảm giác được nghẹn thở, phảng phất không nhìn thấy ánh dạng đông như thế. Nàng cho tới nay vì cái này nhà yên lặng trả giá, yên lặng cố gắng làm được tốt nhất, nhưng là không nghĩ tới đổi lấy lại là đối xử như vậy mà để An Hân cảm giác được thống khổ nhất, không phải Tạ Xuân Hương lời nói, mà là Cha ruột của nàng An Điền. hắn biết rõ Tạ Xuân Hương những câu nói này, không có một câu thật sự, đều là nói xấu An Hân. thế nhưng tại An Hân cần nhất An Điền cái này làm cha chống đỡ, cần hắn vì nàng lấy lại công đạo, đứng ra vì nàng nói chuyện tương tổn. An Điền lại là đã trầm mặc, hắn chỉ là cúi đầu, chẳng hề nói một câu. hắn loại trầm mặc này thái độ, mới là để An Hân khó chịu nhất. nàng từ trên người hắn cảm giác được vô tình, không hề có một chút ấm áp. Lam Vi phụ thân, bản thân liền cần là tử nữ đẩy lên một mình trời. tại Nhi nữ cần tương tổn, dũng cảm đứng ra để nhi nữ có thể tại đang lúc mở miệng có thể tìm được dựa vào. Thế nhưng An Điền không có, hắn chỉ là lựa chọn đã trở mặc. Liên một câu ngăn lại lời nói đều không có nói, nhìn con gái được qua nước cũng là không quan tâm. Đây mới là để An Hân bất lực nhất địa phương. Nguyên lai phụ thân của nàng bất tri bất giác đã biến thành như vậy người, hắn đã không phải là trong mắt của nàng đỉnh thiên lập địa người, hắn cũng không bao giờ có thể tiếp tục cho nàng cảm giác an toàn, có thể cho của nàng chỉ là một lần lại một lần thương tổn mà thôi. Cũng là bởi vì An Điền nu nhựa đối tạ Xuân Hương phong túng, cho nên mới phải để An Hân một lần lại một lần được qua nước. An Hân trong lòng đối phụ thân của nàng, đã cảm giác được tâm ý nguội lạnh, loại này tan nát cõi lòng cảm giác làm cho nàng rất là bất lực, không nhìn thấy một tia hy vọng, phản phất toàn bộ thiên cũng đã tối xuống. Tạ Xuân Hương còn đang không ngừng chỉ trích An Hân, một khắc đều không có dừng lại đã tới, liên tục cho An Hân sắc mặt xem. Bất quá đã tan nát cõi lòng An Hân, một câu đều không có nói, chỉ là một mực đang ngồi chờ mặc. Chí Tôn Vũ quán trong tầng hầm ẩm. Vừa vận đánh xong một lần luyện thể thuật tô chết, nhìn một chút thời gian, cảm thấy hiện tại đã không còn sớm, liền không lại dự định tu luyện. Đi ngang qua cùng thiệu Chiến luận bàn sau, lại tu luyện một ngày luyện thể thuật, thêm vào tam chuyển tẩy tùy đan dược lực phụ trợ, Tô Chiết thể chất đã đạt đến 204 điểm, một ngày tăng lên 2 điểm. Chính là phi thường không sai hiệu suất rồi, chỉ ít Tô Chiết đối với chuyện này là vô cùng hài lòng, đây cũng là bởi vì hắn hiện tại có thể tu luyện thức thứ hai, cho nên hiệu suất mới sẽ tăng lên không ít. Nếu không, Tô Chiết cho là hắn hôm nay nhiều nhất, cũng chỉ có thể tăng lên một điểm thể chất mà thôi. Dù sao hiện tại thể chất của hắn đã đột phá 200 điểm trở lên, tại thực lực như vậy, mỗi tăng lên 1 điểm đều là phi thường khó khăn, đã không sẽ cùng lúc đầu như thế dễ dàng như thế. Tôi chết tại lao mổ hơi sau, liền đi ra phòng dưới đất. Trang trai tại nhìn thấy tôi chết từ dưới đất thất tới sau, lập tức liền xoay người đi tới lầu 2 đi rồi, hắn hiện tại có thể là phi thường lo lắng tôi chết sẽ tìm hắn thu được về tính sổ. Dù sao hôm nay tôi chết cùng Thiệu Chiến tỷ võ thương tổn, trang trai nhưng là ở phía sau nói hắn nói xấu, nói hắn tìm Thiệu Chiến luận võ là vì yêu thích tự lăng khổ, mà những câu nói này lại bị tôi chết nghe được rõ rõ ràng ràng. Tuy rằng tôi chết biết trang trai những câu nói này là chuyện cười lời nói tới, không thể coi là thật, hắn cũng không có để ở trong lòng, bất quá khi đó hắn vẫn là giò hắn, hắn nói muốn cùng trang trai luận bàn một chút. Này nhưng làm trang trai sợ đến không nhẹ, dù sao hắn và tô chiết thực lực trên lệch quá lớn, nhưng hai người sau luận bàn võ nghệ lời nói, cái kia trang trai nhất định là bị đánh người, bị tô chiết đánh chính là tư vị cũng không hay được. bất quá tô chiết liên tiếp cùng triệu chiến, cùng với tạ thủ luận bàn sau, cũng không có tâm tư gì đi tìm trang trai rồi, cho nên hắn đã không có đi trang trai tính sổ. bất quá trang trai không biết điểm này, hắn hôm nay nhưng là lo lắng đề phòng một ngày, chỉ lo tô chiết lại đột nhiên tìm đi lên rồi, này lo lắng sợ hai tháng này có thể là phi thường không dễ chịu. chính là bởi vì trang trai chỉ lo tô chiết sẽ tìm tới hắn, tới tìm hắn thu được về tính sổ cho nên hắn hiện tại vừa nhìn thấy tô chết, lập tức liền quay đầu bỏ chạy, không dám ở trước mặt của hắn dừng lại, liền giống như giống như chuột thấy mèo. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy trang trai chạy trốn chết thời điểm, tô chết vẫn không có nhớ tới chuyện này, hắn nhìn thấy trang trai một cái bắt chuyện cũng không đánh, xoay người rời đi. Hắn sờ sờ chính mình mặt, không khỏi thầm nói, ta đáng sợ như thế sao? Không dùng tới như vậy đi. Một lát sau sau, tô chết mới nhớ tới việc này, mới cuối cùng đã rõ ràng trang trai vì sao lại như thế sợ sệt hắn, nguyên lai là sợ hắn thu được về tinh sổ. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cười một tiếng. Bởi vì chàng trai bộ dáng này, thực sự khiến người ta cảm thấy buồn cười. Hơn nữa quan trọng nhất là, nếu như không phải chàng trai như vậy chạy trối chết bộ dáng, Tô chết cũng sẽ không nhớ tới việc này, loại chuyện nhỏ này, hắn cũng sớm đã đã quên, bởi vì hắn vốn là không có để ở trong lòng. Cho nên, chàng trai căn bản cũng không có tất cần sợ hãi thành bộ dáng này, như vậy càng là bị thai trộm chung cách làm, càng là đang nhắc nhở Tô chết mà thôi. Nếu để cho chàng trai biết Tô chết ý nghĩ, vậy hắn đoán chừng sẽ phi thường ảo não đi. Hắn trắng lo lắng vô ích một ngày, cả ngày đều lo lắng đề phòng, tại mọi thời khắc lo lắng Tô chết đi tìm đến. Lại không nghĩ tới Tô Chết đã sớm quên chuyện này. Bất quá, hiện tại Tô Chết tuy rằng nhớ tới việc này, thế nhưng hắn cũng không có tâm tư đi tìm trang trai rồi. Bởi vì hiện tại thời điểm không còn sớm, hắn muốn dẫn Dương Dương đi trở về, cho nên hắn cũng không có tâm tình đi trang trai, cứ như vậy tha hắn một mạng đi. Tô Chết quyết định về sau có cơ hội lại tới tìm hắn, dùng vũ lực đến cùng hắn tâm sự, dù sao thời gian còn nhiều mà, liền vui vẻ như vậy quyết định. Tạm thời thông qua một kiếp trang trai, sợ là không nghĩ tới Tô Chết sẽ như vậy nghĩ đi. Nếu như không phải chàng trai nhìn thấy Tô chết xoay người rời đi lời nói, Tô chết cũng sẽ không có quyết định như vậy, bởi vì là chàng trai hành vi nhắc nhở hắn, hắn mới nhớ tới việc này. Nếu như chàng trai biết chuyện này lời nói, đoán chừng tâm muốn chết đều đã có, này hoàn toàn có thể nói là hắn tự tìm chịu tội rồi. Bất quá hắn hiện tại không biết việc này, cho nên hắn tại lầu 2 cửa sổ nhìn thấy Tô chết lái xe mang Dương Dương sau khi rời đi, còn ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm, còn cho là mình tránh được một kiếp rồi. Thế nhưng chàng trai không biết là, vận mạng của hắn sớm đã xác định rõ ràng rồi, hắn là chạy không thoát hai nạn này rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Việt Trưa 1.058, kẻ tham lam. Trưa 1.058, kẻ tham lam Dương Dương, đói bụng sao? Tại trên đường trở về, Tô Chiết ngồi đối diện tại ghế sau Dương Dương, hỏi. Chính nằm ngoài tại trên cửa sổ xe ngắm phong cảnh Dương Dương, nghe được Tô Chiết lời nói sau, xoay đầu lại hồi đáp, ừm. Dương Dương hơi nói rồi. Thông qua sau coi kính, Tô Chiết nhìn thấy Dương Dương gật gật đầu, hắn cũng không nhịn sở sở bụng của mình, hắn hiện tại cũng cùng Dương Dương nhất dạng đều đói. Hai người này đều là luyện một ngày võ, buổi trưa ăn thực vật đã sớm đổi thành năng lượng bị tiêu hao sạch sẽ rồi cho nên này sẽ tô chết cùng Dương Dương cũng bắt đầu cảm giác được đói bụng. Bây giờ cách lúc ăn cơm tối còn có không ít thời gian, cho nên hắn muốn mang Dương Dương đi trước ăn một chút gì, đi trước điền đầy bụng, sau đó lại trở lại. Nếu không chúng ta trước tiên đi mua một ít đồ ăn. Tô chết nhớ tới phía trước giao lộ vừa vặn có một nhà tiệm bánh mì, liền cùng Dương Dương đề nghị. Không cần, lập tức liền muốn ăn cơm tối. Hiện tại đi ăn đồ ăn lời nói, cơm tối liền không ăn được. Dương Dương lại là cự tuyệt. Tô chết nghĩ cũng phải, nếu Dương Dương không nếu mà muốn, cái kia chịu được rồi. Hơn nữa bánh mì cũng không khả năng so với cơm nước hương, cho nên hắn cũng sẽ không đi mua rồi, dù sao hiện tại nhịn một chút đói bụng, cũng không sẽ như thế nào. Cũng không biết tiểu hân đêm nay làm chỗ tốt gì cho chúng ta ăn. Tô chết có chút mong đợi đối dương dương nói ra. Tiểu hân tỷ tỷ làm đều tốt ăn. Dương dương lập tức nói rằng. Tô chết nghe vậy, không khỏi cười nói, tiểu định hót. Dương dương mới không phải định hót, dương dương đều là nói thật, tiểu hân tỷ tỷ làm thực vật, đều là phi thường ăn rất ngon. Dương dương lập tức biện giải cho mình. Tuy rằng Tô Chí trong miệng đang nói Dương Dương là nhỏ lính hót, bất quá hắn cũng cho rằng Dương Dương nói không sai, An Hân tài nấu nướng đích thật là không thể chê, làm cơm nước đều phi thường hợp khẩu vị của hắn. Cho tới bây giờ, Tô Chí cũng không biết trong nhà đến rồi hai cái khách không mời mà đến. Hơn nữa hai người kia có thể đều là hắn kẻ đáng ghét nhất một trong. Nếu như hắn biết Tạ Xuân Hương cùng An Điển bây giờ đang ở trong nhà của hắn, hơn nữa còn để An Hân chịu ủy cốt lời nói, vậy bây giờ hắn liền sẽ không nhàn nhã như vậy nhàn nhã, cùng Dương Dương trò chuyện cơm tối ăn cái gì. Tô Chí tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên chạy trở về, hắn sẽ không để Tạ Xuân Hương bắt nạt như vậy An Hân. Chính là bởi vì hắn hiện tại còn không biết việc này, cho nên hắn mới không có vội vã trở lại, mà là lái chậm chậm xe, dọc theo đường đi cùng Dương Dương cười cười nói nói. Thiều Hân, ba của ngươi hiện tại cũng già rồi, cũng làm không được bao lâu, ngươi bây giờ cũng đã tốt nghiệp đại học, ta xem về sau ngươi liền phải chịu trách nhiệm lên ngôi gia đình rồi, không phải ta làm khó dễ ngươi, ngươi xem tôi chết có tiền như vậy, gọi hắn mỗi tháng lấy chút tiền đi ra là được rồi, ta cũng không cần nhiều, mỗi tháng cho cái 100 ngàn khối là được rồi." Dạ Xuân Hương trực tiếp giở công phu sư tử ngoạm. "Ta yêu cầu này không quá phạt đi. 100 ngàn khối đối với hắn mà nói cũng không coi vào đâu tiền." Ngươi xem hắn lái xe đều ít nhất mấy chục triệu rồi, còn mua một chiếc hơn 200 vạn xe cho ngươi đi mua thức ăn, gọi hắn mỗi tháng nắm 10 vạn đi ra, cũng là phi thường dễ dàng." Tạ Xuân Hương thập phần không để ý nói. Tại Tạ Xuân Hương trong miệng, 100 ngàn khối cũng không phải là tiền, phàm phất chỉ là một nguyên nhiều như vậy mà thôi. Hơn nữa nàng còn nhận thức vì muốn tốt cho Tô chiết Tượng có cái này tất yếu, muốn lấy tiền cho nàng hoa như thế, đem này nói thật giống như thiên kinh địa nghĩa như thế, quan trọng nhất là, dựa theo giọng nói của nàng, một tháng muốn 100 ngàn khối vẫn là thiếu đi. Kỳ thực theo chiếu Tạ Xuân Hương trong lòng ý tứ, Số nhận của nàng làm một tháng chỉ cần 10 vạn quá ít, theo như nàng tới nói, tôi chết có tiền như vậy, nàng làm sao có khả năng liền muốn như ấy. Bất quá nàng cho rằng này vừa mới bắt đầu, hay là trước muốn ít một chút, như vậy mới dễ dàng bắt được tiền, đợi được về sau lại muốn nhiều một chút. Nếu không phải là bởi vì điểm này lời nói, Tạ Xuân Hương vốn là muốn trực tiếp mở miệng, một tháng muốn một triệu. Xem ra Tạ Xuân Hương đã hoàn toàn bị tiền mê hoặc, cho nên mới phải nói ra như thế ngốc nết lời nói, mới sẽ cho rằng tôi chết cho nàng tiền tiêu, là chuyện đương nhiên. Hơn nữa nàng nhận thức là tiền của người khác là gió lớn thổi tới, cho nên nàng mơ lên cậu đến, không hề có một chút cái nặng. Nếu như Tạ Xuân Hương đầu không phải là bị tiền cho che đậy lời nói, nàng cũng sẽ không nói ra lời nói như vậy, trái tim của nàng thật sự là quá tham lam rồi, người bình thường nào dám nói ra lời nói như vậy, này rõ ràng chuyện không thể nào. Tô chết sắc thực có tiền, thậm chí so với Tạ Xuân Hương tưởng tượng còn muốn có tiền, hơn nữa hắn kiếm tiền năng lực cũng phi thường đến cùng, mỗi ngày thu nhập đều là người bình thường khó có thể tưởng tượng, thậm chí có thể nói hắn hiện tại một ngày thu nhập là có thể trên đỉnh những người khác cả đời thu nhập rồi. Nếu như lấy ở bề ngoài thế giới phú hào đến so lời nói, tuy rằng tô chết bây giờ của cải không có bọn hắn nhiều lắm, thế nhưng chỉ là so với tốc độ kiếm tiền lời nói, những này ở bề ngoài thế giới phú hào, không có một cái có thể so được với hắn. Lấy tô chết bây giờ tốc độ kiếm tiền mà nói, của cải của hắn muốn vượt qua bọn hắn, cũng chỉ là về thời gian vấn đề. Cho nên đừng nói là để tô chết một tháng cho 10 vạn, cho dù một tháng cho 1 triệu, 10 triệu, thậm chí là một tháng cho tạ xuân hương 100 triệu hoa, đối với hắn mà nói, đều không có gì gánh nặng, hắn có thể rất dễ dàng làm được thế nhưng xét đến cùng, tô chiết tại sao phải cho Tạ Xuân Hương có tư cách này hòa tiền sao của hắn? Cho dù hắn lại có tiền, cũng không khả năng sẽ lấy không tiền cho nàng tiêu. Tạ Xuân Hương xem như là tô chiết kẻ đáng ghét nhất một chồng, nếu như hắn trả lại tiền nàng hoa, đây không phải cho mình tìm chịu tội sao? Để cho mình khó chịu sao? Hắn sẽ làm chuyện như vậy sao? này rất hiển nhiên là chuyện không thể nào. cho nên, tô chiết căn bản cũng không có thể sẽ không công cho Tạ Xuân Hương tiền, càng đừng nói một tháng cho mười vạn rồi. dù cho Tạ Xuân Hương là an hơn cái mẫu, hắn cũng sẽ không lấy tiền đi ra ngoài, bởi vì không cần như thế. Nếu như Tạ Xuân Hương thật sự đối An Hân được, thật sự đem An Hân cùng An Huyên 2 tỷ muội, coi như con gái tới đối xử lợi nói, cái kia yêu ai yêu cả đường đi tốt chết, cũng sẽ không keo kiệt ngần ấy tiền, đừng nói là một tháng cho mười vạn rồi, lại nhiều gấp bội, gấp trăm lần đều không có vấn đề, hắn đều nguyện ý đưa cho nàng hoa. Thế nhưng Tạ Xuân Hương có coi An Hân là làm con gái đến xem qua sao? Có đối với nàng dễ chịu sao? Nay hoàn toàn là không có chuyện đã xảy ra. Từ nhỏ đến lớn, nàng sẽ chỉ làm An Hân một lần lại một lần bị thương, một lần lại một lần hành hạ đợi các nàng 2 tỷ muội, sẽ chỉ làm các nàng chịu khổ cũng được có đứa xưa nay sẽ không có tờ ơn nở qua làm mẹ trách nhiệm liên tỷ như hiện tại Tạ Xuân Hương liền cố ý đang vận mèo sự thực Đem an Hân nói thành như vậy bất hiếu làm cho nàng như vậy khổ sở hơn nữa hôm nay nàng còn là tới nơi này muốn tiền nếu không lời của nàng sẽ càng thêm có nghe thử hỏi người như vậy còn có mặt mũi ra đòi tiền sao hơn nữa hiện tại Tạ Xuân Hương vẫn là trực tiếp dở công phu sư tử ngạo nàng cũng không có làm gì liền muốn một tháng muốn một trăm ngàn khối. vô sỉ như vậy lời nói cũng chỉ có nàng loại này tham lam đến cực điểm đồng thời đâu có vấn đề người mới nói đích đối ra đổi thành những người khác Làm sao có thể sẽ không ngại ngùng nói ra lời nói như vậy? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Trước 1059, quá đáng yêu cầu Trước 1059, quá đáng yêu cầu tô chết căn bản cũng không có thể sẽ lấy tiền cho Tạ Xuân Hương Chớ nói chi là một tháng cho nàng người vào rồi Dù cho nàng muốn một phần tiền, hắn cũng sẽ không cho nàng Cho nên, Tạ Xuân Hương yêu cầu, đối tô chết tới nói Vốn là chuyện không thể nào, đây chỉ là nàng một người ở nơi này mơ hao mà thôi Chúng ta đem người nuôi lớn như vậy, hiện tại chúng ta một tháng chỉ là muốn 100.000 khối đến hoa Cái này chẳng lẽ rất quá đáng sao? Tạ Xuân Hương thấy An Hân không trả lời, lại tiếp tục nói, hơn nữa giọng nói của nàng đã phi thường bất mãn. An Hân không có lập tức đáp ứng yêu cầu của nàng, làm cho nàng bất mãn vô cùng, sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi. Bởi vì nàng nhận thức làm một tháng chỉ cùng tô chết nắm ngàn khối, yêu cầu này đã là phi thường thấp, bằng không nàng cũng sẽ không nói ra lẽ nào này rất lời quá đáng đến rồi. Một tháng muốn 10 vạn đến hoa, hơn nữa đối Tạ Xuân Hương tới nói, vẫn chỉ là mà thôi. Nàng xuất hiện tại nói lời như vậy, thật đúng là lời chưa làm kinh động lòng người thì chết chưa yên ít nhất ngồi ở Tạ Xuân Hương bên cạnh An Điền, nghe nói như thế, đều bị lời của nàng cho sợ ngây người, há to miệng nhìn nàng, đầu của hắn đều phải chuyển không trở lại. Bởi vì An Điền cho dù đi làm lao động, nhọc nhằn khổ sở làm đủ một năm này, cũng không khả năng kiếm được 10 vạn trở về. Mà bây giờ Tạ Xuân Hương hiện tại nhưng là trực tiếp mở miệng muốn 10 vạn, hơn nữa còn là một tháng muốn 100 ngàn thối, để tô chết mỗi tháng đều phải cho nàng, mà không là chỉ cần một lần đơn giản như vậy. Tuy rằng An Điền trước khi tới nơi này, hắn liền biết Tạ Xuân Hương tới nơi này tìm ăn hơn mục đích. Tạ Xuân Hương tới nơi này, cũng không cách nào vì tìm ăn hơn đòi tiền, hắn đây đã sớm biết tuy rằng hắn cảm thấy rất hổ thẹn, rất có lỗi với An Hân, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn không có ngăn cản nàng, mà là cùng nàng cùng đi rồi. thế nhưng An Điền lại không nghĩ tới Tạ Xuân Hương khẩu vị sẽ lớn như vậy, nàng không chỉ muốn chuyển đi vào nơi này ở, hơn nữa bây giờ còn trực tiếp mở miệng một tháng muốn mười vạn, vậy thì khiến hắn phản ứng không kịp. hắn biết Tạ Xuân Hương muốn cùng An Hân lấy tiền, thế nhưng nhưng lại không biết nàng sẽ như vậy lòng tham, mở miệng liền muốn một trăm ngàn khối. lời nói như vậy, An Điền là tuyệt đối không ngờ rằng Tạ Xuân Hương sẽ nói ra được đến. còn đêm này nói tới chuyện đương nhiên như thế, An Hân nghe đến mấy câu này, cũng là cảm thấy khó mà tin nổi. Nàng cũng không nghĩ tới Tạ Xuân Hương sẽ nói ra lời nói như vậy, sẽ nói ra này lòng tham lời nói, làm cho nàng đều không biết làm sao trả lời. Tạ Xuân Hương để An Hân phụ trách lên nuôi gia đình, nàng là không có vấn đề, bởi vì vô luận nói như thế nào, An Điển là cha ruột của nàng, Tạ Xuân Hương cũng là của nàng kế mẫu. Cho nên bất luận Tạ Xuân Hương đối An Hân như thế nào, nàng đều sẽ không quên điểm này. Nàng vẫn như cũ sẽ mỗi tháng gửi tiền trở lại. Nhưng mà nếu như để An Hân mỗi tháng đều lấy ra 100.000 khối lời nói, đó là tuyệt đối không làm được. Bất luận nàng cỡ nào nỗ lực, một tháng đều không kiếm được 100.000 khối, này muốn nàng làm sao cầm ra được? Về phần cùng tô chết nắm, thì càng thêm không thể nào, bởi vì An Hân bởi vì nàng chỉ là tại nơi này làm bà mẫu, có tư cách gì với hắn lấy tiền? Hơn nữa cho dù nàng cùng với tô chết rồi, nàng cũng sẽ không cùng tô chết muốn số tiền này. Dù sao An Hân không phải Tạ Xuân Hương người như vậy, cho nên nàng không làm được chuyện như vậy rồi, nàng sẽ không cảm thấy cùng tô chết lấy tiền là yên tâm thoải mái. Cho nên Tạ Xuân Hương nói lên yêu cầu này, vốn là không thể nói lý, nàng cái này thật sự là lòng tham hơi quá. Mà An Hân hiện tại căn bản cũng không có năng lực đến thỏa mãn của nàng yêu cầu này. Thế nhưng Tạ Xuân Hương lại là không có chút nào cảm thấy yêu cầu này rất quá đáng lấy nàng cực kỳ lòng tham tính cách, nàng là sẽ không cảm thấy này không thể nói lý. Ngược lại nàng cho là mình làm An Hân cái mẫu, làm tô chiếc con rẻ, một tháng chỉ là muốn 100 ngàn khối, đây là không có chút nào quá đáng, hoàn toàn là về tình về lý sự tình. Cho nên nàng hiện tại mới sẽ một mặt nhẹ nhõm nói ra, một điểm áp lực đều không có, cũng không cảm thấy này có vấn đề gì. Thấy An Hân không có trả lời, Tạ Xuân Hương còn tưởng rằng chuyện này cứ như vậy định ra đến, bất quá nàng còn chưa đầy đủ, còn tiếp tục đưa ra yêu cầu của nàng. Ta cũng biết các ngươi người trẻ tuổi muốn không gian của mình, không muốn cùng chúng ta đồng thời ở, ta cũng không phải không nói lý người chúng ta không rời đi đi vào cũng là có thể như vậy ngươi để tô chết tại Giang Hà Tiểu Khu mua một tòa biệt thự cho chúng ta ở là được rồi ta nghe người ta nói qua Giang Hà Tiểu Khu hoàn cảnh rất tốt vị trí cũng được phòng ốc như vậy về sau nhất định sẽ tăng tỷ giá đồng bạc cho nên hiện tại mua lại cũng rất có lời, bất quá bất động sản chứng danh tự muốn viết của ta Tạ Xuân Hương yêu cầu là càng nói càng hơn nhiều thằng đến mặt sau Liên An Điền đều cảm giác được nàng quá mức điên cuồng lời nói như vậy cũng có thể nói ra được hiện tại Tạ Xuân Hương không chỉ một tháng muốn một ngàn thối hơn nữa còn muốn mua một gian biệt thự cho nàng ở tuy rằng Yến Vân Thị giá phòng cũng không tính cao Thế nhưng Giang Hà tiểu khu thuộc về Yến Vân thị Sa Hoa tiểu khu, nơi đó giá phòng tự nhiên không thấp không đi nơi nào, mà Tạ Xuân Hương hiện tại nhưng là trực tiếp mở miệng, "Để tô chiết mua một tòa biệt thự cho nàng ở Giang Hà trong tiểu khu biệt thự, coi như là nhỏ nhất một gian, đều phải 3 triệu trở lên, mà bên trong biệt thự đại thể đều là 5 triệu trở lên, tính bằng ra, này Giang Hà trong tiểu khu biệt thự giá bán, so với tô chiết cái này đồng hào bằng bật lầu, còn cao hơn hơn nhiều. Một tòa giá trị mấy triệu biệt thự, Tạ Xuân Hương lại là dễ dàng liền mở miệng, để tôi chiết mua cho nàng, hơn nữa biệt thự này bất động sản chứng còn muốn viết tên của nàng." này thì tương đương với đem biệt thự hoàn toàn đưa cho nàng. Hiện tại Tạ Xuân Hương nói ra lời nói như vậy, để An Điền đều cảm thấy này hơi quá đáng, nàng quá tham lam rồi. Này rõ ràng là chuyện không thể nào, tại Tạ Xuân Hương trong miệng lại là không thể bình thường hơn sự tình. Hơn nữa Tạ Xuân Hương nói ra như vậy quá đáng yêu cầu, vẫn còn tại quảng cáo dùm bên mình là người thông tình đặc lý, là cân nhắc đến tô chết cùng An Hân cảm thụ, nàng mới sẽ muốn mua biệt thự. Có thể đem lời nói như vậy, nói đến mặt không đỏ tim không đập, hoàn toàn không hề có một chút ngượng bụng người, không là cực kỳ không biết xấu hổ người, chính là đầu đã túa đậu người. Nếu không, hơi có chút ra mặt người. Hoặc là thông minh không có vấn đề người, là tuyệt đối không cách nào yên tâm thoải mái nói ra lời nói như vậy. Bất quá xem tình huống, Tạ Xuân Hương là cùng thuộc về hai loại người, nàng hiện tại đã hoàn toàn không biết xấu hổ ra, hơn nữa từ những những lời này xem, của nàng thông minh cũng là thuộc về không bình thường một loại. Nếu như không phải như vậy lời nói, nàng kia cũng sẽ không tại An Hân trước mặt đưa ra nhiều như vậy quá đáng yêu cầu. An Điển hiện tại rất nghĩ ra thanh âm, hắn muốn cho Tạ Xuân Hương yêu cầu đừng nhiều như vậy, bởi vì hắn bởi vì nàng hiện tại cho An Hân nói lên yêu cầu, quá tham lam rồi, này là không thể nào sẽ cho người đáp ứng cho nên hắn muốn cho Tạ Xuân Hương lấy chút tiền trở lại cứ tính như thế, làm người không thể quá tham lam. Nhưng đã đến cuối cùng, An Điền vẫn không có dũng khí mở miệng. Hơn nữa hắn cũng biết cho dù hắn hiện tại mở miệng, Tạ Xuân Hương cũng sẽ không nghe lời của hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 1060, An Hân dựa vào. Chương 1060, An Hân dựa vào cái nhà này bên trong, mãi mãi cũng là Tạ Xuân Hương tại làm chủ. An Điền ý kiến, đối với nàng là một chút tác dụng đều không có, nàng cũng sẽ không đi nghe lời của hắn. Cầu vồng văn học chuyện Internet, một đường có người. Bùn trạm địa chỉ mới có ca tiểu thuyết internet, ca 1GB vút, đầu chữ cái, lớn nhất miễn phí ngôn tình mạng tiếng Trung đứng, nhanh tới đây đi. Vui cười văn tiểu thuyết S520. Ngược lại, nếu như hắn hiện tại lên tiếng lời nói, còn có thể sẽ gây nên tạ Xuân Hương không vui, mà bởi vậy chửi mắng hắn một trận, khiến hắn đừng lắm miệng. Ngoài ra, sẽ không có loại thứ hai khả năng. An Điền biết mình không ngăn cản được Tạ Xuân Hương, hắn không có cách nào làm cho nàng đừng như thế lòng tham. Bởi vì sợ Tạ Xuân Hương hắn, căn bản không có biện pháp liền ở trước mặt của nàng, kiên cường được lên, cho nên hiện tại cũng chỉ có thể mặc cho nàng làm như vậy. Hèn yếu An Điền, căn bản cũng không có biện pháp để Tạ Xuân Hương thay đổi chủ ý, hắn hiện tại chỉ có thể lựa chọn chờ mặc, nói cái gì cũng không nói. Tuy rằng An Điền biết hiện tại hắn giữ yên lặng lời nói, đối An hơn tới nói liền là một loại thương tổn, đây cũng không phải là làm một cái phụ thân chuyện nên làm. Thế nhưng hắn cái này cũng là không có cách nào, hắn hiện tại ngoại trừ giữ yên lặng bên ngoài, hắn liền không biết mình còn có thể làm sao làm. Hoặc là không thể nói An Điền không có cái khác biện pháp, chỉ có thể nói hắn là không dám đi ngăn lại Tạ Xuân Hương mà thôi. Nếu không chúng ta ngày mai sẽ đến xem phòng, sau đó kịp lúc cho mua lại, ngươi không biết này Giang Hà tiểu khu biệt thự có bao nhiêu quý hiếm, đi trễ Ta sợ tiểu không có, làm như vậy giọn ta và cha ngươi buổi tối liền không đi trở về, lưu lại ăn cơm, sau đó ngay ở chỗ này tùy tiện thích hợp một đêm. Tạ Xuân Hương một người còn tại tự mình nói xong, nàng tự chủ trương đem tất cả mọi chuyện đều cho sắp xếp xong xuôi, như vậy ngày mai là có thể sớm điểm đi rồi, cũng tiết kiệm chúng ta tới về chạy. Tạ Xuân Hương ngược lại không là sự thật lo lắng, Giang Hà tiểu khu biệt thự sẽ bán xong, dù sao Huyền Vân thị tiêu phí lực cũng không cao, biệt thự cũng không khả năng nhanh như vậy toàn bộ bán xong. Nàng như bây giờ nói đều chỉ là vì sợ ngày mua được biệt thự, như vậy nàng mới sẽ khá an tâm một điểm. Bởi vì Tạ Xuân Hương đây là tại phòng bị An Hân cùng Tô Triết, về sau có khả năng sẽ tách ra, đương nhiên nàng cũng không phải lo lắng Tô Triết cùng An Hân vấn đề tình cảm. An Hân cùng Tô Triết về sau có thể hay không sẽ phân mở, nàng không có chút nào quan tâm, dù sao nàng từ đầu tới đuôi cũng không có coi An Hân là làm con gái qua, liền càng sẽ không đi lo lắng An Hân tình cảm. Tạ Xuân Hương chỉ là lo lắng Tô Triết cùng An Hân, về sau không ở chung với nhau lời nói, nàng kia cũng không có cơ hội nữa từ trên người Tô Triết, bắt được chỗ tốt rồi. Nếu quả như thật có một ngày như thế, cái kia trong tay nàng có một tòa biệt thự lời nói, như vậy cũng sẽ không quá bị thua thiệt trong tay có một tòa biệt thự lời nói, cái tiêu ít nhất cả đời này có thể không lo, cho nên Tạ Xuân Hương hiện tại mới sẽ vội vã muốn mua biệt thự, hơn nữa nếu như nàng có biệt thự lời nói, như vậy nàng người ở bên ngoài trước mặt, liền có khoe khoang tư bản rồi, nàng đương nhiên sẽ nhớ sớm một chút mua lại rồi. Nếu như không phải hiện tại đã muộn rồi, Giang Hà tiểu khu tiêu thụ bán mưu điên bộ đã đóng cửa lời nói, nàng đều nghĩ hiện tại liền đi qua mua, sớm mua chào buổi sáng tâm. Đương nhiên đây chỉ là Tạ Xuân Hương mong muốn đất vương, bởi vì từ đầu tới đuôi sẽ không có người đã đáp ứng nàng. Không có sẽ cho nàng tiền cũng sẽ không có người mua cho nàng biệt thự cho dù Tô Triết muốn mua biệt thự, cũng sẽ không mua cho nàng ở chỗ nói chi là đem biệt thự đưa cho nàng. Liên ở Tạ Xuân Hương nói ra nàng buổi tối phải ở lại chỗ này ăn cơm, còn phải ở chỗ này qua đêm thời điểm. Cửa lớn vào lúc này đột nhiên mở ra. Nghe được tiếng mở cửa, Tạ Xuân Hương bọn hắn đều nhìn sang, chỉ thấy Tô Triết đứng ở cửa vào. Mà Dương Dương đứng ở bên cạnh hắn. Tại An Hân bất lực nhất, cần nhất có cái vai có thể cho nàng dựa vào thời điểm, Tô Triết xuất hiện, hắn liền đứng tại cửa, lại cho nàng vô cùng cảm giác cá toàn, phảng phất hắn xuất hiện, tất cả liền sau cơn mưa trời lại sáng rồi. Theo Tô Triết xuất hiện, phòng khách người, biểu lộ khác nhau. An Hân nhìn thấy Tô chết sau, ánh mắt của nàng là giấy lên một tia hy vọng, liền giống như tìm tới dựa vào như thế, bất quá đồng thời trong lòng nàng cũng có một chút lo lắng, nàng sợ sẽ Tô chết sẽ bởi vì Tạ Xuân Hương cùng An Điển hai người đến mà cái này đối với cảm thấy không vui. Dù sao Tạ Xuân Hương cùng An Điển đều là để Tô chết chán ghét người, nàng biết hắn là tuyệt đối không muốn nhìn thấy bọn hắn. Mà An Điển nhìn thấy Tô chết sau, lại là cảm thấy vô cùng xấu hổ, bởi vì vừa thấy được Tô Triết, hắn liền sẽ nghĩ lên Tô Triết ngày đó nói, hắn không xứng làm phụ thân của An Hân, một câu nói này sẽ để cho hắn thập phần tự trách thêm vào an điện cùng Tạ Xuân Hương hôm nay mục đích tới nơi này, càng làm cho hắn vô cùng ấy nấy. Cho nên, hắn mới gặp được Tô chết sau sẽ cảm giác được xấu hổ. Mà Tạ Xuân Hương lại là hoàn toàn khác biệt, nàng nhìn thấy Tô chết sau, lại là biểu hiện ra mừng rỡ như điên bộ dáng đi ra, cũng không hề có một chút thật không tiện, hoặc là cảm thấy tức giận. Phản phất Tạ Xuân Hương hiện tại đã quên, trước đó cùng Tô chết phát sinh qua mâu thuẫn. Nàng tự nhận là là Tô chết mẹ vợ, cho nên căn bản cũng không cần ở trước mặt của hắn hổ thẹn, tự nhiên nàng cũng sẽ không thật không tiện á hơn nữa đối Tạ Xuân Hương loại này không biết xấu hổ ra người, hoàn toàn liền không dùng hy vọng nàng sẽ thật không tiện. Quan trọng nhất là Tạ Xuân Hương cho rằng Tô Chíệt mới là có tiền, nàng muốn muốn chỗ tốt lời nói, trực tiếp cùng Tô Chíệt mở miệng là được rồi, liền không dùng xuyên tấu qua An Hân cái tầng quan hệ này rồi, như vậy thì càng thêm dễ dàng. Về phần Tô Chíệt có thể hay không không cho, Tạ Xuân Hương là hoàn toàn không có lo lắng qua, lẽ nào mẹ vợ cùng con rể yếu điểm tiền, hắn có thể sẽ không cho sao? Dưới cái nhìn của nàng, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, liền không cần lo lắng nhiều như vậy. Tô Chíệt đứng tại cửa, trên mặt của hắn hơi hơi mang theo ý cười, nhưng là ánh mắt của hắn lại là lạnh lẽo, cùng với một tia ẩn giấu ở chỗ sâu lửa giận. Bởi vì tại tiến vào trước khi Hắn cũng đã nghe được tạ Xuân Hương thanh âm của, biết nàng nói lời gì rồi. Tuy rằng Tô chết trở về trễ, tạ Xuân Hương phía trước mấy lời, hắn đều không nghe thấy, thế nhưng qua nét mặt của An Hân, cùng với tạ Xuân Hương là người, hắn là có thể đoán được nàng nói với An Hân cái gì lời nói. Hắn không dùng chính tai nghe được, chỉ muốn hơi chút vừa nghĩ, hắn liền biết tạ Xuân Hương trước đó theo như lời nói, nhất định là phi thường quá đáng, cho nên mới phải để An Hân bây giờ nhìn lại khói như vậy qua. An Hân hiện tại không giúp dáng vẻ, để Tô chết thập phần đau lòng, hắn không muốn gặp lại nàng xuất hiện tại bộ dáng này, hắn không chịu nổi nàng được nửa điểm oan ức. Hắn muốn nhất chính là An Hân có thể vĩnh vĩnh viễn viễn đều hài lòng, mà không phải là vì có chút không đáng giá người mà thương tâm khổ sở. Thế nhưng hiện tại bởi vì Tạ Xuân Hương cùng An Điền xuất hiện, lại lần nữa làm cho nàng chịu ủy khuất, này làm cho hắn thầm phẫn nộ. Bất quá vì không cho An Hân càng thêm thương tâm, cho nên trên mặt hắn còn hơi mang một chút ý cười, nhìn như cũng không có bị ảnh hưởng như thế. Nhưng là Tô Chiết Trung Quy không am hiểu diễn kịch, hắn trước sau không cách nào diễn được quá mức chân thực, cho nên trên mặt của hắn tuy rằng mang theo mỉm cười, muốn cho người không nhìn ra hắn hiện tại đã phẫn nộ rồi, nhưng là ánh mắt của hắn vẫn là không cách nào che giấu được sự phẫn nộ của hắn. Cho dù lại liều mạng nguy trang, ánh mắt của hắn còn là mang theo lạnh lẽo, cùng với lửa giận. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1061, lời nói dối liên thiên. Chương 1061, lời nói dối liên thiên làm Tô Chiết nhìn thấy An Hân không giúp dáng vẻ, trong lòng hắn lửa giận liền bắt đầu đốt cháy rồi. Thế nhưng Tô Chiết biết An Hân vẫn là rất lưu ý An Điền cùng Tạ Xuân Hương, bởi vì bọn chúng một cái là phụ thân của nàng, một cái là của nàng kế mẫu. Lấy tâm địa của nàng, cho dù Tạ Xuân Hương cùng An Điền đối với nàng làm lại chuyện gì quá phận, nàng vẫn là không cách nào nhịn xuống tâm mặc kệ bọn hắn, nàng vẫn là rất lưu ý bọn hắn cho nên tô chiết cân nhắc đến an hơn cảm thụ, hiện tại hắn chỉ có thể khắc chế trong lòng mình phẫn nộ, không có phát tắc ra. Tô chiết nhìn trong phòng khách một vòng, không có nhìn thấy Tiểu Tuyết Long chúng nó, cũng lúc gần lúc hiện nghe được lầu 2 có âm thanh truyền xuống, hắn liền nghĩ đến Tiểu Tuyết Long chúng nó khả năng đều tại trên lầu 2. Dương Dương, ngươi đi lầu 2 cùng Tiểu Tuyết Long chúng nó chơi, được không? Tô chiết sờ sờ Dương Dương đầu, nói ra. Tại Tô chiết trong mắt, Tạ Xuân Hương cùng An Điền hai người này chính là xấu nhất tấm gương, hắn không muốn để cho Dương Dương nhìn thấy bọn hắn, cũng không muốn để Dương Dương nghe được bọn hắn mà nói, miễn cho bị Tạ Xuân Hương cùng An Điền ảnh hưởng đến. Có một số việc, tiểu hài tử cũng không thích hợp ở đây, chuyện này đối với tiểu hài tử trưởng thành cũng tốt. Cho nên, hắn mới sẽ để Dương Dương đi tới lầu 2, tìm tiểu Tuyết Long chúng nó chơi, mà không phải ở lại chỗ này nghe bọn họ nói chuyện. Dương Dương phi thường nghe lời, hắn không có thứ gì hỏi, liền trực tiếp chạy đi lên lầu 2. Đợi Dương Dương đi tới sau, Tạ Xuân Hương lập tức liền nhiệt tình đối Tô Triết, hô, con rể tốt, ngươi trở về rồi, chúng ta đều ở nơi này ngồi một ngày rồi, đang chờ ngươi trở về, chúng ta có một số việc muốn thương lượng với ngươi một cái, kỳ thực cũng không có chuyện gì, ta đều cùng tiểu Hân thương lượng xong, liền theo ngươi nói một tiếng là có thể đến. Tạ Xuân Hương nhiệt tình, để tô chiết cảm thấy buồn nôn. Nàng phảng phất đã quên hết trước đó cùng tô chiết phát sinh qua mâu thuẫn như thế, nàng càng là nhiệt tình, Liên để hắn càng căm ghét, hắn liền không hiểu tại sao có ít người ra mặt là có thể dày đến loại trình độ này, có thể như thế hờ hững làm ra như vậy buồn nôn sự tình đi ra. Tạ Xuân Hương không nhớ rõ chuyện lúc trước, tô chiết nhưng là nhớ rõ rõ ràng ràng, hắn đối Tạ Xuân Hương những loại người này triệt để nhìn thấu, cho nên hắn đối Tạ Xuân Hương là kính nhi viết gì, có thể tránh bao xa liền tránh bao xa, trong lòng là mười cái không tình nguyện nhìn đến nàng, nhìn thấy nàng chỉ sẽ để tâm tình của chính mình trở nên kém mà thôi. Tô Triết không có đi để ý tới Tạ Xuân Hương lời nói đối với nàng áp dụng bỏ mặc thái độ. Hắn đi vào trực tiếp ngồi ở An Hân bên cạnh, sau đó nắm chặt tay của nàng, cho lòng bàn tay của nàng truyền ấm áp, làm cho nàng tại bàn hoàng bên trong tìm tới dựa vào. Vào đúng lúc này bị Tô Triết nắm chặt tay An Hân, Nguyên Bản cảm thấy cô lập không giúp nàng, phản phất tìm tới người tâm phúc như thế, không có cho Tạ Xuân Hương tiếp tục cơ hội nói chuyện. Tô Triết nhẹ nhàng nói với An Hân, cà phê của ta đậu giường như song song, ta bây giờ muốn xông cà phê uống, ngươi có thể đi giúp ta đi mua sao? Khi thực tô chết ở nhà rất uống ít cà phê, hắn cũng không có uống cà phê thói quen này, hơn nữa cho dù hắn muốn xông cà phê uống, cũng sẽ chính mình đi mua, sẽ không để cho An Hân chuyên môn đi một chuyến. Hiện tại tô chết sở dĩ sẽ để cho An Hân, đi giúp hắn mua cà phê đâu, cũng chỉ là bởi vì hắn không nghĩ nàng ở nơi này. Bởi vì hắn biết tạ Xuân Hương loại này buồn nôn sắc mặt, sẽ chỉ làm An Hân càng thêm thương tâm khổ sở, hơn nữa tạ Xuân Hương nói ra, cũng là có thể dễ dàng làm cho nàng bị thương. Quan trọng nhất là. Tôi chết biết An Hân đặc biệt để ý An Điền cùng Tạ Xuân Hương, nếu như hắn bây giờ đang ở An Hân trước mặt, để An Điền cùng Tạ Xuân Hương khó chịu lời nói, nàng cũng đều vì này mà khổ sở. Tôi chết không muốn gặp lại An Hân yêu thương bộ dáng, cho nên làm cho nàng rời đi là biện pháp tốt nhất. An Hân không ở nơi này lời nói, hắn sẽ không có kiêng dè nhiều như vậy rồi. Cho nên, tôi chết hiện tại mới sẽ đột nhiên như vậy, để An Hân giúp nàng đi mua cà phê đậu, đây cũng là bởi vì hắn cân nhắc đến An Hân cảm thụ, mới sẽ làm như vậy. An Hân gật gật đầu, nàng hiện tại cũng là muốn ra ngoài giải sầu một chút, không muốn gặp lại được Tạ Xuân Hương. Bởi vì vừa nãy Tạ Xuân Hương theo như lời nói, để trái tim của nàng đến bây giờ còn không có phục hồi như cũ, mà An Điển chẳng mặc càng là chó căn áo rách, nếu như nàng tiếp tục lưu lại nơi này, sẽ để cho nàng càng ngày càng khó được. Cho nên đang nghe Tô Chiết lời nói sau, nàng liền rời đi. An Hân tan nát cõi lòng bộ dáng, để Tô Chiết cảm thấy vô cùng đau lòng, cho nên tại nàng sau khi rời đi, trên mặt hắn nguyên bản mang theo ý cười, liền hoàn toàn biến mất rồi. Hiện tại An Hân đã không ở nơi này rồi, nàng cũng sẽ không bởi vậy mà lại khó qua, cho nên Tô Chiết phẫn nộ hiện tại đã không cần lại che giấu, đối mặt Tạ Xuân Hương cùng An Điển hai người này, hắn cũng không có dê nói chuyện như vậy. Tạ Xuân Hương vừa nãy nhiệt tình như vậy, thế nhưng nàng không nghĩ tới sẽ ở tô chiết nơi này, ăn một cái bế muôn canh. Tô Chiết trực tiếp không để mắt đến Tạ Xuân Hương bắt chuyện, làm cho nàng thập phần tức giận. Thế nhưng nàng hiện tại cho dù lại bất mãn, cũng không dám đối Tô Chiết phát hỏa. Bởi vì ở trong mắt của nàng, Tô Chiết chính là ước vạn phù ông, nàng còn muốn từ Tô Chiết nơi này lấy tiền, còn muốn mua biệt thự. Nếu như bây giờ sông Tô Chiết phát hỏa lời nói, rất có thể sẽ làm tức giận hắn, do đó để hết thảy đều bị nhớ. Điểm này Tạ Xuân Hương vẫn là vô cùng thấy rõ, vì về sau có thể trải qua người có tiền tháng ngày có thể ở lên biệt thự, cho dù nàng hiện tại lại tức giận, lại bất mãn, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, nàng là tuyệt đối không dám phát tác ra. Cứ việc như vậy để Tạ Xuân Hương rất bất tức, nhưng là vì từ Tô chết bắt được tiền, nàng cũng chỉ có thể làm như vậy. Cho nên, Tạ Xuân Hương trong lòng đối Tô chết bất mãn, hiện tại chỉ có thể hóa thành cười tươi như hoa, nàng đối Tô chết vẫn là biểu hiện thập phần nhiệt tình, cứ việc này không có một chút tác dụng. Nếu như Tạ Xuân Hương ánh mắt không có bị tiền che đậy lời nói, nàng kia hiện tại liền sẽ phát hiện Tô chết đối với bọn hắn lãnh đạm. Hơi có chút ánh mắt người, đều có thể thấy được Tô Chiết thái độ đối với bọn họ rồi thế nhưng Tạ Xuân Hương lại là một điểm đều không có phát hiện, cho nên nói nàng bị tiền che mắt con mắt, này hoàn toàn là không có sai. Vừa nãy ngươi không có lúc trở lại, ta cùng Tiểu Hân ba nàng đã cùng Tiểu Hân thương lượng xong, Tiểu Hân cũng đã đáp ứng rồi, hiện tại liền xem ý tứ của ngươi. Tạ Xuân Hương phảng phất không có phát hiện tô chết căm ghét như thế, nàng tiếp tục nói. Nghe nói như thế, An Điền liền không khỏi ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái, bởi vì vừa nãy An Hân rõ ràng không nói gì, chớ nói chi là đáp ứng Tạ Xuân Hương điều kiện. Thế nhưng tại trong miệng của nàng nói ra, lại biến thành An Hân đã đáp ứng rồi nàng, hiện tại tiểu đợi đến tô chết ý tứ rất hiển nhiên, Tạ Xuân Hương nói như vậy đều chỉ là vì cho Tô Chiết một điểm áp lực. Theo Tạ Xuân Hương, nếu như Tô Chiết thật sự đối An hơn được, nàng kia đã chuyện đã đáp ứng, Tô Chiết cũng sẽ không cự tuyệt, cho nên nàng hiện tại mới sẽ như vậy nói. Dù sao An Hơn hiện tại cũng không ở nơi này, cho dù nàng xuất hiện đang nói linh tinh, cũng không có ai có thể phản bác nàng. Cho dù bị vạch chân rồi, Tạ Xuân Hương cũng sẽ không để ý bởi vì lấy nàng không biết xấu hổ trình độ. Cho dù bây giờ bị vạch trần, nàng cũng sẽ không cảm thấy ngượng ngùng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1062, người trở lại nằm mơ đi. Trước 1062, ngươi trở lại nằm mơ đi. Nha. Thiều Hân đáp ứng ngươi cái gì? Ngươi nói xem. Tô Chiết lưng dựa vào ghế, đầy hứng thú mà hỏi. Kỳ thực vừa nãy tại vào cửa trước đó, Tô Chiết đã nghe được Tạ Xuân Hương lời nói, biết nàng muốn hắn mua biệt thự cho nàng ở, hơn nữa bất động sản chứng còn muốn viết tên của nàng. Tạ Xuân Hương những này lòng tham yêu cầu, hắn ở ngoài cửa lúc cũng đã nghe được. đương nhiên Tô Chiết đương nhiên sẽ không tin tưởng ăn Hân, sẽ đáp ứng Tạ Xuân Hương những này vô lý yêu cầu. Hắn hiểu rõ vô cùng cách làm người của nàng, nàng là không thể nào sẽ muốn hắn làm suốt những chuyện này. Cho nên Tạ Xuân Hương vừa mở miệng. Tô chết liền biết nàng là đang nói dối, An Hân là không thể nào sẽ đáp ứng yêu cầu của nàng. Bất quá bây giờ Tô chết vẫn là làm bộ không biết chút nào, dường như là chuyện gì cũng không biết như thế, cũng không có lập tức vạch trần lời của nàng. Cũng không có cái gì, ta cùng Tiểu Hân ba nàng hiện tại cũng già rồi, cho nên hãy cùng An Hân yếu điểm sinh hoạt phí, mà mới phòng ở hoàn cảnh phi thường kém, đã không thể ở người, cho nên tối dễ dàng tìm phòng ở đến ở. Này Tiểu Hân cũng đã đáp ứng rồi. Tạ Xuân Hương lần này đúng là không có đem yêu cầu nói tới như thế quá đáng, bất quá nàng đây là để tôi chết trong lòng trước có cái chuẩn bị. Lời nói như vậy, kế tiếp yêu cầu cũng là tương đối dễ dàng đề nghị. Ừm, Tiểu Hân đáp ứng rồi. Tô chết gật gật đầu, sau đó làm bộ nghi ngờ hỏi. Đương nhiên, Tiểu Hân người này có thể hiếu thuận rồi, biết ba nàng thân thể không tốt, nàng liền mình nói, một tháng muốn cho chúng ta một trăm ngàn khối làm gia dụng, hơn nữa còn muốn tại Giang Hà Tiểu khu mua một tòa biệt thự lớn cho chúng ta ở. Tạ Xuân Hương lập tức nói rằng, nói đến một nửa, Tạ Xuân Hương nhìn Tô chết giường như không có phản ứng gì, liền tiếp lấy tiếp tục nói, ta đều nói không cần, nàng còn phải cùng ta cấp, nói nàng đây là phải làm. An Điển há to miệng, nhìn Tạ Xuân Hương, có chút chưa kìm phản ứng rồi. Bởi vì cái này chút lời nói rõ ràng là Tạ Xuân Hương tự mình nói, An Hân từ đầu tới đuôi đều chưa từng nói qua một câu, thế nhưng nhưng bây giờ toàn bộ biến thành An Hân nói. Tạ Xuân Hương thấy An Điền một bộ bộ dáng giận mình, sợ sẽ lòi đôi nàng, lập tức mạnh mẽ bấm hắn một cái, khiến hắn im lặng. Bị đau, mới khiến cho An Điền phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy Tạ Xuân Hương mạnh mẽ nhìn hắn chằm chằm, An Điền liền không dám nói nữa cái gì, chỉ là tối đầu mà thôi. Tô chết nghe được Tạ Xuân Hương lời nói sau, không khỏi phát ra cười lạnh một tiếng. Hắn thật là bội phục Tạ Xuân Hương có thể không muốn mặt đến loại trình độ này, nàng nếu có thể như vậy vận mẹo sự thực, đem hết thảy vô sỉ yêu cầu đều còn đâu an hơn trên đầu. Hay là Tạ Xuân Hương cho rằng, nếu như Tô Chí tin tưởng những câu nói này là An hơn nói, vậy hắn cũng sẽ tương đối dễ dàng đáp ứng yêu cầu của nàng, cho nên hiện tại mới sẽ như vậy vặn vèo sự thực đi. Nhưng là của nàng thông minh nếu như không có vấn đề lời nói, liền biết Tô Chí là không thể nào sẽ tin tưởng lời của nàng. Cho nên, Tô Chí nghe được Tạ Xuân Hương lời nói sau, mới sẽ không kìm lòng được phát ra cười lạnh một tiếng. Thế nhưng đã bị tiền che đậy Tạ Xuân Hương, lại là nghe không ra tiếng cười của hắn, là đang giễu cợt sự ngu xuẩn của nàng cùng lòng tham. Nàng còn tưởng rằng Tô Chí là đáp ứng rồi yêu cầu của nàng, cho nên mới phải cười. Cho nên, Tạ Xuân Hương cảm thấy Tô Chiết hiện tại đã không có ý kiến, đã đáp ứng mua biệt thự cho nàng ở, này làm cho trên mặt của nàng đã tuôn ra vẻ mừng rỡ như điên. Trong lòng đã tại nghĩ ở biệt thự lớn lộng đẹp. Ngươi xem tiểu Hân như thế hiểu chuyện, chúng ta cũng không thể cự tuyệt của nàng một mảnh hiếu tâm, ngươi xem đúng không? Chỗ bằng vào chúng ta đáp ứng, tiểu Hân còn nói sáng sớm ngày mai liền đi xem biệt thự, nếu như chúng ta hài lòng lời nói liền lập tức mua lại, còn muốn biết đến tên của ta, ngươi xem đứa nhỏ này thì là. Tạ Xuân Hương cho rằng Tô Chiết đã đáp ứng rồi, cho nên lập tức nói rằng, bất quá viết tên ai đều giống nhau chờ chúng ta già rồi, biệt thự này còn không phải lưu cho các ngươi những người trẻ tuổi này. Tạ Xuân Hương tính toán mưu đồ đánh được vô cùng tốt, bất quá nàng những câu nói này chỉ là để tô chiết lần nữa phát ra một tiếng cười nhạo, chỉ là khiến hắn đối với nàng tham lam cùng vô sỉ, có tiến một bước hiểu rõ. cho nên bất luận Tạ Xuân Hương lời nói, nói tới dễ nghe đi nữa, lại vắt óc tìm lưu kế, thế nhưng tại tô chiết nơi này, nàng nhất định là tay trắng trở về. bởi vì tô chiết đối Tạ Xuân Hương không có nửa điểm hảo cảm, chỉ có sâu đậm căm ghét, lại làm sao có thể sẽ như nàng mong muốn. nha, ngươi muốn ta một tháng cho ngươi một ngàn thối, lại tăng thêm đưa một bộ giang hà tiểu khu biệt thự thế sao? Tô chết ngồi thẳng thân thể, lập lại một lần Tạ Xuân Hương yêu cầu. đây đều là tiểu hơn quá hiếu thuận rồi, chúng ta không cầm, cũng cảm thấy thật không tiện. Tạ Xuân Hương cười to nói, một mình ngươi nguyện muốn một trăm ngàn khối, còn muốn ở biệt thự lớn, này rất đơn giản a. Tô chết nở nụ cười sau, nói ra, hắn bây giờ nói ra lời này, hiện tại hắn đã đáp ứng rồi Tạ Xuân Hương yêu cầu như thế, bất quá còn không có đợi đến Tạ Xuân Hương cao hứng, Tô chết liền tiếp tục nói, ngươi trở lại nằm mơ đi. đây chỉ là đơn giản năm chữ, thế nhưng để Tạ Xuân Hương nụ cười trên mặt, lập tức đọc lại, nàng lần này cũng không cười nổi nữa. Nàng nguyên tưởng rằng việc này đã phi thường thuận lợi, thậm chí có thể nói đã thành công. Nàng cho là mình rất nhanh sẽ có thể trải qua người có tiền thắng này, còn có thể ở biệt thự lớn hơn rồi. Nhưng là không nghĩ tới, Tô Chiết sẽ từ chối được thẳng thắn như vậy, này phản phất liền để nàng trực tiếp từ đám mây té xuống, đem nàng rơi thất điên bắt đảo. Cho nên, Tạ Xuân Hương lập tức liền bối rối, ngây ngốc nhìn Tô Chiết. Cho đến lúc này, nàng mới phát hiện Tô Chiết xem trong ánh mắt của nàng, tràn đầy hoàn toàn không có che giấu khinh bị, Vậy thì làm cho nàng càng thêm nguy không thông. Tại sao Tô Chiết dám lấy thái độ như vậy đối với nàng? Nàng nhưng lại an hơn cái mẫu cũng coi như là tô chết tương lai mẹ vợ rồi, hơn nữa an điển nhưng lại an hận cha ruột. Cho nên vậy thì để Tạ Xuân Hương không nghĩ ra, tại sao tô chết sẽ từ chối, hơn nữa còn nói thẳng ra lời nói như vậy. Cái này cũng là Tạ Xuân Hương đem mình coi trọng lắm muốn, cho là mình là An Hân kế mẫu, là có thể đưa ra rất nhiều vô lý yêu cầu, một tháng muốn 100 ngàn khối đến hoa, còn muốn ở biệt thự lớn, cũng chỉ có nàng như vậy tham lam, cùng với không biết xấu hổ người mới sẽ dám nói ra. Nàng cũng không ngẫm lại trước kia là làm sao đối xử An Hân cùng An Huyền, nàng bây giờ còn có tư cách nói nàng là An Hân kế mẫu rồi. Đừng nói Tạ Xuân Hương chỉ là kế mẫu rồi, cho dù nàng là An Hân thân sinh mẫu thân, lấy nàng đối xử với An Hân như thế, cũng không khả năng phải nhận được những người khác tôn trọng. Liên chỉ bằng vào Tạ Xuân Hương ác độc sắc mặt, Tô Triết Cửu không khả năng sẽ cho nàng tiền, chớ nói chi là mua biệt thự cho nàng ở này hoàn toàn là mơ hao sự tình, chỉ muốn hơi chút yếu điểm ra mặt người, cũng sẽ không có ý nghĩa như thế. Cửu lấy Tạ Xuân Hương đối xử An Hân thái độ, nàng muốn từ Tô Triết trên người của được đến bất kỳ chỗ tốt nào, giống như hắn lời vừa mới nói lời nói như thế, trở lại nằm mơ đi. Tạ Xuân Hương muốn có được những này quá đáng yêu cầu, cũng chỉ có ở trong mơ mới có khả năng này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1063 cho chó mua biệt thự ở. Chương 1063 cho chó mua biệt thự ở Tạ Xuân Hương vì bắt được chỗ tốt. Còn tại tô chết trước mặt lời nói dối liên thiên. Chỉ bất quá nàng không biết mình hành động có cỡ nào vụ về, khiến người ta một mắt là có thể khám phá. Lấy Tạ Xuân Hương trước kia hành động cũng chỉ có nàng loại này không biết xấu hổ ra người, lại bị tiền tài làm choáng váng đầu óc người, mới sẽ cho rằng này là chuyện đương nhiên. Thời có chút lý trí người đều sẽ biết những yêu cầu này có cỡ nào quả đáng. Hơn nữa Tạ Xuân Hương cũng không có tư cách đến cùng tô chết để ra bất kỳ cái gì yêu cầu. Muốn một phần tiền đều là không thể nào. Bởi vì nàng không xứng, cũng không có tư cách cùng Tô Triết đòi tiền. Bất quá Tạ Xuân Hương chính mình còn chưa ý thức được điểm này, cho tới bây giờ, nàng vẫn là lấy làm cho này là chuyện đương nhiên, cho nên bây giờ bị Tô Triết thẳng thắn như vậy từ chối yêu cầu của nàng, nàng mới sẽ như vậy bất ngờ. Nếu như không phải là bởi vì nàng cho rằng này là chuyện đương nhiên, cái kia Tô Triết hiện tại bác bỏ những yêu cầu này, cũng sẽ không làm cho nàng cảm thấy kỳ quái. Bởi vì Tô Triết trực tiếp từ chối Tạ Xuân Hương nói lên yêu cầu, mới là bình thường sự tình, nếu như hắn hiện tại đáp ứng lời nói, mới là tối không bình thường, trừ phi tinh thần của hắn xảy ra vấn đề mới có khả năng đáp ứng những này quá đáng yêu cầu. Thế nhưng rất hiển nhiên, tô chiết tinh thần là không hề có một chút vấn đề, cho nên hắn tự nhiên không thể nào biết đáp ứng những này vô lý yêu cầu. Cũng chỉ có tạ xuân hương sẽ cảm thấy bất ngờ. Trên thực tế, những người khác đều không có ý nghĩ như thế. Liên ngay cả ngồi ở bên cạnh an Điện, đều cảm thấy cái này không ngoài ý muốn. Hắn vừa bắt đầu liền biết tô chiết không thể nào biết đáp ứng, bởi vì tạ xuân hương nói lên yêu cầu, thật sự là quá mức làm người khác khó chịu rồi. Ngươi đang nói cái gì? Ta không có nghe lầm chứ? Cho dù cho tới bây giờ, tạ xuân hương đều tưởng rằng chính mình nghe lầm. Hoặc là Tô Triết nói sai rồi. Dù sao nàng vẫn luôn cho là mình là An Hân cái mẫu, cho nên Tô Triết liền có cái này cái nghĩa vụ, đáp ứng yêu cầu của nàng, mà không phải giống như bây giờ gọn gàng dứt khoát cự tuyệt. Không hề nghe rõ sao? Vậy ta lặp lại lần nữa, ngươi muốn theo ta lấy tiền, muốn mua biệt tự, đi làm của ngươi xuân Thu đại mộng đi. Nhìn xem trong mộng có khả năng hay không thực hiện. Tô Triết phát ra một tiếng cười nhạo, sau đó đem chương hắn nói, lần nữa nói một lần. Lần này, Tạ Xuân Hương cuối cùng là rõ rõ ràng ràng nghe rõ những câu nói này, cũng sẽ không bao giờ cho là mình nghe lầm. Thế nhưng điều này cũng làm cho nàng càng thêm bất ngờ có thể nằm ngoài dự liệu của nàng rồi, nàng lúc trước có thể không là nghĩ như vậy, tô chết lần này đem nàng những ngày qua ngậm đẹp đều đánh nát, mà là vẫn là lấy trực tiếp nhất biện pháp. Chỉ cần vừa nghĩ tới An Hân không giúp dáng vẻ, tô chết liền cảm thấy bây giờ còn chưa hết giận, cho nên hắn tiếp tục nói, muốn tiền, muốn ở biệt thự, ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng. Ta tình nguyện đem tiền cho một con lợn hoa, tình nguyện mua biệt thự cho một con chó ở, cũng sẽ không cho ngươi. Ngươi trở về đi làm của ngươi mà đi. Bởi vì An Hân quan hệ, cho nên lúc bình thường, tôi chết không biết đánh tạ Xuân Hương cùng An Điển, thế nhưng dùng lời nói để cho bọn họ lúng túng, hắn lại là phi thường tình nguyện làm cái này cũng là hắn để An Hân trước tiên tạm thời rời đi nơi này nguyên nhân chính là không muốn để cho nàng nhìn thấy Tạ Xuân Hương cùng An Điền khó chịu dáng vẻ, để tránh khỏi nàng sẽ vì này cảm thấy thương tâm khổ sở, cảm thấy tự trách. Hiện tại An Hân không ở nơi này, Tô Chiết thì sẽ không có nhiều như vậy lo lắng. Ta nhưng là Tiểu Hân Mẹ, ngươi tại sao có thể đối với ta như vậy nói chuyện? Tạ Xuân Hương trừng hai mắt, bất khả tư nghị nói ra. Sau khi nói xong, Tạ Xuân Hương còn dùng tay khuỷu tay va vào một phát An Điền, ra hiệu hắn lên tiếng vì nàng hả giận. An Điền cũng cảm thấy Tô Chiết nói chuyện quá khó nghe, Tô Chiết từ chối Tạ Xuân Hương yêu cầu, An Điền cũng không cảm thấy kỳ quái. Cũng cho rằng đây là về tình về lý sự tình, thế nhưng hắn cho rằng Tô Chết không nên đối Tạ Xuân Hương nói chuyện như vậy. Dù sao Tạ Xuân Hương lại an hân kế mẫu, Tô Chết nói khó nghe như vậy lời nói, liền hơi quá đáng. Dù cho Tạ Xuân Hương trước đó nói yêu cầu quá vô lý, Tô Chết cũng không phải nói khó nghe như vậy lời nói. Tô Chết, nàng nói thế nào đều là tiểu hân kế mẫu, cũng coi như là trưởng bối của ngươi, ngươi tại sao có thể như vậy nói với nàng, ngươi những câu nói này hơi quá đáng. An Điển đối Tô Chết bất mãn nói. An Điển hiện tại đứng ra nói chuyện có người thay Tạ Xuân Hương chỗ rửa rồi, lại làm cho nàng mười phần phấn khích rồi, cho nên dáng dấp của nàng lại khôi phục vinh váo tự đắc lên. Bởi vì nàng bởi vì nàng lời nói, Tô Chết có thể không nghe, thế nhưng An Điền lời nói, Tô Chết dù sao cũng nên muốn nghe đi. đương nhiên Tạ Xuân Hương sẽ có ý nghĩ như thế, là vì nàng cho rằng An Điền là An Hân cha ruột, Tô Chiết muốn cùng với An Hân lời nói, nhất định phải cân nhắc đến cảm thụ của hắn, tự nhiên cũng không khả năng phản bác lời của hắn, cho nên nàng mới sẽ cảm giác mình sức lực, lại đầy đủ. thế nhưng Tạ Xuân Hương lần này lại nghĩ lầm rồi. Tôi chết xác thực muốn cùng với An Hân, thế nhưng hắn sẽ không đi tôn trọng An Điển, bởi vì An Điển không xứng tôn trọng, dù cho hắn là An Hân cha ruột, vẫn là như thế. Bởi vì tại tôi chết trong mắt, không đơn thuần chỉ là Tạ Xuân Hương không xứng làm người mẫu thân. Đồng dạng, An Điển cũng là không xứng làm một cái phụ thân, hắn căn bản cũng không có tư cách này làm phụ thân của An Hân, bởi vì từ đầu tới đuôi, hắn sẽ không có tờ ơn ở qua một kia làm cha trách nhiệm, hắn sẽ chỉ làm An Hân được con ức, chỉ biết nhìn Tạ Xuân Hương cái này làm kế mẫu nữ nhân, một mực bắt nạt Tân Hân, lại là xưa nay đều không có cổ họng qua một tiếng. Người như vậy, có tư cách làm người phụ thân sao? có tư cách đạt được người tôn trọng sao? Tô chết là không sẽ cho là như vậy. Cho nên, hắn căn bản cũng không sẽ đi tôn trọng An Điền, bởi vì hắn căn bản cũng không có đem An Điền coi như là phụ thân của An Hân qua, lại làm sao có thể sẽ đi tôn trọng hắn. Bởi vậy, hiện tại Tô chết nhìn thấy An Điền đứng ra, là Tạ Xuân Hương lúc nói chuyện, căn bản cũng không có một tia áp lực mà sẽ không bởi vậy thay đổi chú ý của mình. Hơn nữa An Điền hiện tại đứng ra là Tạ Xuân Hương nói chuyện, sẽ chỉ làm Tô chết đối với hắn cảm thấy càng ngày càng thất vọng. Bởi vì Tạ Xuân Hương bắt nạt An Ân thời điểm, lời của nàng so với Tô chết muốn qua phân gấp trăm lần, thế nhưng lúc ấy An Điển lại là lựa chọn làm đa điểu, chẳng hề nói một câu. Mà bây giờ Tô Triết chỉ nói là Tạ Xuân Hương hai câu mà thôi, An Điển liền đứng ra nói hắn quá mức. Này đủ để chứng minh rồi, tại An Điển trong lòng, hắn vẫn cho rằng Tạ Xuân Hương so với An Hân trọng yếu, cho nên hắn mới sẽ một lần lại một lần nhìn An Hân được qua mắt, lại là thờ ơ không động lòng, hắn không có là An Hân đã làm gì việc. Thế nhưng hiện tại hắn thấy Tạ Xuân Hương bị Tô Triết nói rồi hai câu sau, hắn lại là lập tức đứng ra đến chỉ trích Tô Triết. An Điển những hành vi này đều là đầy đủ nói rõ, hắn đem Tạ Xuân Hương nhìn càng thêm nặng, xưa nay sẽ không có lo lắng qua An Hân cảm thụ. An Hân có như vậy phụ thân, có thể nói là nàng đời này lớn nhất bất hạnh. Kỳ thực nói đến, tôi chết kẻ đáng ghét nhất cũng không phải Tạ Xuân Hương, mà là An Điền cái này làm cha người. Chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng Thư Viện. Chương 1064 không nể mặt mũi. Chương 1064 không nể mặt, mặt mũi trên thực tế, tôi chết càng thêm thống hận An Điền, so với Tạ Xuân Hương càng sâu. Bởi vì hắn cho rằng là An Điền nuông nhược, là hắn đối Tạ Xuân Hương dung túng, mới sẽ tạo thành hôm nay cục diện này. Là bởi vì hắn, Tạ Xuân Hương mới sẽ lớn lối như vậy mới dám quang minh chính đại bắt nạt tan hân, làm cho nàng không công bị ủy khuất, đều là hắn cái này làm cha thất trách, đều là hắn không có triển vọng mới tạo thành. cho nên, tô chết cho rằng tất cả những thứ này đều là an điển một tay tạo thành. an hân bất hạnh cũng tất cả đều là bởi vì hắn quan hệ. bởi vậy tô chết mới sẽ như vậy căm ghét an điển, thậm chí so với căm ghét tạ xuân hương còn nhiều hơn. người như vậy cũng sẽ không dùng hy vọng có thể đạt được hắn tôn kính rồi. tô chết phát ra một tiếng khinh thường cười gần sau, hắn nói ra, lời của ta quả đáng. vậy ngươi có nghĩ tới hay không nữ nhân này đối tiểu hân nói có thể hay không quả đáng, có thể hay không để tiểu hân khổ sở. Nàng bị cái này ác độc con gái khi dễ thời điểm, ngươi cái này làm cha người vừa lại ở nơi nào? Hiện tại ngược lại tốt, ngươi mặt khác ta quá đáng. Không sai hay là ta nói sai, bởi vì ngươi căn bản cũng không có nghĩ tới, ngươi cũng không có đem Tiểu hân coi như con gái qua. Hai người các ngươi căn bản cũng không xứng làm Tiểu hân cha mẹ của, lại có tư cách gì tới nói ta quá đáng, muốn cùng ta móc tiền, nếu như lời đã nói ra, sẽ không để cho người cười đến dụng răng đi. Tô chết mỗi một câu nói đều phản phật hóa thành một cái búa lớn, mạnh mẽ gõ vào an điền trong lòng, khiến hắn cảm nhận được không đất dung thân. Bởi vì an điền biết Tô chết lời nói không có một câu nói sai, thật là của hắn không xứng làm phụ thân của An Hân, cũng không có tư cách đến chỉ trích Tô Triết lời nói quá đáng. Thế là, An Điển nhìn Tô Triết giật giật miệng, lại không còn gì để nói rồi. Vừa nãy hắn là cho là mình là phụ thân của An Hân, mới có tư cách đến chỉ trích Tô Triết. Thế nhưng bây giờ bị Tô Triết một cái nói, hắn biết mình căn bản cũng không phối làm cha, cũng không có lấy phụ thân của An Hân thân phận này đến chỉ trích bất kỳ kẻ nào. Tạ Xuân Hương thấy An Điển bị Tô Triết nói tới không lời nào để nói, nhất thời liền cũng lên. Vừa nãy Tô Triết còn có thể là phi thường có nghe. Hắn tình nguyện đem tiền cho một con lợn, cho một con chó mua biệt thự ở, cũng sẽ không cho nàng. Đây đều là nói cái gì? Tạ Xuân Hương có thể cũng rõ ràng là gì, Tô chết ý tứ chính là nàng liền chó lợn cũng không bằng, liền chó lợn cũng không sánh nổi, nàng đâu chịu nổi loại này khí, này làm cho nàng đến bây giờ đều là nổi giận trong bụng, nàng có thể nhịn không được. Hơn nữa nếu như như bây giờ liền coi là, nàng kia còn làm sao có khả năng từ Tô chết muốn tới tiền, làm sao có cơ hội ở biệt thự lớn, nàng những ngày qua mộng đẹp đều phải rách nát rồi. Cho nên, Tạ Xuân Hương không thể cho phép việc này cứ như vậy kết thúc. Bất quá chuyện đến nước này, Tạ Xuân Hương cho rằng cũng không có cần thiết tốt lời để nói rồi, cho nên nàng trực tiếp liền không nể mặt mũi. Ta đã nói với ngươi, ngươi chớ đáp ý. Nếu như ngươi không đáp ứng những điều kiện này lời nói, ngươi cũng đừng nghĩ cùng với An Hân rồi. Dựa vào cái gì? Các ngươi còn cho là mình có tư cách này sao? Đến phiên ngươi ở nơi này vung tay múa chân sao? Tô chê đối với cái này thập phần kinh thường. Hắn căn bản cũng không có đem Tạ Xuân Hương để ở trong mắt. Dựa vào cái gì? Dựa vào ta là An Hân mẹ của nàng, hắn là An Hân cha của hắn, nàng dám không nghe chúng ta lời nói? Tạ Xuân Hương cũng bắt đầu cười gằn. Vừa nãy Tạ Xuân Hương vì cùng Tô chết đòi tiền, nhưng là ở trước mặt của hắn, hết sức thân mật sương hô tiểu Hân, hiện tại đã không nể mặt mũi rồi, liền bắt đầu gọi thẳng tên Hý rồi, có thể thấy được nàng thái độ đối với An Hân cũng chỉ là bởi vì có thể lợi dụng, có thể đạt được chỗ tốt mới sẽ đối với nàng biểu hiện thân thiết. Người bây giờ nói ra lời này, ta đều thay các ngươi cảm thấy é e lệ, trước đó đem tiểu Hân coi như cửu nhân đối xử, hiện tại ngược lại tốt, muốn tiền thời điểm, liền thành tiểu Hân ba mẹ, các ngươi còn muốn mà sao? Tô chết căn bản cũng không kinh hãi Tạ Xuân Hương ý hiệp. Nàng vẫn đúng là để ý mình, còn cho là mình có thể khống chế tất cả, làm của nàng ngậm đi thôi. Muốn tiền, muốn biệt tự, ta đưa các ngươi một chữ, cút. Một chữ cuối cùng, Tô Triết là chồng chết hết ra. Tạ Xuân Hương bị Tô Triết sợ hết hồn, nếu không phải là bởi vì nàng biết một chút Tô Triết thực lực, nếu không, nàng đã sớm cùng An Điền đồng thời xông lên rồi, bất quá nàng hiện tại biết tại Tô Triết trước mặt chiếm không được tốt, cho nên mới không hề động thủ. Nếu như hôm nay không lấy được tiền, nàng là sẽ không hết hy vọng, bởi vì nàng bây giờ còn thiếu không ít tiền nợ đánh bạc, nếu như cứ như vậy trở về lời nói, nàng có thể không có cách nào trả hết nợ những này tiền nợ đánh bạc. Hôm nay ngươi không cho cũng phải cho, không cho, chúng ta hôm nay liền không trở về. Cả đời đều ý ở chỗ này, Tạ Xuân Hương thẳng thắn đùa nghịch lên vô lại rồi, nàng cũng không tin Tô Tríết còn có thể đem nàng đuổi đi. Hiện tại Tạ Xuân Hương cuối cùng đã rõ ràng, Tô Tríết vì sao lại vừa về đến liền để An Hân đi mua cà phê đậu rồi. Cũng không phải Tô Tríết muốn uống cà phê, chỉ là không muốn để cho nàng ở chỗ này, bởi vì An Hân tại nơi này, rất nhiều chuyện cũng không thể làm, cho nên nàng liền quyết định ở nơi này hao tổn đến An Hân trở về, nàng cũng không tin An Hân sẽ cả đời không trở lại. Tạ Xuân Hương không tin nếu như An Hân tại nơi này, Tô Tríết còn dám như vậy đối với nàng sao? Bởi vì Tạ Xuân Hương đối An Hân vẫn luôn là vênh mặt hất hàm sai khiến, xưa nay cũng có thể từ An Hân chiếm nắm tờ ơn ở chỗ tốt, cho nên nàng có cái này nắm chắc để An Hân đáp ứng yêu cầu của nàng, đến lúc đó An Hân đều đáp ứng rồi, lẽ nào Tô Trích còn thật sự có thể từ chối sao? Nếu như Tô Trích vẫn là không đáp ứng, Tạ Xuân Hương liền chuẩn bị kéo An Hân trở lại, lấy để cho bọn họ không thể tại như thế là huỷ hiệp, nàng cũng không tin làm như vậy, còn không lấy được tiền. Cho nên nàng hiện tại liền bắt đầu chơi xấu rồi, nàng muốn ý ở chỗ này, thẳng đến An Hân trở về đến. Đồng thời Tạ Xuân Hương đã quyết định chú ý, cho dù Tô Trích hiện tại muốn đuổi nàng đi, nàng cũng sẽ không đi rồi. Vì bắt được tiền, nàng bây giờ là triệt để không biết xấu hổ. Muốn đợi ở chỗ này không có vấn đề a. Cái kia ta vừa vặn tốt chiêu đãi. Không ngờ, đối mặt Tạ Xuân Hương vô lại cử động, Tô Chí lại là cười nhạt một tiếng, biểu hiện ra không để ý chút nào như thế. Ngươi muốn làm cái gì? Tạ Xuân Hương trong lòng bắt đầu có chút dự cảm bất thường. Ngươi tới là khách, ta muốn hảo hảo chiêu đãi các ngươi a." Tô Chí thản nhiên nói. Sau đó hắn đối với lầu hai hô, "Tiểu Tuyết Long, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, toàn bộ các ngươi cho ta xuống, chiêu đãi khách nhân." Tô Chí vừa dứt tiếng, Cầu thang bên trong rất nhanh sẽ xuất hiện chạy nhanh thanh âm, vậy thì để Tạ Xuân Hương bắt đầu kinh hoàng. Khi nàng nhìn thấy lao xuống là Tiểu Tuyết Long chúng nó sau, mới rõ ràng Bạch Tô chết chối nói chiêu đãi là cái gì rồi. Một con chó ngao tây tạng, hai con tàng sư, khí thế hùng hổ xông ở mặt trước, mà mặt sau thì là theo chân tiểu hôi cùng tiểu bách hổ, khí thế kia tương đương kinh người, trận thế như vậy đủ để làm kinh sợ bất kỳ người bình thường. Coi như là phổ thông một con chó ngao tây tạng cũng đủ để cho người khiếp sợ, càng đừng nói Tiểu Tuyết Long còn không phải phổ thông chó ngao tây tạng. Tiểu Tuyết Long nhìn lên, so với phổ thông chó ngao tây tạng muốn càng thêm hung mãnh nó nổi giận lên, càng là có thêm hổ lang ngoài. Hơn nữa tiếng gào của nó như sấm, riêng là nghe liền khiến người ta sợ hết hồn hết vía. Chớ nói chi là đang đối mặt người xung phong. Chúng chi hiện tại không đơn thuần chỉ có một con chó ngao tây tạng, phía sau của nó còn theo hai con đồng dạng cũng là huy vũ khí phách tàng sư. Như vậy tổ hợp cũng đã đủ khiến người run như cầy sấy rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1065 quăng ngã chó gặm bùn. Chương 1065 quăng ngã chó gặm bùn làm tiểu tuyết long chúng nó nghe được to chiết hô hào sau liền lập tức từ lầu 2 chạy xuống, rồi hơn nữa khí thế của bọn nó phi thường tinh người. Bởi vì thông minh tiểu tuyết long chúng nó, khi nghe đến tô chiết hô hoan sau, cũng đã rõ ràng ý tứ của hắn. Hiện tại tô chiết đơn giản chính là muốn cho tạ xuân hương một bài học, làm cho nàng nhớ lâu một chút, cho nên mới phải đem tiểu tuyết long chúng nó gọi xuống. Tiểu tuyết long chúng nó cũng đều phi thường phối hợp hắn, khiến cho chính mình nhìn lên càng thêm hung mãnh doanh người, vì thế hiển hách vọt xuống tới, hơn nữa chúng nó xem tạ xuân hương cũng là phi thường không vừa mắt, mà tiểu bạch hổ ỉ vào thân hình của mình nhỏ dễ dàng liền chạy tới trước mặt, bất quá nó khả năng đã hiểu, lấy nó như vậy nhỏ nhắn xinh xắn linh lung thân thể, là không thể uy hiếp đến người, cho dù nó ngụy trang đến mức hung minh hơn nữa, cũng chỉ là khiến người ta cảm thấy manh thái mười phần mà thôi, là không dọa được người. Thay lời khác tới nói, nó là chấn dữ không được chàng, đây cũng là an thể hình nhỏ bé thiệt oải. Cho nên tiểu bạch hổ tại vọt tới trên đường sau, sẽ không có lại sông lên rồi, nó cũng không làm này không cố gắng. Nó không có cùng tiểu tuyết long trùng nó tham gia trò vui, mà là phương hướng nhất chuyện, liền trực tiếp nhảy đến tô chiết trong lồng ngực, sau đó bắt đầu đối với hắn tát khởi kiểu lai like rồi. Lâm Tô chết dùng một cái tay ôm lấy nó, dùng cái tay còn lại vớt ve nó nhu thuận bộ lông lốc, nó còn thưa thưa phục phục kêu vài tiếng. Tiểu Bạch Hổ xuất hiện tại bộ dáng này, nơi nào còn có nửa điểm Bạch Hổ Vương uy mãnh, bây giờ nó, so với con mèo nhỏ còn nhỏ hơn mèo, cũng chỉ là còn lại ngây thơ ngốc nghếch mà thôi. Đương nhiên đây chỉ là nó bình thường dáng vẻ, bởi vì một khi nó cự đại hóa lời nói, vậy thì sẽ trở thành chân chính Bạch Hổ Vương rồi, cự đại hóa tiểu Bạch Hổ. Liên so với hoang dại lão hổ còn muốn uy vũ nhiều lắm, sức mạnh cũng sẽ cường hơn. Phổ thông trạng thái tiểu Bạch Hổ, cùng cự đại hóa nó, hoàn toàn là hai cái dáng vẻ. Nói trời và đất khác biệt, cũng không quá đáng. Bởi vì chỉ nhìn một cách đơn thuần tiểu bạch hổ bộ dáng này, ai có thể tưởng tượng xuất nó cự đại hóa sao Huy Vũ dáng vẻ. Làm tiểu tuyết long chúng nó lao xuống thời điểm, Tạ Xuân Hương cùng An Điển đều nhanh cũng bị sợ mất mật rồi, đồng thời tiểu tuyết long chúng nó vẫn là thẳng tắp hướng về phía chúng nó mà đi, đây càng là đem chúng nó hù dọa đến. Tiểu tuyết long chúng nó vừa xuất hiện, Tạ Xuân Hương cùng An Điển cũng không dám tiếp tục đợi ở chỗ này, hai người đều là lập tức chạy trối chết. Đặc biệt là Tạ Xuân Hương, nơi nào còn nhớ lời của mình nói mới vừa rồi, nàng bây giờ có thể lực còn có dũng khí vu vạ tô chết trong nhà. Nàng bây giờ là ước gì chính mình dài nhiều hai cái chân, có thể nhanh lên một chút rời đi nơi này mới tốt. Tại Tiểu Tuyết Long bọn chúng dưới sự uy hiếp, mang giày cao gót tạ Xuân Hương, nếu có thể bùng nổ ra tốc độ kinh người đi ra, chạy trốn so với an điển còn nhanh hơn. Biểu hiện như vậy, nhưng là để tô chết thập phần giật mình. Để hắn không khỏi cảm thán nhân loại tiềm lực thật đúng là vô cùng, một người bình thường. Vẫn là mang giày cao gót nữ nhân, nếu có thể chạy ra tốc độ như vậy. Bất quá, cũng là bởi vì tạ Xuân Hương chạy trốn quá mau quá nhanh rồi, cho nên vừa mới đi ra ngoài không đến bao lâu, nàng liền trực tiếp quăng ngã chó gầm bùn giáng dấp kia thập phần thê thảm, khiến người ta nhìn đều cảm thấy đau nhức. đương nhiên tô chiết ở phía sau nhìn, cảm thấy này thập phần sảng khoái, đây chính là bản thân nàng rơi, hắn có thể không hề động thủ. chạy ở phía sau an điển, thấy tạ xuân hương nhào trên đất sau, vội vàng chạy tới nâng dậy nàng. tạ xuân hương lần này liền giày cao gót gót giày đều đứt bắn mất, bất quá nghĩ đến tiểu tuyết long chúng nó sắp đuổi kịp rồi, nàng liền trực tiếp đem giày quăng, trực tiếp chân trần nha liền chạy, căn bản cũng không dám lưu lại nữa chốc lát. thằng đến chạy ra tiểu khu sau, tạ xuân hương cùng an điển cũng không dám chỉ hoa xuống, còn đang không ngừng chạy trốn. Bởi vì vì muốn tốt cho Tạ Xuân Hương, tượng cảm giác được hơi chút dừng lại lời nói, sau một khắc, sẽ có vài con đại cầu, nào lên cắn nàng. Cho nên ở nơi này áp lực bức bách giới, nàng làm một khắc đều không dám dừng lại, thẳng đến chạy rất lâu, chạy rất xa, cũng lại không nghe được tiếng gào thời điểm, nàng và An Điển mới dám dừng lại. Kỳ thực Tạ Xuân Hương không biết là tiểu tuyết long chúng nó, căn bản cũng không có đuổi theo bọn hắn. Tiểu tuyết long chúng nó đem Tạ Xuân Hương cùng An Điển hù chạy sau đó thấy bọn họ chạy ra khỏi nhà khẩu sau, sẽ không có đuổi tiếp rồi, chỉ là đứng tại cửa giống bọn hắn vài tiếng mà thôi bởi vì tiểu tuyết long chúng nó biết tô chết chỉ là khiến chúng nó dọa dọa tạ xuân hương mà thôi cũng không hề thật sự dự định khiến chúng nó thương tổn tạ xuân hương cho nên cứ như vậy tiểu tuyết long chúng nó cũng là chẳng muốn đi đuổi đi ra chỉ là hướng về phía tạ xuân hương giống lên vài tiếng sau hãy thu công thế nhưng tạ xuân hương cùng an điền đã bị dọa phát sợ bọn hắn cũng không có nghĩ nhiều như thế chỉ là muốn mau chóng rời đi nơi này đừng làm cho tiểu tuyết long chúng nó đuổi theo mà thôi cho nên tạ xuân hương cùng an điền căn bản cũng không biết tiểu tuyết long chúng nó cũng không hề đuổi theo ra đến bọn hắn cũng không có cần thiết chạy trốn vội vã như vậy nếu như tiểu tuyết long chúng nó thật sự muốn cắn tạ xuân hương lời nói, cái kia tạ xuân hương căn bản cũng không khả năng chạy đi được, thậm chí bọn hắn cũng không thể có cơ hội, có thể chạy ra cái cửa này, cũng là bởi vì tô chiết chỉ là muốn đem tạ xuân hương đổi đi mà thôi, cho nên mới để cho bọn họ có cơ hội chạy đi. tô chết bây giờ nhìn tạ xuân hương cùng an điền chạy trốn chết, hắn cảm giác thập phần hạ giận, người như thế liền đáng đời có như vậy kết cục, hoàn toàn không đáng giá đồng tình. nếu như không phải là bởi vì an thân quan hệ, vậy hắn hiện tại tuyệt đối sẽ không chỉ là dọa bọn hắn nhảy một cái đơn giản như vậy. bất quá tô chiết tin tưởng tạ xuân hương cùng an điền bị tiểu tuyết long chúng nó như thế giật mình. Đoán chừng tại trong thời gian ngắn đều đối với nơi này sinh ra bóng mở, lựa bọn hắn cũng không dám lại tùy tiện tới nơi này. Cho nên hắn cũng liền không cần lo lắng, lại nhìn tới Tạ Xuân Hương khiến người ta buồn nôn sắc mặt, cũng liền sẽ không ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Cứu lấy điểm này mà nói, Tiểu Tuyết Long chúng nó hiện tại có thể nói là lập công lớn. Cho nên, tâm tình thập phần khoái trá toát chết, lúc này tuyên bố tối hôm nay cho Tiểu Tuyết Long chúng nó thêm món ăn, khiến chúng nó hôm nay ăn thì tan được no bụng, coi như là thủ lao chúng nó. Đương nhiên hắn xuất hiện tại quyết định này, cũng làm cho Tiểu Tuyết Long chúng nó cao hứng là hấp tấp, vừa nãy chúng nó khí thế kinh người, bây giờ là hoàn toàn biến mất không còn một nống. Tiểu Tuyết Long chúng nó mỗi một cái đều là kẻ tham ăn, hơn nữa còn là nắm giữ động không đáy vậy kẻ tham ăn. Hơn nữa còn là không thịt không vui, thích nhất chính là ăn thịt người. Bất luận chúng nó ăn bao nhiêu thịt, đều là sẽ không cảm thấy đủ, cho nên mới phải chúng nói chúng nó là động không đáy. Riêng là lấy ăn số lượng đến so lời nói, Tiểu Tuyết Long chúng nó từng con từng con đều là so với sư tử lão hổ, còn muốn ăn được. đương nhiên rồi, bởi vì Tiểu Tuyết Long chúng nó thời gian dài hấp thu To Chết Cường Hóa Thần Lực, cho nên chúng nó sức mạnh bây giờ so với sư tử lão hổ đều mạnh hơn rất nhiều. Bởi vậy, Tiểu Tuyết Long bọn chúng sức ăn so với sư tử lão hổ còn muốn lớn hơn cũng sẽ không ly kỳ. Bất quá nói đến, liên quan với sức ăn phương diện này, kỳ thực tiểu tuyết long chúng nó hoàn toàn là cùng tô chết vậy. Bởi vì tô chết cũng là phi thường sẽ ăn, hắn cũng tương tự có cái động không đáy vậy dạ giả dày. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1066, hay là đây chính là nhân tính đi. Chương 1066, hay là đây chính là nhân tính đi. Tạ Xuân Hương cùng ăn điện, bị tiểu tuyết long chúng nó cho hụ chạy sau đó tô chết liền để Dương Dương xuống. Vừa nay hắn để Dương Dương đi tới, cũng là miễn cho hắn bị Tạ Xuân Hương loại bóng người này văng lên, bởi vì Tạ Xuân Hương người như thế sẽ có thể để hại tử bà quan bất chính, cho nên vì để tránh cho điểm này, hắn liền trước hết để cho Dương Dương đi lầu 2 chơi. Mà bây giờ Tạ Xuân Hương cùng An Điền đều đã đi rồi, Dương Dương cũng không có cần phải tại lầu 2, cho nên hắn liền khiến hắn xuống. Làm lại vào lúc này, Tô Chí cũng không nhớ An Hân còn ở bên ngoài, cho nên Dương Dương sau khi xuống tới, hắn liền lập tức ra ngoài bên ngoài tìm nàng rồi. Bởi vì tại đi ra thời điểm, An Hân tâm tình nhìn lên rất khó vượt qua như thế, cho nên hắn không muốn để cho nàng một người ở bên ngoài. Tô Chí không biết An Hân hiện tại sẽ đi nơi nào, cho nên hắn liền dẫn Tiểu Hôi đi ra. Bởi vì Tiểu Hôi khíu giác phi thường bén nhạy, Tô chết thông qua nó, là có thể tương đối dễ dàng tìm tới An Hân rồi, liền không dùng chính mình mũi quáng khắp nơi tìm lung tung rồi. Cho nên, hắn liền dẫn Tiểu Hôi đi ra. Quả nhiên, được sự giúp đỡ của Tiểu Hôi, không đến bao lâu, liền khiến hắn tìm tới An Hân rồi. Bởi vì An Hân cũng không có đi xa, nàng không hề rời đi tiểu khu, chỉ là dừng lại ở tiểu khu trong vườn hoa, cho nên tô chết mới có thể nhanh như vậy tìm tới nàng. Nếu như An Hân hiện tại đã rời đi tiểu khu lời nói, cho dù Tiểu Hôi mũi lại nhạy bén, cũng không khả năng nhanh như vậy tìm tới của nàng. An Hân một người lẻ loi ngồi ở trong vườn hoa, tuy rằng nàng tại nhìn về phía trước trồng đóa hoa, Nhưng lại ánh mắt của nàng lại phảng phất không có tiêu điểm như thế, để người ta biết lúc này sự chú ý của nàng cũng không ở mặt trước trên đó hoa. Lúc này nàng nhìn lên hiện ra được rất là khổ sở, rất là bất lực. Vừa nãy Tạ Xuân Hương theo như lời nói, sắp thực thương tổn được trái tim của nàng rồi. Đặc biệt là An Điển không hề làm thái độ, càng làm cho nàng vô cùng khổ sở, hoa nước. Bởi vì cái này nói rõ, An Điển cái này làm cha cũng không để ý cảm thụ của nàng, cho dù nàng chịu bị khuất, cho dù Tạ Xuân Hương tại quá mức, An Điển cái này làm cha người cũng sẽ không đứng ra vì nàng nói chuyện. Đây chính là để An Hân khổ sở nhất sự tình cũng làm cho nàng cảm giác mình rời nhà càng ngày càng xa như thế. Cứ việc chuyện như vậy, tại Dĩ Vãng thời điểm đã từng xảy ra không ít lần, mà mỗi lần kết quả đều là không đổi, An Điển xưa nay sẽ không có vì nàng đã làm gì. Thế nhưng An Hân y nguyên hay vẫn không cách nào làm được lơ là, nàng vẫn là một lần lại một lần bị thương tổn. Trong lòng khổ sở cùng thống khổ, so với khởi thân thể chịu thương tổn, còn muốn đau nhức hơn trăm lần, càng là khiến người không thể tiếp thu. Nếu như có thể lựa chọn, An Hân nguyện ý là thân thể của mình bị thương tổn, cũng không muốn nhìn thấy An Điển như vậy thái độ lạnh lùng, này sẽ làm cho nàng cảm thấy vô cùng thất vọng cũng là bởi vì An Điền cùng Tạ Xuân Hương lại An Hân để ý nhất người, đúng là bọn họ hai người đều là nàng người quan tâm nhất, cho nên nàng mới sẽ bị bọn hắn một lần lại một lần làm thương tổn. Nếu như An Hân có thể đối với An Điền cùng Tạ Xuân Hương làm được lơ là, không tiếp tục để ý bọn hắn mà nói, nàng kia cũng sẽ không như vậy khổ sở. Tuy rằng An Hân lòng của đã tuyệt vọng, thế nhưng nàng trước sau không cách nào chân chính quyết tâm, đã nhiều năm như vậy, nàng vẫn không thể không để mắt đến bọn hắn, cho nên mới phải để cho mình không ngừng bị thương tổn. An Hân một người ngồi ở chỗ này, cảm giác được càng ngày càng lạnh rồi, thế nhưng nơi lạnh nhất lại là lòng của mình. Vào lúc này, An Hân nghĩ tới Tô Triết, bởi vì hiện tại chỉ có hắn mới có thể cho nàng đã mang đến ấm áp, mỗi khi nàng lúc tuyệt vọng, đều là hắn đúng lúc xuất hiện cho đã mang đến hy vọng. Hắn không nhiều lời, cũng sẽ không an đuổi người, tình cảm phương diện cũng có chút trì độn, nhưng là nét cười của hắn, tại An Hân trong lòng, lại là phản phất có thể để cho hàn băng tan ra như thế, cũng đều là tại nàng cần nhất thời điểm xuất hiện. Trái tim của nàng, cũng sớm đã bị hắn tan ra rồi, thân ảnh của hắn phản phất đã sâu sắc khắc ở bên trong, cũng sẽ không bao giờ biến mất rồi. Nghĩ đến Tô Triết sau, An Hân lòng của mới cảm giác được một tia ấm áp, mới vừa mới vừa nghĩ tới đây, An Hân cũng cảm giác được trước mắt tấm mắt bị lập tức che lại. Khi nàng ngẩng đầu lên thời điểm, con mắt không khỏi tránh qua một tia ý mừng, bởi vì vào lúc này hắn lại một lần nữa xuất hiện. Tô Chiết ngồi ở An Hân bên cạnh, hai người ngồi rất gần rất gần. An Hân có vẻ hơi không tự nhiên cùng căng thẳng, nhưng là nàng trong lòng cũng không có phản cảm, trái lại có một tia vui sướng. Trở về đi. Tô Chiết nhìn nàng, rất lâu, hắn mới lên tiếng. Cha ta đi rồi sao? An Hân trong lòng có chút thấp thỏm hỏi, bởi vì nàng lo lắng Tô Chiết sẽ Tạ Xuân Hương cùng An Điền xuất hiện, mà cảm thấy không cao hứng. Ừm, đều đi rồi. Tô Chiết trả lời vô cùng đơn giản, trong đó quá trình này hắn cũng không thể nói ra dự định, bởi vì không là chuyện gì cũng phải làm cho An Hân biết rõ, có một số việc lựa chọn ẩn dấu, khả năng mới là tốt nhất kết quả, bởi vì nếu như An Hân biết, nàng tuy rằng sẽ không trách Tô Chiết, thế nhưng đoán chừng nàng sẽ vì này mà tự trách. Cho nên, có một số việc, có mấy lời vẫn là không muốn để An Hân biết cho thỏa đáng. Bởi vậy, Tô Chiết cũng không hề đem vừa nãy An Hân đi rồi, trong nhà chuyện đã xảy ra cùng với nàng cẩn kẽ nói ra, chỉ là làm cho nàng biết Tạ Xuân Hương cùng An Điền đã đều rời đi là được rồi. Về phần là làm sao rời đi. Cái kia liền không có cần thiết nói ra. An Hân cũng không có hỏi tới vừa nãy chuyện đã xảy ra, nàng chỉ là đột nhiên nói ra, "Xin lỗi, đều là của ta sai, bọn hắn cho rằng đã hiểu lầm quan hệ của chúng ta, mới sẽ nói như vậy." "Tại sao phải nói xin lỗi với ta, cho dù việc này có sai, cũng không phải lỗi của ngươi, ngươi không có cần thiết theo ta xin lỗi." Tô Chí lắc lắc đầu, nhẹ nhàng nói ra, "Hơn nữa có lúc, ngươi nên học sẽ buông tay, đừng để cho mình sống được mệt mỏi như vậy, có lúc của ngươi trả giá, đối với một ít người tới nói, bọn hắn chỉ biết vui cười hưởng kỳ thành, mà không biết của ngươi khổ cực." Tô Chí khuyên, bởi vì hắn không muốn gặp lại An Hân. Lại bởi vì Tạ Xuân Hương cùng An Điền mà bị thương, cho nên hắn muốn cho nàng học được đối chính mình tốt một điểm. Kỳ thực An Hân làm sao không biết đạo lý này, nàng cũng rõ ràng bạch tô chết ý tứ, cũng biết hắn là vì nàng tốt. Bởi vì từ hôm nay Tạ Xuân Hương nói là có thể chứng minh điều này, nàng căn bản cũng không có đem An Hân dị vãng trả giá, coi như một chuyện qua. Sưa nay sẽ không có quý trọng qua của nàng công hiến, trái lại cảm thấy tất cả những thứ này đều là chuyện đương nhiên, những chuyện này đều là An Hân phải làm. Nếu như không phải như vậy lời nói, cái tư Tạ Xuân Hương cũng không khả năng như vậy yên tâm thoải mái vặn vẹo sự thực, còn nói với nàng suốt khó nghe như vậy lời nói có một số việc, một khi ngươi làm lâu, liền sẽ khiến người cảm thấy đó là đương nhiên rồi, cho rằng này bản thân liền là thuộc về nhiệm vụ của ngươi, nên là như vợ ơi ý ngươi hoàn thành. Nếu như ngươi không đi làm lời nói, cái kia đây chính là của ngươi sai rồi, chính là ngươi thiếu nợ bọn hắn. mãi mãi sa cũng sẽ không có người đi nghĩ, kỳ thực ngươi là có thể không cần làm những chuyện này, hay là đây chính là nhân tính đi. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. chương 1067 ta không muốn uống cà phê. chương 1067 ta không muốn uống cà phê có lúc yên lặng trả giá là không có tác dụng, bởi vì không có ai sẽ biết. Thế nhưng cho dù An Hân chính mình phi thường rõ ràng điểm này, thế nhưng cũng là không có tác dụng. Bởi vì Lý Giải sắp xếp giải, thế nhưng thật muốn nàng làm như vậy, nàng vẫn không có biện pháp làm như vậy, nàng không cách nào đối Tạ Xuân Hương cùng An Điển, làm được chân chính tuyệt tình. Cho nên nàng mới sẽ dễ dàng như vậy, đã bị Tạ Xuân Hương cùng An Hân xúc phạm tới, hơn nữa còn là một lần lại một lần. Chính là bởi vì An Hân quá mức thiện lương, cũng quá mức quan tâm Tạ Xuân Hương cùng An Điển, này cũng đã làm cho bọn hắn cảm thấy thói quen, bọn hắn cũng sẽ không cân nhắc đến cảm thụ của nàng rồi, cho nên nàng mới sẽ bởi vì bọn họ mà khổ sở. Bất quá, An Hân vẫn là cho rằng ông trời rất là công minh. Nàng có như vậy phụ thân, còn có như vậy cái mẫu, đây coi như là lớn nhất bất hạnh Thế nhưng chí ít ông trời làm cho nàng gặp Tô Chiết, nàng cho rằng đây là tối chuyện may mắn rồi Cho nên, có lúc tại khổ sở sau, nàng lại rất nhanh có thể tỉnh lại đi, sẽ không đi tính toán này được hay mất rồi Tô Chiết cũng biết lấy An Hân làm người, muốn không để cho nàng đi quản An Điển cùng Tạ Xuân Hương Này là chuyện không thể nào, cho dù là bọn họ làm được lại quá phân, nàng vẫn là làm không ra chuyện như vậy Hay là cũng là bởi vì như vậy, cho nên, An Điển cùng Tạ Xuân Hương mới sẽ đối An Hân không có sợ hãi. Bởi vậy, Tô Chết quên một câu sau, cũng không lại nói những chuyện này, này không có tác dụng gì, ngược lại sẽ để An Hân càng thêm khổ sở, hắn liền không làm những này vô dụng công rồi. Chúng ta trở về đi thôi. Hắn đứng lên, nói với An Hân. An Hân gật gật đầu, liền rời đi chỗ ngồi, chuẩn bị cùng Tô Chết đồng thời trở lại. Chỉ là vừa mới vừa đi từng bước. Nàng liền đột nhiên kinh hô một tiếng. Áo não vô một cái đầu của mình. Dường như nhớ ra cái gì đó việc. Làm sao vậy? Tô Chết hỏi. Ta quên đi mua cà phê đậu rồi, ta bây giờ lập tức đi mua, ngươi đi về trước đi. Bởi vì An Hân đột nhiên nhớ tới, nàng đi ra ngoài là vì giúp Tô Chiết mua cà phê đậu, nhưng là vì nàng mới vừa tâm tình rất loạn, làm cho nàng quên mất chuyện này, mà đến bây giờ, nàng mới đột nhiên nhớ tới việc này. Sau khi nói xong, An Hân xoay người sẽ phải rời khỏi. Chỉ là nàng vừa mới xoay người, tay của nàng liền bị Tô Chiết kéo, còn đem nàng kéo trở lại. Tô Chiết còn chưa từng thấy An Hân như thế mơ hồ dáng vẻ, hắn không nghĩ tới nàng bây giờ còn sẽ kỷ niệm việc này, hắn cảm thấy lúc này nàng rất đáng yêu, khiến hắn cảm thấy rất thú vị. Kỳ thực vừa nãy hắn để An Hân đi ra vì hắn mua cà phê đậu, căn bản cũng không phải là hắn đột nhiên muốn uống cà phê. Hắn cũng không có uống cà phê thói quen này, sở dĩ sẽ để cho An Hân suất đưa cho hắn mua cà phê, đây chỉ là hắn tùy tiện biên tạo nên lý do mà thôi, bởi vì hắn không muốn để cho nàng đối mặt Tạ Xuân Hương cùng ăn điện, cho nên mới phải tùy tiện tìm cái lý do, làm cho nàng tạm thời xuất đến một phát. Chính là như vậy đơn giản. Hơn nữa cho dù Tô Chí thật sự muốn uống cà phê rồi, hắn cũng sẽ không khiến An Hân chuyên môn đi một chuyến, liền vì hắn mua cà phê đâu. Chỉ là hắn không nghĩ tới An Hân sẽ quả nhiên, hơn nữa bây giờ còn nghĩ đi mua. Không cần đi mua, ta hiện tại đột nhiên không muốn uống cà phê rồi. Tô Chí đem An Hân kéo đến trước người, cười nói: bởi vì An Hân là đột nhiên bị Tô Chiết kéo trở về, không có phòng bị nàng, cách Tô Chiết rất gần, lúc này nàng và mặt của hắn đều nhanh muốn đụng chạm tới. vào đúng lúc này, phản phất đều có thể nghe được đối phương tiếng tim đã rồi. An Hân nhìn gần ngay trước mắt Tô Chiết, giờ khắc này khuôn mặt của hắn là như vậy rõ ràng, không khỏi làm nàng có chút mê say. bị Tô Chiết cứ như vậy nắm tay, làm cho nàng thật không tiện cúi đầu, chỉ là nhẹ nhàng nhá. một tiếng, nhìn An Hân đỏ lên mặt, Tô Chiết cũng ý thức được điểm này, hắn hoang mang rối loạn trường trường tùng mở tay ra, cũng cảm giác lúc này rất là lúng túng, mặt của hắn cũng có chút nóng lên. Vừa nãy Tô Chất chỉ là dưới tình thế cấp bách, mới sẽ kéo An Hân, cũng không phải hắn cố ý nhờ vào đó muốn giắt tay của nàng. Cho nên, hắn hiện tại rất lo lắng, sợ sẽ tan Hân sẽ bởi vậy mà hiểu lầm, cho rằng hắn là cố ý làm như vậy, do đó ở trong lòng của nàng lưu lại một ấn tượng xấu. Kỳ thực những động tác này, đối rất nhiều người tới nói, cũng đều là phi thường bình thường, này cũng không coi vào đâu, dù sao Tô Chất cùng An Hân quan hệ hết sức quen thuộc rồi, cho nên chỉ là kéo một hạ thủ, cũng không có gì đặc biệt. Thế nhưng Tô Chất cùng An Hân đều cũng có điểm hướng nội người, hoặc là nói bọn họ đều là có chút bảo thủ người. Cho nên, chỉ là không cẩn thận giắt tay, cũng để cho bọn họ đặc biệt để ý, bầu không khí cũng sẽ tùy theo đặc biệt lúng túng. Bất quá, Tô Triết lo lắng vẫn còn có chút dư thừa, bởi vì từ An Hân biểu hiện bây giờ đến xem, nàng mặc dù có chút thẹn thùng, thế nhưng cũng không có vì vậy mà tức giận. Từ nơi này chút đến xem, là có thể biết An Hân cũng không hề tức giận, nàng cũng không ngại hắn làm như vậy. Nếu như Tô Triết cảm tình phương diện không phải chỉ độn như vậy lời nói, hắn thì sẽ biết An Hân kỳ thực đối với hắn là có hảo cảm, đáng tiếc là, hắn xưa nay đều không có phát hiện điểm này, cho nên hiện tại mới sẽ lo lắng như vậy. Đối với những người khác tới nói, Kỳ thực có rất nhiều cơ hội, Tô Triết cũng có thể nhân cơ hội biểu lộ, tỷ lệ thành công cũng sẽ phi thường đại. Thế nhưng hắn xưa nay sẽ không có nắm lấy một lần qua, dù cho một lần thử nghiệm đều chưa từng có, cho nên mới phải nói hắn tình thường phi thường thấp, tại cảm tình phương diện, hắn là phi thường chỉ độn. Có lẽ là bởi vì Tô Triết sợ hãi thất bại, hắn lo lắng biểu lộ ra tình cảm của mình sau, ngược lại sẽ mất đi an hơn người bạn này rồi. Cũng có lẽ là bởi vì trước đây thất bại tình yêu, khiến hắn tiềm thức đang trốn tránh, không còn dám lần đi thử nghiệm, cũng sợ sẽ, sẽ bị thương lần nữa tan nát cõi lòng. Cho nên, qua lâu như vậy, Tô Triết vẫn không có bước ra bước thứ nhất mà An Hân là nữ sinh, nàng bản thân cũng không có kinh nghiệm phương diện này, tính cách lại tương đối bảo thủ một điểm, cho nên nàng tự nhiên cũng không khả năng sẽ chủ động rồi. cho nên, Tô chết cùng An Hân mới sẽ một mực duy trì bằng hữu quan hệ, hơi có chút nói không thanh lý không rõ cảm giác. không còn sớm, chúng ta trở về đi thôi. Dương Dương còn ở trong nhà chờ chúng ta. Tô chết sờ sờ đầu của mình, sau đó tùy tiện tìm câu nói. Ừm. An Hân chỉ là thấp giọng trả lời một tiếng, sau liền đi theo Tô chết cùng đi đi trở về, không có lại nói thêm một câu. trong khoảng thời gian ngắn, hai người lại đều rơi vào trầm mặc tròn, thế nhưng là không có vẻ vắng lặng. Tại ánh tà dương dưới, tôi chết cùng An Hân thân ảnh của, bị kéo được rất dài rất dài, tiểu hôi cũng cùng tại bên người của bọn họ, chạy tới chạy lui, uống thỉnh thoảng thấp giọng đều một tiếng. Đây chỉ là rất bình thường một màn, nhưng lại là có vẻ như vậy ấm áp. Nếu như có thể mà nói, An Hân thật sự hy vọng có thể cứ như vậy, cùng tôi chết cùng đi xuống đi, hy vọng này mãi mãi cũng không có phần cuối, bởi vì tại bên cạnh hắn, nàng sẽ cảm thấy thế giới này là cỡ nào yên tĩnh, sẽ để cho nàng cảm thấy an tâm. Càng là đơn giản, càng là khiến người ta say mê, khiến người ta đến mê muội. Mà đối với tôi chết tới nói, đồng dạng là như thế. Hắn cũng phi thường yêu thích cùng An Hân trung đụng thời điểm của nàng Ngô Nhu sẽ để cho sự an lòng của hắn định ra đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1068, Kaka biết làm cơm sao? Chương 1068, Kaka biết làm cơm sao? Sau khi về đến nhà, Tô chết phát hiện Dương Dương nhất cá nhân ngồi dưới đất đang xem phim hoạt hình. Mà thú vị nhất chính là, tiểu tuyết long chúng nó đều là nằm sấp ở bên cạnh hắn, đòi tiếp hắn đồng thời xem, hơn nữa chúng nó đều là nhìn đến say sưa thích thú. Tô chết cùng An Hân sau khi đi vào, tiểu tuyết long chúng nó cũng chỉ là chuyển qua xem bọn hắn một mắt, sau đó lại cùng nhau quay đầu tiếp tục xem bọn chúng phim hoạt hình, không nghĩ tới một con chó ngao tây tạng cùng hai con tàng sư đều sẽ thích xem phim hoạt hình, hơn nữa nhìn được vẫn là mê em như vậy. về phần tiểu bạch hổ thật không có theo chân chúng nó đồng thời, tính cách của nó không phải ngồi vững, căn bản cũng không có yên tĩnh lại. bất quá bởi vì tiểu tuyết long chúng nó đang ngồi dường dường xem phim hoạt hình, không có bạn chơi tiểu bạch hổ cũng chỉ có thể độc tự tại lật lên lăn khoe tài rồi lấy thế làm vui rồi. tình cảnh này ngược lại là có vẻ cái nhà này bên trong kỳ nhặc vô cùng. bất quá thông qua chuyện ngày hôm nay, tôi chiết ngược lại là lần nữa có dọn nhà ý nghĩ, hơn nữa nhà này tuy rằng không coi là nhỏ thế nhưng cũng không tính lớn, nếu như chỉ là ở mấy người lời nói, này là hoàn toàn không có vấn đề. thế nhưng tô chết ở nhà chăn nuôi nhiều như vậy xuống vật, hơn nữa cũng là lớn hình nguyện, một con so với một con lớn, mà tiểu tuyết long chúng nó đều cần vận động, lời nói như vậy, liền có vẻ trong nhà có một chút nhỏ, trong nhà không gian sẽ không đủ tiểu tuyết long chúng nó hoạt động. cho nên thời điểm trước kia, tô chết liền có qua đổi phòng ở ý nghĩ, hắn muốn đổi một gian khá lớn một chút phòng ở, như vậy đối tiểu tuyết long chúng nó cũng tốt, chỉ là một mực đều không có hành động mà thôi, bởi vì không có như vậy bất thiết. bất quá hôm nay liền không giống nhau. Tôi chết không muốn để cho Tạ Xuân Hương cùng An Điển tới nơi này, trở lại tìm An Hân, làm cho nàng lần nữa khổ sở. Cho nên hôm nay xảy ra chuyện như vậy sau. Hắn thì càng là tăng cường đội phòng ở ý nghĩ. Đối việc này, hắn thì càng thêm bức thiết rồi, cho dù tránh đi Tạ Xuân Hương cùng An Điển cũng tốt. Xem ra, muốn tìm cái thời gian, đi tìm một cái phòng mới, kịp lúc mang đi cũng tốt, đây là tôi chết bây giờ ý nghĩ. Dương Dương, đói bụng sao? Tôi chết đi tới Dương Dương bên cạnh, hỏi, đói bụng. Dương Dương sờ sờ bụng của mình, sau đó gật gật đầu nói ra. Nghe vậy, tôi chết không khỏi nhẹ nhàng cười cười. Còn bên cạnh An Hân, lúc này mới nhớ tới nàng bây giờ còn chưa có nấu cơm, cho nên lập tức nói rằng, "Ta bây giờ lập tức đi làm cơm." Chỉ là Tô chết lại là đi tới phía trước của nàng, đi đầu một bước, đi tới trong phòng bếp, sau đó xoay người đối An Hân cùng dừng dừng, nói ra, "Hôm nay ta chuẩn bị đại chiến thân thủ, phơi bày một ít ta cao siêu chủ nghệ, cho nên hiện tại liền do ta làm cơm đi. Các ngươi chỉ phải chờ đợi ăn là được rồi." Lời nói này, hắn nhưng là nói tới tràn đầy tự tin. An Hân nghe vậy, không khỏi cười nói, "Vẫn là ta đến đi. Ta không phải đùa giỡn, các ngươi chờ là có thể đến, lập tức liền có thể ăn." Tô Chiết lần nữa biểu quyết quyết tâm của mình. Sau đó, Tô Chiết liền đi vào trong phòng bếp, còn trực tiếp đóng cửa lại rồi. Đối với cái này, An Hân chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, bất quá trong lòng nàng lại là cảm giác được rất ấm, còn có một tiếc ngọt nào, bởi vì nàng biết Tô Chiết lại đột nhiên đưa ra do hắn làm cơm, nhất định là bởi vì nàng quan hệ, cho nên trong lòng nàng không khỏi có chút cảm động. Có lúc cũng không cần làm vĩ đại giường nào sự tình, chỉ cần ngươi một cái nho nhỏ cử động cũng đủ để cho người cảm thấy ấm lòng rồi. Dương Dương đi tới, nhìn nhá bếp, to mò hỏi, Tiểu Hân tỷ tỷ, ca ca biết làm cơm sao? Hắn ở nơi này ở lâu như vậy, còn chưa từng thấy Tô chết làm cơm qua, cho nên Dương Dương bây giờ thấy Tô chết thừa bao làm cơm cho rằng, cũng cảm giác được rất hiếu kỳ rồi. Hắn là tính biết làm cơm đi. An Hân giọng điệu có chút không xác định, bởi vì nói Tô chết không biết làm cơm lời nói, hắn chí ít sẽ làm cơm giang trứng, hơn nữa mùi vị cũng không tệ lắm, cũng không thể tính không biết làm cơm. Thế nhưng muốn nói Tô chết biết làm cơm lời nói, hắn cũng chỉ biết làm một cơm giang trứng, những thứ khác, hắn thì sẽ không làm, cho nên muốn nói hắn biết làm cơm đi. Đây cũng là có chút miễn cưỡng rồi. Cho nên, hiện tại An Hân bị Dương Dương hỏi lên như vậy, Câu trả lời của nàng mới sẽ như vậy không xác định, bởi vì chính nàng cũng không biết Tô Triết có tính hay không biết làm cơm. Ca ca lợi hại như vậy, làm cơm khẳng định ăn ngon lắm. Dương Dương lại là đầy cõi lòng chờ mong, đối Tô Triết cơm nước tràn đầy chờ đợi. An Hân cũng không biết làm sao về Dương Dương lời nói, chỉ có thể sờ sờ đầu của hắn, sau đó chờ đi xem tivi. Tuy rằng trên tivi, còn tại phát hình phim hoạt hình, thế nhưng An Hân cùng Dương Dương lúc này lực chú ý cũng không tại phim hoạt hình lên, mà là tại trong phòng bếp rồi. Tô Triết đi tới nhà bếp sau, thầm nghĩ chính mình dĩ nhiên đã khoe khoang khoác lác rồi, tự nhiên không thể để cho An Hân cùng Dương Dương thất vọng rồi. Không đúng vậy quá không còn mặt mũi rồi, cho nên hắn chuẩn bị đại chiến thân thủ, cho mình tranh giành cơ khí. An Hân hôm nay mua không ít nguyên liệu nấu ăn trở về, hiện tại toàn bộ ở trước mặt của hắn, tùy ý hắn chọn. Tô Triết nhìn một lát sau, liền đã làm tốt quyết định, hắn đem những này nguyên liệu nấu ăn toàn bộ cất vào trong tủ lạnh, lưu đến ngày mai làm tiếp, hắn hôm nay không có ý định dùng tới những này nguyên liệu nấu ăn. Bởi vì hắn nhận thức vì những này nguyên liệu nấu ăn quá mức đơn giản, làm đã dậy chưa tính khiêu chiến, cũng không có tâm ý, cho nên hắn liền quyết định không cần. Được rồi, đây là Tô Triết tự mình ngán rồi. Trên thực tế, An Hân hôm nay hái mua về nguyên liệu nấu ăn, hắn cũng sẽ không làm. Cho nên, hắn mới biết những thứ này nguyên liệu nấu ăn, toàn bộ bỏ vào tủ lạnh, không lấy ra dùng. Hơn nữa, cho dù Tô Chiết đem những này nguyên liệu nấu ăn đều lấy ra dùng, lấy trùm nghệ của hắn cũng chỉ là tại hưởng phí hết nguyên liệu nấu ăn mà thôi. Chính hắn còn có chút tự mình biết mình, cho nên hắn liền không biết trà đạp những này nguyên liệu nấu ăn rồi. Bất quá cho dù không cần những này nguyên liệu nấu ăn, Tô Chiết cũng tự tin có thể làm ra ăn ngon. Đồng thời trong lòng hắn đã làm tốt quyết định. Tô Chiết nhìn một hồi, phát hiện An Hân đã nấu xong cơm, hiện tại đang tại giữ ấm bên trong. Cứ như vậy liên vận tiện rất nhiều, bởi vì hắn liền không dùng lãng phí thời gian nữa nấu cơm, cho nên hắn liền trực tiếp mở làm. nửa giờ sau, cửa phòng bếp rốt cuộc mở ra. một mực tại chờ đợi lấy An Hân cùng Dương Dương, lập tức quay đầu nhìn hướng nhà bếp, mà To Chiết vừa vặn đứng ở cửa phòng bếp bên, hắn đối An Hân cùng Dương Dương cười nói, đều làm được, hiện tại có thể ăn. quá tốt rồi, có thể ăn cơm đi. Dương Dương nghe đến bây giờ có thể ăn cơm sau, biểu hiện phi thường kích động, nhìn Tô Chiết tràn đầy tự tin bộ dáng, An Hân không khỏi cười hỏi, làm cái gì ăn ngon To Chiết không hề trả lời, mà là đưa lên một cái tự tin mỉm cười. Sau đó xoay người đi trở về trong phòng bếp, chỉ chốc lát sau, hắn liền bưng ra ba cái mâm đi ra, để An Hân cùng Dương Dương đều hiếu kỳ nhìn lại. Mà hắn hiện tại lấy ra ba cái trong cái mâm, giả bộ đều là nóng hổi cơm giang trứng. Không có sai, đã nói chính mình phải lớn hơn Dương thân thủ tô chiết, hiện tại làm chính là cơm giang trứng rồi, cũng là hắn sở trứng nhất. Nay tam đại bán cơm giang trứng, chính là hắn đại chiến thân thủ thành quả rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 1069, không phổ thông cơm giang trứng Trước 1069, nghìn không phổ thông cơm giang trứng muốn là tô chết tại ngay từ đầu thời điểm, cũng không phải muốn làm cơm giang trứng. Dù sao chính hắn khoe khoang khoác lác là muốn đại chiến thân thủ, nếu như chỉ là làm cơm giang trứng lợi nói, cũng có chút không lấy ra được rồi. Bất quá đã đến nhà bếp sau, hắn mới muốn từ bản thân ngoại trừ cơm giang trứng sau, liền cái gì cũng không biết làm. Tô chết biết nếu như hắn thật là bất tử tâm, nhất định phải làm những khác món ăn, cái kia cũng chỉ là tại uống phí hết nguyên liệu nấu ăn mà thôi, căn bản cũng không có thể vào miệng, lôi vào. Đến lúc đó lãng phí nhiều thời giờ như vậy, tiêu hao nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn, làm được cơm nước căn bản cũng không có thể vào miệng, lối vào lời nói, vậy thì càng thêm thật xấu hổ chết người ta rồi. cho nên đến cuối cùng, tô chết vẫn là quyết định làm cơm rang trứng. ít nhất cơm rang trứng là hắn sở chứng nhất, mùi vị vẫn là tương đối không sai, như vậy cũng sẽ không lãng phí thời gian hắn rồi. mặc dù có chút không lấy ra được, ta xem dương dương đều đói, sẽ không làm cái khác thức ăn, làm cơm rang trứng lời nói là có thể sớm một chút ăn được. cho tới bây giờ, tô chết vẫn là biện giải cho mình. ý tứ trong lời nói này, liền có phải hay không hắn không muốn làm cái khác cơm nước, cũng không phải hắn sẽ không làm. Hắn là xem thời gian không còn kịp rồi, cho nên mới phải làm cơm rang trứng. Được rồi, xét đến cùng, tôi chết vẫn là chết xí diện. Bất quá An Hân cùng Dương Dương cũng không hề để ý, bởi vì tỉnh cơ một hai lần ăn cơm rang trứng cũng không tệ lắm, huống chi hắn làm cơm rang trứng, mùi vị vẫn là vô cùng không sai, ít nhất ăn lên, cảm giác rất thơm. Cho nên An Hân cùng Dương Dương đều cho rằng này thật không tệ, ăn được cũng là thật cao hứng. Tôi chết thấy An Hân cùng Dương Dương thỏa mãn, cũng yên lòng, tổng là tâm huyết của hắn không hề phí phạm rồi. Cho nên hắn cũng ngồi xuống, cùng bọn họ đồng thời ăn. Bởi vì hắn hiện tại cũng là cực đói rồi lập tức liền đối với cơm giang trứng ăn nấu yến vốn là làm cơm giang trứng, hẳn là tái phối chén canh là tốt rồi, như vậy thì sẽ không có vẻ khô cằn rồi. Trên thực tế, tô chiết cũng là nghĩ như vậy, đồng thời cũng là làm như vậy. hắn còn có một việc không có nói ra, vừa nãy hắn không chỉ làm cơm giang trứng, hắn còn làm đơn giản đậu phụ canh thịt nạc, dự định cùng cơm giang trứng phối hợp đồng thời ăn. chỉ là hơi chút không chú ý tô chiết đem này đậu phụ canh thịt nạc cho nấu rán vào rồi, hơn nữa còn đem đường kẹo cho giàng muối, lúc đó hắn còn nếm trải một cái, phát hiện hoàn toàn không thể ăn, cho nên hắn liền đem này đậu phụ canh thịt nạc cho đổ coi như làm chính mình chưa từng làm, bởi vì chuyện này nói ra có chút mất mặt, cho nên tôi chết cũng không có nói rồi. coi như làm chính mình chỉ là làm cơm giang trứng mà thôi. Nếu như bây giờ đi vào chủ phòng, vẫn là có thể nhìn thấy trong thùng rác có đầu phụ cùng thịt nạc cho cạn, cho nên hiện tại bọn hắn cũng chỉ có thể ăn cơm giang trứng. Sau đó phới nước rồi, bất quá coi như là như vậy, bọn hắn vẫn như cũ ăn được rất vui vẻ. Mặc dù chỉ là rất phổ thông cơm giang trứng, mùi vị cũng không phải phi thường đặc biệt, thế nhưng ăn lên cảm giác lại là không phải bình thường, hoặc là bởi vì làm người không giống nhau, cho nên nẻ cơm giang trứng ăn lên cũng là đặc biệt có ý tứ chứ. ít nhất, tô chết thấy an hân cùng dương dương đều ăn được vui vẻ, hắn là cảm thấy này phi thường có cảm giác thành công. tô chết bồi tiếp dương dương làm một hồi bài tập sau, liền trở lại trong phòng của mình. liên quan với tuyết cơ xương hôm nay tiêu thụ báo cáo, hắn muốn hiện tại chấm sơ hạ cũng đã phát tới rồi, cho nên hắn muốn trở về phòng dùng máy vi tính nhìn một chút. quả nhiên, khi hắn mở ra hòm thư sau, liền nhận được chấm sơ hạ phát tới phụ kiện rồi. tô chết trực tiếp lựa chọn đắp loạn, sau đó đem cái này phụ kiện mở ra, hắn nhìn một chút, đích thật là tuyết cơ xương hôm nay tiêu thụ báo cáo. tuyết cơ xương hôm nay lượng tiêu thụ vô cùng tốt. Không, phải nói Tuyết Cơ Sương ra thị trường sau, lượng tiêu thụ đều vô cùng tốt, hơn nữa cái này ngày lượng tiêu thụ còn không ngừng tại sáng tạo ghi chép. Và hôm nay, Tuyết Cơ Sương một ngày lượng tiêu thụ đã đột phá đến 35 vạn bình, đây là một cái phi thường thành tích kinh người. Tô Chí đối với chuyện này là vô cùng hài lòng, hơn nữa từ tình huống trước mắt đến xem, Tuyết Cơ Sương quốc nội lượng tiêu thụ vẫn không có đạt đến cực hạn, ngày hôm nay bán ra 35 vạn bình, này còn chưa tới nơi điểm cuối, còn có bay lên không gian. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như thế, hẳn là Tuyết Cơ Sương hiệu quả, hẳn là bắt đầu tuyên truyền truyền lại tới với bắt đầu tuyết cơ xương lượng tiêu thụ, sở dĩ sẽ sáng tạo ra kỳ tích đi ra, là dựa vào hàn mộng giao phán đoán nhân khí mang tới, mà bây giờ tuyết cơ xương từ từ bay lên lượng tiêu thụ, chính là do nó thần kỳ hiệu quả mang tới, là vì tuyết cơ xương chân chính thích hợp người tiêu thụ, hiệu quả thật sự có tuyên truyền tốt như vậy, cho nên lượng tiêu thụ mới sẽ một mực bay lên. chuyện này đối với nhã đại tập đoàn tới nói, là một chuyện tốt. hiện tại nhã đại tập đoàn đã dựa vào tuyết cơ xương cái này sản phẩm, đã đánh một hồi sinh đẹp khắc phục khó khăn đi ra, làm việc giới có thể nói là trở thành điển hình ví dụ rồi, để đông đảo mỹ phẩm công ty, là ước ao đấu kỵ hơn a. cái này ví dụ có thể nói là dễ dàng nhất phục chế, cũng là khó khăn nhất phục chế, bởi vì chỉ cần nắm giữ tuyết cơ xương như vậy sản phẩm, vậy ngươi cũng có thể sáng tạo ra kỳ tích như thế này đi ra, cho nên đây là dễ dàng nhất phục chế kỳ tích. Thế nhưng tuyết cơ xương như vậy sản phẩm lại không phải là muốn liền có thể có, tự coi như ngươi tập trung vào nhiều người hơn nữa lực tài lực cũng không khả năng nghiên cứu ra tuyết cơ xương như vậy sản phẩm đi ra, như vậy ngươi cũng tự không khả năng phòng chế ra kỳ tích như thế này rồi. Cho nên mới có thể nói nhã đại tập đoàn dựa vào tuyết cơ xương đã sáng tạo ra như vậy kỳ tích khó mà tin nổi đi ra là dễ dàng nhất cũng là khó khăn nhất lấy phục chế kỳ tích hiện tại tuyết cơ xương ở quốc nội có thể nói là mọi người đều biết rồi độ nổi tiếng tại đa số mỹ phẩm dưỡng da tròn có thể nói là cao nhất cũng sáng tạo ra khiến người ta khó có thể tưởng tượng lượng tiêu thụ đi ra nhưng là đối với nước ngoài thị trường tô chắc cũng có chút đoán không được bởi vì hiện tại cũng không ai biết tuyết cơ xương tiến vào nước ngoài thị trường sau người tiêu thụ còn có thể hay không như quốc nội người tiêu thụ như thế hiểu ý dù sao ở nước ngoài trong thị trường tuyết cơ xương nhưng là phải cùng đông đảo mỹ phẩm bá chủ tiến hành cạnh tranh ở nước ngoài nhà đại tập đoàn ưu thế là không có quốc nội lớn như vậy cho nên hiện tại cũng không có ai có thể biết tuyết cơ xương ở nước ngoài thị trường có thể hay không sáng tạo ra lượng tiêu thụ kỳ tích đi ra. Bất quá tô trước hiện tại mặc dù không cách nào định giá, thế nhưng hắn tin tưởng lấy tuyết cơ xương hiệu quả thần kỳ như vậy, lượng tiêu thụ hẳn là sẽ không thấp đi nơi nào, không sẽ khiến người ta thất vọng. Cho dù không thể ở nước ngoài thị trường sáng tạo ra kỳ tích đi ra, vậy ít nhất cũng có thể trùng uy trùng củ, lượng tiêu thụ sẽ không quá khó coi. Hơn nữa cho dù đơn riêng chỉ là quốc nội thị trường, tuyết cơ xương bây giờ lượng tiêu thụ đều là rất nhiều mỹ phẩm nhãn hiệu cố gắng thế nào đều là không đạt tới, đã để người phi thường ngưỡng cao rồi. Cho nên. Tôi chết nơi nào còn sẽ có bất mãn. Cho dù nước ngoài Mỹ phẩm thị trường không mua mặt mũi, Tuyết Cơ Sương ở nước ngoài thị trường, lượng tiêu thụ không tốt, đối nhã đại tập đoàn ảnh hưởng, kỳ thực cũng không lớn. Đương nhiên nếu như nước ngoài lượng tiêu thụ, cũng như quốc nội lượng tiêu thụ như thế sáng tạo ra kỳ tích lời nói, vậy đối nhã đại tập đoàn tự nhiên là chuyện tốt to lớn, càng là có thể gia tốc nhã đại tập đoàn phát triển. Cho nên, tôi chết sẽ không đối cái này, có thiên đại áp lực. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 1070, tán gái đại sư. Chương 1070 tán gái đại sư một cái phần tuyết cơ xương tiêu thụ báo cáo nội dung là phi thường chặt kẽ bên trong có lấy các loại tỷ lệ thống kê tỷ như mỗi cái tình lượng tiêu thụ tỷ lệ cùng với người tiêu thụ tuổi tác cùng giới tính tỷ lệ đều có này là mỗi ngày đều sẽ trải qua điều tra sau đó toàn bộ thống kê đi ra ngoài chuyện này đối với nhã đại tập đoàn tới nói là vô cùng trọng yếu số liệu bởi vì chỉ có nắm giữ tốt những này số liệu mới có thể càng thêm hợp lý mở rộng tuyết cơ xương cùng với làm ra tương quan sắp xếp bất quá đối với tô chiết tôi nói kỳ thực cũng không phải trọng yếu như thế bởi vì hắn cũng không phải nhân viên chuyên nghiệp, hơn nữa hắn cũng mặc kệ những chuyện này. Về phần nhã đại tập đoàn hoạt động, hắn bình thường là sẽ không nhúng tay, đều là giao cho nhan vũ yên cùng trầm sơ hạ đi thao tác. Cho nên, hắn chỉ cần xem mỗi ngày tuyết cơ xương cuối cùng lượng tiêu thụ là được rồi. Hắn điều tra của nó số liệu, hắn là có thể không cần đi nhìn. Bởi vậy, một cái phần tuyết cơ xương tiêu thụ báo cáo, tô chết rất nhanh sẽ xem xong, rồi hắn chỉ là nhìn hôm nay tổng lượng tiêu thụ mà thôi, cái khác sẽ không có đi xem. Này chỉ là dùng hắn rất ít thời gian. Xem xong tuyết cơ xương tiêu thụ báo cáo sau, hắn liền chuẩn bị luyện chế trị liệu nước tốt rồi. Hiện tại trong phòng của hắn chất đống rất nhiều thuốc bắc, hắn chuẩn bị đem những này thuốc bắc toàn bộ luyện chế thành trị liệu nước thuốc. Bất quá đang luyện chế trị liệu nước thuốc trước đó, tô chiết theo thói quen cầm điện thoại di động lên xem có lòng tin hay không. Cho đến lúc này hắn mới biết có một cái miss ổn, còn có một đầu tin nhắn đều là túc tín phát tới. Hắn xem một ít thời gian, túc tín gọi điện thoại đến đây thời điểm, hắn vừa lúc ở buổi tiếp Dương Dương làm bài tập, cho nên hắn mới không nghe thấy chuông điện thoại di động. Khả năng chính là túc tín thấy hắn không có dàn điện thoại, liền phát ra một cái tin nhắn ngắn lại đây. Nay đâu nội dung tin nhắn cũng không có bao nhiêu. Túc tín chỉ là tại Tô chết đi ra uống rượu, còn nói có chuyện muốn cùng hắn nói. Tô chết suy nghĩ một chút, dù sao hiện tại cũng không có chuyện quan trọng gì, chỉ liệu nước thuốc cũng có thể đợi trở về lại luyện chế, cũng là có thể. Nếu như không đi lời nói, đoán chừng Túc tín nhất định sẽ không ngừng đối với hắn nghĩ linh tinh. Vì không cho Túc tín thiến chết, cho nên hắn liền quyết định đi. Vốn là Tô chết là muốn gửi nhắn tin về Túc tín, bất quá sau khi suy nghĩ một chút, hắn vẫn là trực tiếp gọi điện thoại cho Túc tín, hỏi một ít thời gian cùng địa chỉ, sau đó hắn liền chuẩn bị ra cửa. Túc tín hẹn ta ra ngoài, ta hiện tại đi một chuyến, muốn chút lại trở về sau khi đi ra khỏi phòng, tô chiết nói với an hân một câu, thay xong rồi, tô chiết liền chuẩn bị đi ra. chờ một chút, mặc nhiều một cái áo khoác đi. bên ngoài lạnh. lúc này, an hân cầm một cái áo khoác lại đây, bởi vì tô chiết trên người chỉ là đâm vào một bộ y phục, mặc dù là ống tay áo, bất quá vải áo lại là phi thường mỏng, mà lúc này khí trời đã bắt đầu lạnh, cho nên an hân mới sẽ nắm một cái áo khoác lại đây. tuy rằng trên thực tế, tô chiết cũng không cảm thấy lạnh, lấy hắn bây giờ thể chất, vậy lạnh giá đã sẽ không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng tới bất quá đây là an Hân một mảnh hảo tâm cũng là quan tâm hắn mới sẽ giúp hắn nắm áo thoát tới cho nên hắn cũng không hề từ chối mà là trực tiếp mặc lên người cảm tạ ta đi đây tô chết nói với an Hân một câu cảm tạ sau liền rời đi túc tín lần này đưa tô chết xuất đến gặp mặt địa phương cũng không trên trời đường trong quán rượu mà là tại thiên đường quán ba phụ cận phố An vặt bất quá phó duyên kiệt cũng bị túc tín đưa xuất đến gặp mặt rồi mà căn cứ túc tín ý tứ hắn là có chuyện muốn cùng tô chết cùng phó duyên kiệt nói cho nên mới phải để cho bọn họ xuất đến gặp mặt uống rượu kỳ thực vừa nãy ở trong điện thoại tô chết cũng hỏi qua rồi Bất quá Túc Tín nhất định phải hắn sau khi đến, mới nguyện ý nói, cho nên hắn cũng là không có biện pháp. Thế nhưng Tô Chiết cho rằng Túc Tín người như vậy, gọi hắn cùng Phó Duyên Kiệt đi ra, đoán chừng cũng không có cái gì chính sự muốn tuyên bố, khả năng chỉ là đem bọn họ gọi ra uống rượu nói chuyện phiếm mà thôi. Cho nên hắn cũng không hề để ở trong lòng, sở dĩ sẽ đáp ứng đi ra, hắn cũng là muốn đi ra cùng bọn họ tụ họp một chút, cũng là rất tốt, dù sao gần nhất thường thường chờ ở nhà, cũng không có từng đi ra ngoài, cho nên hắn cảm thấy có chút buồn bực. Đi ra sau, Tô Chiết liền trực tiếp lái xe đi phố An Vật bên trong. Tuy rằng Túc Tín gọi là hắn đi ra uống rượu Thế nhưng hắn cũng không định uống rượu, chỉ là ôm đi ra nói chuyện trời đất ý nghĩ mà thôi. Tô Chí tuy rằng tiểu Lượng đã so với trước đây thật tốt hơn nhiều, cũng sẽ không bao giờ một chén sẽ say ngược lại, thế nhưng hắn vẫn là không thích uống rượu, đồng thời không có bởi vì tiểu Lượng biến tốt, liền thích uống rượu. Nếu hắn đã quyết định tốt không uống rượu, cái kia trực tiếp lái xe đi, tự nhiên là không có vấn đề. Hơn nữa cho dù vạn nhất hắn đến lúc đó uống rượu, cũng có thể tìm chở dùm tài xế, hoặc là trực tiếp ngồi xe trở về, đợi được ngày mai lại đi lái về, cũng là có thể, quan trọng nhất là mình lái xe lời nói sẽ tương đối dễ dàng một điểm. Bởi vì Tô Chí lúc đó nhìn thấy tin nhắn thời điểm đã qua đã lâu rồi, cho nên hắn lái xe đi tới phố An Vật thời điểm, Túc Tín cùng Phó Duyên Kiệt đều đã đến, hơn nữa bọn hắn cũng gọi không ít sâu nướng rồi, đang chờ hắn đến. Tìm tới Túc Tín cùng Phó Duyên Kiệt sau, Tô Chiết không đợi Túc Tín mở miệng, chính mình đi trước muốn một lon cola trở về, miễn cho bị Túc Tín mời rượu. Khi hắn sau khi ngồi xuống, mới phát hiện Phó Duyên Kiệt cùng ý nghĩ của hắn cũng giống như nhau, bởi vì Phó Duyên Kiệt cũng không uống rượu, cũng là tại uống đồ uống, chỉ có Túc Tín một người đang uống rượu rồi. Đối với cái này, Túc Tín là biểu thị ra nghiêm trọng bất mãn. Các ngươi tới nơi này không uống rượu, có ý tứ gì? Túc tín bất mãn nói, một thân một mình uống rượu là nhiều không có ý nghĩa sự tình. Dường như là ngươi gọi chúng ta tới chứ? Hơn nữa tại sao nhất định phải uống rượu? Phó duyên kiệt cười nói, Tô chiết không uống rượu coi như xong, một mình ngươi mở quán ba, vẫn là người pha rượu, không uống rượu nói còn nghe được sao? Túc tín lập tức nói rằng, được rồi, được rồi, ta cùng ngươi uống là được rồi. Phó duyên kiệt bất đắc dĩ nói, sau đó Túc tín vừa nhìn về phía Tô chiết, hắn còn muốn đem Tô chiết đồng thời cùng hắn uống rượu, như vậy cũng náo nhiệt chút. Xem ta làm gì? Ta cũng không phải người pha rượu, cũng không có mở quán ba, ta liền không uống rượu. Tôi chết lại là không có chút nào hiểu ý ngay vậy, túc tín là lấy tôi chết không cách nào, hắn cũng không có cách nào, cho nên chỉ có thể từ bỏ. May là còn có phó duyên kiệt cùng hắn uống rượu, như vậy cũng không cần một người uống rượu giải sầu rồi. Ngươi không phải là độc thân sao? Nhìn ngươi theo ta uống rượu phân thượng, ta cái này tán gái đại sư liền truyền dạy cho ngươi một cái thoát đơn bí tịch, bảo đảm ngươi lập tức thoát ly độc thân. Uống vào mấy ngụm rượu túc tín, lập tức liền nói tới mạnh miệng đến rồi. Đối với cái này, tôi chết cùng phó duyên kiệt đều biểu thị ra khiếm bị, liền túc tín người này còn tán gái đại sư. Qua nhiều năm như vậy, Túc Tín sát thực truy rất nhiều nữ hải, thế nhưng đổi tới tay người, cũng chỉ có một người, đó chính là hắn lao bà Giang Tiểu Nam rồi, hắn cô gái của nó, toàn bộ đều đã thất bại. Hơn nữa coi như là Giang Tiểu Nam cũng là mơ mơ hồ hồ mới gả cho hắn, cũng không phải Túc Tín tán gái lợi hại đến mức nào. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 1071 đều sẽ có một cái mắt mù. Chương 1071 đều sẽ có một cái mắt mù Túc Tín hành động nhiều lần như vậy, cũng chỉ là thành công một lần, hơn nữa còn là thập phần may mắn. Liên bản lãnh như vậy. Hắn còn dám tại tô chết cùng phó duyên kiệt trước mặt, nói mình là tán gái đại sư, còn muốn truyền thụ cái gì thoát đơn bí tịch cho phó duyên kiệt này làm cho tô chết bọn họ là tương đương khinh bỉ. Bất quá đối với tô chết cùng phó duyên kiệt khinh bỉ, túc tín là không có chút nào lưu ý bởi vì hắn cho là mình là tán gái đại sư, tự nhiên phải có đại sư phong độ, không cùng bọn hắn bình thường tính toán. đương nhiên đây cũng là bởi vì túc tín trước kia thành quả, thật sự là để hắn không có sức lực đến phản bác tô chết cùng phó duyên kiệt kinh bỉ, cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là coi như không nhìn thấy bọn hắn kinh bỉ được rồi. Ta và các ngươi nói, ta đây đầu thoát đơn bí tịch có thể là thần kỳ xưa nay đều là chăm phát chăm chúng, liền không có một lần thất bại qua. Túc tín còn tại nói buốt nói phét, nói tới đặc biệt khoa trương. Vậy ngươi nói một chút, ngươi muốn giao cái gì thoát đơn bí tịch cho Duyên viện? Tô chiết rất hứng thú mà hỏi. Làm sao vậy? Ngươi cũng động tâm giỏi, xem ngươi là ta huynh đệ phân thượng, ta liền thuận tiện giao cho ngươi. Thấy tô chiết cũng có hứng thú, Túc tín liền có vẻ càng thêm đắc ý tô chiết đối với cái này biểu thị không nói gì, hắn chỉ là muốn biết Túc tín sẽ nói ra kinh người gì lời nói đến, không nghĩ tới lại làm cho Túc tín cho là hắn muốn học cái gọi là thoát đơn bí tịch, cho nên hắn cũng là khá là không biết phải nói gì. Được rồi, được rồi ta hiện tại liền dạy các ngươi, các ngươi không cần nóng lòng. Túc tín lại tiếp tục nói, lần này, tô chết cùng phó duyên kiệt đều không còn gì để nói rồi, bởi vì Túc tín là từ đâu một điểm nhìn ra bọn hắn nóng lòng, chính bọn hắn làm sao không biết? Truy mỗi tử liền muốn ra mặt dày, không phải sợ xấu hổ, càng không cần phải sợ biểu lộ thất bại. Túc tín rung đùi đắc ý nói ra, ngươi chỉ cần nhìn thấy muội tử, ngươi liền lên đi biểu lộ, một cái không chấp nhận của ngươi biểu lộ, ngươi hãy cùng 10 cái muội tử biểu lộ. Nếu như mười cái muội tử không chấp nhận ngươi, ngươi hãy cùng một trăm tử biểu lộ. Kiên trì như vậy đi xuống đều sẽ có một cái mắt mù, vừa ý của ngươi, đến lúc đó ngươi liền sẽ thành công thoát ly độc thân. Cuối cùng, Túc Tín Dương Dương đáp ý tổng kết nói: Tô chết cùng phó duyên kiệt đều là một bộ không lời nào để nói biểu lộ, bọn hắn rất muốn đem Túc Tín nắm lấy, sau đó mạnh mẽ đánh hắn một trận, này là ý định quỷ quái gì, còn nói cái gì trăm phát trăm trúng thoát đơn bí tịch. Thật đúng là gặp quỷ rồi, cần như thế giải khác sao?" Còn thấy một cái, liền biểu lộ một cái. Tuy nhiên tại vừa bắt đầu, Tô chết bọn hắn liền biết Túc Tín, khẳng định không có chủ ý gì tốt, bọn hắn muốn nghe." cũng chỉ là đồ cái việc vui mà thôi, nhưng là không nghĩ tới túc tín sẽ nói như thế thái quá lời nói đi ra. Túc tín thấy tô chiết cùng phó duyên kiệt đều không nói lời nào, hắn còn cho là bọn họ bị khuất phục, cho nên hắn thì càng thêm đắc ý ngươi xem ta nói thoát đơn bị tịch, phải hay không rất lợi hại, dựa theo ta nói làm, khẳng định có thể thoát ly độc thân. Duyên kiệt, ngươi muốn hay không thử một chút, ngươi xem phía trước liền có muội tử, dáng dấp cũng không tệ lắm, ngươi hiện tại liền đi biểu lộ, coi như làm luyện tập. Túc tín nếu còn tùy tiện tìm một người nữ sinh, dự định để phó duyên kiệt tự mình thí nghiệm. Phó Duyên Kiệt cũng sẽ không thật sự dựa theo tốc tín nói như vậy làm, hắn không phải là ngốc, coi như chuyện cười tới nghe còn có thể, nếu là thật như vậy đi làm, đoán chừng sẽ bị người coi như bệnh thần kinh rồi. Kỳ thực Phó Duyên Kiệt điều kiện không kém, hắn là người pha rượu, người vừa lại đẹp trai, vóc người cũng không tệ, thêm vào hắn còn mình mở một quán rượu, hắn này đã có thể tính là tuổi trẻ tài cao rồi. Những điều kiện này gộp lại, đã so với rất nhiều người cũng muốn giỏi hơn, cũng có thể tính là cao phú soái rồi. Phó Duyên Kiệt sở dĩ sẽ một mực mục thân, khả năng hắn không muốn đem liền đi, chỉ là muốn tìm người mình thích cùng nhau. Nếu như hắn chỉ là muốn thoát đơn lợi nói vậy hắn có thể không cần dựa theo túc tín Châu nói làm, vừa thấy được nữ, liền lên đi biểu lộ, còn muốn biểu lộ 100, hắn có thể không cần làm như vậy. lấy điều kiện của hắn, nếu quả như thật muốn tìm người bạn gái, Kỳ Thực không có chút nào khó khăn. tuy rằng Phó Duyên Kiệt không thể nói là người gặp người thích, nhưng là vẫn có không thiếu nữ nhân thích hắn, cho nên hắn thật sự chỉ vì thoát đơn lời nói, Kỳ Thực không có chút nào khó, cũng không cần làm nhiều chuyện như vậy. Phó Duyên Kiệt sợ dĩ sẽ một mực độc thân, chỉ có thể nói hắn duyên phận không tới. cho nên túc tín cái gọi là thoát đơn bí tịch đối với hắn là một chút tác dụng đều không có, mà hắn cũng không có quả nhiên đừng cả những này có co không không dường như ta không ai muốn như thế đều nói ta đã đã có người mình thích ngươi liền không nên ở chỗ này mù quan tâm phó duyên kiệt lắc lắc đầu ngăn cản túc tín tiếp tục nghĩ ý xấu ngươi nói sớm đi lãng phí ngụm nước của ta ngươi thích hoan người là ai là ta biết đấy sao ngươi nói ra đến ta giúp ngươi nghĩ kế còn ngươi nữa người trong lòng là nam hay là nữ túc tín bắt quái chi tâm là cháy hừng ngừng lên phó duyên kiệt trợn tròn mắt đối với chuyện này là gương mặt thất tuyến túc tín nói gì vậy hỏi là nam hay là nữ đây không phải phí lời sao cho nên phó duyên kiệt đã không thèm để ý vấn đề của hắn. Không muốn trả lời lời của hắn, hắn quay đầu đi, cùng tô chiết tán gẫu lên Thiên, để túc tín một người nói đủ. Túc tín nói xong, thấy tô chiết cùng phó duyên kiệt đều không có phản ứng đến hắn lời nói, hắn cũng cảm giác được không thú vị, cho nên cũng sẽ không lại nói cái đề tài này rồi. Nói đi, ngươi đem hai người chúng ta gọi ra, là muốn nói gì sự tình? Tô chiết nói ra, ngươi tuyệt đối đừng nói gọi chúng ta đi ra, chính là vì nghe lời ngươi thoát đơn bí tịch, nếu không, ta liền cho ngươi mở mang kiến thức một chút người pha rượu quả đấm, cũng là rất đau. Phó duyên kiệt tại túc tín trước mặt, sáng lên một cái nắm đấm, nửa uy hiếp nói làm sao vậy? lẽ nào gọi các ngươi đi ra uống rượu không thể à? Túc tín rụt lại cái cổ, sau đó không phục nói ra. đương nhiên có thể, thế nhưng là ngươi nói có chuyện muốn nói. Phó duyên kiệt liếc Túc tín một mắt, nói ra. được rồi, sẽ không treo chọc các ngươi chơi, ta đích xác là có chuyện muốn nói. Túc tín khoát tay áo một cái, nói ra. tôi chết lần này tới nơi này, cũng là bởi vì Túc tín nói có chuyện muốn nói, hắn mới ra ngoài, cho nên hắn hiện tại thấy Túc tín biểu lộ hết sức chăm chú, hắn cũng đi theo coi trọng. qua một thời gian ngắn, ta khả năng sẽ đi quan châu thị bên kia công tác. Túc tín uống một hớp rượu sau, chậm rãi nói ra. Là đi công tác sao? Lúc nào trở về? Nghe vậy, tô chết hỏi. Không, ta khả năng sẽ ở quan châu thị dài hạn định cư, ít nhất sẽ thời gian rất lâu đều sẽ quan châu thị công tác. Túc tín lắc lắc đầu, nói ra. Nếu như chỉ là suất kém, hắn cũng sẽ không chuyên môn đem tô chết cùng phó Duyên Kiệt, gọi ra uống rượu nói chuyện này rồi. Tuy rằng Túc tín đích thật là phi thường người nhàng chán, thế nhưng hắn vẫn là sẽ sợ phó Duyên Kiệt cùng tô chết, liên thủ đánh hắn, cho nên hắn có thể không sẽ làm chuyện như vậy chính là bởi vì hắn lần này có thể phải đi Quan Châu Thị thời gian rất dài, thậm chí cũng sẽ ở nơi đó định cư, cho nên hắn mới sẽ đem Tô Chiết cùng Phó Duyên Kiệt gọi ra tụ họp một chút. Túc Tín đã đến Quan Châu Thị bên kia sau, bọn hắn chịu không thể như hiện tại phương tiện như vậy, có thể bất cứ lúc nào gặp mặt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1072, tốt bạn gây một đời. Chương 1072, tốt bạn gây một đời, gây một đời. Tô Chiết đúng là không có nghĩ đến Túc Tín, lại đột nhiên có quyết định như vậy. Mới đầu hắn còn tưởng rằng Túc Tín đang nói đùa, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn cũng không giống đang nói đùa, nếu không Túc Tín đã sớm cười chẳng cho nên tô chết cũng là tin tưởng túc tín lời nói, cho là hắn không phải là đang nói cười. lão bà ngươi không phải ở nơi này dạy học sao? nàng kia làm sao bây giờ? tô chết hỏi. nàng cũng sẽ cùng ta cùng đi, vừa vậy nàng cũng bị phân phối đến quan châu thị trường học đi, cũng có thể tiếp tục dạy học. túc tín giải thích. nếu như giang tiểu nam chưa cùng hắn cùng đi lời nói, túc tín có thể không muốn một người, chạy đến quan châu thị bên kia công tác đi. cái kia cha mẹ của ngươi cũng sẽ cùng đi sao? phó duyên kỳ hỏi. không, bọn hắn còn có thể ở lại yến vân thị bên trong, sẽ không đi theo chúng ta, bọn hắn có thể không vui rời đi. Dù sao Quan Châu cùng Yến Vân Thị rời đi không xa, ngày nghỉ thời điểm, chúng ta trở về cũng rất thuận tiện. Túc Tín lại là lắc lắc đầu, nói ra, xem ra Túc Tín đã đem tất cả mọi chuyện, tất cả an bài xong, cho nên hắn là thật sự đã quyết định bỏ đi Quan Châu thị công tác. Quyết định này, đối tô chết tới nói, có chút quá mức đột nhiên, hắn không nghĩ tới Túc Tín lại đột nhiên sẽ làm quyết định như vậy. Vậy ngươi lúc nào thì đi? Bây giờ còn chưa có xác định được, bất quá hẳn là sẽ không quá lâu. Chẳng bao lâu nữa, Túc Tín lại lần nữa cười đùa tí từng đi lên, ta đi rồi, nếu như các ngươi nghĩ tới ta lời nói, có thể đến Quan Châu thị tìm ta uống rượu nhà. Biến muốn ai đều sẽ không nhớ ngươi. Phó Duyên Kiệt cười mắng một câu, không sai, ngươi không ở nơi này, ta còn mừng rỡ có thể thanh tinh một hồi. Tô Triết cũng là đồng ý nói, các ngươi hai cái này không có lương tâm, thiệt thòi ta coi các ngươi là làm huynh đệ. Túc Tín làm bộ phát điên nói, sao, ba người đều nợ nụ cười. Kỳ Thực nói nói như thế, thế nhưng nghe được Túc Tín muốn rời khỏi hiến Vân Tỷ lúc, Tô Triết trong lòng vẫn là cảm thấy có chút thương cảm, tuy rằng hắn có lúc là cảm thấy Túc Tín có chút phiền, thế nhưng hắn lại là coi Túc Tín là làm có thể tin cậy huynh đệ, cho nên hiện tại Túc Tín phải đi. Vào thời khắc này, ai cũng cảm thấy thương cảm, dù sao Tô Triết cũng là người, hắn cũng là có cảm tình, mà không phải lãnh huyết. Bất quá, làm nam nhân, này cũng sẽ không biểu hiện ra. Huynh đệ muốn rời đi, sẽ đưa tới một câu chúc phúc, sau đó hi hi ha ha tiến hắn rời đi, đây chính là Tô Triết cách làm. Bất quá như Túc Tín nói như vậy, Quan Châu thị cùng Yến Vân thị hai tòa thành thị cách phải vô cùng gần, qua lại cũng là vô cùng phương tiện, mà Tô Triết chính mình cũng thường thường đi qua Quan Châu thị, cũng không phải cũng không có cơ hội nữa gặp mặt. Cho nên trong lòng hắn cũng chỉ có một điểm xấu nào, hơn nữa rất nhanh liền bị tách ra rồi. Uống một hồi say rượu, Phó Duyên Kiệt để ly rượu xuống, nói ra, "Kỳ thực ta cũng có dự định qua rời đi Yến Vân thị, muốn đi thành thị khác mở nhiều một quán rượu, ta cũng muốn đi Quan Châu thị. Vậy thì cùng đi chứ?" Bất quá ngươi tiểu tử này ẩn giấu được rất sâu, nhanh như vậy liền kiếm được mở phân đi tiền, nói ngươi là há thương, là một điểm đều không có nói sai. Túc Tín hi hi ha ha nói ra, "Cút, ngươi mới là há thương." Phó Duyên Kiệt cũng trở về mắng một câu. "Tôi chứ không nghĩ tới hắn chỉ là đi ra một chuyến, liền nghe đến hai cái bằng hữu đều phải rời rồi, này làm cho hắn quá ngoài ý muốn." Tuy rằng hắn và Phó Duyên Kiệt biết thời gian không lâu, thế nhưng hắn thật sự coi Phó Duyên Kiệt là làm bằng hữu đối đãi, hơn nữa còn là chân tâm bằng hữu, bởi vì Phó Duyên Kiệt người này đáng giá kết giao. Bạn của tôi chiếc không nhiều, cũng chỉ có mấy cái mà thôi, hiện tại lập tức sẽ phải rời khỏi hai cái bằng hữu. Nay trong khoảng thời gian ngắn, hắn thật sự cảm giác thấy hơi không quen. Có phải hay không các người đã kết phương tốt, hai người cũng phải đi quan châu thị, sẽ như vậy sao? Tô Chi cười nói, chúng ta là tốt bạn gay, cả đời không xa rời nhau. Túc Tín lập tức nói rằng, ngươi mới là bạn gay, ta không phải là. Phó Duyên Kiệt không đồng ý lời này. Không sai. Ta là bạn gay a? Là của ngươi bạn gay. Tốc Tín lại là không có chút nào lưu ý, còn cố ý khí phó duyên điệt. Thế nào? Ngươi cái này bạn gay có hứng thú hay không gia nhập chúng ta, cùng chúng ta cùng đi Quan Châu thị. Tiếp lấy, Tốc Tín lại nói với Tô Chết, ta đi làm gì? Các ngươi một cái là đi công tác, một cái là mở phân đi, ta đi Quan Châu thị làm cái gì? Tô Chết nói ra, đi theo chúng ta a. Dù sao đối với ngươi cái này cường hào, đi nơi nào không giống nhau, liền làm cùng chúng ta cùng đi Quan Châu thị ở mà. Như vậy ba người chúng ta bạn gay lại có thể cùng nhau sung sướng chơi đùa. Túc tín đối với tô chết ngáy mắt ra hiệu. Đúng vậy, ba người cùng đi cũng rất tốt. Ngươi suy tính một chút đi. Lần này phó duyệt việt thật không có đi phản bác Túc tín lời nói, bởi vì hắn cũng rất nhớ tô chết có thể cùng đi, như vậy cũng thú vị hơn nhiều. Sau này hay nói, trước tiên để ta suy nghĩ cân nhắc. Tô chết cười nói, hắn thật không có từ chối, bất quá cũng không có lập tức làm ra quyết định, dù sao cho dù muốn dọn đi quan châu thị ở cũng không phải gấp như vậy, có thể chậm rãi làm quyết định. Được rồi, trước tiên không nói chuyện này, ta hai ngày nữa liền muốn đi quan châu thì rồi. Túc tín lại là đột nhiên nói ra, vội vã như vậy. Ngươi không phải là nói còn chưa có xác định tháng ngày sao? Tô Triết có chút bị hồ đồ rồi. Không phải, lần này ta là quá khứ Quan Châu thị trông xe phát triển, sẽ còn trở lại. Túc Tín giải thích. Quan Châu thị hiện tại cũng có xe dương. Cho dù muốn đi trông xe dương, cũng không có cần thiết đi Quan Châu thị a. Yến Vân Thị bây giờ không phải là vừa vặn có xe dương sao? Tô Triết không nghĩ tới Túc Tín đi Quan Châu thị là vì trông xe dương. Hiện tại Yến Vân Thị chính tổ chức xe dương, quy mô còn không nhỏ, xe khoản cũng là phi thường nhiều, cho nên Tô Triết cho rằng Túc Tín muốn nhìn cũng không có cần thiết chạy đến Quan Châu thị bên trong. Không phải lần này không phải phổ thông xe dương, lần này quan châu thị xe dương là xe gắn máy xe dương, có rất nhiều huyễn khốc xe gắn máy. túc tín lập tức từ trên người lấy ra một trương tuyên truyền đơn, chính là quan châu thị lần này xe phát triển tuyên truyền đơn. một cái nói, tô chiết liền rõ ràng bạch túc thư tại sao phải đi quan châu thị, nguyên lai là vì đến xem xe gắn máy. tiến vân thị lần này xe dương quy mô tuy rằng không nhỏ, thế nhưng cũng không hề xe gắn máy, mà quan châu thị lần này xe dương liền không giống nhau, toàn trường đều là xe gắn máy, hơn nữa từ tuyên truyền đơn xem, hiện trường còn có rất nhiều phi thường tinh điển xe gắn máy xe quǎn, không trách túc tín sẽ bị hấp dẫn. Tô chết nhưng là biết túc tín là phi thường yêu thích xe gắn máy, hắn sẽ chạy đến Quan Châu thị chuyên môn tham gia xe dương, cũng là đúng là bình thường sự tình. Kỳ thực Tô chết cùng phó duyên kiệt, nhìn túc tín lấy ra tuyên truyền ơn, bọn hắn đối với phía trên xe gắn máy cũng có chút động tâm giỏi. Thế nào? Có hứng thú sao? Có muốn hay không theo ta cùng đi? Túc tín thấy bọn họ đều cảm giác hứng thú giáng vẻ, lập tức liền hỏi. Bởi vì Tô chết cùng phó duyên kiệt có thể cùng đi lời nói, cái kia quá trình này cũng sẽ có thú nhiều lắm, ít nhất bị túc tín một người muốn có ý tứ nhiều lắm. Đến lúc đó rồi hãy nói. Nếu có thời gian, liền cùng đi. Phó Duyên Kiệt nhìn một hồi Tuyên Truyền đơn sau, nói ra: "Mà Tô Chí cũng là ý này, hơn nữa hắn chính dự tính hay lắm muốn tìm cái thời gian, đi Quan Châu thị cho Nhan Vũ yên chữa bệnh, hắn có thể thừa dịp cơ hội lần này, cho nên tiện đường cùng túc Tín đi xem xem xe Dương cũng tốt." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1073, tiền lại đáng là gì? Chương 1073, tiền lại đáng là gì Tô Chí cùng Phó Duyên Kiệt đều có đi tham gia Quan Châu thị xe Dương y tứ. Chỉ bất quá bọn hắn hiện tại cũng không có lập tức đồng ý, bởi vì còn phải xem đến lúc đó có thời gian hay không, mới có thể làm ra sắp xếp. Đương nhiên nếu như không có sự tình muốn đi làm lời nói, cái kia Tô Triết cùng Phó Duyên Kiệt đến lúc đó đều sẽ đi. Túc Tín thấy Tô Triết hai người bọn họ đều có điểm tâm động, hắn cũng cao hứng vô cùng nếu như đến lúc đó Tô Triết cùng Phó Duyên Kiệt đều tham gia xe Dương, vậy hắn ở trên đường liền có kết bạn với, như vậy lạc thú cũng sẽ rất nhiều, ít nhất có người có thể chia sẻ một cái vui sướng. Không phải ta đã kích ngươi a, ngươi không phải là nói tiền của ngươi cũng đã nộp lên trên rồi, mà ta xem này tuyên truyền đơn lên xe, đều không tiện nghi, lão bà ngươi sẽ đồng ý mua cho ngươi sao? Điểm này ngươi nghĩ tới hay chưa? Phó Duyên Kiệt đột nhiên nói ra, Nghe vậy, Túc Tín cả khuôn mặt đều đổ xuống, bị Phó Duyên Kiệt vừa nói như thế, hắn mới nhớ tới việc này. Bởi vì hắn bây giờ mạch máu kinh tế cũng đã bị Giang Tiểu Nam trông coi, hắn muốn cho Giang Tiểu Nam đồng ý mua xe lời nói, hy vọng này nhìn lên giường như cũng không giống nhau lắm. Cho nên, vẻ mặt của hắn mới sẽ lập tức đổ xuống. Bất quá Túc Tín rất nhanh lại bình chân như vại dáng vẻ, nói ra, "Ta lần này nhất định sẽ tranh thủ thành công, chẳng qua phiền đến nàng đáp ứng đến, vì mua xe, ta cái gì đều nguyện ý trả giá, cho dù đem trong nhà việc nhà đều nhận đầu xuống, đều là không có bất cứ vấn đề gì." Túc Tín lời này thật ra khiến Tô Triết Đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa đi lên. Tô Chiết không nghĩ tới Tốc Tín vì mua xe, nếu nguyện ý làm suất lớn như vậy trả giá, nguyện ý nhận tàu hết thảy việc nhà. Chuyện này với hắn cái này lười hàng tới nói, thật đúng là không dễ dàng làm được. Bất quá Tô Chiết cũng không để ý, nếu như Tốc Tín đến lúc đó thật sự không có tiền mua xe lời nói, hắn liền mua một chiếc đưa cho Tốc Tín, cũng không có cái gì vấn đề. Tuy rằng xe này dương lên xe gắn máy đều không tiện nghi, giá bán đều là rất cao, thế nhưng đây chỉ là đối thu nhập người bình thường mà nói, còn đối với Tô Chiết tới nói, những xe này giá bán lại là không coi vào đâu, hắn có thể dễ dàng mua lại. Không có gì áp lực. Tuy rằng Tô Chết rất yêu thích tiền, thế nhưng hắn kiếm tiền cũng là vì có thể hoa, cũng là vì để người ở bên cạnh sinh hoạt có thể trải qua càng thêm được, mà không phải vẹn vẹn chỉ là vì ngân hàng tiền dư biến nhiều. Nếu như chỉ là như vậy lời nói, vậy hắn kiếm nhiều như vậy tiền liền không có ý nghĩa gì. Hơn nữa Tô Chết nhưng là coi Túc Tín là làm huynh đệ tốt nhất, cho nên cho dù hắn mua một chiếc xe đưa cho Túc Tín, cái kia lại đáng là gì, chỉ muốn mọi người đều hài lòng là được rồi. Đương nhiên hắn hiện tại cũng có tư cách nói lên một câu, tiền lại đáng là gì, chỉ cần hắn tình nguyện, cái kia chuyện gì đều không là vấn đề. Tuy rằng Tô chết trong lòng đã có quyết định, bất quá hắn hiện tại cũng không hề nói với Tốc Tín, hắn cho rằng xuất hiện tại không có cần thiết nói cái gì. Đến lúc đó trực tiếp làm là được rồi. Kỳ thực Tốc Tín cũng không phải là không có tiền mua xe, chính hắn thu nhập cũng là phi thường khả quan, thêm vào trong nhà của hắn cũng coi như là giàu có. Hắn cũng đã có thể tính là con nhà giàu rồi, cho nên hắn cũng không thiếu tiền đến mua xe chỉ là của hắn tiền, hiện tại cũng giao cho Giang Tiểu Nam bảo quản, mỗi tháng cũng chỉ có cố định tiền tiêu vặt, muốn mua cái gì đều phải trải qua Giang Tiểu Nam phê chuẩn mới được. Cho nên, chỉ cần Giang Tiểu Nam đồng ý Tốc Tín cũng không phải không có tiền mua xe lần này cho dù ta không có tiền mua xe, ta cũng muốn đi. cho dù mua không nổi, ta đi no bụng nhìn đã mắt đều có thể đi. túc tín lại là tiếp tục nói, nhìn ra được hắn lần này quyết tâm là phi thường lớn. tô chết biết túc tín đối xe gắn máy đối si mê trình độ là phi thường sâu, cái này cũng là hắn lớn nhất hứng thú một trong, cho nên hắn hiện tại có quyết định như vậy cũng là không có chút nào lý kỳ. từ tuyên truyền đơn xem có rất nhiều khoảng kinh điển xe khoảng, vậy ngươi chuẩn bị mua cái nào một chiếc? tô chết nhìn tuyên truyền đơn hỏi, ta muốn chiếc này, linh mục chim cắt. túc tín không chút do dự chỉ vào tuyên truyền đơn trong đó một cái xe. Túc tín có thể trả lời nhanh như vậy, hiển nhiên hắn sớm đã làm tốt quyết định, cho nên mới một điểm do dự đều không có. Linh mục chim cắt, Tô Chết nghe nói qua danh tự này, bởi vì cái này một cái xe gắn máy tiếng tâm cũng không nhỏ, coi như là hắn đối xe gắn máy hiểu rõ không sâu, cũng đúng linh mục chim cắt có nghe thấy. Linh mục chim cắt cũng chính là linh mục Zixi X1300ER, là nhật bản đầu máy xưởng linh mục chỗ chế tạo một cái cao tính năng mô tô xinét, một cái khoản siêu cấp xe gắn máy sở dĩ gọi chim cắt, có thể là dùng nhật bản lục quân hàng không đội nhẹ số lượng chiến đấu cơ danh tiếng đặt tên Zixi 1300 er tên là Hải Á Bắc xạ chim cắt, cũng có thể là vì có một loại loại nhỏ liệp ưng tên gọi chim cắt, loại này tiểu liệp ưng ở trên không trong nháy mắt lao xuống, săn mồi con mồi thời điểm tốc độ có thể đạt đến 300 km hát từ tuyên truyền đơn hình ảnh đến xem, linh mục chim cắt ngoại hình xem toàn thể đi tới phi thường lưu tuyến, nó chuyện. Hướng đèn, nằm ở mặt trước mặt quỷ lên, bên trong tất cả có một cái tiến khí khẩu, chính giữa nhưng là một chiếc xếp thức đầu đèn, phần sau sườn phương còn giao đưa một cái béo lạc đà thức ghế ngồi sắc, dáng vẻ cùng linh mục TL1000R cơ bản tương đồng. Như vậy thiết kế mục đích là để lái xe người đang cao tốc chạy lúc Phần sau loạn khí lưu có thể hữu hiệu từ phần lưng chạy qua, mô phỏng trên bức vẽ khí lưu đi hướng, chính là một đạo đẹp đẽ đều đều đường vòng cung. Lúc đó thiết kế Linh mục Chim cắt mục tiêu, chính là vì tranh cướp trên thế giới cực tốc nhanh nhất xe gần máy. Tại năm 2000 lúc sáng lập cùng Hotcher tăng tốc độ thắng được kỷ lục, tốc độ cao nhất vượt qua tốc độ 310 km, h cùng với một ngăn lạc có thể tốc độ phá bách biểu hiện kinh người, lúc đó nổi danh tạp chí xe hơi còn vì nó định rồi một cái phong hảo, mặt đất tối nhanh xe. Này linh mục chim cắt đối với xe Seimei tới nói, đích thật là có lớn vô cùng sức hấp dẫn, cho nên Tốc Tín sẽ đem nó định vị lựa chọn hàng đầu, cũng chính là phi thường bình thường. Liền ngay cả Tô chết đối linh mục chim cắt cũng có chút động tâm rồi, bất quá hắn không có cùng Tốc Tín như vậy Seimei, hắn đối xe gắn máy hiểu rõ cũng không nhiều, cho nên chỉ có một từ ngoại hình nhìn, mặt trên mỗi một khoản xe gắn máy, đối với hắn đều là rất có lực hấp dẫn, hắn đều rất muốn có. Xe này phát triển tuyên truyền đơn, làm vài vô cùng thành công, bởi vì chỉ là từ tuyên truyền đơn giới thiệu đến xem, liền để rất nhiều nam nhân đều khơi gợi lên hứng thú. Loại này hứng thú so với siêu cấp xe thể thao còn muốn nồng nặc, càng có hơn dụ, hoặc lực, khiến người ta rất nghĩ đến hiện trường nhìn một chút. Chỉ là từ tuyên truyền đơn giới thiệu, cũng đủ để cho rất nhiều người nhiệt huyết sôi sào rồi, ít nhất tôi chết chính là như vậy. Hiện tại túc tín lấy ra tuyên truyền đơn, khiến hắn rất nghĩ đến xe phát triển hiện trường, tận mắt một cái những này xe gắn máy. Cho nên tôi chết hiện tại đã làm tốt quyết định, nếu như đến lúc đó không có phát sinh đại sự gì lời nói, hắn nhất định phải cùng túc tín, đồng thời đến quan châu thị xe bày ra chẳng đi. Những này tràn ngập lực hấp dẫn xe khoản, đối với hắn sức hấp dẫn, đồng dạng cũng là lớn vô cùng trước đây tôi chít là không có năng lực mua được những xe này, thế nhưng hiện tại đã không giống nhau, này đối với hắn mà nói đã là phi thường dễ dàng có thể làm được, cho nên như vậy khó được cơ hội, hắn lần này có thể không thể bỏ qua chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 1074 lão bà ta muốn tới đón ta nha chương 1074 lão bà ta muốn tới đón ta nha đừng xem tốc tín người này không hòa hợp hành vi lại có chút kỳ hòa, thế nhưng bàn về đối xe gắn máy hiểu rõ, tôi chít cùng phó duyên kiệt đều là không sánh được hắn, hắn có thể tính là chuyên nghiệp cấp cho nên Túc tín bắt đầu lưu loát, cho tô chết bọn hắn giới thiệu những xe này khoản. Bọn chúng tính năng cùng với lai lịch, đương nhiên chỉ điểm giới thiệu linh mục chim cắt một cái khoản xe. Dù sao đây là hắn thích nhất xe. Ta ngược lại thờ hờ ỡ tờ ra đối chiếc này nhã ngựa Haife r1 phi thường có hứng thú. Lúc này, Phó duyên kiệt chỉ vào tuyên truyền đơn mặt khác một cái xe, nói ra. Nhã ngựa Haife r1 cũng là nhã ngựa Haer r1 ráp mà HTF r1 là nhã ngựa Ha mộ tờ sinh sản công ty sản xuất gia đình cấp mộ tờ xe thể thao. Nhãn ngựa Haife r cũng coi như là một đại có lịch sử kiểu dáng xe rồi. Từ năm 1998 tuyên bố đến nay, đã có hơn 10 năm lịch sử, cũng đã trải qua 4 lần nâng cỡ lớn cải biến, do đó khiến iFZR1 -E tại tính năng một đời vượt qua một đời. Tối một đời mới nhã ngựa Ha iFZR1 -E -E tại thiết kế lúc, cũng đã sáng tỏ phải đem tính năng cùng điều khiển tập cho một thân, khiến cho trở thành cùng cấp bậc trong xe xuất sắc nhất kiểu dáng xe. Nó trang bị một đài 4 cú đánh đặt ngang hàng thức nước lạnh 4 vại động cơ, tổng sắp xếp số lượng là, công suất lớn nhất là 180 mã lực, cao nhất tốc độ có thể đạt đến 300 km. Hát mấy năm gần đây, này nhã ngựa Ha iFZR1 -E -E có thể nói là xe gần máy kẻ yêu thích giấc mơ và kỳ cho nên Phó Viên Kiệt cũng muốn có một chiếc nhã ngựa Ha E F E R một chọn tâm nguyện của chính mình. Được rồi, Tô chiếc cũng không phải chuyên nghiệp mê xe, cho nên hắn cũng không biết nhã ngựa Ha E F E R một cùng Linh Mục Chim Cắt, cái nào một chiếc xe tốt hơn, cũng không biết từng người ưu điểm cùng khuyết điểm. Bởi vì hắn không phải chuyên nghiệp mê xe, đối với xe hiểu rõ không nhiều lắm, cho nên hắn chỉ là trông xe ngoại hình. Hắn chỉ là biết này hai chiếc xe khoản ngoại hình đối với hắn sức hấp dẫn đều là phi thường lớn, hắn đều rất yêu thích. Kỳ thực tôi chiếc có chút lòng tham, này hai chiếc xe hắn đều muốn, hơn nữa cũng không vẹn vẹn chỉ là cái này hai chiếc tuyên truyền đơn lên xe, phần lớn hắn đều muốn nắm giữ, đương nhiên hắn hoàn toàn có năng lực này làm được, cho nên cũng không thể nói hắn lòng tham. Đồ cái hài lòng là được rồi. Ba người ngồi cùng một chỗ, bắt đầu tràn đầy phấn khởi tán gẫu lên các loại xe khoản, đều phát biểu của mình yêu thích. Rất đến đến cuối cùng, liền mua đồ vật đều là quên ăn Chỉ là cô lấy tán gẫu xe. Đại khái đã qua khoảng một tiếng, tô chiết thấy thời gian đã không còn sớm, hắn còn có những chuyện khác muốn làm, hắn hiện tại muốn đi về trước, cho nên hắn liền trước tiên đưa ra rời đi. Túc tín cùng phó duyên kiệt cũng không có ngăn cản. Tối hôm nay, tô chiết không uống rượu. Bất quá túc tín cùng phó duyên kiệt đều uống không ít. Phó duyên kiệt nhìn lên cũng còn tốt, hắn cũng không hề say, tiêu lượng của hắn là phi thường lớn, cho nên chút rượu này đối hắn không có ảnh hưởng gì. Thế nhưng túc tín liền không giống nhau, hắn uống rượu so với phó duyên kiệt còn thiếu, thế nhưng men say đã lớn vô cùng rồi, nhìn lên muốn té đi xuống. Có muốn hay không ta lái xe đưa các ngươi trở lại. Tô chiết thấy bọn họ uống hết đi rượu, liền hỏi: Không cần, ngươi có việc hay đi về trước đi. Chờ một chút ta sẽ gọi người đưa hắn trở về, ngươi không cần lo lắng. Phó duyên kiệt cười nói: Đúng, ta không coi uống say, không cần các ngươi đưa hơn nữa lão bà ta muốn tới đón ta nha các ngươi những này người đàn ông độc thân là ước ao không đến cũng đã uống say túc tín còn không quên khoe khoang chính mình có lão bà đối với cái này tô chết chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu cũng chỉ có thể để túc tín tạm thời đắc ý thấy túc tín cùng phó duyên kiệt đều như vậy nói hắn cũng không nói thêm cái gì liền trực tiếp trước tiên lái xe rời khỏi phó duyên kiệt vẫn nhìn tô chết phương hướng ly khai một lát sau sau hắn đột nhiên nói với túc tín chuyện của chúng ta thật sự không nói với tô chết sao như vậy vẫn đối với hắn ẩn giấu đi dường như không hay lắm chứ Bởi vì Phó Duyên Kiệt đã đem Tô Triết coi như bạn tốt tới đối xử rồi, cho nên hắn cảm thấy có một số việc không nói ra, không cho Tô Triết biết, dường như có chút có lỗi với Tô Triết như thế. Cho nên, hắn hiện tại mới sẽ như vậy nói. Đã gần như say chường choáng trạng thái Tốc Tín, nghe xong Phó Duyên Kiệt lời nói sau, hắn dùng sức lắc lắc đầu, để cho mình hơi chút tỉnh táo một điểm. Sau đó hắn mới mở miệng nói ra, đương nhiên không thể nói rồi, có một số việc đối với hắn mà nói, biết cũng không phải chuyện tốt. Tuy nhiên đã đã qua thời gian lâu như vậy, thế nhưng Tốc Tín ý nghĩ vẫn là giống như trước đây, chưa từng có biến qua, hắn cho rằng Tô Triết chỉ là một người phổ thông. Cho nên tốt nhất vẫn là không biết thế giới của bọn hắn cho thỏa đáng. Những chuyện này đối rất nhiều người tới nói, cũng không phải là cái gì cơ mật, hay là trải qua một thời gian nữa, liền sẽ mọi người đều biết rồi, cho dù người bình thường cũng sẽ biết rõ, chúng ta cần gì phải lựa chọn đối với hắn ẩn giấu, nói ra cũng hẳn không có cái gì chỗ hỏng. Phó Duyên Kiệt vẫn kiên trì cho rằng nói ra tốt hơn. Nếu như ngươi chính là một cái bình thường người, ngươi sẽ muốn biết thế giới đã biến thành như vậy phải không? Túc tín lại là hỏi ngược lại lên Phó Duyên Kiệt. Nghi một lát sau. Phó duyên kiệt vẫn là không biết trả lời thế nào, bởi vì đúng như là túc tín Châu nói, nếu như hắn chính là một cái bình thường nhân, hắn thật sự không muốn biết thế giới này biến hóa, bởi vì cái này thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Đặc biệt là biết thế giới này sau, mới biết mình là không thể ra sức thời điểm, loại kia bất đắc dĩ mới là khiến người ta tối khó mà tiếp nhận. Cho nên phó duyên kiệt có chút mơ hồ tán thành túc tín ý nghĩ, bất quá hắn cuối cùng vẫn là nói ra, Tô chết sẽ chính là một cái bình thường người sao? Ta vẫn cảm thấy hắn không phải đơn giản như vậy, có thể sẽ vượt quá tưởng tượng của chúng ta. Không phải người bình thường, khả năng sao? Ta biết hắn lâu như vậy, ta hiểu rõ vô cùng hắn." Túc Tín không chút do dự nói ra. Bất quá Túc Tín sau khi nói xong lời này, hắn ở trong lòng cũng đang phản hỏi mình. Nếu như Tô Triết không có lấy ra trị liệu thuốc, hay là hắn sẽ cho là mình hiểu rõ vô cùng Tô Triết, thế nhưng tại Tô Triết lấy ra trị liệu nước thuốc sau, hắn mới bắt đầu phát hiện mình đối Tô Triết hiểu rõ cũng không phải sâu như vậy. Bởi vì trị liệu nước thuốc hiệu quả, vượt quá Túc Tín nhận thức, cho nên Tô Triết lấy ra trị liệu nước thuốc đến, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, mà Tốc Tín đối với cái này, lại là không biết chút nào, cho nên hắn mới cho là mình đối Tô Triết hiểu rõ, chỉ là ở ngoài mặt Hay là thật sự như Phó Duyên Kiệt từng nói, Tô Chết xác thực không phải một người bình thường. Cho nên, Túc Tín ý nghĩ liền bắt đầu dao động, bất quá hắn vẫn là cho rằng Tô Chết, vẫn là không biết việc này tốt hơn, bởi vì bọn họ thế giới quá nguy hiểm, Tô Chết vẫn là không biết tốt hơn. Được rồi, không nói là được rồi, dù sao những chuyện này về sau cũng có thể sẽ công bố ra, đến lúc đó hắn cũng đã biết rồi. Phó Duyên Kiệt cũng không có tiếp tục giữ vững được. Phó Duyên Kiệt cũng chỉ là không muốn đối với bằng hữu, có chỗ ẩn giấu mà thôi, bất quá nếu Túc Tín kiên trì không có nói, hắn cũng sẽ không phản đối. Hơn nữa Phó Duyên Kiệt tuy rằng cho rằng Tô Chiết, khả năng không phải một người bình thường, thế nhưng này chỉ là của hắn một cái suy đoán, chỉ là của hắn một cái trực giác mà thôi, liền chính hắn cũng không xác nhận điểm này. Nếu như Tô Chiết chỉ là người bình thường, Phó Duyên Kiệt cũng không muốn đem hắn lôi vào. Cho nên, hắn cũng không có phản đối tốc tín cách làm rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. chương 1075, Nàng ở Dê đã ngủ. chương 1075, Nàng đã ngủ mỗi người đều có bí mật của mình, không muốn để người ta biết. Túc tín cùng Phó duyên kiệt đối tô chết che giấu một ít chuyện, nhưng là đồng dạng tô chết cũng có một số việc không có nói với bọn họ qua. Cho nên Túc tín bọn hắn mới sẽ cho rằng tô chết là một người bình thường, cũng không biết thực lực bây giờ của hắn có cỡ nào không phổ thông. Cho nên Túc tín bọn hắn cùng tô chết mới sẽ lẫn nhau đối với hắn che giấu. đương nhiên bọn hắn điểm xuất phát cũng là vì đối phương được, cho nên mới phải lẫn nhau giấu giếm. Được rồi, chúng ta không nói chuyện này rồi. Nước thuốc của ngươi là làm sao tới? Ngươi còn không có ý định nói sao? Phó duyên kiệt lại là nói đến một cái khác đề tài. Túc tín trầm mặc, hắn biết Phó duyên kiệt chỗ nói nước thuốc là cái gì đó chính là tô chiết tặng đưa cho hắn trị liệu nước thuốc. bất quá chính là bởi vì túc tín phi thường rõ ràng thuốc này nước giá trị, còn nhiều lâu cứu tính mạng của hắn, cho nên hắn không biết lời nói ra sẽ tô chiết tạo thành ảnh hưởng gì, cho nên hắn một mực không nói ra nước thuốc lai lịch. ngươi hẳn phải biết lấy thuốc này nước hiệu quả, nếu như có thể đại lượng sản xuất lời nói, đối với chúng ta có bao nhiêu tác dụng, nhưng là ngươi tại sao chính là không nói, công bố ra không nhất định là chuyện xấu. phó duyên kiệt thấy túc tín không nói lời nào, liền lại tiếp tục nói. phó duyên kiệt đã từng gặp qua túc tín trong tay nước thuốc, thuốc này nước hiệu quả phi thường thần kỳ làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy rất khó mà tin nổi. Nếu như Túc Tín nguyện ý công bố xuất nước thuốc khởi nguồn, cái tương đối trợ giúp của bọn hắn là phi thường lớn, ít nhất có thể tại rất nhiều lần trong hành động, có thể cứu lại rất nhiều người tính mạng, cho nên Phó Duyên Kiệt mới sẽ hy vọng Túc Tín nói ra nước thuốc khởi nguồn. Thế nhưng Túc Tín lại là một mực không phối hợp, cho nên hắn hiện tại mới sẽ như vậy nói tới cái đề tài này. Ta đương nhiên biết những thứ này, thế nhưng ngươi có nghĩ tới hay không thần kỳ như vậy nước thuốc sẽ có thể đại lượng sản xuất ra sao? Này rõ ràng đều là chuyện không thể nào. Nếu như có thể đại lượng sản xuất lời nói. Trên thị trường sớm liền gặp được rồi, nơi nào đến phiên ta đến nói ra nguyên. Túc Tín lại là không có chút nào tán thành. Đương nhiên quan trọng nhất là Túc Tín, không muốn để cho Tô chết bạo lộ ra, cho nên hắn mới một mực kiên trì không nói ra, thậm chí ngay cả Phó Duyên Kiệt, hắn đều không muốn nói ra. Loại chuyện này thiếu một người biết, liền thiếu một chút bạo lộ khả năng ra ngoài. Cho nên, Túc Tín mới không có cùng Phó Duyên Kiệt. Nói ra nước thuốc khởi nguồn. Liên quan với Túc Tín nói điểm này, kỳ thực Phó Duyên Kiệt trong lòng cũng là đồng ý, thần kỳ như vậy nước thuốc, nếu như có thể đại lượng sản xuất lời nói, mới khiến cho người cảm thấy ngoài ý muốn nhất. Thế nhưng Phó Duyên Kiệt trong lòng còn ôm một tia hy vọng, hay là thuốc này nước chảy qua nghiên cứu sau, cũng là có thể đại lượng sản xuất ra, khả năng như vậy tính tuy rằng nhỏ vô cùng, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Cho nên Phó Duyên Kiệt mới hy vọng Túc Tín chia sẻ suất nước thuốc khởi nguồn. Bất quá Túc Tín là phó Duyên Kiệt bằng hữu tốt nhất. Nếu Túc Tín không muốn chia sẻ lời nói, Phó Duyên Kiệt cũng là nắm Túc Tín không có cách. Hắn không thể đi ép buộc Túc Tín nói ra. Ngược lại nếu có người ép buộc Túc Tín lợi nói, Phó Duyên Kiệt còn có thể đứng ra giúp Túc Tín, hắn vĩnh viễn sẽ cùng Túc Tín đứng ở chung một chiến tuyến, dù cho song phương ý nghĩ không giống nhau. Đây là tình bạn cũng là thuần túy nhất tình huynh đệ, người không nói coi như xong. Bất quá ta về sau có nguy hiểm đến tính mạng rồi, ngươi càng sẽ không không nỡ bỏ lấy ra đi. Phó Duyên Kiệt treo kẹo nói, thuốc này nước quý giá như vậy, dùng tại trên người ngươi, thật đúng là có chút lãng phí, để cho ta rất không nỡ bỏ à? Túc Tín lại là cố ý nói ra. Tuy rằng Phó Duyên Kiệt biết Túc Tín là cố ý nói như vậy, thế nhưng nghe nói như thế, hắn vẫn là tương đối bất mãn ý được rồi. Ta là hẹp hòi như vậy sao? Chỉ cần ngươi không sợ tuổi thọ sẽ rút ngắn. Túc Tín nhanh chóng đổi giọng. Túc Tín mỗi lần sử dụng trị liệu nước tốt thời điểm đều là hắn vạn thời điểm bất đắc dĩ mới sẽ lấy ra đến sử dụng. Sở dĩ sẽ làm như vậy nguyên nhân, một là bởi vì hắn cho rằng thuốc này nước phi thường quý giá, dùng một điểm chính là ít một chút, về sau tiểu không có, cho nên muốn tại thời điểm mấu chốt nhất dùng, năng lực xài cho đúng tác dụng. Hai là cũng là bởi vì hắn vẫn cho rằng thuốc này nước là có tác dụng phụ, sẽ rút ngắn người sử dụng tuổi thọ, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không dám tùy tiện dùng linh tinh rồi. Cho nên, tô chết cho nước thuốc của hắn mới có thể dùng thời gian lâu như vậy. Bất quá này trị liệu nước thuốc đương nhiên không có tác dụng phụ rồi. Lúc đó tô chết cũng chỉ là thuận miệng nói, là tùy tiện lừa bịp túc tín, chỉ là cùng túc tín chỉ đùa một chút mà thôi. Hắn đúng là không có nghĩ đến túc tín, sẽ đối với này tin tưởng không nghi ngờ. Kỳ thực túc tín cho rằng thuốc này nước có tác dụng phụ, đây cũng không phải là hoàn toàn là chuyện xấu, ít nhất hắn thì sẽ không đối nước thuốc sản sinh dị lại, cho nên tô chết cũng không có nói toạc ra. Cho dù sẽ rút ngắn tuổi thọ vậy thì thế nào, ít nhất muốn so mạng mất được rồi. Phó duyên kiệt không có chút nào lưu ý nước thuốc tác dụng phụ. Mỗi một lần hành động, đối phó duyên kiệt cùng túc tín tới nói đều là vô cùng nguy hiểm, lúc nào cũng có thể đe dọa mất. Nếu như tại bị thương nặng thời điểm có thuốc này nước lời nói ít nhất là có thể giữ được tính mạng rồi, mà sẽ không đem mạng nhỏ cho mất rồi. Lời nói như vậy, thuốc này nước mang tới tác dụng phụ cũng không tính được cái gì, bởi vì có lúc có thể sống sót chính là tính đã kiếm được, còn có tư cách gì ghét bỏ nước thuốc tác dụng phụ? Đương nhiên nếu như chỉ là phổ thông vết thương nhỏ, ai cũng sẽ không dùng tới trị liệu nước thuốc. Thuốc này nước quý giá như vậy, cho dù không có tác dụng phụ, cũng sẽ không có người cam lòng lãng phí dùng nước thuốc đến khôi phục phổ thông vết thương nhỏ. Thuốc này nước đều là dùng để trị liệu chí mạng thương tổn. Túc tín cũng là ý nghĩ như thế. Cho nên hắn mới sẽ một mực đem nước thuốc mang ở trên người, để ngừa chưa sẵn sàng chi cần. Chỉ cần ngươi không sợ sẽ đoạn mệnh lời nói, vậy ta cũng không sao cả, muốn dùng liền cho ngươi dùng thôi." Túc Tín rất là phòng phang nói. Trả lời như vậy, mới khiến cho Phó Duyên Kiệt thỏa mãn một điểm, hắn xem một ít thời gian sau, nói ra, thời gian không còn sớm, đem trong chén rượu uống xong, chúng ta trở về đi. "Được." Túc Tín cũng không có ý kiến, bởi vì hắn đã sắp muốn say nã. Phó Duyên Kiệt một hơi đem rượu trong ly uống sau khi xong, hắn nói ra, "Ngươi thật sự không cần ta cho ngươi tiễn ngươi trở về sao?" Lúc này rất khó ngồi vào xe không cần, ta đều nói lao bà ta sẽ tiếp ta, ngươi lo lắng chính ngươi là tốt rồi." Túc Tín Dương Dương đáp ý nói ra, hắn lúc đi ra, nhưng là cùng Giang Tiểu Nam đã nói, đương nhiên hắn vì thế cũng bỏ ra một điểm một cái giá lớn. Sau khi nói xong, Túc Tín liền lấy điện thoại di động ra, gọi cho Giang Tiểu Nam, làm cho nàng lái xe lại đây. Đã qua không đến bao lâu, Túc Tín cùng Giang Tiểu Nam thông qua lời nói sau, mặt của hắn liền một mực khổ rồi, đặc biệt là Phó Duyên Kiệt gương mặt ý cười, càng làm cho hắn hết sức khó xử. Bởi vì Giang Tiểu Nam nói nàng đã ngủ, để Túc Tín chính mình ngồi xe chờ lại. "Nàng đã ngủ, ngươi có thể hay không gọi người đưa ta trở lại?" Cuối cùng, Túc Tín vẫn là mở miệng, bởi vì hắn không muốn đi đường trở lại. Nghe vậy, Phó Duyên Kiệt lại là bắt đầu cười ha ha. Lần này vừa đến, xem Túc Tín về sau còn dám hay không ở trước mặt của hắn đắc ý, khoe khoang chính mình có lao bà. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1076 cầu thang tiếng bước chân. Chương 1076 cầu thang tiếng bước chân từ phố An Vận sau khi trở lại, Tô Chiết liền trở ở trong phòng. Mà hắn hiện tại chuyện đang làm chính là Phó Duyên Kiệt cùng Túc Tín hai người đang thảo luận vấn đề. Túc Tín cho rằng trị liệu nước thuốc không thể đại lượng sản xuất ra mà phó duyên kiệt tuy rằng hy vọng có thể đại lượng sinh sản trị liệu nước thuốc, bất quá chính hắn dùng cho rằng hy vọng này cũng không lớn, bởi vì trị liệu nước thuốc hiệu quả, đối thúc tín bọn hắn tới nói, thật sự là quá thần kỳ, khiến người ta cảm thấy thập phần khó mà tin nổi. liền coi như bọn họ đều cho rằng trị liệu nước thuốc có một ít tác dụng phụ, nhưng là bọn hắn vẫn cảm thấy trị liệu nước thuốc là phi thường quý giá khan hiếm. cho nên vậy thì để thúc tín bọn hắn cho rằng này trị liệu nước thuốc là không thể nào tiến hành đại lượng sản xuất ra. thế nhưng trên thực tế, tôi chết chuyện làm bây giờ, hay là tại rất nhiều số lượng luyện chế trị liệu nước thuốc đi ra? thuần nữa hắn rất sớm trước đây liền bắt đầu làm như vậy, đồng thời đại lượng cung cấp cho trường hoa dược nghiệp sinh sản dược phẩm. hiện tại đã có thể nói ở trên thị trường là có thể gặp được trị liệu nước thuốc, chỉ bất quá đổi thành một cái khác hình thức mà thôi, đổi thành dược vật xuất hiện mà thôi. cho nên túc tín bọn hắn đều nghĩ sai, này trị liệu nước thuốc là có thể đại lượng sản xuất ra, chỉ bất quá toàn thế giới bên trong cũng chỉ có tô chết một người có thể làm được, cho dù túc tín giao ra trị liệu nước thuốc, những người khác cũng không khả năng nghiên cứu phát minh sao chép được, càng thêm không thể đại lượng luyện chế ra đến, có thể làm được cũng cũng chỉ có tô chiết một người mà thôi. Từ Tô Chiết đạt được thuốc mới nước phương Pháp phối chế bắt đầu, hắn hiện tại bình quân một ngày luyện chế ra trị liệu nước thuốc đã là vượt qua 40 ngàn tăng lên, một tháng là có thể vượt qua 120 vạn thang. Nếu như cái này cũng chưa tính rất nhiều số lượng sản xuất lời nói, vậy muốn luyện chế ra bao nhiêu trị liệu nước thuốc, năng lực tính rất nhiều số lượng sinh sản. Đoán chừng Tô Chiết không lời nói ra, cái kia tốc tín cùng phó duyên kiệt mãi mãi cũng sẽ không nghĩ tới, hắn có thể luyện chế ra nhiều như vậy trị liệu nước thuốc đi ra, hơn nữa những này trị liệu nước thuốc cũng không phải là bọn hắn tưởng tượng có tác dụng phụ, cũng sẽ không ảnh hưởng đến người sử dụng tổ tộc. Nguyên bản trong phòng là chất đống rất nhiều thuốc bắc, bất quá trải qua tô chế đại lượng luyện chế thành trị liệu nước thuốc sau. Rất nhanh, trong phòng thuốc bắc liền toàn bộ tiêu hao sạch sẽ rồi. Mà tô chiết trí tôn đỉnh cũng nhiều 200 thăng trị liệu nước thuốc đi ra, đồng thời đây đều là nồng độ cao trị liệu nước thuốc. Nếu như toàn bộ đổi thành phổ thông tỷ lệ trị liệu nước thuốc, nhưng là đủ đủ để chế biến ra 8000 lao ra đến. Bất quá hôm nay tô chiết định cho mình mục tiêu là luyện chế ra 50000 thăng trị liệu nước thuốc. Cứ như vậy, hắn còn cần lại luyện chế ra tháng tư năm 2000 thăng trị liệu nước thuốc. Mới có thể đạt đến chính mình quyết định mục tiêu. Bất quá Tô Triệt xuất hiện đang luyện chế trị liệu nước thuốc hiệu suất là càng ngày càng cao rồi, cho nên cái mục tiêu này đối với hắn mà nói, cũng không phải rất khó, hắn vẫn là có thể dễ dàng hoàn thành. Cho nên, ở trong phòng thuốc bắt đều tiêu hao hết sau, hắn lại chạy đến lầu 2 phòng chứa đồ bên trong, rời rất nhiều thuốc bắt trở về phòng. Sau đó, Tô Triệt lại tiếp tục luyện chế trị liệu nước thuốc. Rốt cuộc đang nghỉ ngơi trước đó, hắn luyện chế ra 50000 thang phổ thông nước thuốc đi ra, thành công hoàn thành mục tiêu của lần này. Luyện chế tốt trị liệu nước thuốc sau, Tô Triệt thở phào nhẹ nhõm. Tự nhủ, hiện tại có thể ngủ ngon rất rồi. Hắn đem gian phòng đồ vật thu thập xong, chi tôn đỉnh cũng thu hồi trong cơ thể. Sau hắn liền đi ra khỏi phòng, chuẩn bị ra ngoài uống một nước, lại trở về nghỉ ngơi. Vào lúc này, An Hân cùng Dương Dương cũng đã trở về phòng nghỉ ngơi, cho nên phòng khách lên cũng không có bất kỳ người, chỉ có Tiểu Tuyết Long chúng nó. Bất quá chúng nó cũng ngủ rồi, cho nên phòng khách hiện tại có vẻ thập phần yên tĩnh, chỉ có thể lúc gần lúc hiện nghe được một ít tiếng ấy. Tô chết đi tới bên cạnh bàn, rót cho mình một ly nước. Hắn mới vừa cầm lấy cái chén chuẩn bị muốn uống thời điểm, liền nghe được cầu thang có nhẹ nhàng tiếng bước chân, thanh âm này rất nhỏ, nếu như thính lực không mạnh là không nghe được. Hiện lên người đến bước đi rất nhẹ chỉ hoãn. Nay tiếng bước chân, để Tô Triết xoay người, muốn nhìn một chút lúc này là ai sẽ ra tới, một lát sau sau, hắn liền nhìn thấy An Hân đi xuống. Vẫn chưa ngủ sao? Tô Triết nhìn An Hân đi xuống sau, liền hỏi, thời điểm này không còn sớm, bình thường nàng lúc này hẳn là sớm rồi nghỉ ngơi, cho nên hiện tại hắn thấy nàng xuống, mới có chút bất ngờ. Không phải, ta vừa mới tỉnh ngủ, chuẩn bị xuống đến uống ngủ nước." An Hân nói ra. Tuy rằng An Hân nói như thế, bất quá Tô Triết thấy nàng xuất hiện tại cái trạng thái này, không hề giống vừa mới tỉnh ngủ bộ dáng, cho nên hắn suy đoán nàng là đến bây giờ đều còn chưa ngủ. Hơn nữa từ nàng bây giờ ánh mắt đến xem, trong lòng nàng có phiền lòng việc, cho nên nàng mới sẽ đến bây giờ đều không ngủ được. Có thể là bởi vì chuyện đã xảy ra hôm nay, đối An Hân ảnh hưởng quá lớn, cho nên xuất hiện tại đã trễ thế như vậy, nàng còn không ngủ được. Bất quá Tô Chiết cũng không có nói mặc, mà là rót một chén nước ấm, sau đó đưa cho An Hân. "Cảm tạ." An Hân tiếp nhận nước sau, nói một tiếng cảm tạ. Uống một hớp nước sau, nàng đột nhiên cảm giác được thư thái rất nhiều, thật giống không có trước đó mệt mỏi như vậy rồi. "Ngươi không cần nghĩ nhiều như thế, có một số việc không cần để ở trong lòng." Không phải vậy chỉ làm cho chính mình tăng thêm một tiền, cho nên muốn mở một điểm, coi như chưa từng xảy ra, mới sẽ vui vẻ. Cuối cùng, tô chết vẫn là không nhịn được khuyên giải nói, hắn không muốn gặp lại An Hân khổ sở bộ dáng, cho nên hắn không muốn An Hân tiếp tục như vậy đi xuống. Ta không sao, cảm ơn ngươi quan tâm. An Hân nở nụ cười sau, nói ra. Tuy rằng nàng đang cười, thế nhưng tại nụ cười này bên trong lại là tràn đầy bất đắc dĩ. Có như vậy phụ thân và kế mẫu, đích thật là một cái khiến người ta thập phần bất đắc dĩ sự tình. Hai ngày nữa, chúng ta mang Dương Dương đi một chuyến quan châu thì đi. Tô chết đột nhiên nói ra. Vào lúc này, để An Hân rời đi yến vấn thị, đi một cái Quan Châu thị giải sầu một chút, cũng là phi thường lựa chọn không tồi, hoặc là nàng thì sẽ không khó như vậy đã qua, cho nên hắn hiện tại mới lại đột nhiên nói tới việc này. "Ngươi là muốn đi cho Yến tỷ chữa bệnh sao?" An Hân hỏi. Nàng là biết Tô Triết cho Nhan Vũ Yên chữa bệnh sự tình, hắn cũng mỗi một khoảng thời gian liền sẽ đi Quan Châu thị cho Nhan Vũ Yên chữa bệnh, cho nên Tô Triết hiện tại đưa ra muốn đi Quan Châu thị, An Hân liền nghĩ đến phương diện này lên rồi. Tô Triết gật gật đầu, sau đó nói, "Chúng ta thuận tiện qua xem một chút bà bảo, ngươi cũng có thể đi nhìn một chút tiểu Yên." Hơn nữa ta đến lúc đó chuẩn bị cùng Túc Tín đi tham gia quan châu thị xe dương. Nha. Vợ áy thì tốt, đến lúc đó ta sẽ chuẩn bị kỹ càng đồ vật. An Hân đồng ý Tô chết quyết định, dự định cùng hắn đồng thời đi quan châu thị. Cũng không cần chuẩn bị cái gì, chúng ta còn không biết có thể hay không ở bên kia qua đêm, tùy tiện mang một ít đổi giặt quần áo đi là được rồi." Tô chết tùy ý nói ra. "Được, nếu như không có chuyện gì lời nói, vậy ta trở về phòng trước." An Hân thả xuống chén nước, nói ra. "Ừm. Ngươi đi ngủ sớm một chút." Tô chết nói ra. "Ngươi cũng là, ngủ ngon." Sau khi nói xong, An Hân liền trở về phòng của mình rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, chương 1077, Lý Dạ Bích. Chương 1077, Lý Dạ Bích Tô chết nhìn An Hân đi tới lầu 2, hắn muốn An Hân kế tiếp hẳn là có thể ngủ ngon giấc. Bởi vì hắn vừa nãy tại An Hân trong nước uống, thua một chút thần lực đi vào. Như vậy nàng uống nước xong sau, là có thể thư giãn tinh thần của nàng, đưa đến tương tự ngủ tất linh vậy hiệu quả. Cho nên, An Hân kế tiếp hẳn là sẽ không lại mất ngủ, hắn cũng liền không cần lo lắng. Tô Triệt tại uống cạn sạch trong tay nước sau, hắn cũng thuận theo trở về phòng nghỉ ngơi. Sau đó Suốt đêm không nói chuyện, thẳng đến bình minh, làm việc ánh sáng mặt trời đầu tiên soi sáng ở trong phòng lúc, Tô Chiết liền đã thức dậy. Hắn từ trên giường sau khi xuống tới, liền đánh một hồi quyền, thư hoán thân thể một cái sau, sau đó đứng ở phía trước cửa sổ, con mắt hiếp lại nhìn phía xa. Lúc này Tô Chiết tâm tỉnh, liền như lúc này ánh mặt trời như thế, tràn đầy sáng lạ. Sau khi đi ra khỏi phòng, hắn đầu tiên là mở cửa khẩu, để Tiểu Tuyết Long chúng nó ra ngoài vận động, sau đó mình mới đi rửa thấu. Tô Chiết không có thời gian mang Tiểu Tuyết Long chúng nó ra ngoài vận động thời điểm, hắn đều sẽ làm như vậy, để Tiểu Tuyết Long chúng nó mình ở tiểu khu trong vườn hoa vận động. Đương nhiên, hắn cũng cân nhắc qua rồi, nếu như muốn đổi phòng mới tử lời nói, tối dễ dàng có cái thuộc về mình hoa viên, lời nói như vậy, tiểu tuyết long chúng nó ở nhà cũng có thể đạt được vận chuyển động, không sẽ nhàm chán như vậy rồi, như vậy cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Tô Chiết cũng đã quyết định được rồi, nếu có thích hợp, liền lập tức đổi phòng mới tử. Dĩ nhiên đã quyết định chăn nuôi tiểu tuyết long chúng nó, cái kia Tô Chiết liền có trách nhiệm này, hắn tự nhiên sẽ đối với tiểu tuyết long chúng nó phụ trách. Sẽ nghĩ biện pháp khiến chúng nó trải qua càng thêm được rồi. Nếu như hắn không có năng lực lời nói, cái kia cũng liền không có biện pháp gì, thế nhưng hắn hiện tại có năng lực này. Đương nhiên phải cho tiểu tuyết long chúng nó sáng tạo ra cuộc sống tốt hơn hoàn cảnh đi ra, không thể luôn khiến chúng nó gò bó tại cái này không gian không lớn địa phương bên trong. Tại trên bàn ăn, Tô Thiết tại Dương Dương ăn điểm tâm thời điểm, nói rồi phải chờ hắn đi Quan Châu thị việc này. Dương Dương Dương biết rất nhanh sẽ có thể lần nữa nhìn thấy bảo bảo sau, hắn có vẻ tập phần vui vẻ, nụ cười trên mặt liên một mực không có biến mất qua. Ăn sáng xong sau, Tô Thiết lái xe đem Dương Dương đưa đến Chí Tôn Vũ quán bên trong, để Dương Dương đi theo Đỗ Phi hắn bọn hắn huấn luyện, mà hắn cũng không hề ở lại Chí Tôn Vũ quán bên trong, mà là lái xe tới đến trước đây mướn nhà kho. Nhà thương khố này là Tô chiết thuê đến thu xếp động vật dùng, hắn đem động vật hối đoán đi ra sau, liền sẽ thu xếp ở nơi này. Chờ Tô sủng chi ra dưỡng thực trường phái xe tới đón đi. Dù sao hắn hối đoán động vật, số lượng nhiều lắm, nhà lý căn bản không bỏ xuống được nhiều như vậy động vật, cho nên hắn cũng chỉ có thể ở bên ngoài thuê cái lớn một chút nhà kho, như vậy hối đoán đi ra ngoài động vật, mới có mà phương có thể thu xếp xuống được. Bất quá Tô chiết đã rất lâu không có hối đoán động vật, nhà thương khố này cũng rất lâu không có ở qua động vật. Hơn nữa quãng thời gian trước, hắn ở nơi này giải phỉ thủy nguyên thạch, làm cho nơi này đều là cho đội Hiện tại cái này kho trong kho có vẻ rất bẩn, cho nên hắn đem giải thạch cơ khí chuyển tới bên cạnh sau, liền nối liền ống nước. Sau đó đối nhà kho sông tám. Tô chết chỉ là dùng nước đối nhà kho, đơn giản cọ rửa một lần, đem cho bụi đều cuốn đi sau, là được rồi, cho nên cũng không có phí thời gian nào liền hoàn thành. Hắn hôm nay tới đến nhà thương cố này, là vì hối đoán sủng vật đi ra. Bởi vì Tô chết rất lâu không có. Cho Tô sủng chi ra dưỡng thực trường cung cấp sủng vật rồi, mà Tô sủng chi ra dưỡng thực trường gần nhất đối ngoại khai phá. Bán ra rất nhiều sủng vật ra ngoài. Cứ như vậy, Tuy rằng tôi Sùng Chi Gia Dưỡng Thực Trường nhiều hơn không ít thu nhập, bất quá để sùng vật số lượng mức độ lớn giảm bớt, hiện tại tôi Sùng Chi Gia Dưỡng Thực Trường sùng vật đã có chút cũng không đủ cầu rồi. Cho nên tôi chết tới nơi này chính là vì hối nói sùng vật cung cấp cho tôi Sùng Chi Gia Dưỡng Thực Trường, miễn cho tôi Sùng Chi Gia Dưỡng Thực Trường có khách nguyên, nhưng không có sùng vật có thể bán ra cho khách hàng, vì khách hàng có thể có tính đa dạng chọn, tôi Sùng Chi Gia Dưỡng Thực Trường sùng vật bất kể là số lượng vẫn là chủng loại đều phải duy trì tại nhất định con số trở lên, như vậy mới có thể bảo vệ tôi Sùng Chi Gia Dưỡng Thực Trường biến chữ vàng, mới có thể kéo dài phát triển nếu có chút khách hàng ngàn dặm xa xôi đi tới tô sủng chi gia dưỡng thực trường bên trong lại không chọn được chính mình hài lòng sủng vật trở về lời nói như vậy đối tô sủng chi gia dưỡng thực trường danh dự không tốt cho nên tô chết muốn ngăn chặn tình huống như vậy xuất hiện hắn muốn cự tuyệt cái vấn đề này cũng là phi thường dễ dàng chỉ cần hối đoái rất nhiều sủng vật đi ra bổ sung cho tô sủng chi gia dưỡng thực trường là được rồi cho nên tô chết mới sẽ dùng nước trong cuốn đi nhà kho cho bụi, này là có thể miễn cho sủng vật hối đoái đi ra sau muốn dừng lại ở đều là cho bùi kho cù nếu như nhà kho sạch sẽ lời nói đối vừa mới sinh ra sủng vật tới nói tự nhiên so với tràn đầy cho bụi nhà kho muốn tốt rất nhiều rồi đối với hôm nay muốn hối đoái sủng vật, tô chiết ở trong lòng đã có dự định hơn nữa tô sủng chi gia dưỡng thực trường hiện tại cần gì sủng vật lý hoa cũng đã đã nói với hắn rồi cho nên muốn hối đoái cái gì sủng vật hắn đã sớm đã làm xong quyết định kỳ thực nếu như không phải tô sủng chi gia dưỡng thực trường hiện tại không có điều kiện, tô chiết muốn nhất hối đoái vẫn là hải dương động vật tỉ như trung hoa tẩm cá heo hải sư các loại thế nhưng hiện tại tô sủng chi gia dưỡng thực trường cũng không hề tương quan thiết bị cũng không hề những điều kiện này đến chăn nuôi những đại dương này động vật, cho nên hiện tại Tô Sủng Chi gia dưỡng thực trường cũng chỉ có một ít cá kiểng mà thôi, cũng không hề chăn nuôi những đại dương này động vật. Cho nên hắn ý nghĩ này hiện tại mới không thể biến thành hành động, tạm thời cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút mà thôi. Bất quá đợi được Tô Sủng Chi gia dưỡng thực trường có cái điều kiện này, có thể chăn nuôi những đại dương này động vật sau, hắn nhất định sẽ hối đoái những đại dương này động vật đi ra, cái này cũng là Tô Sủng Chi gia dưỡng thực trường về sau quy hoạch một trong, hiện tại cũng đang thực thi bên trong. Nếu tôi chết có dự định để tôi Sùng Chi ra dưỡng thực trường thành là chân chính động vật vương quốc, đây cũng không phải là nói một chút cho dù. Cho nên tôi Sùng Chi ra dưỡng thực trường tự nhiên không thể chỉ chăn nuôi lục địa động vật, này động vật vương quốc khẳng định cũng phải bao quát hải dương động vật mới có thể tính. Bất quá bây giờ còn chưa được, bởi vì vẫn không có điều kiện như vậy, cho nên hắn hiện tại cũng chỉ có thể tạm thời trước tiên hối đái một ít lục địa động vật đi ra, đợi được về sau có cơ hội trở lại hối đái hải dương động vật đi ra, cái này cũng là không lỗi. Mà tôi chết hiện tại hồi đái loại thứ nhất động vật, nhưng là Uxerchelia một cái châu châu chim, tên là lì dễ Bít bởi vì lũy dễ bị đang cầu xin ngẫu khoe khoang lúc nó lông đuôi triển khai hình dạng liền giống như là một tấm thụ cầm, bởi vậy loài chim học giả đem nó định danh là lũy dễ bị, nó sở thuộc khoa gọi lũy dễ bị khoa, mà lũy dễ bị thể màu nâu, sắc tựa đôi gà, tiếng hót của nó phi thường dễ nghe, là lũy dễ bị thuộc hai loại chim thường gọi tức hoa lệ cầm chim cùng ngải bá thị lũy dễ bị, sinh sống ở ốc sờ trai lia phía đông án trong rừng tây, mà được lũy dễ Bịt lông vũ là mỹ lệ phi thường, nó mười căn lông đuôi tại về phía trước triển khai lúc phi thường giống một cái thất huyền cầm, hơn nữa bất kể là được lũy vẫn là cái lũy đều là phi thường giỏi về mô phỏng theo các loại tự nhiên cùng với loài chim thanh âm của. Bất quá ở phương diện này lên, đựng lý rễ bít sẽ càng mạnh một ít. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, chương 1078, không bằng về đến đúng lúc. Chương 1078, không bằng về đến đúng lúc Lý Rễ Bít không chỉ mỹ lệ đồ sộ, mà lại giỏi ca múa. Hơn nữa Lý Rễ Bít chẳng những có thể mô phỏng theo các loại loài chim tiếng kêu vang, còn có thể học nhân gian các loại âm thanh. Tỷ như tiếng còi xe, xe lửa phun khí thanh âm, Lửa y búa tiếng đốn tủi, sửa đường đá vụn cơ âm thanh cùng lẫn người tiếng quát tháo các loại. Tiếng ca của nó huyền chuyển êm tai. Rang múa mềm mại hợp phách, là ốc sò A loài chim bên trong nhất được người yêu thích chim quý một trong. Li dệ bị hình thể khá lớn, toàn thân màu nâu nhạt, có dài đến 70 cm, rộng 3, 5 cm thụ cầm hình mỹ lệ lông đuôi, là tước hình loại bên trong thân thể dài nhất chim. Li dệ bị mỏ kiên mà thẳng, đủ kiện tiện đi, rất ít phi hành. Cái chim trừ lông đuôi bên ngoài, giống như chim trống. Trước đó tô sủng chi ra dưỡng thực trường, cũng không hề chăn nuôi qua loại này loài chim. Bất quá gần nhất từng có không ít người tại hỏi do Li dễ bị đều biểu đạt ra mua ý đồ, Lý Hoa liền đưa cái này báo cho tô chết cho nên mới khiến hắn quyết định hối đoái lì rễ bít đi ra, tăng cường tô sủng chi ra dưỡng thực trường động vật chủ loại. Rất nhanh, tô chết liền tại sủng vật hối đoái trong thương thành tìm tới lì rễ bít, tại xem xong rồi sau khi giới thiệu, hắn liền trực tiếp lựa chọn hối đoái. Hai loại lì rễ bít, hoa lệ cầm chim cùng ngải bá thị lì rễ bít, hắn đều có hối đoái, hơn nữa từng người đổi 10 con đi ra, vẫn là giống như trước đây, tô chết hối đoái lì rễ bít vẫn là thuộc về chim non. Mặc dù bây giờ hắn tích phân đã phi thường thừa thãi, không cần tiết kiệm điểm này tích phân rồi, thế nhưng hắn vẫn là không muốn tùy tiện lãng phí tích phân. Hơn nữa nguyên nhân trọng yếu nhất là. Hối đoái đi ra ngoài sủng vật, tốt nhất vẫn là ấu thể mới tốt, như vậy mới có thể giao cho tô sủng chi ra dưỡng thực trưởng huấn luyện. Những động vật này từ nhỏ bắt đầu huấn luyện, mới sẽ càng thêm thân gần nhân loại, như vậy mới có thể làm khách hàng sủng vật. Cho nên, tô chết bình thường đều là rất ít hối đoái thành niên thể động vật đi ra, đều là hối đoái một ít sinh ra không đến bao lâu động vật. Này 20 con lì dễ bịt đều nhỏ vô cùng, nhỏ đến lông vũ đều còn chưa có bắt đầu sinh, chớ nói chi là nó sinh đẹp lông đuôi rồi, cho nên thời điểm này nhìn lên có chút xấu xí, bất quá cũng có chút manh thái. Mỗi hối đổi một con động vật, tô chết đều sẽ vì chúng nó trong cơ thể, đưa vào một đến hai điểm tại hữu cường hóa thần lực. Hấp thu qua thần lực động vật, trưởng thành mới sẽ càng thêm hoàn mỹ. Như vậy mới có thể trở thành tô sủng chi gia dưỡng thực trường tự phẩm sủng vật. Một bên trong buổi trưa, tô chết đều dừng lại ở kho củi, quần quần không đoạn hối đãi ra rất nhiều sủng vật đi ra. Sau đó, hắn xem một ít thời gian, lúc này An Hân hẳn là gần như muốn đưa cơm đến võ quán bên trong. Cho nên, tô chết gọi điện thoại cho Lý Hoa, khiến hắn sau đó sắp xếp xe lại đây, vận chuyển những này sủng vật đến tô sủng chi gia dưỡng thực trưởng bên trong đi. Sau khi gọi điện thoại, Hắn liền đem cửa kho hàng đóng lại. Sau đó lái xe về trí Tôn Vũ quán. An Hân mang theo cơm nước đi tới võ quán thời điểm, mới biết Tô Triết hiện tại cũng không tại võ quán bên trong. Bất quá liền ở nàng chuẩn bị gọi điện thoại cho Tô Triết, hỏi một chút hắn về không lúc trở lại. Tô Triết lại đột nhiên xuất hiện tại của nàng ở phía sau, đây thực sự là quá mức trùng hợp. Trở về được sớm, không bằng về đến đúng lúc, vừa về đến liền có cơm ăn, như vậy tốt quá. Tô Triết tiếp nhận An Hân cầm trong tay của cơm, sau đó cười nói. Sau khi ăn cơm chưa xong, Tô Triết tại võ quán bên trong, nhìn Dương Dương ngủ sau, lại lần nữa đi ra hiện tại kho cũ gì có nhiều như vậy sùng vật, hắn bất quá đến xem, từ đầu đến cuối đều cảm thấy không phải rất yên tâm, lo lắng những này sùng vật sẽ xảy ra bất chắc. cho nên, tô chiết tại võ quán bên trong đợi không đến bao lâu, lại lần nữa lái xe đi nhà kho rồi. đi tới kho cũ gì, hắn mới vừa vừa mới mở ra cửa lớn, liền chỉ gặp bên trong sùng vật, như ông vỡ tổ la qua. nơi này đại đa số sùng vật đều là vừa vận học biết đi đường, hiện tại toàn bộ tuân đi qua, nhìn thập phần thú vị, lại có chút đồ sộ. kho cũ gì mỗi một con sùng vật đều là tô chiết từ sùng vật hối đoái trong thương thành, hối đoái đi ra ngoài mà sùng vật hối đoái trong thương thành hối đoái đi ra ngoài sùng vật tại từ nơi sâu xa cùng hắn là mang một tia liên hệ có thể cùng hắn có cảm ứng cho nên hắn mới vừa mới vừa xuất hiện hết thể sùng vật mới sẽ đều chạy tới bị nhiều như vậy manh vật vây vào giữa tô chiết chỉ cảm thấy cảm giác hạnh phúc muốn tăng cao rồi tô chiết lưu lại nơi này chút sùng vật trong cơ thể cường hóa thân lực hiện tại cũng đã bị chúng nó hấp thu sạch sẽ cho nên chúng nó bây giờ nhìn lại dán chắc không ít bởi vì lo lắng cho hắn những này sùng vật sẽ đói bụng cho nên hắn liền trước này một chút lương thực cho chúng nó ăn vừa mới làm tốt những chuyện này, đã có người gọi điện thoại cho tô chết rồi, là thông báo hắn vận chuyển sùng vật xe vận tải đã đến. hắn nhận được cú điện thoại này sau, liền lập tức đem nhà kho cửa lớn mở ra. quả nhiên nhìn thấy mấy chiếc sùng vật xe vận tải, lừng ở nhà kho bên ngoài, đều là lý hoa phải tới. bởi vì bọn họ đã không chỉ có một lần tới nơi này, vận chuyển sùng vật rồi, cho nên bọn họ đều là nhận thức tô chết. tô chết cũng không có lãng phí thời gian, cùng bọn họ nói rồi mấy câu nói, liền cùng bọn họ đồng thời đem sùng vật đều đưa đến xe vận tải bên trong hiện tại sớm một chút đem kho củi sùng vật đưa đến tô sùng chi gia dưỡng thực trường mới là chính sự, bởi vì dưỡng thực trường hoàn cảnh muốn so với nhà thương khố này thật tốt hơn nhiều, sùng vật sinh sống ở tô sùng chi gia dưỡng thực trường bên trong mới sẽ càng thêm thoải mái. Bởi vì cái này chút sùng vật đều là tô chết hối đoái đi ra ngoài, cho nên đối với chỉ thị của hắn đều sẽ phi thường phối hợp. Bởi vậy những này sùng vật không có khắp nơi chạy tới chạy lui, đều ngoan ngoan chờ lên xe, làm việc như vậy lên liền phi thường thuận lợi. Không đến bao lâu, tô chiết bọn hắn liền đem kho củi sùng vật đều đưa đến xe vận tải bên trong. Tô Chíệt để cho bọn họ trước tiên đem những này sủng vật đưa đến Tô sủng chi ra dưỡng thực trường bên trong, muộn chút thời gian lại tới một chuyến, đến lúc đó còn có sủng vật muốn bọn hắn đưa. Ông chủ phân phó công tác, chỉ cần nghe theo là được rồi, là không cần nhiều miệng hỏi, cho nên những này dưỡng thực trưởng công nhân viên đều là không nói thêm gì, dựa theo lời của hắn làm là được rồi. Về phần những này sủng vật, Tô Chíệt là làm thế nào đã được, cũng không có ai sẽ thêm miệng đi hỏi một câu. Đợi sủng vật xe vận tải đều lái đi sau, Tô Chíệt đem nhà kho cửa lớn đóng lại, sau đó hắn lại lại tiếp tục hối đoán sủng vật đi ra nếu như chỉ là buổi sáng hối đoái sùng vật, căn bản cũng không đủ tô sùng chi ra dưỡng thực trường nhu cầu. hiện tại dưỡng thực trường đối sùng vật nhu cầu số lượng có thể là phi thường lớn. dù sao hiện tại dưỡng thực trường khách hàng nhiều hơn không ít, không ít người đều mộ danh mà đến, liền vì chọn một con hài lòng sùng vật. cho dù tô sùng chi ra dưỡng thực trường bán ra sùng vật, giá cả đều là phi thường đắt giá, thế nhưng y nguyên hay vẫn có rất nhiều người mua. có thể là ngàn vàng khó mua trong lòng được, cho nên cho dù giá cả lại cao hơn, thế nhưng chỉ cần hài lòng lợi nói, đối với rất nhiều người tới nói, cũng có thể tiếp nhận, bọn hắn sẽ không keo kiệt sắc với chút tiền này. Cứ như vậy, tô sùng chi ra dưỡng thực trường mỗi ngày bán ra sùng vật, cũng không phải là số lượng nhỏ rồi. Cái kia tô chết thời gian lâu như vậy, đều không nhắc tới cung qua sùng vật, hiện tại hắn chỉ là hối đoái những ngày sùng vật, đương nhiên là xa xa không đủ. Cho nên, hắn bây giờ còn là cần phải tiếp tục hối đoái sùng vật. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 1079, Aston Martin Văn 77 Trước 1079, Aston Martin Văn 77 Tông nước kinh tế bây giờ là càng ngày càng tốt, người giàu có là càng ngày càng nhiều tự nhiên một ít danh quý sùng vật hiện tại cũng có rất nhiều người có điều kiện có thể chăn nuôi rồi tỷ như đua ngựa các loại tông nước ngựa nghiệp hiện tại có thể nói là ánh dạng đông sơ hiện nhân dân đối thuật cưỡi ngựa cùng đua ngựa giải trí nhu cầu là càng lúc càng lớn cơ lớn chăng ngựa tràng thuật cưỡi ngựa giải trí bộ đua ngựa tràng đợi là càng ngày càng nhiều thuật cưỡi ngựa câu lạc bộ cùng du lịch cảnh khu ngắm cảnh người cưỡi ngựa chuyện làm ăn cũng so với trước đây càng ngày càng đỏ hòa lên cưỡi ngựa có thể tập thể hình thể tu thân dưỡng tính hơn nữa thích hợp mỗi cái độ tuổi đám người trong đó lấy hải tử chiếm đa số mà nữ hải càng là thuật cưỡi ngựa chủ lực đặc biệt là một ít phú hảo sĩ nghiệp gia nước ngoài chú hoa quan ngoại giao cùng gia thuộc các loại càng hy vọng thông qua cưỡi ngựa đến bồi dưỡng hải tử tao nhã hảo phóng khí chất. Cưỡi ngựa, chăm ngựa, hiện tại thành một phần nhỏ địa vị xã hội một cái mới tượng trưng. Hơn nữa cái quần thể này còn đang không ngừng mở rộng trong, cho nên đối với ngựa cùng cưỡi ngựa vận động hứng thú kịch liệt bay lên, tham dự đua ngựa nhân số càng là đại lượng tăng cường, cho nên ngựa tiêu thụ, đặc biệt là quý báo ngựa tiêu thụ, cũng tại nhanh chóng tăng lên bên trong. Khỏi cần phải nói, tô sủng chi gia dưỡng thực trường chăn nuôi ngựa chính là tiêu thụ chủ lực một trong, chịu đến rất nhiều người vây lỡ. Tô chết lúc đầu hối nói đi ra ngoài ngựa, hiện tại đại thể cũng đã tiêu thụ ra đi hoặc là bị người dự định xuống, chỉ có số ít ngựa, còn tại dưỡng thực trường bên trong tiếp thu trong khi huấn luyện, không có bán ra, mà dưỡng thực trường còn dư lại ngựa, đều là giá trị đặc biệt cao, trải qua lâu dài huấn luyện sau, mới có thể theo đuổi lợi ích lớn nhất, cho nên hiện tại tô sủng chi ra dưỡng thực trường chăn nuôi ngựa, có thể nói là cung không đủ cầu, dù cho tùy tiện một con ngựa thất, giá bán đều là qua trăm vạn, thế nhưng vẫn như cũ có rất nhiều người tranh mua, bởi vì tô sủng chi ra dưỡng thực trường chăn nuôi ngựa, hoàn toàn đáng giá cái giá này, cho nên mới phải có nhiều người như vậy muốn cướp. hiện tại tô sủng chi gia dưỡng thực trường đối ngựa nhu cầu số lượng là phi thường lớn cũng là dưỡng thực trường bây giờ chủ yếu thu nhập một trong, cho nên tô chết hiện tại hối đoán sủng vật, đương nhiên sẽ không đã quên hối đoán ngựa đi ra. Tô chết hiện tại hối đoán ngựa. Đại đa số đều là đua ngựa chủng loại, bởi vì đua ngựa mới là nhất được người yêu hái ngựa. Nhu cầu theo tài là lớn nhất, cũng là dễ dàng nhất bán ra giá cao ngựa. Cho nên, hắn hối đoán ngựa, phần lớn đều đua ngựa chủng loại, hơn nữa đều là một ít lấy tên chủng loại, mà một ít sủng vật ngựa, hắn hối đoán số lượng, dù sao tương đối ít một chút. Tôi chết đem ngựa hối đoán đi ra, như trước sẽ để cho hấp thu cường hóa thần lực, hơn nữa đều là hấp thu 3 điểm cường hóa thần lực trở lên. Đây mới là tô sủng chi ra dưỡng thực trường ngựa có thể bán ra giá cao nguyên nhân chủ yếu bởi vì hấp thu cường hóa thần lực ngựa, bất luận khắp mọi mặt điều kiện đều phải so phổ thông ngựa ưu tú, cho nên mới phải có người nguyện ý xuất giá cao đến mua. Nếu như tô sủng chi ra dưỡng thực trường ngựa không có những này ưu thế lời nói cũng sẽ không có người nguyện ý lặn lội đường xa đi tới nơi này xuất giá cao mua. Tô chiết hối đoái những này ngựa vốn là đã phi thường ưu tú, hấp thu nữa tô chiết cường hóa thần lực về sau lại tăng thêm trải qua chuyên nghiệp huấn luyện liền có thể nói là nhất lưu chuyên nghiệp đua ngựa rồi, cho nên mới phải chịu đến nhiều người như vậy vây lỡ. Những này vừa mới hối đoái đi ra ngoài ngựa, đều vẫn là tại hối linh thời kỳ, tại hối đoái đi ra sau. Chúng nó mới bắt đầu học tập bước đi. Bất quá những này ngựa, bởi vì hấp thu cường hóa thần lực quan hệ, cho nên tinh lực là cực kỳ tốt. Mới vừa vặn hối đoái đi ra, liền nữa thích khắp nơi chạy loạn rồi. Chỉ bất quá chúng nó vẫn chưa đi vài bước, liền sẽ ngã một cái. Thế nhưng chúng nó lại ngay lập tức sẽ bò lên, tiếp tục đi. Có vẻ tinh lực dồi dào. Nhìn những này ngựa hành vi, tô chết riêng là nhìn liền cảm thấy này thập phần thú vị, để tâm tỉnh của hắn cũng đi theo du mau hơn. Tại đuổi không ít ngựa đi ra. Hắn lại bắt đầu hối đoái cái khác độc vật, đem tô sủng chi ra dưỡng thực trường cần bổ sung sủng vật, toàn bộ đều hối đoái đi ra. Tô chết ở nơi này đổi một cái buổi chiều thời gian, đương nhiên cái này chủ yếu là hắn trong quá trình này, một bên hối đoái, vừa cùng nơi này sủng vật chơi, mới sẽ lãng phí nhiều thời gian như vậy. Nếu như chỉ là đơn thuần hối đoái độc vật lời nói, cũng không cần hắn dùng nhiều thời gian như vậy. Dù sao tô sủng chi ra dưỡng thực trường cần gì độc vật, tô chết trong lòng đều nắm chắc, cho nên hắn hiện tại cũng không cần hoa tốn thời gian đi chọn, hắn chỉ cần trực tiếp hối đoán đi ra là được rồi. Bất quá, hắn và những này mảnh vật chơi, liền sẽ không kịp lòng được đi vào sau đó cũng rất dễ dàng quên mất thời gian, cùng hắn hẳn là chuyện cần làm. cho nên tại bất chi bất giác đã trôi qua rồi nhiều thời giờ như vậy, cho tới bây giờ hắn mới đem những này sủng vật đều hối nói đi ra. đã đến lúc xế chiều, tô sủng chi ra dưỡng thực trưởng sủng vật xe vận tải lần nữa đi tới nhà kho bên ngoài. vẫn như cũ cùng buổi trưa như thế, tô chết cùng công nhân viên đồng thời đem kho cụ dị sủng vật toàn bộ ôm vào xe vận tải bên trong, để cho bọn họ đuổi về tô sủng chi ra dưỡng thực trưởng chăn nuôi. đợi sủng vật xe vận tải đều lái đi sau, hắn cũng chuẩn bị rời đi. hiện tại đã không còn sớm, hắn phải đi về chí tôn vũ bảng rồi. cho nên Tôi chết đem nhà kho cửa lớn cho khóa lên sau, liền chuẩn bị đi lái xe. Chỉ là hắn mới vừa mới vừa đi tới bên cạnh xe, liền có một chiếc xe thể thao chạy đến trước mặt hắn, vẫn là một chiếc A từ lớn. Martin, hơn nữa chiếc này xe thể thao vẫn là siêu cấp xe thể thao nhãn hiệu A từ lớn. Martin, tại năm 2009 tháng 6, ba xe dừng lên, xuất ra kỳ hạm tiểu dáng xe Aston Martin V877. Toàn cầu số lượng có hạn chỉ có 77 đài, hắn giá bán đạt đến 47 triệu, 47 triệu giá bán đã vượt qua tiêu chuẩn bản bù gạ ti hàng, có thể nói là trên thế giới quý nhất xe thể thao một trong rồi. Aston Martin vân 77 động lực, là một đài 700 mã lực 7. 3L V12 tự nhiên hấp khí động cơ, đi kèm hoàn toàn mới 6 nhanh danh sách thức tự động một số, thoát khí số lựa 7. Ba thăng, công suất lớn nhất là 551 kilôo ạt. Cao nhất tốc độ có thể đạt đến 354 km/h tại 3. 5 giây bên trong có thể hoàn thành 0-100 km/h gia tốc. Chuyện này đối với một chiếc xe thể thao tới nói, không khác nào là phi thường chói mắt số liệu. Tại đoạn thời gian trước thời điểm Tôi biết từ một chút tin tức truyền thông lên, biết rồi Tông Quốc hữu người mua một chiếc Aston Martin V877, lúc đó hắn còn phi thường hiếu kỳ là ai mua. Xe này có thể không tiện nghi, giá bán nhưng là cao tới 47 triệu. Dù sao bất kể là ai, đối này xe thể thao đều sẽ hứng thú, đúng chi là như thế một chiếc siêu cấp xe thể thao. Tuy rằng tôi biết đã có được bù gạ tỷ vậy dần cùng phe ra gì, -Gi, thế nhưng hắn đối Aston Martin V877 vẫn là phi thường hứng thú, cũng là phi thường yêu thích xe thể thao như vậy. Có thể là không nghĩ tới, chiếc này Aston Martin V877 hôm nay nếu liền xuất hiện ở trước mặt của hắn làm tô chết nhìn thấy Aston Martin Van 77 chủ xe, lông mày của hắn liền lơ đễm chọn một cái, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới người này sẽ là hắn, còn lại ở chỗ này nhìn thấy hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1080, ta bỏ ra một nguyên mua. Chương 1080, ta bỏ ra một nguyên mua. Tô chết không nghĩ tới, trước đó hắn còn tại yếu kỳ, là ai mua Van 77, mà bây giờ chiếc này Van 77 cứ như vậy ngừng ở trước mặt của hắn, khiến hắn thập phần bất ngờ. Bất quá nhất làm cho tô chết chính là chiếc này Van 77 người nắm giữ, nếu đã biết sẽ là hắn. Một cái đã rất lâu chưa bao giờ gặp người. Tô tiên sinh, còn thật trùng hợp, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải ngươi. Người đến từ trong xe sau khi xuống tới, đối Tô chết cười nói, Từ người này giọng rượu, tựa hồ đối với Tô chết rất thuộc như thế, người không biết, còn tưởng rằng hắn và Tô chết giao tình tốt vô cùng, cho nên mới phải một bộ kinh hỉ dáng vẻ. Thế nhưng Tô chết cũng sẽ không bị người này lừa gạt, hắn nhưng là phi thường rõ ràng người đến, đối với hắn có cỡ nào hận thấu xương, ước gì đem hắn rút gân luật ra, đương nhiên hắn đối người này cũng là như thế, đồng dạng đều là hận không thể có thể đem đối phương trừ cho sướng. Cho nên, giữa hai người căn bản liền không có giao tình gì nói thâm cửu đại hận mới gần như. Bởi vì người đến chính là nhiều ngày không thấy Trịnh Viêm, cũng là Tô chết đại địch số 1. Nguyên lai quang thời gian trước truyền thông nói Aston Martin 1977 chính là bị Trịnh Viêm mua đi, bất quá cũng không kỳ quái, lấy ra tộc hắn tài lực, hoàn toàn có thể tiêu phí nội xe này. Liên liên một cái ngoại giới xem ra là công tử bột Trịnh Thiên Hạo, đều mua được phe Ferrari, huống chi là Trịnh Viêm, hắn nhưng là Trịnh gia mạnh mẽ nhất người nối nghiệp một trong, tài lực tự nhiên so với Trịnh Thiên Hạo còn muốn lớn hơn rồi, cho nên nắm giữ một chiếc Aston Martin cũng không kỳ lạ. Hơn nữa chiếc này 1977, cũng còn là Trịnh Viêm chuyên môn đặt làm. Giá bán hẳn là không chỉ là 47 triệu, hẳn là giá bán sẽ càng tại cao hơn đúng. Tuy rằng Tô Triết cùng Trịnh Viêm một mực bất hòa, Song phương đều ở trong bóng tối đấu tranh, thậm chí Trịnh Viêm còn phái sát thủ đến ám sát Tô Triết. Thế nhưng ở ngoài mặt, Trịnh Viêm cùng Tô Triết đều tốt tượng chưa từng xảy ra những chuyện này như thế, liền tỷ như hiện tại Trịnh Viêm không phải chủ động lại đây, cùng Tô Triết chào hỏi, hơn nữa còn là một mặt ý cười. Đúng a, đã lâu không gặp. Tô Triết trên mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa. Người xe này cũng thực không tồi. Tốn không ít tiền đi. Trịnh Viêm nhìn Tô Triết mở phe ra gì, cười hỏi, không sánh được Trịnh tiên sinh hơn nữa xe này cũng không quý, ta chỉ là bỏ ra một nguyên mua lại. tô chiết liếc mắt nhìn của mình và giá, sau đó cười nói, ngươi có thể thật biết nói đùa. trịnh viêm cũng không biết trịnh thiên hạo đem xe đã thua bởi tô chiết, cho nên hắn còn tưởng rằng tô chiết tại nói bậy nói bạ. tô chiết nghe trịnh viêm vừa nói như thế, cũng đã minh bạch trịnh viêm cũng không biết, hắn và trịnh thiên hạo chuyện đánh cuộc có thể là bởi vì trịnh thiên hạo ngại thua đánh cược mất mặt, cho nên mới không có nói với trịnh viêm, cho nên hắn cười đến càng thêm vui vẻ. ta không phải là đùa giỡn, ta nói là thật sự, xe này thực sự là ta hoa một nguyên mua lại, có thể mua được xe này. Còn muốn cảm tạ một cái đệ đệ của ngươi." Tô chết nhìn Phe ra gì, cười đến rất vui vẻ. "Đệ đệ ta, Thiên Hạo, mắc mớ gì đến hắn?" Trịnh Viêm đã bắt đầu cảm giác được có chút không ổn, bởi vì cái này sẽ là hắn đánh cuộc thua rồi. "Sau đó lấy một nguyên bán cho ta, đương nhiên muốn cảm tạ hắn." Tô chết cười ha ha, sau đó mới lên tiếng. Trịnh Viêm vừa nghe lời này, khóe mắt không khỏi quất một cái, cũng đã đoán được trong lúc này chuyện gì xảy ra, không trách hắn gần nhất không có nhìn thấy Trịnh Thiên Hạo lái qua xe này. Nguyên lái like xe này là bị hắn đã thua bởi Tô Triết. Tuy rằng Trịnh Viêm ở trong lòng thầm mắng Trịnh Thiên Hạo ngu xuẩn, ại hắn làm mất đi lớn như vậy mặt. Thế nhưng hắn ở bề ngoài cũng không hề biểu hiện ra, chỉ là ánh mắt hận ý sâu hơn một điểm. Nha, nguyên lai like là như vậy, Thiên Hạo chính là như vậy, tổng là ưa thích hồ đồ, mãi mãi cũng không ra hồn. Trịnh Viêm xem tựa như nói Trịnh Thiên Hạo, thế nhưng trên thực tế, đã đem Tô Triệt đã nói tiến bảo. Bởi vì cùng Trịnh Thiên Hạo đánh cược người là Tô Triệt, cái kia Trịnh Thiên Hạo tính không ra hồn người, cái kia Tô Triệt cũng giống như hắn rồi. Tuy rằng Tô Triệt biết Trịnh Viêm ý tứ trong lời nói, thế nhưng hắn cũng không để ý, hiện tại Trịnh Thiên Hạo trong tay thắng một chiếc mấy chục triệu xe, bây giờ bị Trịnh Viêm ám vúng vài câu, vậy thì thế nào? Hắn vẫn như cũ cảm giác phải vô cùng sảng khoái, mà Trịnh Viêm sẽ như vậy nói, cũng là chứng minh hắn đối với chuyện này là tức giận phi thường. Nếu như có thể để cho kẻ địch không vui lời nói, đó chính là tối làm người ta cao hứng sự tình, mà Tô Chiết hiện tại chính là như vậy. Trường Hoa Dược Nghiệp phát triển, thật đúng là vượt quá nhân ý liệu, để cho ta đối Tô Tiên sinh thập phần bội phụ Trịnh Viêm không muốn tại đây việc dây dưa tiếp, để tránh khỏi để cho mình không thống khổ, cho nên hắn rời đi để tài. Tô Chiết đối với Trịnh Viêm biết Trường Hoa Dược Nghiệp là hắn mợ, không có chút nào bất ngờ. Tuy rằng Trường Hoa Dược Nghiệp lớn nhất cổ đông, đối với ngoại giới tới nói vẫn luôn là bí mật, thế nhưng đây là đối với người bình thường mà nói, nếu có những người này muốn tra lời nói, vẫn là có thể tra được, mà Trịnh Viêm muốn biết điểm này cũng không thể. Cho nên Trịnh Viêm biết việc này cũng sẽ không kỳ quái. Trường Hoa Dược nghiệp hiện tại cũng chỉ là cho đua trẻ con, có thể không sánh bằng Trịnh Thị Dược nghiệp tập đoàn. Tô Chíết biết Trịnh Viêm nói tới việc này, khẳng định không phải tùy ý nói tới, nói không chắc hắn hiện tại chính là vì việc này tới. Ngươi khiêm tốn, hiện tại Trường Hoa Dược nghiệp nhưng là đống nhiên nổi tiếng, để bao nhiêu người nhìn với cặp mắt khác xưa. Trịnh Viêm nói một câu rối trả lời khách sáo sau, liền trực tiếp đi vào chính đề. Chúng ta trịnh thị đối trường Hoa Dược nghiệp phi thường có hứng thú, nếu như song phương có thể hợp tác, cái kia chính là tốt nhất. Lời này thật ra khiến Tô Chiết có chút ngoài ý muốn, trịnh thị Dược nghiệp tập đoàn nếu muốn cùng trường Hoa Dược nghiệp hợp tác. Nha. Vậy các ngươi dự định hợp tác ra sao pháp? Tuy rằng Tô Chiết không có tính toán qua cùng người hợp tác, thế nhưng bây giờ nghe một cái cũng là không sao. Chúng ta muốn cùng ngươi tiến hành đổi cổ, chúng ta nắm trịnh thị Dược nghiệp tập đoàn 20% cổ phần, thêm 1 tỷ đô la Mỹ, đổi trưởng Hoa Dược nghiệp 60% cổ phần, ngươi thấy thế nào? Trịnh Viêm chậm rãi nói ra. Trịnh Viêm giọng điệu tràn đầy tự tin phản Vật Tô chết nhất định sẽ đáp ứng cái điều kiện này. Bởi vì Trịnh Thị Dược Nghiệp tập đoàn bây giờ thành phố giá trị liền ở 240 ức đô la Mỹ còn chừng, 20% cổ phần giá trị là tỷ 4800 triệu, nếu như thêm vào 1 tỷ đô la Mỹ lời nói, cái kia chính là Trịnh Thị nguyện ý hoa tỷ 5800 triệu đô la Mỹ để đổi Tô chết trong tay trưởng Hoa Dược Nghiệp 60% cổ phần. Đây là Trịnh Thị Dược Nghiệp tập đoàn Tân Dược còn chưa ra thị trường, mà một cái khoản Tân Dược nếu như nghiên cứu phát minh thành công, cái kia Trịnh Thị Dược Nghiệp tập đoàn thành phố giá trị tuyệt đối có thể mượn đột phá này đến 400 ức đô la Mỹ, mà này Tân Dược tỉ lệ thành công tại 8 thành trở lên. Cái kia đến lúc đó 20% cổ phần, liền chọn vẹn giá trị 8 tỷ đô la Mỹ. Cho nên này thì tương đương với Trịnh Thị dùng 8 tỷ đô la Mỹ để đổi trường Hoa Dược nghiệp 60% cổ phần. Cho dù không cân nhắc đến Trịnh Thị sắp đờ y ra Tân Dược, cái kia điều kiện như vậy cũng là giá trị 5.8 tỷ 800 triệu đô la Mỹ, này nghe tới là phi thường phong phú, bởi vì ngoại giới nhân viên chuyên nghiệp, đối trường Hoa Dược nghiệp đánh giá giá trị là ở 50 ức đô la Mỹ khoảng chừng. Cho nên, chính viên bây giờ nói cái điều kiện này, từ ở phương diện khác tới nói, tuyệt đối có thể tính là giật giá thu mua rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Việt Trước 1081, trực tiếp từ chối. Trước 1081, trực tiếp từ chối từ ngoại giới đối trường hoa dược nghiệp đánh giá giá trị đến xem, trịnh viêm hiện tại mở điều kiện xem như là giật giá thu mua. Lấy điều kiện như vậy, thậm chí có thể nói giật giới gần như gấp đôi, cho nên trịnh viêm mới sẽ tự tin như vậy, cho rằng tô chết tuyệt đối sẽ đồng ý kỳ thực lấy trịnh viêm cùng tô chết quan hệ, tuy rằng hắn muốn nhận mua trường hoa dược nghiệp, thế nhưng hắn là sẽ không muốn lấy cố đội cố nhưng là bây giờ không có cách nào, đây là Trịnh Thị Dược nghiệp tập đoàn cao tầng nhất trí quyết định, bọn hắn đều cho rằng trường Hoa Dược nghiệp có thể đạt được nhanh như vậy phát triển, tuyệt đối cùng tô chiết có quan hệ, là bởi vì hắn mới khiến cho trường Hoa Dược nghiệp cải tự hồi sinh, bao quát Trịnh Viêm ở bên trong cũng là nghĩ như vậy. Nếu như không có tô chiết lời nói, hay là trường Hoa Dược nghiệp sẽ không có ưu thế, đến lúc đó cho dù Trịnh Thị Dược nghiệp tập đoàn thu mua trường Hoa Dược nghiệp lời nói, đoán chừng cũng sẽ không có cái gì phát triển tiền đồ. Bất quá, này tiềm lực phát triển cực lớn trường Hoa Dược nghiệp lại là Trịnh Thị không muốn buông tha, cho nên. Tập đoàn Cao tầng ý tứ là muốn chọn dùng lấy cổ đổi cổ phương thức, muốn cho Trường Hoa Dược nghiệp nhập vào trịnh thị trong tập đoàn, sau đó lại chậm rãi đồng hóa Trường Hoa Dược nghiệp. Đợi được từ Tô chết tay ở bên trong lấy được, Trường Hoa Dược nghiệp nhanh chóng phát triển biện pháp sau, lại nghi cách đem hắn đá ra trịnh thị tập đoàn. Đối với những thứ này, nhà tư bản tới nói, bọn hắn đều cho rằng muốn thu hồi Tô chết có cổ phần là phi thường dễ dàng làm được sự tình, cho nên bọn hắn cũng không lo lắng gì. Mà Trịnh Viêm mặc dù đối với Tô chết phi thường bất mãn, rất muốn đem bị giết chi cho thông khoái, thế nhưng hắn cũng biết cái phương án này, đối chỉnh thị dược nghiệp tập đoàn lợi ích mới là lớn nhất hiện tại Trịnh Thị dược nghiệp tập đoàn La phi thường cần trường hoa dược nghiệp gia nhập như vậy mới có thể tại chế dược ngành nghề bên trong chiếm cứ một vị trí đối với Trịnh gia như vậy gia tộc lợi ích sử dụng tốt nhất mới là trọng yếu nhất tại đối phương có giá trị lợi dụng dưới tình huống ước đoán cá nhân là có thể trước tiên để qua một bên tạm thời không đi so đo cho nên hôm nay Trịnh Viêm mới sẽ tìm tới Tô Chiết đồng thời hướng về hắn đưa ra lấy cố đổi cố phương án không ra sao ta hiện tại cũng không hề bán ra cổ phần dự định liền ở Trịnh Viêm đầy coi lòng hy vọng cho rằng Tô Chiết sẽ đáp ứng thời điểm Tô Chiết lại là trực tiếp tự tuyển Tuy rằng cái điều kiện này nhìn như phi thường dụ người, thế nhưng tô chiết vẫn là không chút do dự liền từ tuyệt, bởi vì hắn xưa nay liền chưa hề nghĩ tới sẽ bán ra trường hoa dược nghiệp cổ phần. Nghe được tô chiết trả lời, trịnh viêm nguyên bản nụ cười tự tin, nhất thời liền đọc lại ở trên mặt rồi. Hắn nhận thức là cái điều kiện này đã là phi thường cao, tuy rằng trường hoa dược nghiệp tiềm lực phát triển lớn vô cùng, có rất nhiều người đều muốn nhận mua trường hoa dược nghiệp cổ phần, thế nhưng coi như là như vậy, trịnh viêm vẫn là tự tin cái điều kiện này đã là cao nhất, không có ai sẽ cao hơn cái điều kiện này. Nhưng là chính viêm tuyệt đối không ngờ rằng. Tô chết hiện tại sẽ phi thường dứt khoát cự tuyệt, hơn nữa liền tìm chút thời giờ cân nhắc một chút đều không có, liền trực tiếp cự tuyệt, dù cho một tia do dự đều không có. Tô chết, ngươi có phải là không có nghe rõ ta mở điều kiện, hoặc là ngươi đối với điều kiện này bất mãn, vậy chúng ta cũng có thể tiếp tục thương lượng. Trịnh Viêm hiện tại cũng có chút rối tung lên, không có trước đó đối Tô chết khách khí như thế, đã trực tiếp kêu tên rồi. Bởi vì kết quả như thế, là Trịnh Viêm xưa nay sẽ không có dự liệu được, nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn nguyên tưởng rằng Tô chết nhiều nhất cũng chỉ là tranh thủ đem cái điều kiện này để cao hơn một chút, hắn cũng đã cân nhắc tốt muốn đối như thế nào rồi thậm chí chỉ cần Tô chết yêu cầu không lợi quá đáng, hắn cũng sẽ không tự tuyệt, bởi vì chỉ cần bắt được trường hoa dược nghiệp cổ phần sau, tất cả liền do Trịnh gia làm chủ rồi, đến lúc đó liền không tới phiên Tô chết tới làm quyết định. Hơn nữa đợi được Tô chết không có giá trị lợi dụng sau, Trịnh gia còn có thể sử dụng một ít thủ đoạn, đem những thứ đồ này đều thu hồi lại, để Tô chết không còn gì cả, cho nên hiện tại cho dù để Trịnh Viêm đối Tô chết như bộ, cũng là có thể đáp ứng. Nhưng là không nghĩ tới Tô chết lại là trực tiếp tự tuyệt, đây là Trịnh Viêm tối không nghĩ tới kết quả. Không, là ta không nghĩ ra bán cổ phần. Tô chết lại là lần nữa cư tuyệt. Tuy rằng Trịnh Viêm hiện tại mở điều kiện ở bên ngoài xem ra đã coi như là giật giá thu mua bởi vì bên ngoài giới bây giờ đối với trường Hoa Dược nghiệp đánh giá giá trị tô chết 60% cổ phần chỉ là giá trị 3 tỷ đô la Mỹ mà thôi. Mà bây giờ Trịnh Viêm mở điều kiện đã là ít nhất giá trị năm tỷ tám triệu đô la Mỹ, đợi được Trịnh Thị đem Tân Dược Khai Phá đi ra càng là có thể giá trị 8 tỷ đô la Mỹ trở lên. Cho nên dạng này tính đến cái điều kiện này đã vượt xa khỏi trường Hoa Dược nghiệp, 60% cổ phần giá trị. Thế nhưng đây chỉ là ngoại giới đối trường Hoa Dược Niệm hiểu rõ, còn chưa đủ đấu chuyện vẫn không có nhìn ra trường Hoa Dược Niệm giá trị thực sự cho nên mới phải chỉ đánh giá giá trị 50 ước đô la Mỹ, Hơn nữa này đánh giá giá trị chỉ là bao gồm trường hoa dược nghiệp tài sản cố định mà thôi, cũng không hề đem giải đông linh đội dược vật tính ở trong đó. Bởi vì trường hoa dược nghiệp chưa từng có công bố ra bên ngoài qua doanh thu, cho nên cũng không có người ngoài có thể biết trường hoa dược nghiệp lợi nhuận. Có tô chiếc cái này máy nói dối tồn tại, trường hoa dược nghiệp không cần như cái khác chế dược sĩ nghiệp như thế, tập trung vào kết xuồng nghiên cứu phát minh chi phí, cho nên trường hoa dược nghiệp lợi nhuận ròng là phi thường khả quan, là bên ngoài người không cách nào tưởng tượng. Trường hoa dược nghiệp hiện tại riêng là thị trường quốc nội, mỗi loại dược vật ngày lượng tiêu thụ thì đến được 5 triệu mảnh trở lên, mà thị trường quốc nội một ngày lợi nhuận ròng liền ở 22 triệu trở lên. Mà nước ngoài thị trường mỗi loại dược vật ngày lượng tiêu thụ tại 6 triệu mảnh khoảng trường, bởi vì Trường Hoa Dược Nghiệp bán ra nước ngoài thị trường giá cả hơi cao, lợi nhuận ròng càng là đề cao vài lần, nước ngoài thị trường cho Trường Hoa Dược Nghiệp mang tới lợi nhuận ròng, một ngày chính là 120 triệu trở lên. Trường Hoa Dược Nghiệp quốc nội thêm vào nước ngoài thị trường, một ngày lợi nhuận ròng liền ở 140 triệu trở lên. Một ngày chính là 140 triệu, cái kế Trường Hoa Dược Nghiệp tương lai 1 năm lợi nhuận ròng liền ở 50 tỷ trở lên cho dù đổi thành đô la Mỹ cũng là có 8 tỷ 300 triệu trở lên. Trường Hoa Dược nghiệp tương lai một năm lợi nhuận dòng chính là 8 tỷ 300 triệu đô la Mỹ trở lên, nếu để cho những kia ước định cơ cấu biết, còn có thể có thể chỉ cho Trường Hoa Dược nghiệp đánh giá giá trị 50 ước đô la Mỹ sao? Này rất hiển nhiên là không thể nào, này đánh giá giá trị cho dù lại vượt lên gấp 10 lần, cũng là hoàn toàn không quá phận. Lấy Trường Hoa Dược nghiệp bây giờ phát triển phát triển tiền cảnh, cùng với doanh nghiệp thu nhập cùng lợi nhuận dòng tới nói, ít nhất cũng là 50 tỷ đô la Mỹ đánh giá giá trị mới là hợp lý, đây là ngoại giới nắm giữ tin tức không đủ, mới sẽ đưa ra 50 ức đô la Mỹ đánh giá giá trị đi ra. Thay lời khác tới nói, Trường Hoa Dược nghiệp bây giờ giá trị so với Trịnh Thị Dược nghiệp tập đoàn bây giờ thành phố giá trị, nhưng là cao không sai biệt cho lắm gấp 2 trở lên. Dạng này tính lời nói, cái kia Trường Hoa Dược nghiệp 60% cổ phần, liền ít nhất giá trị 30 tỷ đô la Mỹ trở lên, hiện tại Trịnh Viêm mở ra điều kiện, cổ phần thêm vào tiền mặt, cũng không quá mới 5 tỷ 5.800 triệu đô la Mỹ mà thôi, điều kiện như vậy, cũng không thủ sáo bạch lang có những gì không giống nhau. Này rõ ràng cho thấy thâm hụt tiền chuyện làm ăn, thử hỏi Tô Chí làm sao có khả năng đáp ứng, đây không phải không công cho Trịnh Thị tập đoàn đưa tiền sao. Trong lúc này lợi ích, hắn nhưng là xem được phi thường rõ ràng. Cho nên mới phải không chút do dự cự tuyệt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. chương 1082, nhiều người bằng hữu dù sao cũng hơn nhiều địch nhân tốt. chương 1082, nhiều người bằng hữu dù sao cũng hơn nhiều địch nhân tốt phát hiện tại trường hoa dược nghiệp, chỉ là phát triển thời gian vẫn còn tương đối ngắn, ngoại giới đối trường hoa dược nghiệp hiểu rõ cũng không nhiều. Cho nên phát triển của nó tiên cảnh. Bây giờ còn chưa có bị người nhìn ra, lấy trường hoa dược nghiệp Đờ Ưi ra bốn loại dược vật mà nói, Tô Chí tin tưởng trường hoa dược nghiệp tương lai là có cơ hội trở thành trăm ti cấp bậc siêu cấp chế dược sĩ nghiệp, này là hoàn toàn có thể thực hiện, đối trường hoa dược nghiệp tới nói, đây chỉ là cần thời gian đến phát triển mà thôi. Trịnh thị tập đoàn cũng là vừa ý trường hoa dược nghiệp tiềm lực phát triển, cho nên bọn hắn mới sẽ muốn cùng Tô Chí lấy cố đội cố. Thế nhưng Trịnh Viêm hiện tại mở ra điều kiện, đối Tô Chí tới nói, lại không khác nào là không thủ sáo bạch lăng rồi, hơn nữa cho dù là điều kiện như vậy, Trịnh Viêm còn nhận thức là điều kiện của mình có bao nhiêu dụ, mê người còn tưởng rằng tô chiết sẽ không kịp chờ đợi đáp ứng nhưng là trên thực tế chính thị tập đoàn vẫn không có nhìn ra trường hoa dược nghiệp chân chính tiềm lực cho nên chính viên đối tô chiết không chút do dự từ chối mới sẽ biểu hiện ra như thế kinh ngạc đi ra mới sẽ cảm thấy khó như vậy lấy tin tưởng trên thực tế trường hoa dược nghiệp phát triển tiền cảnh bị rất nhiều người đều đánh giá thấp trường hoa dược nghiệp tiềm lực cũng không có chân chính phát triển hay trường hoa dược nghiệp tương lai một năm này lợi nhuận dòng đạt đến tám tỷ ba triệu đô la mỹ cái này chỉ là bảo thủ nhất dự đoán mà trên thực tế là không thể chỉ bởi vì trường hoa dược nghiệp Hiện tại lại lần nữa thu mua hai nhà xưởng chế thuốc, này đã nói lên trường hoa dược nghiệp sản năng, rất nhanh lại sẽ lần nữa đạt được tăng lên, mà dược vật sản lượng lớn hơn, là có thể tiếp tục khai phá cái khác thị trường. Đồng thời trường hoa dược nghiệp còn sắp đở ra ý ra. Then chốt linh một cái khoản tân dược, điều này cũng là phi thường lớn thị trường. Cho nên, trường hoa dược nghiệp tương lai thị trường sẽ chỉ là càng ngày càng rộng rãi, mà hắn tương lai 1 năm lợi nhuận ròng cũng sẽ không vẹn vẹn chỉ là 8 tỷ 300 triệu đô la Mỹ, này là tuyệt đối không thể chỉ. Chướng hoa dược nghiệp tương lai 1 năm lợi nhuận ròng có thể để 8 tỷ 300 triệu đô la Mỹ con số này trực tiếp vượt lên gấp đôi. Cho nên Tô Chiết là không thể nào sẽ vì, này Trịnh thị tập đoàn 20% cổ phần. Cùng với 1 tỷ đô la Mỹ, liền đem trong tay mình 60% cổ phần đưa lại. Này hoàn toàn là không chuyện có thể xảy ra. Hai bên giá trị đều là không ngang nhau, hắn lại làm sao có thể sẽ đáp ứng? Hơn nữa Tô Chiết cũng thấy rất rõ ràng, nếu như hắn thật sự bán ra 60% cổ phần, vậy hắn về sau cũng chỉ là giữ lấy 25% cổ phần, mà Trịnh gia liền sẽ trở thành trường hoa dược nghiệp lớn nhất cổ phần. Cứ như vậy, trưởng hoa dược nghiệp chính là do Trịnh gia làm chủ mà Tô Chiết cũng lại không làm được quyết định, vậy hắn chỉ là một cái tiểu cổ đông mà thôi. Rồi lại nói, Tô Chiết tại Trường Hoa Dược Nghiệp đầu nhập vào nhiều như vậy tâm huyết, mới đem Trường Hoa Dược Nghiệp phát triển tới hôm nay mức độ, hắn làm sao có thể sẽ đem Trường Hoa Dược Nghiệp chắp tay dâng cho người? Hơn nữa lui vạn bức giảng, trước tiên không nói này hai bên giá trị không ngang nhau, cho dù lấy Tô Chiết cùng Trịnh Viêm quan hệ, hắn đều hận không giết được Trịnh Viêm, lại làm sao có thể sẽ cùng Trịnh Thị Dược Nghiệp tập đoàn hợp tác, đem cổ phần của mình bán ra ra ngoài? Cho nên dù cho Trịnh Viêm hiện tại mở điều kiện lại cao hơn, hắn cũng sẽ không đáp ứng. Chinh thị tập đoàn muốn cùng trường hoa dược nghiệp hợp tác, muốn lấy cố đổi cố, này hoàn toàn là không có khả năng sự tình. Trước tiên không nói trường hoa dược nghiệp hiện tại phát triển không được rồi, cho dù có khả năng sẽ bị thua, hắn cũng sẽ không hợp tác với trịnh Gia. Bởi vì Tô Chiết không là thuần túy nhà tư bản, cũng không phải chính trị Gia, hắn sẽ không vì lợi ích. Tiêu chuyện gì tình đều làm ra được, rõ ràng song phương đều là không chết không thôi quan hệ, nhưng là vì lợi ích còn có thể tạm thời chuyện hợp tác, hắn là dù như thế nào đều là không làm được. Hắn không muốn Trình Gia giống như Trình Viêm, sẽ không chỉ truy cầu lợi ích sử dụng tốt nhất. Tô Chiết hiện tại chuyện muốn làm nhất chỉ là muốn đem Trình Viêm đánh đổ đem Trịnh Thị tập đoàn đánh đổ, tuyệt đối không thể hợp tác với bọn họ. Đây chính là hắn tính cách, hắn chính là như vậy tùy hứng. Cho nên, hắn hiện tại hoàn toàn không cần cân nhắc việc này lợi và hại, là có thể trực tiếp từ chối Trịnh Viêm rồi. Chuyện như vậy, dưới cái nhìn của hắn, hoàn toàn không cần cân nhắc gì gì đó. Tô chết, ngươi đừng vội từ chối, ngươi suy nghĩ một chút nếu như Trường Hoa Dược nghiệp hợp tác với Trịnh Thị lợi nói, cái kia có thể vì Trường Hoa Dược nghiệp mang đến bao nhiêu tài nguyên, lớn đến mức nào trợ giúp, này mới có thể để Trường Hoa Dược Niệm đi được càng thêm xa. Nếu như ngươi là đối điều kiện bất mãn, chúng ta cũng có thể ngồi xuống đến tốt dễ thương lượng bị tô chiết cử tuyệt hai lần sau, trịnh viêm nguyên bản bình tĩnh, đã có chút duy trì không thể. bất quá hắn bây giờ còn là thử thuyết phục tô chiết, bởi vì đây là trịnh thị cao tầng gia phó. bởi vì ngọc hinh đổ thạch quán sự tình, để trịnh thị cao tầng đối trịnh viêm đã có chút bất mãn. nếu như việc này còn thất bại, vậy đối trịnh viêm tới nói là cực kỳ bất lợi, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến hắn tương lai trưởng quản trịnh ra. hiện tại trịnh viêm là vì tương lai của mình, cho nên hắn mới sẽ bình tĩnh, nỗ lực thuyết phục tô chiết. bất quá đây chỉ là trịnh viêm sự tình, tô chiết mới sẽ không đi quản nhiều như vậy, cho nên hắn căn bản cũng không có thay đổi quyết định ý tứ không cần, ta người này không có gì hùng tâm trang trí, cho đùa trẻ con mới thích họ ta, cho nên cũng không nhọc đến phiền Trịnh Thị tập đoàn Vi Tâm. Tô Chiết vẫn là một mặt nụ cười tự tuyệt, hơn nữa còn là nắm Trịnh Viêm vừa nãy am phúng lời của hắn, đến từ chối Trịnh Viêm. Ngươi có thể phải cẩn thận nghĩ rõ ràng, nhiều người bằng hữu dù sao cũng hơn nhiều địch nhân được, ngươi thấy đúng không? Trịnh Viêm ánh mắt hơi dùm mình, đã bắt đầu trực tiếp uy hiếp nói, nếu có người nhớ kỹ lời của ta, vậy ta cũng sẽ không khiến bọn hắn dễ chịu. Tô Chiết nụ cười trên mặt cũng bắt đầu biến mất rồi. Tô Chiết tự nhiên có thể nghe ra Trịnh Viêm trong lời nói uy hiếp ý của hắn liền là thế nào trưởng hoa dược nghiệp cùng trịnh thị tập đoàn hợp tác, cái kia trịnh thị tập đoàn cùng trịnh gia chính là bạn của Tô Triết. Nếu như hắn không đồng ý hợp tác, cái kia từ nay về sau trịnh gia cùng Tô Triết liền là không chết không thối quan hệ. Thế nhưng Trịnh Viêm uy hiếp, Tô Triết sẽ để ý sao? Tuy rằng Trịnh gia đối hắn bây giờ tới nói, đích thật là quái vật khổng lồ, nắm giữ năng lượng cực kỳ khủng bố, thế nhưng hắn cũng không phải mặc người chém giết người, hắn phản kích lại cũng là không thể khinh thường. Cho nên đối với Trịnh Viêm uy hiếp, Tô Triết tuy rằng sẽ không nhỏ giọt xét, thế nhưng cũng sẽ không bởi vậy mà sợ hãi. Hơn nữa dưới cái nhìn của hắn, hắn và Trịnh gia cùng với Trịnh Viêm đã sớm là không chết không tôi sự tình, dù cho không có chuyện ngày hôm nay, hai người cũng sẽ không ở chung hòa thuận. Quan trọng nhất là, tô chết cũng thấy rõ ràng, tuy rằng hắn lựa chọn hợp tác với Trịnh Gia lời nói, tại trong ngắn hạn, Trịnh Gia xác thực không sẽ cùng hắn khó xử, thế nhưng một khi hắn không có giá trị lợi dụng lời nói, đến lúc đó Trịnh Gia tuyệt đối sẽ đem hắn trực tiếp mất. Nếu như tô chết cùng Trịnh Gia tiến hành hợp tác, mới có khả năng rơi xuống hải cốt không còn kết cục, mà không hợp tác, đối mặt Trịnh Gia trả thù, hắn còn có phản kích hy vọng. Điểm này tôi chết xem được phi thường rõ ràng, cho nên hiện tại Trịnh Viêm gây nguy hiểm với hắn căn bản cũng không sẽ để cho hắn thay đổi chú ý chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Trương 1083, cho dù hối hận cũng phải tiếp tục đi. Trương 1083, cho dù hối hận cũng phải tiếp tục đi. Trịnh Viêm bị tô chết như thế lại nhiều lần từ chối, lửa giận trong lòng đã sắp muốn phun trào ra đến rồi. Hắn là phi thường tự ngạo nhân, tô chết làm như vậy, đã bị hắn coi là là đang gây hấn với rồi. Theo Trịnh Viêm, tô chết chỉ là một con con kiến mà thôi, mình tùy thời có thể bóp chết hắn, cho nên hiện tại Trịnh Thị Tập Đoàn muốn cùng Trường Hoa Dược nghiệp hợp tác, tô chết hẳn là đối với cái này cảm ơn đái đức mới đúng bởi vì Trịnh Viêm cho rằng Tô Chiết đối mặt Trịnh Gia trả thù, căn bản không có sức chống cự, cho nên hắn liền không rõ bạch Tô Chiết từ đâu tới sức lực đến từ chối hắn, hơn nữa còn không sợ Trịnh Gia trả thù. Hiện tại Trịnh Viêm đối Tô Chiết đã dậy rồi ý quyết giết, nếu như không phải hắn trên xe bây giờ còn ngồi ở một cái người, để trong lòng hắn có kêu rẻ, nếu không, Trịnh Viêm hiện tại đã đối Tô Chiết động thủ, đem Tô Chiết diệt sát ở chỗ này. Tô Chiết tại Trịnh Viêm đối với hắn nổi sát tâm thời điểm, hắn liền mơ hồ có chút cảm ứng được. Trên thực tế, hắn một mực tại phòng bị Trịnh Viêm, cho nên tại Trịnh Viêm vừa bắt đầu xuất hiện thời điểm, hắn hiểu đối Trịnh Viêm sử dụng chân thị chi nhãn. Muốn quan sát xuất chỉnh viêm thực lực chân chính, mà chân thị chi nhãn phản hồi về tới tin tức, chỉnh viêm thể chất là ở tháng 4 năm 10 điểm. Thế nhưng tô chết biết đây không phải chỉnh viêm thực lực chân chính, đây là hắn chân thị chi nhãn, bây giờ còn không cách nào nhìn thấu chỉnh viêm thực lực. Hắn chân thị chi nhãn chỉ có thể nhìn xuất không cao hắn gấp đôi thể chất, nói cách khác thể chất của hắn là 205 điểm, cái tiêu thực lực của đối phương nếu như vượt qua tháng 4 năm 10 điểm lời nói, hắn tiểu không thể dùng chân thị chi nhãn nhìn ra rồi. Mà bây giờ chỉnh viêm chính là thuộc về một loại tình huống, thể chất của hắn là không thể chỉ tháng 4 năm 10 điểm. Bởi vì chỉnh viêm cho tôi chết cảm giác là thập phần nguy hiểm, thực lực của hắn tuyệt đối không chỉ là tháng tư năm một không điểm. Tô Triết rất rõ ràng lấy thực lực bây giờ của hắn, căn bản liền không phải là đối thủ của Trịnh Viêm. Nếu như Trịnh Viêm muốn xuất thủ, vậy hắn là rất khó có cơ hội thủ thắng. Bất quá hắn cũng nhìn ra rồi, Trịnh Viêm hiện tại hẳn là có kia rẻ, cũng không dám động thủ với hắn. Cho nên Tô Triết tuy nhiên tại phòng bị, thế nhưng hắn kỳ thực cũng không phải lo lắng như vậy. Ta hy vọng ngươi về sau sẽ không hối hận quyết định này. Trịnh Viêm nhịn xuống lửa giận trong lòng, nói với Tô Triết, mình chọn đường, cho dù hối hận cũng phải tiếp tục đi. Tô Triết lời nói cũng là không nhượng bộ chút nào thấy Trịnh Viêm lại nhiều lần uy hiếp chính mình, Tô Chiết trong lòng cũng là thập phần không sảng khoái. Bất quá khi hắn nghĩ tới một chuyện lúc, lại nhịn không được cười lên. Trịnh huynh, ta lần trước đưa tay, muốn đi Ngọc Hinh Đổ Thạch Quán đổ thạch, thế nhưng là không nghĩ tới Ngọc Hinh Đổ Thạch Quán đã đóng cửa rồi. Tô Chiết cố ý dùng không hiểu ngữ khí, hỏi: Ngọc Hinh Đổ Thạch Quán dường như là Trịnh gia sản nghiệp chứ? Làm sao sẽ đột nhiên đóng cửa? Không phải là Trịnh gia gặp phải khó khăn gì chứ? Nếu như Trịnh Minh muốn ta hỗ trợ, liền trực tiếp mở miệng, tuyệt đối không nên khách khí với ta. Trịnh gia Ngọc Hinh Đổ Thạch Quán, sở dĩ sẽ đóng cũng là bởi vì tô chết quan hệ là hắn cố ý để ngọc hinh đổ thạch quán đóng, mà hắn hiện tại nhưng là làm bộ không biết chút nào bộ dáng, suýt chút nữa để trịnh viêm tức nội tung. hừ, liền không dùng tô hinh phí tâm, chúng ta chỉnh ra còn không cần người ngoài đến giúp đỡ. trịnh viêm nghe được tô chết lời này, gân xanh cũng bắt đầu bạo lộ ra. có thể thấy được hắn hiện tại có cỡ nào tức giận rồi. ngọc hinh đổ thạch quán đóng cửa việc này, tất cả mọi người là lòng biết rõ. tô chết cũng biết việc này là không thể nào giấu được, trịnh viêm mặc dù không cách nào biết hắn là dùng biện pháp gì làm được, nhưng là muốn biết việc này là ai làm, nhưng cũng không khó, tra một cái liền có thể liên tưởng đến hắn cho nên hiện tại hắn cố ý tại Trịnh Viêm trước mặt nhắc lên việc này cũng không cần lo lắng sẽ để cho Trịnh Viêm biết sự thực, bởi vì bất luận tô chiết hiện tại để không đề cập tới, Trịnh Viêm đều đã biết việc này là hắn làm, mà Trịnh Gia cũng là sẽ không bỏ qua hắn, dĩ nhiên đã như vậy, vậy hắn liền cố ý tại Trịnh Viêm trước mặt nói tới việc này, coi như làm cho Trịnh Viêm tìm không thoải mái cũng tốt. Trịnh Viêm sắc thực suýt chút nữa giận đi lên, ngọc hinh đổ thạch quán khiến hắn tổn thất nặng nề, hơn nữa còn để gia tộc người đối với hắn bất mãn. Hiện tại tô chiết còn ở trước mặt hắn giả mù xa mưa nhắc lên việc này, này làm cho hắn làm sao có thể sẽ không tức giận, không có làm tràng động thủ đã coi như là Trịnh Viêm nhẫn nại tốt vô cùng rồi. Tô Triết cũng là đang đánh cuộc Trịnh Viêm bây giờ đối với hắn có sự kiêng dè, mà không dám động thủ, cho nên hắn mới sẽ như vậy khiêu khích Trịnh Viêm. Ai tiêu Trịnh Viêm lại nhiều lần uy hiếp hắn, cái này gọi là lấy gậy ông đập lưng ông. Nếu như Trịnh Viêm không phải trong lòng có sự kiêng dè, thêm vào Trịnh gia cao tầng có chỉ thị lời nói, hắn hiện tại tuyệt đối sẽ không nhịn. Trịnh Viêm hiện tại cũng có chút hối hận rồi, sớm biết hắn liền không tìm đến Tô Triết, cho dù Trịnh Thị tập đoàn muốn cùng Trường Hoa Dược nghiệp hợp tác, vậy hắn cũng có thể tìm người khác tới mới đúng, miễn cho cho mình tìm khí được bất quá cho dù trịnh viêm hiện tại hối hận đã vô dụng khí này cũng chỉ có thể hướng về trong bụng ướt kỳ thực cũng là trịnh viêm trước đó không nghĩ tới tô chết sẽ thẳng thắn như vậy cứ như vậy trực tiếp liền cự tuyệt hơn nữa một chút mặt mũi cũng không cho hắn cho rằng điều kiện như vậy tô chết sẽ đáp ứng mới đúng mà hắn vừa vận đụng phải tô chết cho nên mới phải tự mình lại đây cùng tô chết nói nếu như trịnh viêm biết tô chết sẽ không cho mặt mũi như vậy nói cái gì hắn hiện tại cũng không sẽ tới lúc này trịnh viêm cửa xe đột nhiên mở ra từ xe bên trong đi ra một người là một người nữ sinh tuổi tác hẳn là tại trường hai tuổi đi một cái cao đôi nữa trịnh viêm Ngươi muốn nói tới khi nào, đến cùng có đi hay không này, cái đuôi ngựa nữ sinh đối với Trịnh Viêm, bất mãn nói. Nghe được âm thanh sau, Tô Chiết cùng Trịnh Viêm đều quay đầu đi, nhìn về phía đuôi ngựa nữ sinh. Tận đến giờ phút này, Tô Chiết mới biết nguyên lai like Trịnh Viêm trên xe, còn ngồi một người khác, vẫn là một người nữ sinh, hắn vẫn cho là Trịnh Viêm là một người tới. Thật là tấu xảo, chúng ta lại gặp mặt. Đuôi ngựa nữ sinh tựa hồ nhận thức Tô Chiết như thế. Nghe vậy, Tô Chiết trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Từ đuôi ngựa nữ sinh trong lời nói, dường như hắn và nàng đã gặp mặt như thế, bằng không nàng cũng sẽ không nói lại gặp mặt thế nhưng hắn ở trong đầu hồi tưởng một lần làm thế nào đều nhớ không nổi hắn và đôi ngựa nữ sinh đã gặp mặt tại trong trí nhớ tô chết xác nhận chính mình đối với nàng là không hề có một chút ấn tượng tô chết không hiểu đôi ngựa nữ sinh vì sao lại nói như vậy nhưng nhìn nàng dường như không có nói láo, hơn nữa nàng cũng không có cần thiết nói với hắn dối vậy thì khiến hắn càng thêm không nghĩ ra chính vì như vậy vừa đến chỉ có thể nói tô chết cùng đôi ngựa nữ sinh trước đó hẳn là gặp mặt qua chỉ là hắn hiện tại không nghĩ ra bất quá cái này cũng là phi thường kỳ quái bởi vì cái này đôi ngựa nữ sinh tướng mạo đẹp đẽ cho nên nếu như gặp qua lời nói Cái kia hẳn là sẽ không khiến người ta dễ quên mới đúng, mà Tô chết đối với nàng lại là một chút ấn tượng đều không có, khiến hắn nghĩ mãi mà không ra. Bất quá rất hiển nhiên, đôi ngựa nữ sinh hiện tại cũng không hề muốn ý giải thích, cho nên Tô chết nghi vấn hiện tại không chiếm được đáp án. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1084, thần bí đôi ngựa nữ sinh. Chương 1084, thần bí đôi ngựa nữ sinh cái này đột nhiên xuất hiện đôi ngựa nữ sinh, lai lịch của nó cũng không nhỏ. Bởi vì như Trịnh Viêm như vậy con cháu thế gia, Thêm vào bản thân thực lực của hắn cũng mạnh phi thường, người như vậy, bình thường nữ sinh là không dám với hắn nói chuyện như vậy. Thế nhưng đôi ngựa nữ sinh cùng hắn giọng nói chuyện, lại là không để ý chút nào như thế, hơn nữa còn rõ ràng đối Trịnh Viêm biểu lộ ra bất mãn, mà Trịnh Viêm cũng không dám đối với nàng có những gì bất mãn địa phương. Cứ như vậy, nói do cách khác đôi ngựa nữ sinh năng lượng, hoặc là sau lưng thực lực, hẳn là sẽ không so với Trịnh Viêm, thậm chí cả Trịnh gia kém, ít nhất cũng là đối với các cấp bậc. Cho nên đôi ngựa nữ sinh mới không cần khách khí với Trịnh Viêm, cũng có thể tùy tiện biểu lộ ra bất mãn của mình. Tô chết đoán trưởng Trịnh Viêm hiện tại không dám động thủ nguyên nhân, phải cùng này cái đuôi ngựa nữ sinh có quan hệ rất lớn, có ít nhất một phần nguyên nhân ở bên trong. Mà như bây giờ một người nữ sinh, nếu hỏa giải Tô chết đã gặp mặt, hắn lại không hề có một chút ấn tượng, vậy thì khiến hắn nghĩ không thông. Hơn nữa này hết sức rõ ràng, đối với đuôi ngựa nữ sinh nhận thức Tô chết, Trịnh Viêm lại là không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Liên ngay cả Trịnh Viêm đều là cho là như vậy, mà Tô chết đối với cái này, lại là không có chút nào chi tình, này làm cho trong lòng hắn tràn đầy đều là nghĩ hoặc, thế nhưng hắn nghĩ như thế nào, đều là không tìm được liên quan với này cái đuôi ngựa nữ sinh nửa điểm hồi ức chúng ta đã gặp mà sao? tô chết vẫn là không nhịn được hỏi trong lòng nghi vấn. ta đã thấy ngươi một mặt, bất quá ngươi cũng hẳn không có gặp ta. đuôi ngựa nữ sinh cười nói. tô chết rất muốn tiếp tục hỏi đuôi ngựa nữ sinh là từ lúc nào, nơi nào gặp hắn. thế nhưng đuôi ngựa nữ sinh không có cho hắn cơ hội này, bởi vì nàng sau khi nói xong, trở về đi trong xe rồi. sao? chính viêm nhìn tô chết một mắt, vừa xoay người đi trở về trong xe rồi. bất quá tô chết vào lúc này, lại là cố ý ở phía sau lớn tiếng nói. thay ta cảm tạ ngươi đệ, nói với hắn, xe này ta rất yêu thích. chính viêm nghe nói như thế, bước chân của hắn dừng lại bất quá cũng không quay đầu, mà là ngừng một chút, liền tiếp tục đi về bên trong xe rồi. bất quá hắn cầm chặt quả đấm, hiện lên trong lòng hắn có cỡ nào phẫn nộ. Trịnh Viêm biết vào lúc này ở lại chỗ này chỉ biết cho mình tìm không thoải mái, cho nên hắn liền không hề lưu lại cùng tô chết múa mép khua môi rồi, mà là trực tiếp xe, sau đó cũng không quay đầu lại lái đi. Tô chết cũng không biết hôm nay lời của hắn làm sao sẽ trở nên nhiều hơn. bất quá khi hắn nhìn thấy Trịnh Viêm một bộ tự tiêu bộ dáng, hắn cảm thấy không vừa mắt, cho nên liền cố ý nói ra một ít khí Trịnh Viêm lời nói, nhìn Trịnh Viêm có hỏa không phát ra được bộ dáng. Hắn liền cảm thấy trong lòng thập phần hạ giận. Kỳ thực Tô Triết cho tới bây giờ cũng không biết, hắn và Trịnh Viêm là từ lúc nào kết thù kết toán. Bởi vì hắn lần thứ nhất thấy đến Trịnh Viêm thời điểm, liền phát hiện Trịnh Viêm dường như cố ý tại gây sự với hắn, đồng thời còn muốn đào cạm bấy cho hắn nhạy, bất quá đều bị hắn từng cái hóa giải, cũng không hề trúng chiêu, trái lại cho Trịnh Viêm bị thiệt lớn. Nếu Trịnh Viêm muốn gây sự với Tô Triết, vậy hắn cũng sẽ không cứ như vậy ngồi chịu thiệt, đương nhiên phải phản kích rồi. Về sau, Trịnh Viêm cùng Tô Triết thù hận là càng lúc càng lớn, hai người vừa thấy mặt đã là đối chọi gay gắt. Tuy rằng nhìn từ bề ngoài các loại hòa thuận hòa thuận, thế nhưng ở sau lưng lại là đấu cái một mất một còn. Thậm chí Trịnh Viêm còn phải sát thủ đến ám sát Tô Chiết, bất quá lại bị hắn hóa giải nguy nan. Tuy rằng Trịnh Viêm đã nhiều lần gây sự với Tô Chiết, thế nhưng đều không có một lần thành công, trái lại mỗi một lần đều là tổn thất nặng nề. Đặc biệt là Ngọc Hinh đổ thạch quán, càng làm cho Trịnh Viêm bị thiệt lớn, cho nên mới phải đối Tô Chiết cựu hận càng lúc càng lớn. Cho nên Tô Chiết tuy rằng không biết hắn và Trịnh Viêm là bởi vì nguyên nhân gì mà kết thù kết toán, thế nhưng không nghi ngờ chút nào, hắn và Trịnh Viêm quan hệ đã không thể nào cùng giải trừ. Có thể nói là không chết không tôi mức độ, song phương đều muốn biện pháp đối phó đối phương. Kỳ thực Tô chết nếu như biết thư mộ ngữ đã từng cùng Trịnh Viêm có qua quan hệ, hắn liền sẽ không như thế nghi ngờ. Trịnh Viêm cũng là bởi vì thư mộ ngữ quan hệ mới sẽ nhắm vào Tô chết. Đối với Trịnh Viêm người như vậy, hắn cũng không thiếu nữ nhân, bên cạnh hắn cũng bất cứ lúc nào vây quanh rất nhiều nữ nhân. Đương nhiên Trịnh Viêm cũng chỉ là muốn cùng thư mộ ngữ vui đùa một chút mà thôi, một khi đạt được thân thể của nàng sau, hắn thì sẽ không quý trọng rồi, hắn cũng không khả năng cùng với nàng. Lúc đó hắn cũng là thừa dịp thư mộng ngữ mụ mụ, cần tiền chữa bệnh thời điểm, hắn lấy suất tiền vì lý do mới khiến cho nàng rời khỏi trước kia bạn trai. Thế nhưng hắn ở trên người nàng lãng phí rất nhiều thời gian, vẫn không có đạt được nàng, vậy thì để trong lòng hắn bắt đầu khó chịu. Bởi vì Trịnh Viêm biết thư mộ ngữ trong lòng còn đang suy nghĩ trước kia bạn trai, mà cái này người chính là tốt chết, cho nên hắn mới một mực không có cách nào đạt được nàng. Mà Trịnh Viêm đến cuối cùng không kiên nhẫn được nữa, cũng không muốn tái diễn hí, liền trực tiếp uy hiếp nàng. Nếu như thư mộ ngữ không cho Trịnh Viêm mong muốn, vậy hắn thì sẽ không xuất tiền cho thư mụ ngữ chữa bệnh, mà thư mộ ngữ tình huống là phi thường ác liệt, đang chờ tiền đến làm giải phẫu. Bất quá liền ở thư mộ ngữ cùng đường mặt lộ, cũng sắp muốn thỏa hiệp thời điểm, Tô chết xuất hiện. Tô chết không chỉ có lấy tiền đi ra, hơn nữa còn chữa tốt thư mụ mụ bệnh, để thư mục nữ không cần đáp ứng Trịnh Viêm điều kiện. Vậy thì để Trịnh Viêm từ đây ghi hận Tô chết, đây chính là bọn họ kết thủ kết toán bắt đầu. Trịnh Viêm không để ý nữ nhân, thậm chí đều đã quên đi rồi thư mục nữ tồn tại. Thế nhưng hắn cho rằng là Tô chết, khiến hắn làm mất đi mặt mũi, cho nên hắn liền bắt đầu nhắm vào Tô chết rồi, còn triển khai một loạt trả thù, chỉ bất quá đều chưa thành công mà thôi. Loại chuyện này cũng chỉ có có thủ tát báo, lòng dạ cực kỳ chật hẹp Trịnh Viêm mới làm ra được. Bất quá đối với hiện tại Tô chết cùng Trịnh Viêm tới nói bởi vì nguyên nhân gì kết thù kết toán đã không trọng yếu, bọn hắn quan hệ của hai người, bởi vì là chuyện về sau, đã là chuyển biến xấu đến không thể hóa giải trình độ. cho nên, tô chiết sẽ không để ý chuyện này. hắn biết bất luận lúc nào đều phải phòng bị trịnh viêm, để tránh khỏi hắn trả thù là được rồi. nếu như hôm nay không phải trịnh viêm trong lòng có sự kiêng dè lời nói, hay là hắn đã đối tô chiết độc thủ, mà cơ hội này cũng là phi thường khó được. bởi vì lấy tô chiết thực lực bây giờ, là rất khó ứng phó trịnh viêm. bất quá bây giờ cuối cùng cũng coi như cũng còn tốt, trịnh viêm cũng không hề ra tay, mà tô chiết cũng không có chịu thiệt. hơn nữa hắn còn để trịnh viêm không thoải mái xem như là kết cục tốt nhất rồi. Mà bây giờ để tô chiết để ý nhất vẫn là cùng trịnh viêm cùng đi đuôi ngựa nữ sinh. Hắn biết đuôi ngựa nữ sinh, hắn không phải là đặc biệt tới, bởi vì trịnh viêm cùng tô chiết này lần gặp gỡ cũng là phi thường ngẫu nhiên mà thôi, chỉ là bọn hắn vừa vặn đi qua nơi này mà thôi. Hơn nữa nàng vừa vặn cùng với trịnh viêm, cho nên mới phải đụng tới hắn. Thế nhưng đuôi ngựa nữ sinh tại sao nói nàng và tô chiết đã gặp mặt, mà hắn lại một chút ấn tượng đều không có, đây mới là hắn để ý nhất sự tình. Cho nên tô chiết tại lái xe rời đi, về chí tôn vũ quán thời điểm hắn đều còn tại muốn cái vấn đề này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1085 liên tục ăn quả đắng Trịnh Viêm. Chương 1085 liên tục ăn quả đắng Trịnh Viêm. tô Chiết cũng không biết, hắn đang suy tư lúc nào cùng đôi ngựa nữ sinh đã gặp mặt lúc, đã lái xe rời đi đôi ngựa nữ sinh cùng Trịnh Viêm cũng đang thảo luận hắn. Ngươi tại sao đối tô Chiết hứng thú lớn như vậy? Hắn có chỗ đặc thù gì sao? Hoặc là hắn có năng lực gì sao? Đang lái xe Trịnh Viêm, đối đôi ngựa nữ sinh hỏi. Này chuyện không liên quan tới ngươi. Đôi ngựa nữ sinh lại là thản nhiên nói, cũng không muốn trả lời cái vấn đề này. Trịnh Viêm ánh mắt tránh qua một kia lửa giận, dám với hắn nói chuyện như vậy người có thể không có mấy cái. Thế nhưng tại đôi ngựa nữ sinh trước mặt, Trịnh Viêm lại là không tiện phát tác, cho nên hắn trong ánh mắt lửa giận, rất nhanh sẽ bị che giấu tiến vào, Phản phất chuyện gì đều chưa từng xảy ra như thế. Một lát sau sau, đôi ngựa nữ sinh đột nhiên mở miệng nói ra, thì ở phía trước quán cà phê đỗ xe, ngươi thật sự không đi với ta ăn cơm không? Trịnh Viêm nhưng là đúng nàng phát ra mời, không có hứng thú. Đôi ngựa nữ sinh lại là gọn gàng dứt khoát tự tuyệt. Đôi ngựa nữ sinh trực tiếp, để Trịnh Viêm rất là lúng túng. Thế nhưng hắn hay là không dám đối với nàng phát hỏa, cho nên cũng chỉ có thể làm bộ cười khổ một tiếng. Nếu đôi ngựa nữ sinh không muốn. Trịnh Viêm cũng không có cách nào, hắn không thể đi ép buộc nàng, cũng không có năng lực này đi ép buộc nàng, dù sao này cái đuôi ngựa nữ sinh thật không đơn giản, cho dù là Trịnh Viêm, đối với nàng đều là phi thường kiên kỵ. Cho nên tại khai đáo quán cà phê thời điểm, Trịnh Viêm liền dừng xe lại rồi. "Chờ một chút ta tới nơi này đón ngươi đi." Trịnh Viêm mở cửa xe ra, đôi đuôi ngựa nữ sinh nói ra. "Không cần." Đuôi ngựa nữ sinh về một tiếng, liền chuẩn bị xuống xe. Bất quá nàng đột nhiên dường như nghĩ tới điều gì, liền quay đầu nói với Trịnh Viêm, "Ta trước tiên cảnh cáo ngươi, chúng ta chính đang khảo sát Tô Thiết." Cho nên hắn về sau rất có thể gia nhập chúng ta, cho nên không cho phép người gây bất lợi cho hắn. Nghe vậy, Trịnh Viêm ánh mắt dùng mình, hắn vừa nãy sở dĩ không dám xuống tay với Tô Triết, thì ra là vì vậy đôi ngựa nữ sinh quan hệ, bởi vì nàng ngồi ở trong xe, hắn mới không hề động thủ. Nhưng là không nghĩ tới nàng hiện tại nếu đã biết, sẽ trực tiếp nói rõ. Bất quá, Trịnh Viêm rất nhanh lại làm bộ như không có chuyện gì xảy ra rồi. Hắn cười nói, ta cùng hắn không thù không oán, ta đi đối phó hắn làm gì? Ai biết ngươi, nói chúng ta lời đã nói rồi, nếu như ngươi gây bất lợi cho hắn lời nói. Vậy thì đừng trách ta không khách khí đôi ngựa nữ sinh lại là trực tiếp bá đạo nói ra. Nói xong, đôi ngựa nữ sinh liền trực tiếp xuống xe, sau đó cũng không quay đầu lại hướng về quán cà phê đi đến, không chút nào dây dưa dài dòng. Đôi ngựa nữ sinh loại thái độ này, suýt chút nữa để Trịnh Viêm tức nổ tung, đặc biệt là nàng cuối cùng uy hiếp, càng làm cho hắn lên cơn giận dữ, hắn còn chưa từng có bị loại này khí. Trịnh Viêm liên tục tại tô chết cùng đôi ngựa nữ sinh trước mặt ăn quả đắng, này làm cho trong lòng hắn cực kỳ khó chịu. Đôi ngựa nữ sinh đối Trịnh Viêm tới nói, cũng không có gì uy hiếp, nhưng là bối cảnh của nàng, năng lượng lại là cực kỳ khủng bố, cho dù Trịnh gia cũng không muốn đi treo chọc loại này tồn tại. Cho nên để Trịnh Viêm không thể không kiêng kỵ đôi ngựa nữ sinh. Cho nên Trịnh Viêm hiện tại bị nhiều như vậy khí, nhưng cũng không dám tại đôi ngựa nữ sinh phát tác ra, chỉ có thể làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Kỳ thực Trịnh Viêm một mực tại đánh ngựa đôi nữ sinh chú ý, bởi vì nếu như có thể cùng với nàng lời nói, lấy bối cảnh của nàng. Cái kia sự giúp đỡ dành cho hắn là phi thường lớn, ít nhất có thể để cho hắn tại Trịnh gia bên trong đứng vững căn cơ. Không còn có người có thể uy hiếp được địa vị của hắn. Cho nên Trịnh Viêm mới sẽ tại đôi ngựa nữ sinh lấy lòng, hơn nữa cho dù ở trước mặt của nàng ăn quà cũng rồi, vẫn là duy trì vẻ mặt ôn hòa. Thế nhưng đôi ngựa nữ sinh hôm nay thái độ để hắn biết rõ đây căn bản đường đùa, là hoàn toàn không có hy vọng. Trịnh Viêm thấy đôi ngựa nữ sinh đi vào quán cà phê sau, hắn vỗ mạnh một cái tay lái, hắn phát thệ một ngày nào đó, muốn cho đôi ngựa nữ sinh hối hận nàng hôm nay hành động. Có thù tất báo hắn, bị nhiều như vậy khí, là sẽ không cứ tính như thế. Một ngày nào đó, Trịnh Viêm sẽ trả thù trở về, bất quá phải chờ tới thời cơ thích hợp, hắn mới sẽ hành động, không sẽ để cho mình mạo hiểm. Cuối cùng, hắn mới lái xe rời khỏi nơi này. Tô chết một bên đang suy nghĩ đôi ngựa nữ sinh là ai, hắn và nàng lại là lúc nào gặp mặt qua, vừa lái xe về trí tôn vũ quán. Bởi vì cái này thời điểm không còn sớm, hắn muốn đi vo quán tiếp Dương Dương đi trở về. Kỳ thực Trịnh Viêm nói không sai, Trịnh Thị tập đoàn có ngủ cùng tài nguyên, đích thật là phi thường phong phú, nếu như Trường Hoa Dược nghiệp gia nhập Trịnh Thị tập đoàn lời nói, cái kia phát triển nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió, rất nhiều chuyện cũng có thể cấp tốc giải quyết. Lấy Trịnh Thị tập đoàn năng lượng, thêm vào Trường Hoa Dược nghiệp tiềm lực, này tướng có thể cấp tốc phát triển trở thành thế giới cấp chế dược bá chủ, đây cũng không phải là xa không thể chạm. Cho nên Trịnh Viêm nói lên điều kiện, cũng không đơn thuần chỉ là ở bề ngoài cổ phần trao đổi, cùng với 1 tỷ đô la Mỹ đơn giản như vậy. Trịnh Viêm là đem Trịnh Thị tập đoàn người mạch cùng tài nguyên đều tính ở trong này rồi, bởi vì hắn cho rằng Tô Thiết cùng Trường Hoa Dược Nghiệp, thiếu chính là Trịnh Thị Tập Đoàn Người Mạch cùng Tài Nguyên, nếu như gia nhập Trịnh Thị Tập Đoàn lời nói, cái kia Trường Hoa Dược Nghiệp sắp nhận được giúp đỡ rất lớn, cho nên hắn mới sẽ tin tưởng Tô Thiết sẽ đáp ứng. Chỉ bất quá không nghĩ tới, Tô Thiết sẽ trực tiếp tự tuyệt, không do dự chút nào. Này mới khiến Trịnh Viêm không nhịn được tại chỗ uy hiếp hắn, nói ra nhiều người bằng hữu dù sao cũng hơn nhiều địch nhân tốt. Tô Thiết tự nhiên có thể rõ ràng Trịnh Viêm lời nói, cũng phi thường rõ ràng Trịnh Thị Tập Đoàn Người Mạch cùng Tài Nguyên, đối Trường Hoa Dược Nghiệp trợ giúp lớn đến bao nhiêu. Thế nhưng từ chối Trịnh Viêm ý hướng hợp tác, hắn cũng là có của mình suy tính. Bởi vì Tô Chết nếu như đáp ứng Trịnh Viêm lời nói, để Trường Hoa Dược Nghiệp gia nhập Trịnh Thị Tập đoàn, cũng lấy ra 60% cổ phần, cái kia Trường Hoa Dược Nghiệp liền đem không thuộc về Tô Chết. Cứ như vậy lời nói, Trường Hoa Dược Nghiệp cho dù phát triển lại cấp tốc, cho dù có thể tại trong thời gian ngắn trở thành thế giới cấp chế dược bá chủ, vậy thì thế nào? Đó cũng không phải là Tô Chết. Hơn nữa gia nhập Trịnh Thị Tập đoàn Trường Hoa Dược Nghiệp cũng không phải Trường Hoa Dược Nghiệp rồi, mà là Trịnh Thị Tập đoàn một phần, mà Trịnh Thị Tập đoàn cho dù lại huy hoàng, thành tựu to lớn hơn nữa, đó cũng là thuộc về Trịnh gia, mà không phải Tô Triết. Cho dù tô chết nắm giữ Trịnh Thị tập đoàn cùng trường Hoa Dược nghiệp cổ phần có thể như thế nào, hắn hoàn toàn là không làm chủ được. Kết cục tốt nhất chính là tô chết dựa vào những ngày cổ phần, cả đời đều sẽ sinh hoạt không lo. Thế nhưng này có ý tứ sao? Kết cục như vậy đã hoàn toàn vi phạm với hắn ước nguyện ban đầu hắn đầu tư trường Hoa Dược nghiệp, cũng không phải là vì kiếm tiền đơn giản như vậy, mà là dự định để trường Hoa Dược nghiệp trở thành một nhà thế giới cấp chế dược bá chủ, mà một cái nhà chế dược bá chủ chính là do một mình hắn làm chủ, mà không phải thuộc về chính gia. Chỉ bằng điểm này, tô chết liền sẽ không đồng ý để trường Hoa Dược nghiệp gia nhập Trịnh Thị tập đoàn. Dù cho Trường Hoa Dược Nghiệp lại cần, trịnh thị tập đoàn người mạch cùng tài nguyên, hắn cũng sẽ không làm suất quyết định như vậy, cho nên hắn không chút do dự liền cự tuyệt. Hơn nữa khoảng thời gian này, bởi vì Tô chết đem Trịnh gia định vì đại địch số 1, cho nên hắn một mực tại hiểu rõ Trịnh gia hết thảy tin tức. Hắn càng là hiểu rõ Trịnh gia, lại càng rõ ràng Trịnh gia đáng sợ, cùng với bọn hắn tàn nhẫn cùng tuyệt tình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1086, còn chưa đủ mạnh mẽ. Chương 1086, còn chưa đủ mạnh mẽ Trịnh gia tại lập nghiệp thời điểm, từng có quá rất nhiều minh hữu. Thế nhưng tại bọn hắn làm giàu sau đó những này mất đi giá trị lợi dụng minh hữu cùng giúp đỡ, toàn bộ bị trịnh ra sử dụng thủ đoạn nuốt sạch sành xanh, toàn bộ rơi vào cực kỳ thê thảm kết cục. Tại trịnh ra trước mặt, phản phất không có bất kỳ tình nghĩa có thể giảng, chỉ có thuần túy lợi ích. Nếu như không có giá trị lợi dụng, cũng sẽ bị trịnh ra một cước đá bay, sẽ không có những thứ khác khả năng. Đương nhiên hiện tại trịnh ra đã trở thành quái vật khổng lồ, cho nên vì duy trì hình tượng, bọn hắn cũng không có cùng trước kia như thế, làm được như vậy quả đáng, thu liễm rất nhiều. Thế nhưng coi như là như vậy, vẫn như cũ không thể che giấu chỉnh ra bản chất, cho nên cho dù Tô Thiết gia nhập Trịnh thị tập đoàn Tương lai hắn cũng sẽ cùng Trịnh Gia trước kia Minh Hiếu, cũng có kết quả giống nhau. Tại Trịnh Gia cần hắn thời điểm, hay là hắn có thể đạt được tất cả, Trịnh Gia cũng sẽ không nữa đối hắn áp dụng trả thù thủ đoạn. Thế nhưng chỉ cần hắn mất đi giá trị lợi dụng, hoặc là nói Trịnh Gia không cần hắn thời điểm, đó chính là hắn cơn ác mộng bắt đầu. Trịnh Gia là sẽ không cho phép Trịnh Thị Tập đoàn Cổ phần chạy vào một cái khác bên ngoài tay của người bên trong, cho nên nhất định sẽ nghĩ biện pháp đột lại. Về phần thủ đoạn, đương nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào rồi, chỉ cần có thể đạt đến mục đích, vậy đối Trịnh Gia tới nói, chuyện gì đều có thể làm được đi ra. Cho nên tô chiết lựa chọn hợp tác với Trịnh Gia để trường hoa dược nghiệp gia nhập trịnh thị tập đoàn chỉ là thành toàn trịnh thị tập đoàn để trịnh gia càng là lớn mạnh mà thôi mà hắn chính là tương đương với cho mình đào cái hố lửa sau đó chờ trịnh gia đem hắn đẩy xuống dù sao cùng trịnh gia đồng thời phát triển minh hiếu bọn hắn cũng có thể xuống tay được mà tô chiết trước đó vẫn cùng trịnh gia xảy ra nhiều như vậy mâu thuẫn hai người kiêu hận có thể nói lớn vô cùng cứ như vậy trịnh gia lại sẽ có cái gì lo lắng tô chiết cũng đã thấy rõ trịnh gia bản chất lại làm sao có thể sẽ để trường hoa dược nghiệp gia nhập trịnh thị tập đoàn cho nên hắn là sẽ không đồng ý chuyện này dù cho trịnh gia mở ra điều kiện lại dụ người Hắn đều là không thể nào sẽ đáp ứng. Hơn nữa Trịnh thị tập đoàn người mạch cùng tài nguyên, đối trường Hoa Dược nghiệp tới nói, xác thực có thể đưa đến lớn vô cùng trợ giúp, nhưng cũng không phải không thể không cần. Trường Hoa Dược nghiệp xuất hiện tại không có những người này mạch cùng tài nguyên, cũng có thể phát triển tới hôm nay. Hơn nữa bây giờ còn là phát triển không ngừng. Cho nên tô chết cho rằng trường Hoa Dược nghiệp, cho dù không có những người này mạch cùng tài nguyên, vẫn như cũ có thể tiếp tục lớn mạnh, trường Hoa Dược nghiệp chỉ bằng hiệu quả mạnh mẽ dự vận, là có thể trở thành thế giới cấp chế dược bá chủ, hoàn toàn không cần Trịnh thị tập đoàn trợ giúp. Chỉ bất quá này tiêu tốn thời gian, khả năng hội trưởng một điểm thế nhưng hắn không để ý chính vì như vậy trường hoa dự nghiệp mới thật sự là thuộc về tô chiết đây mới là hắn mong muốn trường hoa dự nghiệp tuy rằng gia nhập trịnh gia tại trong thời gian ngắn tới nói sắp thực có thể để cho trịnh gia cùng với trịnh viêm đình chỉ đối tô chiết trả thù thế nhưng đây chỉ là tạm thời một khi hắn mất đi tác dụng lời nói cái kia trịnh gia trả thù sẽ càng thêm điên cùng mà thời điểm đó trịnh gia sớm đã trở thành càng thêm khó mà chống cự kẻ địch cái kia tình cảnh của hắn liền sẽ so với hiện tại càng thêm gian nan cho nên tô chiết không chỉ sẽ không gia nhập trịnh gia sẽ không để cho trường Hoa Dược nghiệp cùng Trịnh Thị tập đoàn hợp tác, thậm chí hắn đều cũng định làm sao ngăn chặn Trịnh gia rồi. Về phần hành động như thế nào, trong lòng hắn đã có đại khái kế hoạch. Hiện tại chính là chờ thời cơ đến, sau đó cho Trịnh gia đến một đòn chí mạng. đương nhiên tô chiết hiện tại trong lòng cũng gõ cảnh báo. Hắn hôm nay như thế không cho Trịnh Viêm mặt mũi, nhất định sẽ để Trịnh Viêm càng thêm ghi hận. Cho nên hắn về sau phải làm tốt phòng bị, không thể để cho Trịnh Viêm có cơ hội để lợi dụng được. Dọc theo đường đi nghĩ những chuyện này, bất chi bất giác trở về đến võ quán bên trong. Tô chiết lúc tiến vào, học viên huấn luyện còn chưa kết thúc, đang tại khí thế ngất trời trong khi huấn luyện. Hạ tại võ quán nhìn một hồi học viên huấn luyện tình huống sau, lại đi đến bên cạnh trong siêu thị, nhìn một chút xuất hiện đang sửa chữa góc độ. Khi thực hiện tại cái này cái siêu thị hoàn toàn đã không có siêu thị bộ dáng, trên đại thể cũng đã cải tạo thành huấn luyện quán rồi, dựa theo xuất hiện tại cái góc độ này, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể đưa vào sử dụng. Đối với cái này, tô chết vẫn tính thỏa mãn, đương nhiên trang trí tiến độ sẽ nhanh như thế nguyên nhân, hay là hắn cam lòng dùng tiền, bất kể thành phẩm tập trung vào nhân lực cùng vật lực, cho nên tiến độ mới sẽ nhanh như thế. Nếu như trang trí phương án phải nói tính giá so lời nói, vậy bây giờ tiến độ khả năng còn không có hiện tại một nửa. Vì để cho võ quán có thể sớm ngày mở rộng, có thể chiêu thu nhiều một ít học viên đi vào, tôi chết là sẽ không keo kiệt với chút tiền này, cho nên hắn cũng sẽ không tính toán bỏ ra bao nhiêu tiền, chỉ cần có thể sớm ngày đưa vào sử dụng là được rồi. Hiện tại đối với hắn mà nói, tiền cũng không là trọng yếu nhất, bởi vì hắn bây giờ kiếm tiền năng lực đã là hôm nay không giống ngày xưa rồi. Cho nên vì để cho võ quán có thể lớn mạnh, ở trên mặt này hoa nhiều một chút tiền, hắn hoàn toàn là không để ý, dù sao võ quán phát triển lợi nói, đem sẽ trở thành hắn có thể nhất lấy đi lại trợ lực, là hắn về sau sống yên phận gốc dễ. Khi hiểu được lắp ráp mới nhất tiến độ sau, Tô chết tìm tới Tiêu Chiến, cùng hắn nói đối võ quán vài điểm kiến nghị sau, liền mang theo Dương Dương đi trở về. Nhìn như Tô chết chuyện gì cũng không quản như thế, thế nhưng trên thực tế, hắn chuyện cần làm, thật sự là nhiều lắm. Nếu như chuyện gì, hắn đều tự thân làm lời nói, cái kia phân thân thiếu phương pháp, hắn là chuyện gì cũng làm không được, cho nên hắn chỉ có thể đem một ít chuyện phân phối xuống, giao cho có năng lực, có thể tin cậy người đi làm. Như vậy Tô chết mới có thể rút ra thân, có một ít nhàn dỗi thời gian, tới làm chuyện của chính mình. Chỉ có có đầy đủ thời gian đến tu luyện, hắn mới có thể tiếp tục cuồn cuộn không đoạn tiếp tục phát triển, chỉ có nắm giữ thực lực mạnh mẽ. Năng lực ở trên thế giới này rất tốt sinh tồn được, mà không sợ bất luận người nào, bất kỳ thế lực nào uy hiếp. Liên giống như hôm nay Trịnh Viêm như thế, nếu như To Chết có đủ đủ lực lượng cường đại, nơi nào còn cần cân nhắc nhiều như vậy? Hiện tại chính là hắn không có đủ thực lực, cho nên mới nhất định phải khắp nơi phòng bị Trịnh Viêm, cùng với Trịnh Gia trả thù, tuyệt đối không dám xem thường, một bước đi nhầm, chính là ngã vào vực sâu và trượng. Nhưng mà nếu như To Chết sức mạnh, đủ mạnh lời nói, hắn liền không dùng lo lắng nhiều như vậy. Hắn trực tiếp lấy thực lực mạnh mẽ áp chế lại được, rồi nơi nào còn cần giống như bây giờ, trăm phương ngàn kế để trí tôn vũ quán lớn mạnh. Tới nay đối kháng tương lai uy hiếp. Cho nên, bất luận tới khi nào, đối với tu luyện, hắn cũng sẽ không thư giãn xuống, trừ phi sức mạnh của hắn mạnh mẽ đủ để chống cự bất kỳ thế lực mà hắn hiện tại còn chưa đủ mạnh mẽ. Không tới ngày hôm nay thời điểm, Tô Chiết đều không có thể làm cho mình thư giãn xuống, nhất định phải làm được toàn lực ứng phó, như vậy mới có thể để cho mình tăng lên một ít sống sót tỷ lệ. Tô Chiết cùng Dương Dương sau khi về đến nhà, thừa dịp bây giờ còn chưa có ăn cơm, hắn nắm chặt thời gian luyện chế lên trị liệu nước thuốc. Còn có mấy ngày là đến giữa tháng, đến lúc đó chính là hắn cho Trường Hoa Dược Niệm cung cấp trị liệu nước thuốc thời điểm. Cho nên hắn hiện tại muốn tranh thủ luyện chế nhiều một chút nước thuốc đi ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1087, Nhọc lòng. Chương 1087, Nhọc lòng hiện tại Tô chiết đối thuốc mới nước phương pháp phối chế, nắm giữ lên, đã là phi thường thành thạo rồi. Cho nên hắn xuất hiện đang luyện chế nước thuốc, đã hoàn toàn có thể nói là thuận buồm xuôi gió rồi, này so với mới vừa thời điểm vừa mới bắt đầu, muốn hiệu suất rất nhiều, sử dụng thời gian cũng thiếu một chút. Tại An Hân làm tốt cơm tối trước đó, hắn đã luyện chế ra 1000 lít trị liệu nước thuốc. Xem ra hôm nay có thể sớm hoàn thành mục tiêu. Đang luyện chế xuất một lò mới trị liệu nước thuốc sau, Tô Chiết nhìn bên trong nước thuốc tự lẩm bẩm, hắn chính phải tiếp tục luyện chế thời điểm. Nghe được An Hân hô hoán tiếng nói của hắn, cho nên Tô Chiết liền đem chi tôn đỉnh thu hồi trong cơ thể, sau đó liền đi ra khỏi phòng, chuẩn bị ăn cơm tối xong, trở lại tiếp tục luyện chế trị liệu nước thuốc. Tại trên bàn ăn, Tô Chiết đối An Hân hỏi, tối ngày hôm qua ngủ được có khỏe không? Ngủ được rất tốt, không biết tại sao tối hôm qua ta uống nước xong sau, đi nằm ngủ được đặc biệt thoải mái, dường như toàn thân đều thanh tĩnh lại. An Hân giọng dịu hơi nghi hoặc một chút, bởi vì An Hân tại đầu hôm thời điểm, bởi vì chuyện ban ngày, làm cho nàng thật lâu không cách nào ngủ. Thế nhưng rất kỳ quái chính là. Nàng xuống uống chén nước sau, lại trở về ngủ thời điểm, không, có một hồi liền ngủ mất rồi, hơn nữa phảng phất toàn thân đều chiếm được thả lỏng, cảm giác một điểm áp lực đều không có, ngày thứ hai vừa tỉnh lại, liền cảm giác mình toàn bộ nhân thần thanh khí thoải mái. Cho nên, An Hân trong lòng liền tràn đầy nghi hoặc, không hiểu vì sao lại như vậy. Muốn nói có những gì không giống, cái kia chính là nàng nước uống, là Tô Chiết cũng cho của nàng. Vậy thì tốt. Tô Chiết khẽ mỉm cười, xem ra là hắn hướng về trong nước đưa vào thần lực tạo nên tác dụng, cho nên mới để An Hân tối ngày hôm qua có thể ngủ cái an giấc. Tuy rằng chuyện này thì Tô Chiết làm, Thế nhưng hắn cũng không muốn nói đi ra, có một số việc chỉ cần làm là được rồi, cũng không cần nói ra được. Sau buổi cơm tối, Tô Chí Bồi tiếp Dương Dương làm một hồi tác nghiệp, dạy hắn viết một chút chữ sau, hắn liền để Dương Dương đi chơi một chút có được. Còn hắn thì trở về phòng, tiếp tục luyện chế trị liệu nước thuốc, hắn hôm nay lượng công việc còn chưa hoàn thành, cho nên bây giờ còn phải tiếp tục luyện chế. Bởi vì Tô Chí luyện chế nước thuốc hiệu suất đề cao, luyện chế thời gian cũng giảm ít đi không ít, cho nên hắn hiện tại không chỉ sớm hoàn thành mục tiêu của hôm nay, hơn nữa còn là vượt mức hoàn thành. Vốn là hắn là dự định một ngày chỉ ít luyện chế ra 40000 lít trị liệu nước thuốc, như vậy liền có thể cam đoan trong vòng một tháng, luyện chế ra 120 vạn lít trị liệu nước thuốc. Đi ra. Bất quá, hắn hôm nay tổng cộng luyện chế ra hơn 50000 lít trị liệu nước thuốc đi ra, cho nên nói là vượt mức hoàn thành mục tiêu. Tô Chí đang luyện chế tốt trị liệu nước thuốc sau, liền định thừa dịp hiện tại thời gian còn sớm, nắm chặt thời gian đến luyện chế. Hôm nay vì cho Tô sủng chi ra dưỡng thực trường hối đối sủng vật, nhưng là lãng phí hắn một cái ban ngày, khiến hắn cả ngày hôm nay đều không có tu luyện qua, cho nên hắn hiện tại muốn bù đắp lại. Đối với người luyện võ tới nói, Luyện võ giống như đi ngược dòng nước, không tiến nát lùi, cho nên mỗi ngày đều nhất định phải duy trì thời gian tu luyện. Tuy rằng tô chết tại trí tôn đỉnh cùng tam chuyển tẩy tùy đan phụ trợ dưới, cho dù hắn không tu luyện, thực lực cũng sẽ không nuôi bước, ngược lại sẽ chậm chậm tăng lên bên trong. Thế nhưng hắn còn sẽ không bởi vậy mà thỏa mãn, bởi vì hắn chủ động tu luyện, thực lực tăng lên tốc độ, ít nhất muốn so bị động tu luyện tăng cao vài lần tốc độ. Cho nên cho dù tô chết không tu luyện, chỉ dựa vào tam chuyển tẩy tùy đan cùng trí tôn đỉnh, thực lực cũng có thể đạt được tăng lên. Nhưng là vì để thực lực của mình tiến bộ càng tăng nhanh hơn, hắn vẫn là nắm lấy bất kỳ thời gian đến tu luyện mà không phải thư giãn xuống, chỉ là hắn vừa mới thu thập xong gian phòng, đồng thời đem chi tôn đỉnh thu hồi trong cơ thể, đang chuẩn bị lúc tu luyện, điện thoại di động của hắn văng lên, cho nên, tô chiết không thể làm gì khác hơn là đi trước nghe điện thoại, là túc tín đánh tới. Quyết định xong chưa? Điện thoại vừa tiếp thông, túc tín liền đến một câu không đầu không đuôi. Quyết định tốt cái gì? Tô chiết không rõ bạch túc thư nói chính là cái gì. Tối hôm qua nói sự tình, cùng đi quan châu thị Trông xe phát triển, ngươi sẽ không quên đi. Túc tín nhắc nhở tô chiết một câu, liền tiếp tục nói, ta hỏi qua duyệt duyệt, hắn đã quyết định cùng đi, ngươi làm ra quyết định kỹ càng không có. Này vừa mới vừa qua một ngày, Tô Chí đương nhiên sẽ không như thế dễ quên, hắn tự nhiên còn nhớ chuyện này, chỉ là Túc Tín như thế không đầu không đuôi một câu nói, mới khiến cho hắn nhất thời nhớ không nổi việc này. Vợ áy thì tốt, nếu duyên kiệt muốn đi, ta liền cùng đi, lúc nào đi? Tô Chí trực tiếp đáp ứng. Bởi vì hắn tối ngày hôm qua cũng đã cùng An Hân đã nói, dù sao đều phải quan châu thị, đến lúc đó rồi cùng Túc Tín bọn hắn cùng đi xe dương nhìn xem, cũng là không sai, cho nên hắn đáp ứng. Được, vậy ta treo rồi. Túc Tín cùng Tô Chí nói rồi thời gian sau, liền đội vội vàng vàng kết thúc cuộc nói chuyện. Tô chết nhìn túc tín này người nóng tính người, vội vội vàng vàng như thế liền cúp điện thoại, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Sau hắn liền không thèm quan tâm việc này, dù sao đến lúc đó cùng đi là được rồi. Bất quá bắt đầu tu luyện lên luyện thể thuật hắn cũng không biết túc tín treo rồi trò chuyện sau, liền lập tức đánh qua phó duyên kiệt, mà lại nói lời nói vẫn là không sai biệt lắm như thế. Bởi vì tại túc tín gọi điện thoại cho Tô chết trước đó, phó duyên kiệt vẫn không có đáp ứng muốn cùng đi, chẳng qua là túc tín vì để cho Tô chết đồng ý cùng đi, mới có thể nói phó duyên kiệt đã quyết định được rồi, mà bây giờ hắn liền dùng phương thức giống nhau, đi cùng phó duyên kiệt nói một lần. Phó Duyên Kiệt cùng tô chết ý tứ cũng là không sai biệt lắm. Khi hắn biết tô chết muốn đi sau, nhìn đường trên có bạn sau, hắn cũng liền quyết định cùng bọn họ cùng đi Quan Châu thị rồi. Túc Tín tại liên tiếp đánh 2 điện thoại, tại tô chết cùng Phó Duyên Kiệt đều đáp ứng sau, hắn cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Muốn đến bây giờ kết quả, hắn không khỏi là cơ trí của mình. Trước tiên điểm một cái khen, vì đi Quan Châu thị trong xe dương trên đường không cô độc, Túc Tín xem như là nhọc lòng rồi, dùng hết thủ đoạn. Bất quá dùng thủ đoạn gì cũng không muốn nhanh, quan trọng nhất là Phó Diên Kiệt cùng tô chết hiện tại cũng đã đáp ứng rồi, vậy hắn đến lúc đó liền không dùng một người đi rồi tuy rằng cho dù túc tín không nói như vậy, tô chiết vẫn là sẽ đáp ứng, bởi vì tô chiết nay đã quyết định tốt muốn đi quan châu thị rồi, cho nên túc tín làm như vậy cũng chỉ là làm điều thừa mà thôi, thế nhưng hắn cũng không biết chuyện này, cho nên hắn vẫn là là cơ trí của mình mà đáp trí bên trong. hai ngày sau, đối tô chiết tới nói, liền gần như là lặp lại bên trong vượt qua, bởi vì mỗi ngày lên, hắn đều sẽ trước tiên đưa dương dương đi võ quán, sau đó lại đi kho cù gì, hồi bãi đại lượng động vật đi ra không, đồng thời khiến người ta đưa đến tô sủng chi gia dưỡng thực trường, mà đến buổi tối, tô chiết thì sẽ vì trường hoa dược nghiệp luyện chế trị liệu nước thuốc, cuối cùng. Hoàn thành mục tiêu sau hắn, lại sẽ bắt đầu tu luyện luyện thể thuật, tăng lên chính mình thực lực. Cho nên, tại trong hai ngày này, thời gian của hắn đều là sắp xếp chần chừ. Khi hắn làm tốt những chuyện này sau, một ngày thời gian cũng không còn nhiều lắm đi qua, cho nên hắn mỗi ngày đều trải qua thập phần phong phú. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1088, việc nhà hiệp ước. Chương 1088, việc nhà hiệp ước đang bận điệu chồng. Hai ngày, thì dường như trong nháy mắt đã trôi qua rồi. Hôm nay tô chết tại ăn sáng xong sau, Tiểu đi cầm thả ở phòng khách hai cái túi du lịch, đồng thời nắm đến trên xe phía ngoài. Hai cái này túi du lịch là An Hân Thu thập đi ra ngoài, bên trong đựng đều là tô chết bọn hắn đổi giặt quần áo, bởi vì bọn họ hôm nay liền muốn đi Quan Châu thị rồi. Tuy rằng Tô chết bây giờ còn chưa có quyết định, hôm nay có thể hay không ở lại Quan Châu thị qua đêm, cái này vẫn là không biết mấy. Bất quá hắn trước tiên đem đổi giặt quần áo, cùng một ít thường dùng phẩm mang theo bên người, như vậy nếu như ở lại Quan Châu thị qua đêm, cũng là có thể dùng tới, cho dù không ở Quan Châu thị qua đêm, mang những món đồ này ở bên người, cũng không tính là chuyện xấu gì, lo chưa khỏi hoạn. Tô chết đem hai cái túi du lịch thả ở trong xe trong cốp sau sau. Hắn nhìn một chút điện thoại di động, hiện tại thời gian còn sớm. Mà hẹn cẩn thận ở nơi này chờ Túc Tín cùng Phó Duyệt Tiệt, lúc này đều còn chưa từng có đến, cho nên hắn cũng là đi vào bên trong chờ bọn hắn. Hôm nay muốn đi quan Châu Thị, không chỉ có riêng chỉ có Tô Trích cùng An Hân, cùng với Dương Dương ba người, muốn cùng đi người trong còn có Phó Duyệt Tiệt, Túc Tín, cùng với Giang Tiểu Nam, đều sẽ cùng đi quan Châu Thị, chuyến này có thể nói là phi thường náo nhiệt. Vốn là Túc Tín còn muốn để Dư Hiên Hạo cùng Dư Tô Y thì hai huynh muội cùng đi, nhiều người như vậy cũng náo nhiệt một ít, trên đường này cũng thì càng thêm thú vị. Bất quá Dư Hiên Hạo bọn hắn dường như muốn cùng cha mẹ Đến xem một cái sinh bệnh thân thích, dường như là Lăng Nhược Tuyết người nhà, cho nên cũng không có biện pháp cùng Tô Triết bọn hắn cùng đi. Mà Lăng Nhược Tuyết tự nhiên cũng không đi được, cho nên Tô Triết cũng không có mời nàng. Bất quá coi như là như vậy, Tô Triết bọn hắn nhiều người như vậy, cũng là rất phi thường náo nhiệt. Ít nhất đã nằm ngoài dự đoán của Túc Tín, nguyên bản hắn liền lấy là tự mình đi, tối đa cũng là lấy là Tô Triết cùng Phó Duyên Kiệt trở lại, thế nhưng hắn có nghĩ đến An Hân cùng Giang Tiểu Nam sẽ cùng theo một lúc đi. Tô Triết ở trong phòng khách, đợi không đến bao lâu, liền nhận được Túc Tín điện thoại. Chúng ta nhanh đã tới rồi các người bên kia đã chuẩn bị tốt hay chưa? Túc tín tại điện thoại một đầu khác nói ra, liền chờ các người đến rồi. Tô chiết nợ nụ cười, nói ra, được. chúng ta lập tức liền đến. sau khi nói xong, Túc tín liền cút điện thoại. Tô chiết vừa mới thu hồi điện thoại di động, An Hân lại hỏi, là Túc tín bọn hắn sao? đúng, là Túc tín đánh tới. bọn hắn đã tới rồi, chúng ta bây giờ ra ngoài bên ngoài đợi a. Tô chiết trả lời một câu. sau đó Tô chiết đối với Dương Dương căn phòng, gọi một câu, Dương, Dương, chúng ta phải đi. tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, Dương Dương liền từ trong phòng chạy ra, đã là chờ xuất phát rồi. Dương Dương đã cái gì đều chuẩn bị xong, tiểu lợi đến tô chết đợi hắn đi. Hôm nay đi quan châu thị. Tô chết lựa chọn xe là mạ rở dạ tỷ CEO, mà không phải bình thường mở vụn vụ vổ S80L bởi vì mạ rở dạ tỷ CEO là vừa mua không đến bao lâu xe mới, đương nhiên phải được thưởng lại ra. Như vậy mới có lời mà. Hơn nữa bình thường đều là mở vụn vụ vổ S80L, ngẫu nhiên thử mở một cái CEO cũng là vô cùng tốt. Cho nên hắn mới sẽ quyết định mở mạ rở dạ tỷ CEO đi quan châu thị. Làm tô chết đem xe mở ra tiểu khu thời điểm, liền xa xa nhìn thấy hai chiếc xe hướng bên này lái tới rồi hiện tại hướng bên này lái tới hai chiếc xe, trong đó một chiếc xe là túc tín, mà một chiếc xe khác nhưng là phó duyên kiệt, cho nên nhìn thấy này hai chiếc xe sau, hắn đem xe ngừng ở bên cạnh, chờ bọn họ chạy tới. túc tín cùng phó duyên kiệt mở tới đây sau, đều ngừng lại, mà người trong xe đều xuống. phó duyên kiệt là một người lái xe tới, mà túc tín nhưng là cùng giang tiểu nam cùng đi, bọn hắn đều đi tới. nói đến, an hân cùng giang tiểu nam đã có một quãng thời gian, chưa từng gặp mặt rồi, tuy rằng bình thường lẫn nhau đều có liên hệ, thế nhưng hai người đã rất lâu chưa hề đi ra gặp mặt, dù sao muốn gặp phải hai người đều có thời gian, vẫn còn có chút độ khó. Cho nên, hai người hiện tại gặp mặt sau, cũng có chút không ít lời nói phải nói rồi. "Lão bà ngươi đồng ý mua cho ngươi xe sao?" Phó Duyên Kiệt đi tới, hướng về Túc Tín hỏi. "Đương nhiên rồi. Ta ra tay sẽ khả năng thất bại sao?" Túc Tín đáp ý nói. Phó Duyên Kiệt có thể không tin tưởng Giang Tiểu Nam sẽ như vậy mà đơn giản liền đáp ứng cho Túc Tín mua xe, cho nên hắn hoài nghi nói, "Sẽ không phải ngươi là đem hết thảy việc nhà đều thừa bao, cho nên nàng mới sẽ mua cho ngươi xe a?" Phó Duyên Kiệt sở dĩ sẽ như vậy hỏi, là vì mấy ngày trước đi ra lúc uống rượu, Túc Tín đã nói, chỉ cần Giang Tiểu Nam đồng ý hắn mua xe, vậy cho dù quản gia vụ đều thừa bao Hắn đều sẽ đồng ý, cho nên Phó Duyên Kiệt hiện tại mới sẽ như vậy hỏi. Làm sao có khả năng ta cần làm như vậy sao? Trong nhà là ta làm chủ, lão bà ta không biết có bao nhiêu nghe lời của ta, ta muốn mua xe, nàng dám không đồng ý sao? Túc Tín lập tức phản bác. Bất quá hắn khi nói xong lời này, ánh mắt có chút phập phù, hơn nữa cũng không dám nói lớn tiếng một điểm, chỉ dám thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, dường như sợ sệt một bên khác Giang Tiểu Nam nghe được như thế, cho nên rất khiến người ta hoài nghi lời của hắn nói, một điểm sức thuyết phục đều không có. Ngươi muốn nhận thầu việc nhà mấy năm? Lúc này, Tô chết đột nhiên hỏi. 3 năm? Túc tín không lưỡng lự phải trả lời rồi, hoàn toàn là bật tốt lên. Còn nói ra lời này sau, Túc tín liền bắt đầu hối hận, biết mình nói lỡ miệng, lập tức liền nghĩ giải thích. Bất quá thời điểm này, bất luận Túc tín giải thích thế nào đều vô dụng, bởi vì Tô chết cùng Phó duyên kiệt đều sẽ không tin tưởng lời của hắn, bọn họ đều là một mặt ý cười nhìn hắn, để Túc tín cảm thấy hết sức khó xử, khoát lác bị người ngay mặt mặt trận, còn thật là khiến người ta buồn cười. Vừa nãy Tô chết cũng chỉ là muốn thử một chút mà thôi, không nghĩ tới một cái liền thành công rồi, Túc tín chính mình liền không thu được miệng. Hơn nữa hắn cũng không nghĩ tới Túc tín, nếu đã biết, sẽ đáp ứng làm ba năm việc nhà. Mới đầu hắn lấy là nhiều nhất chỉ là làm mấy tháng việc nhà, nhưng là không nghĩ tới là thời gian 3 năm, này quá độc ác. Túc Tín bây giờ vì mua xe, nay trả giá thật đúng là quá lớn. Đúng, ta chính là làm 3 năm việc nhà, vậy thì thế nào, là lao bà làm việc Thiên Kinh Điểm Nghĩa, chúng ta tình nguyện không được sao? Đã đến mặt sau, Túc Tín cũng không muốn giải thích, liền trực tiếp thừa nhận. Đương nhiên đi, chúng ta lại không có nói không được. Phó duyên kiệt lắc lắc đầu, vẫn là không nhịn được cười nói. Đúng vậy, chúng ta cũng không nói ngươi có những gì không đúng, chỉ là tại Hiếu Kỳ ngươi như thế lời người, làm 3 năm việc nhà, ngươi kiên trì xuống được tới sao? Tôi chết cũng là cười nói, làm sao có thể sẽ tiếp tục kiên trì, hiệp ước đều ký rồi, còn có thể đổi ý không được." Túc Tín lại một lần nữa nói lộ ra miệng. "Vậy thì để tôi chết cùng Phó Duyệt Triệt." Càng là không nhịn được bật cười lớn, không nghĩ tới Túc Tín cùng Giang Tiểu Nam hai người thú vị như vậy, nếu vì việc nhà sự tình, còn làm cái hiệp ước đi ra. Mặc kệ này hiệp ước có hay không pháp luật hiệu ứng, chuyện này đều là rất khôi hài. Cho nên tôi chết bọn hắn mới sẽ nhịn không được, hơn nữa còn càng cười càng là lớn tiếng, thập phần sung sướng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tang Tư viện. Chương 1089, khơi dậy ý chí chiến đấu. Trước 1089, khơi dậy ý chí chiến đấu nguyên bản tại một bên khác nói chuyện trời đất an hơn cùng Giang Tiểu Nam, nhìn thấy tô chết bọn hắn cười đến vui vẻ như vậy, cũng không nhịn được Hiếu Kỳ đi tới. Đã xảy ra chuyện gì, cười đến vui vẻ như vậy, nói ra, để cho chúng ta cũng cao hứng một chút. Đi tới Giang Tiểu Nam, hỏi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Chúng ta chỉ là nghĩ đến muốn đi xe dương, hưng phấn một điểm mà thôi. Túc tín vội vàng che dấu, hắn cũng không muốn để càng nhiều người biết. Đúng, chúng ta chỉ là hưng phấn, mới cười đến vui vẻ như vậy. Phó Duyên Kiệt cũng không có vạch trần Túc Tín lời nói, mà là theo lời nói của hắn đi xuống. Chỉ là đến xem cái xe Dương, bây giờ còn chưa có đi, liền đem các ngươi vui thành như vậy, nếu như sau khi đến, các ngươi chẳng phải là muốn mừng như điên. Giang Tiểu Nam một điểm đều không có hoài nghi bọn hắn mà nói, bởi vì Túc Tín ở nhà bởi vì xe phát triển việc, đã mừng như điên đã mấy ngày. Hết cách rồi, đầu máy đối với chúng ta sức hấp dẫn quá lớn, chúng ta là không kìm lòng được. Túc Tín thầm khen Phó Duyên Kiệt một cái, liền tiếp tục nói: "Được rồi, Đường Hàn Uyên, thời gian không sớm, nên xuất phát, bằng không trên đường sẽ kẹt xe." Tô chết đề nghị Đề nghị này, mọi người đều không có phản đối, bởi vì túc tín bọn hắn hiện tại tụ ở nơi này cũng là vì đi xe dương, mà không phải tới đây nói chuyện tiếm, cho nên đối với tô chiết đề nghị này, mọi người tự nhiên không có dị nghị rồi. Tiếp lấy, mọi người đều trở về từng người trong xe, chuẩn bị xuất phát đi Quan Châu thì rồi. Bất quá vào lúc này, xảy ra một chút xíu khúc nhạc dạng ngắn, cái kia chính là An Hân chuẩn bị lên xe thời điểm, lại bị Giang Tiểu Nam dụ đi được, muốn An Hân ngồi xe của nàng, tốt cùng nàng tán gẫu. Nữ nhân ma, nhìn thấy mặt, đương nhiên là có thật nhiều lời nói phải nói rồi, cho nên Giang Tiểu Nam làm như vậy, cũng không kỳ quái thế nhưng túc tín muốn lên xe thời điểm lại bị giang tiểu nam đuổi ra ngoài, không cho hắn lên xe, muốn hắn đi làm những cát xe, hắn chiếc xe này chỉ có thể ngồi nàng và an hân. Về phần giang tiểu nam cho ra lý do cũng là vô cùng đơn giản, cái kia chính là nàng và an hân có tư mật lời nói phải nói, mà túc tín cái này đại nam nhân tự nhiên không thể ở đây rồi, cho nên liền bị đuổi ra ngoài. đáng thương túc tín, liền xe của mình đều ngồi không được, tự nhiên tha thiết mong chờ đi làm những cát xe, không có cách nào, tổ chức không thể làm gì khác hơn là để túc tín lại đây ngồi xe của hắn rồi. người này xe mới mở cho ta một chút đi, muốn lên xe thời điểm. Túc Tín nói với Tô Chiết, có thể cho ngươi mở, bất quá ngươi phải đáp ứng trên đường không thể phiền ta, liền cho ngươi lái. Tô Chiết cũng muốn ở trên đường nghỉ ngơi một hồi, cho nên để Túc Tín lái xe, không thể tốt hơn rồi. đương nhiên Tô Chiết cũng sẽ không quên Túc Tín, người nọ là phi thường đáng ghét, cho nên muốn cùng hắn trước tiên nước pháp tam trường, không phải vậy hắn cũng đừng nghĩ có thể nghỉ ngơi rồi. Túc Tín do dự một hồi, cũng là đáp ứng. Sau đó Túc Tín liền hết sức vui mừng tiếp nhận chìa khóa xe, ngồi ở bằng lái lên, hưng phấn mò đông mò tây, hắn đang muốn mở miệng, liền gặp được Tô Chiết nhìn hắn trầm trầm, mới nhớ tới lên xe trước đó cùng Tô Chiết quyết định, không thể phiền Tô Chiết. Cho nên tốc tín chỉ có thể ngượng ngùng cười cười, sau đó cũng không lên tiếng nữa, mở xe của hắn rồi. Mà Tô chết thấy hắn không lên tiếng, mới hài lòng tựa lưng vào ghế ngồi. Dựa vào cơ hội lần này bắt đầu chợt mắt lên. Mấy ngày nay, hắn nhưng là làm việc xấu, lại là cho Tô sủng chi ra dưỡng thực trường hối đối sùng vật, lại muốn luyện chế trị liệu nước thuốc, mà hắn mỗi ngày đều không thể làm lỡ thời gian tu luyện, cho nên mỗi ngày thời gian nghỉ ngơi là cực kỳ ngắn ngủi, thậm chí có thể nói là không có. Chỉ là hôm nay Tô chết muốn đi Quan Châu thị rồi, cho nên mới đã nhận được một ít nhàn rỗi. Bất quá mấy ngày nay bận rộn cũng không phải là không có thu hoạch, ít nhất hắn mấy ngày nay hồi nãy đi ra ngoài sùng vật, không phải là số ít số lượng, đồng thời đều đưa đến tô sùng chi gia dưỡng thực trường bên trong chăn nuôi rồi. lấy mấy ngày nay, tô chết hối nãy sùng vật số lượng đến xem, trong tương lai thời gian tương đối dài bên trong, tô sùng chi gia dưỡng thực trường đều không cần phải nữa bổ sung sùng vật rồi, bởi vì lấy hiện tại dưỡng thực trường sùng vật số lượng đã hoàn toàn đầy đủ tiêu thụ, mà hắn ngoại trừ hối nãy sùng vật bên ngoài, còn ở lại chỗ này mấy ngày bên trong, luyện chế ra rất nhiều trị liệu nước thuốc đi ra, đến lúc đó có thể cung cấp cho trường hoa dược nghiệp số lượng, khẳng định so với trước đây phải nhiều vài lần, cho nên mấy ngày nay tô chiết tuy rằng bận rộn một điểm, thế nhưng thu hoạch cũng là không nhỏ. Hơn nữa tu luyện của hắn cũng không có làm lỡ xuống, tuy rằng hắn không có thời gian tìm người luận võ, thực lực tăng lên tốc độ là chậm không ít. Nhưng là vì mỗi ngày tô chiết đều kiên trì tu luyện, thời gian tu luyện là không có chút nào làm lỡ, cho nên thực lực của hắn vẫn là tăng lên không ít. Cái này cũng là khiến hắn hài lòng địa phương. Hôm nay tô chiết thể chất đã đạt đến tháng 2 năm một không điểm, đây là những ngày qua nỗ lực thành quả. Đối với thành tích như vậy, hắn là cảm thấy thỏa mãn, thế nhưng là không thỏa mãn, hắn còn sẽ không bởi vậy mà thư giãn xuống. Đặc biệt là hai ngày trước, ở trên đường gặp phải Trịnh Viêm, càng làm cho Tô Triệt gây nên tu luyện dục vọng, hắn nhất định phải vượt qua Trịnh Viêm, để cho không cần lại được Trịnh Viêm y hiếp. Bởi vì hắn phi thường rõ ràng mình bây giờ thực lực tuy nhiên đã không tính yếu, đã vượt qua rất nhiều người rồi, thế nhưng đây là đối với người bình thường mà nói, hắn biết thế giới này còn có rất nhiều cường giả, hắn còn chưa từng thấy. Nếu như Tô Triệt chỉ là vì vậy mà thỏa mãn lời nói, vậy hắn chính là một con nít ngồi đáy giếng mà thôi. Bởi vì khỏi cần phải nói, hắn biết mình cùng Trịnh Viêm chiến lệnh, lấy Trịnh Viêm thực lực bây giờ, hắn có thể ung dung đánh bại Tô Triệt. Tựa hồ tô chiết mỗi một lần gặp phải trịnh viêm đều sẽ cảm thấy một điểm kết đảm, bởi vì trịnh viêm thực lực mạnh mẽ quá đắng. Rồi, rồi hướng tô chiết sinh ra địa ý chí, cho nên mới phải để tô chiết đối với hắn có cảm giác run sợ. Hơn nữa trịnh viêm thực lực tăng lên cũng hết sức nhanh chóng. Tô chiết thậm chí cho rằng trịnh viêm thực lực hiện tại có thể đã vượt qua dư lão, sức mạnh của hắn khả năng so với dư lão còn cường đại hơn. Tuy rằng hắn không biết trịnh viêm thực lực vì sao lại tăng lên như thế cấp tốc, thế nhưng hắn là sẽ không bởi vậy mà rút lui, hắn sẽ không bởi vì trịnh viêm mạnh mẽ liền lựa chọn đầu hàng chịu thua. Thậm chí tô chiết sẽ bởi vì trịnh viêm mạnh mẽ mà khơi dậy ý chí chiến đấu. Càng là kích phát hắn tu luyện quyết tâm. Một ngày nào đó, hắn sẽ dựa vào cố gắng của mình, toàn diện vượt qua Trịnh Viêm, đem Trịnh Viêm xa xa quăng ở phía sau, hắn vì thế sẽ trả giá càng nhiều hơn mồ hôi, ăn nhiều thêm khổ, cũng là không sao cả. Mà Tô chết cũng có cái này tự tin, hắn tin tưởng chỉ cần cố gắng lời nói, tất cả những thứ này tuyệt đối có khả năng sẽ thực hiện. Cho nên mấy ngày nay, hắn mới sẽ liều mạng tu luyện, dù cho không nghỉ ngơi, hắn cũng sẽ kiên trì tu luyện, liền vì có một ngày có thể làm được cái mục tiêu này. Đối Tô chết tới nói, chỉ phải bỏ ra sẽ có thu hoạch. Mà thực lực bây giờ của hắn chính là một cái tốt vô cùng ví dụ. Đương nhiên Tô Chí cũng biết hắn hiện tại vẫn như cũ cùng Trịnh Viêm có lớn vô cùng chênh lệnh, hắn hiện tại vẫn như cũ không phải là đối thủ của Trịnh Viêm, hắn đường phải đi còn rất dài. Thế nhưng này ít nhất chứng minh hắn đã tiến bộ, cố gắng của hắn cũng không hề phí phạm. Bởi vì mấy ngày qua quá độ huấn luyện, khiến hắn thời gian nghỉ ngơi thiếu nghiêm trọng, cho nên hắn mới sẽ để túc tín lái xe, mà hắn thừa dịp thời gian này đến chợt mắt một hồi, cho mình ngum lòng một chút. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1090, Thúc Thúc Dương Dương chỉ là muốn ngắm phong cảnh. Chương 1090, Túc Túc, Dương Dương chỉ là muốn ngắm phong cảnh dọc theo con đường này tình hình giao thông đều tốt vô cùng, không có gặp phải nhét chuyện xe. đặc biệt là bọn hắn lên xa lộ đường cái sau, càng phi thường thông suốt, không có bất kỳ giao thông bế tắc tình huống phát sinh. đối tô chết tới nói, duy nhất có điểm chỗ không hoàn mỹ, chính là túc tín ngồi ở bên cạnh hắn. bởi vì túc tín tuy nhiên tại lên xe trước đó đáp ứng rồi không phiền hắn, thế nhưng xuất phát vẫn không có 10 phút, túc tín liền hoàn toàn quên điểm này. dọc theo đường đi, túc tín đều là liễu ra liễu diễu nói không ngừng, không có một khách có thể dừng lại. mà tại tình huống như vậy, tôi chết muốn trợn mắt một hồi, vốn là không làm được. anh hân cùng tiểu nam đều là nữ. Túc Tín lại là bắt đầu không chuyện tìm chuyện nói rồi. Các nàng đều là nữ, vậy thì thế nào? Tô chết không nhịn được nói, vậy cũng là nữ tài xế, cô gái này tài xế lái xe lên đường, nhưng là rất nguy hiểm, hơn nữa còn là lên xa lộ thì càng thêm nguy hiểm." Túc Tín lo lắng nói ra. "Không sai ta nhìn các nàng lái xe tốt hơn ngươi nhiều, ít nhất mỡ phải vô cùng an ổn, ngươi chỉ lo lắng tốt chính ngươi là được rồi." Tô chết nhướng mắt, bất đắc dĩ nói. Dọc theo con đường này, Túc Tín chỉ là cố lấy nói chuyện, này mỡ lên xe, có thể là phi thường để Tô chết không yên lòng. Mà Tô chết tuy rằng không biết An Hân cùng Giang Tiểu Nam là người nào tài lái xe, thế nhưng ít nhất mở phải vô cùng vui vàng, một chút ngoài ý muốn đều không có phát sinh, như vậy so sánh, liền mạnh hơn túc tín rất nhiều. thật toì túc tín còn có mặt mũi nói lo lắng các nàng, túc tín không khỏi ngượng ngùng cười cười, cũng không có cách nào phản bác tô Chết lời nói. ngươi có thể để cho ta ngủ một hồi sao? Liên một lúc để cho ta yên tĩnh một chút, được không? thấy túc tín còn muốn nói chuyện, tô Chết không khỏi mở miệng trước nói ra, không nói thì không nói mà, dường như có vẻ ta là câu chuyện như thế. túc tín bất mãn nói, chỉ là vừa mới vừa nói xong chưa bao lâu, tô chiết ánh mắt vẫn không có nhắm lại. Túc tín lại bắt đầu nói chuyện. Ngươi nói lần này xe dương nhiều người không nhiều tô chết vỗ chán một cái, bất đắc dĩ nói, ta làm sao biết, ta lại chưa từng đi. Sau đó hắn lấy ra tai nghe kết nối với điện thoại di động, nghe lên âm nhạc, đồng thời đem âm thanh phóng tới lớn nhất, như vậy liền không dùng tiếp tục nghe Túc tín giảng một ít phí lời, cuối cùng cũng coi như có thể thành tĩnh một hồi. Túc tín tại tô chết beo ống nghe lên sau, lại là liễu ra liễu dịu nói rồi một đoạn lớn nói ra đến, cuối cùng mới phát hiện tô chết một câu đều không nghe thấy, này làm cho hắn thập phần tức giận, không có cùng hắn nói chuyện phiếm, dọc theo con đường này sẽ có nhiều nhảm chán. May là. Túc Tín chú ý tới phía sau chỗ ngồi, chính đang ngắm phong cảnh Dương Dương. Dương Dương, ngươi có bạn gái hay không? Nhàm chán Túc Tín, bắt đầu tìm Dương Dương tán gẫu. Cái vấn đề này để Dương Dương thật lâu không lời nào để nói. Một lát sau, hắn mới lên tiếng. Thúc thúc, ta nghĩ ngắm phong cảnh. Dương Dương có hay không nữa thích tiểu muội muội. Túc Tín lại là tiếp tục nói. Thúc thúc, Dương Dương thật sự ngẫm lại xem phong cảnh. Dương Dương chỉ có thể tiếp tục nói. Thế nhưng Túc Tín lại là không có chút nào lưu ý, hắn tiếp tục dây dưa Dương Dương. Cưng, ngươi có thể tiếp tục xem phong cảnh. Sau đó nghe Thúc thúc nói chuyện là được rồi. Thúc thúc. Dương Dương chỉ là muốn ngắm phong cảnh. Dương Dương cũng bắt đầu có chút khóc không ra nước mắt. Không sao, ngươi xem ngươi phong cảnh, thúc thúc cũng có thể cùng ngươi nói chuyện trời đất. Túc Tín lại là tiếp tục nói, rất hiển nhiên hắn là không có tính toán buông tha Dương Dương rồi. Ở bên cạnh Tô Chết không nhìn nổi rồi, cũng không bao giờ có thể tiếp tục làm bộ không nghe thấy Túc Tín lời nói. Hắn lấy đi thay ngay sau, bất đắc dĩ nói với Túc Tín, Dương Dương vẫn chỉ là đứa bé, ngươi có thể không phiền hắn sao? Nhưng là dọc theo đường đi không có ai cùng lời ta nói, đây cũng quá nhàm chán. Túc Tín hồi đáp, ngươi không nói lời nào sẽ chết sao? Tô Chiết trợn tròn mắt, nói ra không nói lời nào sẽ không chết, thế nhưng không nói lời nào, ta sẽ nín hỏng. Tốc tín lại là như thế này, lý trực khí Tráng nói ra. Nghe vậy, Tô Thiết chỉ có thể bỏ tay rồi. Ta hối hận nhất sự tình, chính là cùng ngươi ngồi cùng một chiếc xe, ta đây là làm cái gì nghiệt. Cuối cùng, Tô Thiết thập phần bất đắc dĩ nói. Dọc theo đường đi hi hi ha ha, lẫn nhau lái chơi cười, cứ như vậy đi qua. Tô Thiết bọn hắn ba chiếc xe rốt cuộc khai suất xa lộ, đi tới Quan Châu thị nội thành bên trong, bọn hắn không có dừng lại đến, mà là hướng về Nhan Vũ Yên nhà trọ ở khu biệt thự mở ra. Bởi vì trước khi tới, Tô Thiết đã nói với Nhan Vũ Yên bọn hắn sẽ vào hôm nay đến quan châu thị, cho nên bọn hắn hiện tại mới sẽ trực tiếp đi nhan vũ yên nhà. làm túc tín biết nhan vũ yên nhà ở nơi nào sau, hắn không khỏi cảm thán, tiên tỷ quá biết hưởng thụ, quá có tiền liền rồi. nếu đã biết, sẽ ở nơi này. túc tín sở dĩ sẽ có cảm thán như vậy, là vì nhan vũ yên cho ở khu biệt thự từ đàn sơn trang. Từ đàn sơn trang là quan châu thị nổi danh nhất khu biệt thự, không, thậm chí có thể nói là toàn quốc nổi danh nhất khu biệt thự mới đúng. bởi vì bàn về bên trong biệt thự, từ đàn sơn trang bất kể là diện tích, vẫn là cảnh vật trung thành, hoặc là trang trí hiệu quả, đều là tại toàn quốc nổi danh nhất. Hắn xa hoa trình độ cũng là không có gì sánh kịp, biệt thự này khu tại toàn quốc trong khu biệt thự, tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu. Hơn nữa tử đàn bên trong sơn trang mỗi một căn biệt thự đều cũng có đặc biệt đặc sắc, mỗi một căn biệt thự đều là không giống với, có thể nói mỗi một căn biệt thự đều là toàn thế giới phần độc nhất. Thậm chí toàn quốc sang trọng nhất xa xỉ, giá bán cao nhất một căn biệt thự, liền ở tử đàn trong sơn trang. Cho nên, ở tại tử đàn sơn trang người không giàu sang thì cũng cao quý, bên trong tiện nghi nhất biệt thự, giá bán đều tại quá 100 triệu trở lên, đây là giá tiền thấp nhất, nhưng mà này còn chỉ là số ít biệt thự, bên trong biệt thự, đại thể đều là tại vượt qua 200 triệu. Bất quá coi như là Tử Đàn Sơn trang biệt thự, giá bán lại cao hơn, vẫn có lượng lớn người giàu có muốn cướp, lúc đó vừa mới bắt đầu phiên giao dịch, liền gần như toàn bộ bán xong. Hiện tại Tử Đàn bên trong Sơn trang chỉ còn giữ lại một căn biệt thự, vẫn không có bán đi, mà cái này cũng là giá bán cao nhất biệt thự. Đương nhiên cũng không phải bán không được, một bộ này biệt thự là toàn quốc quý nhất biệt thự, nhưng là vẫn không ít người mong muốn, chỉ bất quá một bộ này biệt thự trước mắt mới thôi, vẫn không có đối ngoại bán ra ý tứ, cho nên mới một mực bảo lưu tại hiện tại. Đối với rất nhiều người tới nói, ở tại Tử Đàn Sơn trang liền là tượng trưng một loại thân phận, cho nên giá tiền cũng không phải là cái gì vấn đề đắt nữa cũng có người nguyện ý mua. Bởi vậy làm túc tín biết nhan vũ yên nhà tại tử đàn sơn trang thời điểm, hắn mới sẽ kinh ngạc như vậy, phát ra cảm thán như vậy đi ra. lấy tử đàn sơn trang danh tiếng, túc tín sẽ như vậy kinh ngạc, cũng là đúng là bình thường. Cho dù túc tín ra cảnh không sai, hắn cũng không khả năng mua được này hơi một tí hơn trăm triệu biệt tự cho nên mới phải kinh thán như vậy. Trên thực tế chỉ muốn hơi chút hiểu rõ tử đàn sơn trang người, biết chuyện như vậy sau, đều sẽ phi thường kinh ngạc. Dù sao ở nội tử đàn sơn trang người, có thể không có bao nhiêu, càng đừng nói tử đàn trong sơn trang biệt thự, bây giờ là có tiền đều là không mua được bởi vì xuất hiện tại không có người sẽ nguyện ý bán ra từ đàn sơn trang biệt thự. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1091, bảo bảo mới không ngốc Chương 1091, bảo bảo mới không ngốc từ đàn sơn trang biệt thự, mỗi một bộ giá bán ít nhất đều là vượt qua 100 triệu. Hơn nữa bên trong tuyệt đại đa số biệt thự, giá bán đều là vượt qua 200 triệu hoặc là 300 triệu trở lên. Liên vẹn vẹn là cái này giá bán, cũng đã để tuyệt đại đa số người, chúng bước, căn bản cũng không có thể đối này có những gì hy vọng xa vời cũng chỉ có thể tình cờ suy nghĩ một chút ở bên trong cuộc sống. Nhưng mà này còn là tử đàn sơn trang vừa mới bắt đầu phiên giao dịch thời điểm quyết định xuống giá bán, mà bây giờ này tử đàn trong sơn trang biệt thự cũng không biết đã tăng tỷ giá đồng bạc bao nhiêu, bởi vì hiện tại cũng không có ai sẽ nguyện ý bán ra tử đàn sơn trang biệt thự. Nay tử đàn trong sơn trang các gia đình chỉ cần không phải cùng đường mặt lộ lời nói, liền sẽ không xuất thụ bên trong biệt thự. Tôi chết không biết tử đàn sơn trang biệt thự đến cùng có đáng giá hay không số tiền này, thế nhưng nhiều người như vậy muốn cứ mua, vậy đã nói do nó là có nhất định giá trị. Bởi vì ở người ở bên trong không phải có tiền chính là có quyền, trước tiên không nói từ đàn sơn trang chi phí là bao nhiêu. Nhưng nói riêng về bên trong mạng lưới quan hệ, liền để rất nhiều người nguyện ý xuất cái giá này, mua lại tử đàn bên trong sơn trang biệt thự, chớ nói chi là có người sẽ nguyện ý bán ra nơi này biệt thự. Bất quá tử đàn bên trong sơn trang hoàn cảnh, đích thật là vô cùng tốt, mà bên trong bố trí, càng làm mời rất nhiều biết nhà vẽ tiểu nổi tiếng đến thiết kế. Thay lời khác tới nói, ở bên trong, liền là một loại trí tôn hưởng thụ. Bởi vì Tô Chí cùng An Hân đã tới qua nơi này nhiều lần, cho nên cũng không hề sẽ giống như Tô Tín, cảm thấy kinh ngạc như vậy, Tô Chí bọn hắn cũng đã là tập mãi thành quen rồi. Kỳ thực Nhan Vũ Yên đã từng là có nghị qua bán ra nơi này biệt thự, đem đổi lấy tiền bạc. Đó là nhã đại tập đoàn gặp phải cảnh khốn khó thời điểm, nàng cần đầy đủ tài chính đến thu mua cái khác cổ đông cổ phần, để tránh khỏi bị đối thủ thu mua rồi. Nhưng là vì nhan vũ yên trong tay tài chính, không đủ thu mua những này cổ phần, cho nên nàng liền nghĩ đến đem nơi này biệt thự bán, để dùng đến thu mua nhã đại tập đoàn cái khác cổ đông trong tay cổ phần. Bất quá khi đó là tô chiết đứng dậy, còn đã mang đến 1,5 tỷ tài chính đến trợ nàng một chút sức lực, đem còn dư lại cổ phần đều thu mua đến danh nghĩa của mình. Chính là bởi vì hắn đúng lúc đứng ra, này mới khiến nhã đại tập đoàn tạm thời đi ra cảnh khốn khó để nhan vũ yên không cần đem nơi này biệt thự bán nếu không nhan vũ yên hiện tại cũng không phải là ở nơi này nếu như nàng thật sự đem nơi này biệt thự bán lời nói đó thật là thật là đáng tiếc bất quá may là chuyện như vậy cuối cùng cũng không hề phát sinh làm tô chiết bọn hắn đi tới tử đàn sơn trang thời điểm nhan vũ yên rất sớm liền đi ra đã chờ đợi làm nhan vũ yên biết tô chiết bọn hắn hôm nay phải tới thời điểm nàng vài chẩm sơ hạ liền bắt đầu đem trong tay lên công tác đều sắp xếp thỏa đáng được liền cố ý rút ra thời gian đến tô chiết bọn hắn bằng không tại bình thường thời điểm này nhan vũ yên các nàng đa số là sẽ không ở nhà. Tô chết bọn hắn đã đến nhan vũ yên trong nhà sau. Bảo Bảo lập tức liền chạy tới, ngọt ngào kêu Tô chết bọn hắn, sau đó liền kéo Dương Dương đi chơi. Rất hiển nhiên, tuy rằng Bảo Bảo cùng Dương Dương chỉ là gặp một lần, hơn nữa khoảng cách lần trước lúc gặp mặt đã qua không ít cuộc sống, thế nhưng Bảo Bảo cũng không nhớ Dương Dương, vẫn nhớ hắn. Bảo Bảo đã đem Dương Dương coi như bạn tốt của nàng, cho nên mới phải lôi kéo Dương Dương đi chơi. Không có một hồi, Bảo Bảo cùng Dương Dương liền lại từ hậu viện vào được, bất quá lần này Bảo Bảo là cưỡi xe bao thấp ngựa tiến vào, Dương Dương liền ở bên cạnh nắm xe bao thấp ngựa. Một cái thất xe bao thấp ngựa là Tô chết, đưa cho Bảo Bảo chân môi. Xem ra một cái thất dế cao thấp ngựa, ở nơi này qua được vô cùng tốt, bởi vì nó trạng thái nhìn lên tốt vô cùng, hơn nữa cũng so với tại Tô Sủng Chi gia dưỡng thực trường thời điểm, muốn cường tráng không ít. Bảo bảo nhưng là đem ngựa này coi như bảo bối như thế, bình thường nàng có thể không nỡ bỏ kỵ nó, hiện tại bảo bảo nếu đã biết, sẽ đem nó kỵ đi ra, đây thật là hiếm thấy. Bên cạnh Nhan Vũ Yên thấy thế, đối Tô chết bọn hắn cười nói, bảo bảo để dế cao thấp lên ngựa đi đến Tô chết trước mặt, nó cũng là phi thường phối hợp làm theo. Loại này một thất dế cao thấp ngựa, nhưng ở Tô chết trước mặt lúc, bảo bảo lập tức nói rằng, "Kaka, ngươi xem bảo bảo chiếu cấu ngựa con ngựa" phải hay không chiếu cố rất tốt hiện tại ngựa con mã khả là trường rất nhiều thịt thịt đi ra nha. nguyên lai like bảo bảo là vì để tô chết nhìn thấy nàng đem rèm cao thấp ngựa chiếu cố rất tốt cho nên mới phải đem rèm cao thấp cưới ngựa đi ra ngoài bất quá bảo bảo nói không sai một cái thất rèm cao thấp ngựa đích thật là mập rất nhiều nó theo bảo bảo cái này tiểu chủ nhân thời gian này nhưng là trải qua tương đương thoải mái bất quá ngựa con ngựa chỉ trường tiểu nhục đủ cũng không trường vóc dáng ngươi xem bảo bảo đều so với ngựa con ngựa lớn nhanh tiếp lấy bảo bảo sờ sờ rèm cao thấp đầu lại là buồn bực nói nghe được bảo bảo lời này Tô Chết không khỏi có chút không biết nên khóc hay cười. Muốn cho một cái thất gieo đau thấp ngựa mọc thịt dễ dàng, nhưng là muốn cho gieo đau thấp ngựa nuôi cao, đây chính là phi thường không dễ dàng. Nó hiện tại có thể nói đã là cao nhất, rất khó lại giải cao. Nếu như gieo đau thấp mã khả lấy dễ dàng tăng cao lời nói, nó cũng sẽ không là gieo đau thấp ngựa rồi. Bất quá chuyện như vậy, Tô Chết muốn cùng Bảo Bảo giải thích rõ ràng, làm cho nàng biết đạo đức bảo vệ thấp ngựa tại sao trường không cao. Đối với nàng hài tử lớn như vậy tới nói, đây là độ khó phi thường cao sự tình. Bảo Bảo, nó là trường không cao. Tô Chiết ngồi trôn hõm xuống, đối Bảo Bảo nói ra. Tại sao? ngựa con ngựa trường không cao lời nói, cái kêu bảo bảo về sau thành đại nhân sau, tự không thể kỵ ngựa con ngựa sao? Bảo bảo có chút mất mắt nói, đợi bảo bảo lớn rồi, ca ca sẽ đưa một con ngựa lớn cho bảo bảo, để lớn lên bảo bảo cũng có thể kỵ, như vậy tốt sao? Tô chết vứt một cái bảo bảo muối, nói ra, có thật không? Bảo bảo lại cao hứng trở lại, Tô chết gật gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không lừa gạt bảo bảo, chỉ cần bảo bảo lớn lên về sau, muốn người cưới ngựa lời nói, hắn tuyệt đối sẽ đưa một con ngựa cho nàng, hơn nữa còn là tốt nhất xinh đẹp nhất ngựa. Quá tốt rồi, bảo bảo hoan hồn một lát sau. Đột nhiên xoay người lại, đối bên cạnh Dương Dương nói ra, "Đợi ca ca đưa ngựa lớn ngựa cho Bảo Bảo, tỷ tỷ kia liền đem này ngựa con ngựa đưa cho Dương Dương, ca ca Kỵ, có được hay không?" Bảo Bảo này Thiên Chân Vô Tà lời nói, "Để tôi chết bọn hắn đều nhịn không được cười lên." Đợi được Bảo Bảo sau khi lớn lên, Kỵ không được này reo tao thấp ngựa lời nói, "Cái kia Dương Dương cũng sẽ lớn lên, hơn nữa Dương Dương so với Bảo Bảo lớn, cái kia Bảo Bảo Kỵ không được reo tao thấp ngựa lời nói, cái kia Dương Dương thì càng thêm Kỵ không được." Bất quá rất hiển nhiên Bảo Bảo cũng không có nghĩ tới chỗ này, nàng khả năng còn tưởng rằng chỉ có chính mình mới sẽ lớn lên. "Ngươi này đứa nhõng độc, chờ ngươi lớn rồi." Dương Dương ca ca cũng đã trưởng thành. Đang tại trâm trà Nhan Vũ Yên, không nhịn được đối bảo bảo nói ra. "Hừ, bảo bảo mới không đốc, bảo bảo là cố ý nói như vậy." Bảo bảo bất màn nói. Bất quá những người khác làm sao cười, Dương Dương nghe được bảo bảo lời nói sau, hắn đều là cao hứng vô cùng, bởi vì đây là bảo bảo coi hắn là làm bằng hữu, mới sẽ nghĩ đem ngựa con ngựa đưa cho hắn. Cho nên, Dương Dương là phi thường vui vẻ, chỉ là hắn không am hiểu biểu đạt mà thôi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1092, người mẫu xe hơi hữu cơ xe đẹp mắt không? Trước 1092, người mẫu xe hơi hữu cơ xe đẹp mắt không. Bởi vì tô chiết bọn hắn hôm nay ra ngoài tương đối trễ, cho nên đã đến Quang Châu thị lúc, đã đến giữa trưa. Đi tới nhan vũ yên trong nhà lúc, đã gần như đã đến thời điểm dùng cơm rồi. Vốn là tô chiết bọn họ là dự định ra ngoài bên ngoài ăn, dù sao bọn hắn nhiều người như vậy, muốn chuẩn bị cơm trưa cũng quá qua phiền phức người. Bất quá khi tô chiết đưa ra này lúc một giờ, lại mới biết Vương Di biết bọn hắn muốn tới sau, sáng sớm liền bắt đầu vì bọn họ chuẩn bị đồ ăn rồi. Vương Di làm nhiều như vậy thức ăn, các ngươi chẳng lẽ không nể nàng mặt mũi sao? Làm nhan vũ yên nghe được tô chiết bọn hắn muốn đi ra ngoài ăn lời nói liền đi ra nói ra, tô chiết cũng không nghĩ tới vương di đã đem bữa trưa đã làm xong vốn là hắn chỉ là không muốn phiền phức vương di mệt mỏi như vậy mới sẽ quyết định ra ngoài bên ngoài ăn cơm thế nhưng nếu vương di hiện tại cũng đã làm tốt bữa trưa hắn tự nhiên không thể còn ra đi bên ngoài ăn nếu như bây giờ tô chiết bọn hắn không lưu lại lời nói vậy thì không công phụ vương di có ý tốt còn có thể làm cho nàng khổ sở như vậy thì càng thêm không xong vậy thì cảm ơn vương di rồi chúng ta ngay ở chỗ này quấy dậy các ngươi tô chiết cười nói vương di khi nghe đến tô chiết bọn hắn muốn lưu lại sau cũng là phi thường vui vẻ bởi vì tại bình thường, nhan vũ yên cùng trầm sơ hạ đều sẽ đi làm, cũng sẽ không ở nhà, mà bảo bảo cũng muốn đi vườn trẻ, cho nên trong nhà liền thường thường chỉ có vương di một người ở. một lao già tự nhiên đều yêu thích người trong nhà có thể nhiều một chút, mỗi ngày đều là nhiệt nhiệt náo náo, mà không phải vắng ngắt. vương di cũng sẽ không ngoại lệ, cho nên nàng tại biết tô chết bọn hắn phải tới thời điểm, một đại sáng sớm tiểu đứng lên, bất chịu sống đến bây giờ, liên vi chuẩn bị cho bọn họ dừng lại phong phú cơm trưa, để cho bọn họ có thể ăn được vui vẻ một điểm, làm tô chết bọn hắn đi tới bàn ăn thời điểm, mới biết vương di đã làm tốt tràn đầy một bàn món ăn từ nơi này cũng có thể thấy được Vương Di làm đã bao lâu. Tô chết là ăn qua Vương Di làm cơm nước, cho nên biết Vương Di tại nấu nướng là vô cùng tốt, thậm chí so với Đại Tiểu điếm đầu bếp còn tốt hơn. Này còn không hề ngồi xuống đến ăn, riêng là cơm nước tản mát ra mùi vị, cũng đủ để cho người khẩu vị mở ra rồi. Mà túc tín cái này kẻ tham ăn, càng là hai mắt phát sáng, hắn đã có chút không thể chờ đợi. Tại trên bàn ăn, tất cả mọi người là vừa nói vừa cười, ăn phải vô cùng hài lòng, cũng phi thường hài lòng. Hơn nữa tất cả mọi người uống một chút rượu. Về phần túc tín cái này kẻ tham ăn, càng là ăn được miệng đầy đều là rượu, một điểm hình tượng cũng không có. Bất quá đối với hắn mà nói, ăn mới là trọng yếu nhất, tại trên bàn ăn còn muốn nói cái gì hình tượng? Chỉ cần thả ra cái bụng, thỏa thích ăn là được rồi. Như vậy mới không phụ lòng những này mỹ vị thực vật. Sau khi ăn xong, mọi người đi tới phòng khách ngồi xuống, đến uống chén trà, trợ giúp một cái tiêu hóa, thuận tiện cũng có thể nói chuyện phía một hồi. Là mấy người phụ nhân tụ tập cùng một chỗ thời điểm, nói chuyện trời đất đề tài, đại thể đề tài đều sẽ quay trùng quanh quần áo, bao bao, mỹ phẩm, nước hoa các loại. Này không, hiện tại Giang Tiểu Nam liền bắt đầu nói tới, phương diện này đề tài, tiên tỷ Công ty của các ngươi đỡ Ami ra tuyết cơ xương dùng quá tốt, ta dùng chức lưu lại vết tích, sau khi dùng qua cũng không có. Chuyện này quả thật quá thần kỳ, so với những thứ khác mỹ phẩm dưỡng da muốn thật tốt hơn nhiều, hiện tại cũng đoạt tiên rồi, muốn mua cũng mua không được. Giang tiểu nam lời này cũng không phải khoa trương, bởi vì tuyết cơ xương lượng tiêu thụ quá tốt rồi, còn đang không ngừng kéo lên bên trong. Coi như là nhã đại tập đoàn danh hạ nhà xưởng, hiện tại tăng giờ làm việc đại lượng sinh sản, vẫn là không cách nào thỏa mãn nhu cầu thị trường, người tiêu thụ tại biết tuyết cơ xương hiệu quả sau, hiện tại cũng là một bước. Cho dù tuyết cơ xương vẫn không có dùng hết, người tiêu thụ đều sẽ lại mua mấy bình thà ở nhà. Để ngừa Nhã đại tập đoàn sẽ bởi vì tuyết cơ xương lượng tiêu thụ được, liền đem giá bán cho đề cao, nhiều mua mấy bình thạch ở nhà, cũng là lo trước khỏi hoa, cho dù lên giá cũng sẽ không thiệt thòi. Đây chính là tạo thành tuyết cơ xương ở trên thị trường, xuất hiện cũng không đủ cầu của diện, có người muốn mua cũng mua không được. Bất quá chuyện này đối với Nhã đại tập đoàn là chuyện tốt, đương nhiên vì thỏa mãn người tiêu thụ nhu cầu, hiện tại Nhã đại tập đoàn đã chính đang nghĩ biện pháp tăng lên sản lượng rồi. Nhan Vũ Yên nhìn Tô chết một mắt, ánh mắt mang theo một ít ý cười, sau đó nàng mới lên tiếng, "Dùng tốt là tốt rồi, trong nhà ta còn thả một chút chưa từng dùng qua, đến lúc đó các ngươi lúc trở về" liền mang một ít trở về đi thôi, bởi vì tuyết cơ xương phương pháp phối chế chính là tô chiết lấy ra, không có tô chiết lời nói, hay là thì sẽ không có tuyết cơ xương xuất hiện. cho nên tại Giang Tiểu Nam nói đến tuyết cơ xương thời điểm, Nhan Vũ Yên mới sẽ nhìn tô chiết một mắt, bất quá nàng cũng không có nói ra chuyện này đến, nàng cho rằng đây là tô chiết, nếu như muốn để người ta biết lời nói, cũng có thể do chính hắn tới nói. Tô chiết cũng chú ý tới Nhan Vũ Yên ánh mắt, bất quá hắn lại cảm thấy này không có gì. bất quá khi hắn nghe có người tán gẫu lên tuyết cơ xương thời điểm, trong lòng hắn xác thực sẽ có một ít tự hào, dù sao đây là hắn lấy ra phương pháp phối chế. Kỳ thực không đơn thuần là tuyết cơ xương một cái cái sản phẩm, cái khác như là trường hoa dược nghiệp đờ ơi ra dược vật. Mỗi khi có người biểu đạt ra than thở thời điểm, hắn đều sẽ xuất hiện một ít không hiểu cảm giác thành công đi ra. Dù sao bất luận tuyết cơ xương phương pháp phối chế, vẫn là dược vật phương pháp phối chế, đều là tô chết trải qua nỗ lực hối bái đi ra ngoài. Hiện tại không còn sớm, chúng ta có phải không hẳn là muốn đi xe dương rồi? Đúng lúc này, túc tín đột nhiên nói ra. Túc tín có thể không có quên đến quan châu thị mục đích, tới tham gia xe dương mới là bọn hắn trọng yếu nhất mục tiêu, cũng là hắn lớn nhất hứng thú. Hắn làm sao có thể sẽ đem việc này cho quên đi? các người muốn cùng chúng ta cùng đi sao? Tô chết nhìn nhan vũ yên các nàng hỏi quyết định đi xe dương người chỉ có hắn và túc tín cùng với phó duyên điện những người khác có thể chưa từng nói qua muốn cùng đi cho nên hắn hiện tại mới sẽ như vậy hỏi chúng ta thì không đi được chúng ta có sắp xếp khác trầm sơ hạ cười nói đúng vậy chúng ta nhưng là cũng phải đi đại mua sắm lại không muốn đi nhìn cái gì xe giang tiểu nam cũng đứng ra nói ra nguyên lai like giang tiểu nam cùng an hân trước khi tới cùng trầm sơ hạ các nàng cũng đã ước định cẩn thận rồi muốn đi đồng thời mua sắm mà không phải cùng tôi chết bọn hắn cùng đi xe dương đối với phụ nữ mà nói mua sắm mới là cảm thấy hứng thú nhất sự tình mà xe dương đối hứng thú của các nàng cũng không lớn vợ ơi thì tốt chúng ta liền chính mình đi rồi các ngươi cũng chơi được hài lòng một điểm giang tiểu nam các nàng muốn lôi kéo an hân cùng đi mua sắm tôi chết ngược lại là không sao cả như vậy cũng miễn cho an hân đi xe dương sẽ nhàn chán túc tín ta cảnh cáo ngươi nha trong xe có thể thế nhưng ngươi nếu như đến xem người mẫu xe hơi lời nói ta bảo đảm cho ngươi đau đến không muốn sống tại trước khi đi giang tiểu nam còn không quên đối túc tín uy hiếp một phen cô nãi nãi ra nơi nào có gan này a rồi lại nói Người mẫu xe hơi hữu cơ xe đẹp mắt không? Ta sẽ thả đầu máy không nhìn, đi nhìn cái gì người mẫu xe hơi sao? Ta sẽ ngu như vậy sao? Túc Tín vội vàng đứng ra, hướng về Giang Tiểu Nam bảo đảm, làm cho nàng có thể yên tâm đi mua sắm. Lời này, Giang Tiểu Nam ngược lại là sẽ tin tưởng. Bởi vì Túc Tín đối đầu máy, đích thật là phi thường si mê, làm hắn nhìn thấy đầu máy lúc, nơi nào còn nhìn thấy chuyện khắc vật. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện